Quy 1 chương 52, 33 bên ngoài thiên. Chương 52, 33 bên ngoài thiên. Hồng Quân đạo tổ chứng đạo thành thánh. Thanh Liên đạo nhân không khỏi hai mắt co rúm lại, thầm nghĩ, sợ là chỉ có thánh nhân mới có bực này đạo hạnh thần thông, đem chọn một cái hồng hoang thế giới bao phủ lại. Cái này một hỗn nguyên thời gian vừa mới bắt đầu, thì có thiên đại cơ duyên tạo hóa Hàn Lâm, Thanh Liên ngược lại trong nội tâm bâng lẳng, bất kể như thế nào, trong Tử Tiêu cung một chuyện vạn không được sai sót. Lúc này 33 bên ngoài thiên phía trên, lần nữa vang lên một giọng nói, ta chính là hồng Quân, hôm nay chứng đạo thành thánh, tại 33 bên ngoài thiên trong Tử Tiêu cung khai đàn diễn giải. Thiên địa chúng sinh đều có thể đến đây nghe rằng. Lần này thanh âm cùng lần trước bất đồng, giống như một đám thanh như gió, thổi lọt vào trong thai vang lên, người có duyên tự có thể nghe được, kẻ vô duyên là bản thân thần thông còn đại, cũng thế không thể nghe thấy được. Hồng Quân Đạo Tổ thần thông đạo hạnh, quả nhiên cũng không chính là Đại La Kim Tiên có thể phóng đoán, tựu là không biết ngày nào đó chư vị thánh nhân chứng đạo, còn có bực này thần thông đạo hạnh hay không. Thanh Liên hai mắt nhìn qua 33 bên ngoài thiên, thần sắc bên trong sinh ra tí tí hướng tới. Theo Hồng Quân Đạo Tổ chứng đạo thành thánh, tại trong Tử Tiêu cung khai đàn diễn giải, Hồng Hoàng thế giới sắp sửa đi vào Vô Ưu hai tộc thời đại, nghĩ đến Vô Ưu đại kiếp cũng không xa. Hồng Quân đạo tổ xuất thân bất phàm, cũng lúc trước 3000 Hỗn Độn Ma Thần một trong. Thiên Địa sơ khai lúc rơi vào trong Hồng Hoang, tại quân Luân Sơn trong tìm được Hỗn Độn chí bảo tạo hóa điệp tàn tiến, nổ ra 3000 Hồng Quân đại đạo, chứng được Hỗn Nguyên đại La Kim tiên đạo quả, tại 33 bên ngoài tiền trong Tử Tiêu cùng cho Hồng Hoàng chúng sinh chỉ rõ tu hành con đường, chấm dứt cùng Hồng Hoàng chúng sinh nhân quả. Tử một chuyến, không phải chuyện đùa, ngược lại là thánh chuyện, được cùng không được, đều là một kiện chuyện may mắn. Không thể như là Hồng Vân đạo hữu như vậy, mặc dù được Hồng Mông khí Bản thân nhưng lại chân linh mông muội, cùng cái kia Tây Phương Nhị Thánh, yêu tộc côn bằng đại thánh kết xuống tiên đại nhân quả, cuối cùng nhất rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Thanh Liên than nhẹ một tiếng, lập tức đem trong Đảo Hộ Sơn đại trận mở ra, quanh thân tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, hướng về 33 bên ngoài thiên bay đi. Hỗn độn thế giới bên trong, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí, có thể tan rã đại La Kim Tiên đạo quả, không phải có vô thượng thần thông hoặc là tiên thiên linh bảo hộ thân người, không thể chân đạp trong đó, nếu không là đại La Kim Tiên cũng có vẫn là khả năng. Thanh Liên vừa mới đặt chân 33 bên ngoài thiên nhất địa, chỉ nghe phía trước truyền đến một hồi cợt mở tiếng cười. Bần đạo trấn nguyên tử bài kiến đạo hữu, mấy chục vạn năm không thấy, đạo hữu một thân thần thông đạo hạnh càng phát ra quang đại hơn cùng. Theo tiếng nói, trấn nguyên tử đang mặc một thân thanh sắc đạo bào, theo hỗn độn thế giới biên giới chỗ, cất bước đi ra. Gặp thanh liên quanh thân có kỳ dị khí tức lúc gần lúc hiện, giống như cùng Vũ tộc thân thể thần thông có chút tương tự, không khỏi trong nội tâm cả kinh. Mắt thấy trấn nguyên tử vậy mà chưa từng trực tiếp tiến về trong tự tiêu cùng, thanh liên trong nội tâm kỳ dị thần chợt lên, trong vừa, vừa nói, hữu đừng vội đạo, Thanh nhưng khi không được thần thông Quảng đại một lời. Như nói thật thần thông Quảng đại mà nói, sợ là chỉ có vị này Hồng Quân đạo tổ mới có thể đương được thần thông quảng đại một lời. Nghe được lời ấy, Trấn Nguyên Tử thở dài một tiếng, nói ra, bực này thần thông đạo hạnh không phải là chúng ta Đại La Kim Tiên có thể tự định giá, chỉ là không biết cái này Hồng Quân đạo nhân có gì xuất thân theo hầu. Đối với Vũ Hồng Hoang thế giới một đám sinh linh mà nói, là phúc là họa. Đạo hữu không cần lo lắng, cái này Hồng Quân đạo tổ tuy nói xuất thân bất phàm, có thể cũng không phải Hồng Hoang thế giới đệ nhất nhân, còn đối với Hồng Hoang chúng sinh mà nói, là phúc không phải họa. Về phần chúng ta đại thần thông người, thì là họa phúc tương y việ. Thanh hướng phía hỗn độn bên trong nhìn một cái nói ra, Hồng Quân đạo tổ chứng đạo Thiên đạo hiện hiện, đều lúc một khi 7749 cái đến viên mãn, Hồng Quân Đạo Tổ dùng thân hợp đạo, ước thúc trong trời đất một chúng tu sĩ thần tiên, đối với bình thường sinh linh mà nói, tất nhiên là thiên đại về vui. Nhưng mà, Hồng Quân Đạo Tổ cho một đám đại thần thông người chỉ rõ tu hành con đường, đối với tu sĩ mà nói cũng việc vui. Có thể thiên đạo viên mãn, ước thúc thần tiên tu sĩ, tiên tiên linh khí tiêu không, đại đạo quy tắc không lộ ra, tu sĩ một đường trở nên càng phát ra gian nan bắt đầu, đối với tu sĩ mà nói, tự nhiên là thiên đại tai họa. Cũng không phải hồng hoang thế giới nhất nhân. Đạo Hưu nói là Trong hoàng thế giới bên trong còn có bực này vô thượng đại thần thông người chưa từng xuất thế. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt kinh hãi, không khỏi nghẹn nào lời nói. Hồng Hoang thế giới rộng lớn cuối cùng, không nói lúc trước bản cổ đại thần cùng cái kia 3000 hỗn độn ma thần, hôm nay cũng có 3 vị vô thượng đại thần thông người còn tồn thế gian. Một người tựu là 33 bên ngoài thiên trong tử tiêu cung hồng quân đạo tổ, cả hai người chính là đã sớm biến mất không thấy gì nữa ma tổ La Hầu, ba người thì là bần đạo bận ra, tên viết Dương Mi đại tiên, chỉ sợ hắn cùng với đạo hữu cũng có một liên quan đến. Thanh Liên trong nội tâm hơi động một chút nói ra, Quân đạo tổ chứng đạo thành thánh không, giả? Có thể cái kia ma tổ La Hầu cũng là không như bình thường, về phần Dương Mi đại tiên càng là thần bí khó lường, chỉ là thiếu tại Hồng Hoang thế giới bên trong hiện thân mà thôi. Lời vừa nói ra, Chấn Nguyên tử trầm mặc nửa ngày, mới cười khổ một tiếng, nói ra, "Đạo Hữu nói đùa, vấn đạo hạng gì gì có thể, như thế nào nhận thức bực này vô thượng đại thần thông người, cũng không cùng Đạo Hữu nhận thức, mà là vị này Dương Mi đại tiên bản thể chính là tiên tiên thập đại linh căn một trong, cùng Đạo Hữu xem bên trong tiên tiên đất mục linh căn nhân xâm quả thụ ẩn có một liên quan đến." Gặp Trấn Nguyên tử hơi thố, Thanh Liên không khỏi mở miệng giải thích nói ra, "Đốn đại lúc trước Hồng Quân đạo tổ chưa từng đạo thời điểm, Chẳng biết tại sao cùng cái kia Dương Mi đại tiên một lời không hợp, tại hỗn độn thế giới bên trong đại đánh nhau. Không muốn, Dương Mi đại tiên thần thông khó lường, thu hết Hồng Quân Đạo Tổ 3000 linh bảo, rơi vào đường cùng, Hồng Quân Đạo Tổ chỉ có dừng tay giảng hòa cùng Dương Mi đại tiên nói chuyện với nhau bắt đầu. Lúc này mới biết được Dương Mi đại tiên bản thể chính là một cây giống ruột dương liễu, đứng hàng hồng hoang thế giới tiên tiên thập đại linh căn một trong, cùng chấn nguyên tử nhân sơn quả thụ cùng thanh liên đạo nhân bản thể tiên ngũ hành là được, cho nên không khỏi có một liên quan đến. lai like là tiên thập đại một trong, chắc không được đạo sẽ như thế lời nói. Trấn Nguyên Tử kinh ngạc nhìn Thanh Liên Liệp, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay Thanh Liên đạo hữu như thế nào trở nên như thế kiến thức rộng rãi bắt đầu. Bất quá, bực này sự tình Trấn Nguyên Tử tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, mà Hồng Quân đạo tổ, Ma Tổ La Hầu, Dương Mi đại tiền ba người có gì theo hầu xuất thân, đã Thanh Liên không có nhiều lời, hắn tự nhiên sẽ không hỏi, miễn cho rước lấy tai họa. Ha Haha, đạo hữu việc này ngày nào đó nói sau, chúng ta hai người còn là đi đầu tiến về Tử Tiêu Cung, đánh giá Hồng Quân đạo tổ có gì diện mạo. Thanh Liên sợ bỏ qua trận này cơ duyên, không khỏi mở miệng tương mời Nguyên Tử cùng nhau đi tới trong Tử Tiêu Cung. Vệ phân sớm một bước đặt chân trong đó, tức đặt thánh vị một chuyện, cũng không thanh liên không muốn hoặc là không dám, mà là không thể. Cái kia Tử Tiêu cung ở vào hỗn độn bên trong, không chỗ có thể tìm ra, không chỗ có thể tìm, là hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng thế chỉ có thể dựa vào tối tâm bên trong cảm ứng đi về phía trước, phải chăng có thể tìm được Tử Tiêu cung, đều tại hồng quân đạo tổ một ý niệm. Đạo hữu lời ấy thật là, bực này vô thượng đại thần thông người diễn giải, chúng ta vạn không được bỏ qua. Nói xong, Trấn Nguyên Tử liền cùng Thanh Liên cùng nhau hướng phía hỗn bên trong đi đến. Lúc này, hỗn độn thế giới nội một chỗ kiểu dáng phong cách cổ xưa tự nhiên cung điện ở chỗ sâu tròng, đột nhiên vang lên một tiếng nhẹ tênh. Một cây hóa hình bất quá mấy chục vạn năm tiên thiên linh can, vậy mà biết được ta và ba người tục danh. Hơn nữa lao đạo cùng cái kia Dương Mi lão nhân dẹp pha, hắn lại là từ đâu biết được. Chuyện này ngược lại là có chút thú vị. Quy một chương 53, Tử Tiêu cung. Chương 53, Tử Tiêu cung. Hỗn độn bên trong hư vô một mảnh, không có cao thấp tả hưu khe đếm, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là vô biên vô hạn hỗn độn chi khí. Thanh Liên, Chấn Nguyên Tử hai người, tự nhiên không dám khinh thường, giương phần mình hiện ra nguyên thần hoa. Nửa mâu lớn nhỏ khánh vân phía trên, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cùng tiên tiên linh bảo điệu thư treo cao không trùng, rủ xuống hạ tí tí từng sợi hộ thể thần quang, đem hỗn độn chi khí cách ly ra, đường tính hướng phía ở chỗ sâu trong bay đi, lóe lên tiểu là mấy ngàn vạn dặm phạm vi. Hỗn độn thế giới không có thời gian vừa nói, không biết đã qua bao nhiêu năm nguyệt, thanh liên trong lòng hai người bỗng nhiên sinh ra một loại tối tăm bên trong cảm ứng, vừa đi tiểu là mấy trăm vạn dặm, trên đường đi, không có gặp phải bất luận cái gì đại thần người, quả thực là xuôi gió xuôi nước. Đột nhiên, trước mắt cảnh tượng biến đổi, Vô số hỗn độn chi khí biến mất không thấy gì nữa, chỉ vẹn vẹn có một chỗ tiểu thiên thế giới cao thấp chìm nổi. Trong đó dựng đứng lấy một tòa phong cách cổ xưa tự nhiên cung điện, cao chừng sổ hơn nghìn trượng, chiều rộng vạn trượng lớn nhỏ, cung điện bốn phía tràn ra trận trận tiên thiên tử khí, có đạo vận diễn hóa mà ra, làm như đạo quả, làm như đại đạo, hơn xa động thiên phúc địa sổ chủ không chỉ, đúng là tự tiêu cung. Nhìn qua thần bí khó lường tự tiêu cung, Trấn Nguyên Tử thở dài một tiếng, nói ra, tại hỗn độn bên trong lập một chỗ tiểu thiên thế giới, cái này là bậc nào thần thông Có thể thấy được Hồng Quân đạo tổ một thân thần thông đạo hạnh không phải chuyện đùa không phải chúng ta đại la kim tiên có thể tự định giá. Lời ấy thật là, đích thị là vô thượng thần thông đạo hạnh, đạo hữu còn là nhanh chóng tiến vào trong đó mới là. Thanh Liên tất nhiên là trong nội tâm tin tưởng, không phải hôn Nguyên Đại La Kim Tiên không thể tại Hỗn Độn bên trong lập một chỗ tiểu thiên thế giới, mà muốn như là Hồng Quân đạo tổ như vậy, đem tử tiêu cùng đánh vào thời gian cùng trong không gian, tắc thì cũng không bình thường hôn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể làm được. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên mặc dù cùng Hồng Hoang thế giới tiên đạo tương hợp, bản thân pháp lực cơ hồ vô cùng vô tận, tự nhiên có thể lập một chỗ tiểu thiên thế giới. Có thể thời gian cùng không gian pháp tắc chính là hồng hoang thế giới tam đại Trí tôn pháp tắc chi hai, là hỗn nguyên đại la kim tiền cũng khó có thể lĩnh ngộ. Từ tiêu cung ngoài cửa, có một nam một nữ hai vị đồng tử đứng thẳng trong đó, bộ dáng ước chừng 10 tuổi xuát đầu, toàn thân linh tính bốn phía, hiển nhiên theo hầu rất có bất phàm. Thanh Liên thoáng dò xét hai người liếc, thầm nghĩ trong lòng, Hạo Thiên, Dao Chỉ, nghĩ đến hai người tiểu là đời sau trong truyền thuyết Ngọc Đế cùng Vương Mẫu giao chỉ. Nghĩ đến đây, Thanh Liên cất bước tiến lên, khẽ cười một tiếng, nói ra, "Xin hỏi nhị vị đồng tử, hôm nay cung chồng còn có đạo hữu đến đây?" Hồi bẩm chân nhân, hôm nay trong đã có hơn 10 dự vị đại thần thông người đến đây. Hạo Thiên Thần sắc cũng kính, đối với Thanh Liên không mình hành lễ lời nói, hơn 10 dư vị. Ngay vậy, Thanh Liên trong nội tâm thoáng có chút thất vọng, bất quá có được ta hạnh, mất chi cũng ta hạnh, là không, có hồng mông tự khí, nghĩ đến cũng thế có thể chứng được Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên đạo quả. Bằng không thì, Ma tổ La hầu, Dương Mi đại tiên đều là không tu Hồng Quân Tam Thiên đại đạo, cũng thế không có hồng mông tự khí, có thể thứ nhất thân đạo hạnh thần thông không tại Hồng Quân đạo tổ phía dưới, đủ thấy không có hồng mông tự khí, cũng có thể chứng được vô thượng Hỗn Nguyên đạo quả. Ta ơn nhị vị tử. Nói xong, Thanh Liên quay người đối với trấn nguyên tử, nói ra Hồng Vân Đạo hữu hòa Vân động khoảng cách hỗn độn thế giới chỉ vẹn vẹn có nửa bước xa, nghĩ đến lúc này đã tiến vào trong cùng, ta và người hai người còn là đến chậm một bước. Hoa vận động ở vào 33 bên ngoài tiên bên trong, khoảng cách hỗn độn thế giới không xa, tự nhiên trước tiên có thể người một bước đặt chân trong đó. Bất quá, việc này đã cơ duyên lại là thai kiếp, như thế nào cân nhắc toàn bộ theo Hồng Vân chính mình như thế nào nắm chắc. Đã Hồng Vân tiểu nhi tới trước một bước, như vậy ta và người hai người thế nhưng mà tuyệt đối chậm trễ không được, bằng không thì chắc chắn bị Hồng Vân tiểu nhi chế nhạo không thể. Chấn Nguyên Tử ha ha cười, cười lập tức bước hướng phía trong tự tiêu cùng đi đến. Hai người quan thai đi vào trong tự tiêu cung, chỉ thấy tận cùng bên trong nhất có một trường vân giường, vân dưới mặt giường cách đó không xa, có 6 cái bồ đoàn, hắn bên trên riêng phần mình ngồi một vị đạo nhân. Phía trước đúng là Thái Thanh đạo nhân Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Thanh đạo nhân Nguyên Thụy Thiên Tôn, Thượng Thanh đạo nhân Linh Bảo Thiên Tôn, thứ tư cái trên bồ đoàn thì là một vị cung trang nữ tử, dáng người yêu điệu, dung mạo tuyệt mỹ, đúng là đời sau trong truyền thuyết nhân tộc Thánh Mẫu nữ hoa nương nương. Vị thứ 5 là một vị sắc người, một thân sắc yêu khí trận, tiên thứ 6 vị nhân, một thân hồng sắc đả bảo, hai mắt đang nhìn tự tiêu cùng cửa ra vào, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Thanh Liên đạo hữu, Trấn Nguyên tiểu nhi, các người hai người thế nhưng mà đến chậm một bước, nếu là có thể sớm đến một hồi, không thể nói trước có thể có một cái bồ đoàn chờ ngồi. Nghe được lời ấy, một bên Côn Bằng không khỏi biến sắc, hai mắt âm trầm nhìn Hồng Vân liếc, không nói một lời. Mấy chục vạn năm trước, ba vị đại thần thông người xuất thế, cùng nhau tiêu diệt huyết sát giáo trấn giết huyết sát lao tổ một chuyện, Côn Bằng đã sớm phóng nghe thấy. Lúc này nghe được Hồng Vân nói như vậy, tuy nói trong lòng có chút bất mãn, có thể đối mặt ba vị đại thần thông người, hắn chỉ có chẳng quan tâm, giả bộ như không biết. Ngược lại là Tang Thanh nghe vậy, giếng phần mình dương đôi mắt, hướng phía Thanh Liên Trấn Nguyên Tử hai người nhìn lại, lộ ra tí tí dáng ngươi cười. "Tốt ngươi cái Hồng Vân tiểu nhi, chớ có trêu ghẹo Bần Đạo, coi chừng Bần Đạo đã đoạt ngươi bổ đoạn." Trấn Nguyên Tử khẽ cười một tiếng, dưới bàn chân bộ pháp khẽ động, đi vào Hồng Vân trước người trêu ghẹo nói ra. Nghe được lời ấy, Thanh Liên bỗng nhiên muốn mở miệng nhắc nhở Hồng Vân một hai, bất quá một khi nghĩ đến cùng trong Hồng Quân đạo tổ, lại phải bất đắc gii thở dài một tiếng, tiến lên cùng hai người nói chuyện với nhau vài câu, liền cáo từ một tiếng, đi vào Tam Thanh trước người, có chút chấp tay đã thành một cái đạo lễ. Ba vị đạo hồi lâu không thấy, hết thảy vừa vặn rất tốt. Vừa thấy Thanh tới, Tam Thanh ngay hướng đứng dậy cùng hắn chắp tay đổi lễ, Ngọc Thanh đạo nhân mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nói ra, đạo Hưu Vây Quét Huyết Sát giáo trấn giết huyết sát lão tổ một chuyện, bần đạo thế nhưng mà sớm có nghe thấy, thực để cho chúng ta tu sĩ khâm phục không thôi. Sư huynh, ngươi vừa nhắc tới việc này, bần đạo nhưng muốn nói bên trên Thanh Liên đạo Hưu vài câu không thể, vì sao lúc trước Vây Quét Huyết Sát giáo thời điểm, chưa từng mời đến bần đạo một tiếng. Thượng Thanh đạo nhân vẻ mặt bất mãn đối với Thanh Liên nói ra, nếu là đổi lại đại thần thông người, tự nhiên đối với Vây Quét Huyết Sát giáo một chuyện, không khỏi là nhượng bộ lui binh, không muốn nhiễm giết chóc quả. Nhưng đối với Thượng thanh đạo nhân mà nói, chính là giết nhân quả một chuyện. Sao có thể cùng tình nghĩa hai chữ so sánh với? Còn nữa mà nói, ba vị đại thần thông người xuất thế cùng nhau tiến đến vây quét huyết sắc giáo, hạng gì tiêu giao, hạng gì công đức, lại để cho thượng thanh đạo nhân hướng tới không thôi. Thanh Liên ngay vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, đều là bần đạo một người sai lầm, lần sau như có bực này sự tình, cần phải trước hô hữu một tiếng không thể. Ha ha, Thanh Liên đạo hữu lời ấy đại tiện. Thượng thanh đạo nhân cười ha ha một tiếng lời nói. Lúc này trong tử tiêu cũng đã có hơn 10 dư vị đại thần thông người đến đây, gặp Thanh Liên không chỉ có cùng trấn môn tử, Hồng Vân hai người riêng có giao tình. Càng cùng Tam Thanh trò chuyện với nhau thật vui, đương mà vượt đạo Hữu Phần Đông, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia kiên kỵ. Nữ oa vốn là nhìn chấn nguyệt tử, Hồng Vân Liệp, lại nhìn Thanh Liên cùng Tam Thanh trò vui vẻ, tuyệt mỹ dung mạo phía trên, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nói ra: "Huynh trưởng, vị này Thanh Liên đạo nhân quả nhiên bất phàm, vậy mà nhận thức nhiều như vậy đại thần thông người, có thể thấy được hắn đích thị là đồng đạo hảo hữu Phần Đông. Một vị đại thần thông người đồng đạo hảo hữu, tự nhiên đều là đại thần thông người, ít có như, như vậy bất hành, bằng nhất thời yêu thích tương giao, khiến cho một đám hảo hữu ít có chính thức đại thần thông người tồn tại." Quy 1 chương 54, Tây Phương Nhị Thánh đến đây. Chương 54, Tây Phương Nhị Thánh đến đây. Trong tử tiêu cung 6 cái bồ đoàn châu ngồi không phải chuyện bùa, cũng không phải là tùy ý có thể lập đến. Hôm nay Hồng quân đạo tổ bất quá vừa mới chứng đạo, chưa dùng thân hợp đạo, làm sao có thể có bực này vô thượng đạo hạnh thần thông. Có thể thấy được cái kia 6 cái bồ đoàn châu ngồi, đích thị là số trời diễn hóa mà ra, Hồng quân đạo tổ bất quá vẹn vẹn là thuận theo số trời mà thôi. Bằng không thì, Hồng quân đạo tổ mặt khác tự hành lập một chỗ chỉ là đến một lần Hồng Quân đạo tổ không có có dư thừa Hồng Mông tử khí, thứ hai mặc dù là có dư thừa Hồng Mông tử khí, chỉ sợ cũng sẽ như là Hồng Vân đạo nhân bình thường, bản thân các loại kiếp vận không chỉ. Gặp Thanh Liên cùng Thượng Thanh trò chuyện với nhau thật vui, Ngọc Thanh đạo nhân không khỏi mở miệng nhắc nhở, nói ra, Thanh Liên đạo hữu không bằng ngồi xuống trước đến nói sau không mượn, bằng không thì một hồi cùng trong tu sĩ càng nhiều, chỉ sợ khó có tốt vị trí. Đa tạ Ngọc Thanh đạo hữu nhắc nhở. Thanh Liên nghe được lời ấy, thoáng nhẹ phiết quay người đi vào Thượng đạo nhân sau lưng, hai đầu gối một bản, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Thấy vậy, Nữ oa khẽ chau mày, lập tức ngậm miệng không nói, một đôi mắt vượng nhẹ nhàng khép kín, suy nghĩ viễn vong bắt đầu, hiển nhiên không muốn cùng ngoại nhân nói chuyện với nhau. Ngược lại là Phục Hy đối với Thanh Liên có chút chấp tay, nếu không có thời cơ không đúng, hắn thật muốn cùng Thanh Liên tương giao một hai. Nữ oa Phục Hi hai người tuy là huynh muội tương xứng, có thể hai người tính cách nhưng lại khác nhau rất lớn, nữ oa tính tình quẫn cũng ghét, không thích kết giao, mà Phục Hy thì là tính tình tuấn hậu, ưa thích cùng hữu đạo tri sĩ luận đạo diễn pháp. Thế thế, Thanh Liên đối với Phục Hi cười nhạt một tiếng, cùng hắn có chút chấp tay đối lễ, đối với cái này vị yêu tộc Phục Hi lại thánh, nhưng hắn là khâm phục không thôi không nói phục hỉ một thân thần thông đạo hạnh như thế nào, riêng là hắn đối với trận pháp nhất đạo linh ngộ, chỉ sợ có thể sắp xếp nhập hồng hoàng top 3, còn tại Thái Thanh đạo nhân phía trên. Thanh Liên vừa mới ngồi xuống không lâu, liền khách khí mặt đi vào hai vị đạo nhân, đều là đang mặc một thân kim sắc áo bào, quanh thân ẩn có một tia thái dương chân hỏa diễn hóa mà ra. Đúng là yêu tộc đại thần thông người để tuấn, thái nhất hai người, kiến cung trong chỉ vẹn vẹn có 6 cái chỗ ngồi, thượng diện đều có đại thần thông người ngồi xuống, trên mặt không khỏi hiện lên một tia không vui. Vân đạo tuấn, thái nhất, mãi vị đạo hữu. Đế tuấn, thái nhất hai người tiến lên cùng một đám đại thần thông người chào nói ra. Tam Thanh, Côn Bằng, Nữ Hoa, Hồng Vân bọn người ngay vậy, đều là như là chẳng quan tâm, ngược lại là thanh liên, phục hy hai người, cùng hắn đáp ứng một tiếng, liền không hề để ý tới. Thái nhất thấy vậy, lập tức trong nội tâm nộ khí cuộn cuộn, những đại thần thông này người như thế không coi ai ra gì, thấy mình hai người hành lệ ân cần thăm hỏi, vậy mà chẳng quan tâm, không khỏi nghĩ muốn mở miệng quát hỏi một phen. Lúc này đế tuấn nhẹ nhàng kéo Thái nhất thoáng một phát, lại để cho hắn không muốn gây chuyện thị phi, tùy ý tìm kiếm một nơi hẻo lánh ngồi xuống yêu tộc nhất mạch vừa, vừa lộ ra mũi nhọn. 12 vị yêu thánh bất quá chỉ vẹn vẹn có Thái Ức đạo ảnh, cho nên Đế Tuấn không muốn bởi vì một chuyện nhỏ, cùng mấy vị đại thần thông người sinh ra hắn độ, lúc này mới đem Thái Nhất ngăn cản lại. Thanh Liên đạo hữu có từng nhìn ra cái này trong Tử Tiêu cung có gì huyền diệu chỗ? Gặp Đế Tuấn Thái Nhất hai người rời đi, Thượng Thanh đạo nhân lúc này mới quay người chỉ vào trong Tử Tiêu cung mở miệng hỏi. Thanh Liên đã sớm nhìn ra một tia huyền diệu chỗ, nói, đạo hữu nói thế nhưng mà, trong Tử Tiêu cung ẩn chứa không gian một đạo huyền diệu. Hôm nay trong lớn, thế nhưng mà đối với 3000 tiên tiên thần ma mà nói, Không khỏi thoảng có chút hẹp hỏi, có thể thấy được trong tự tiêu cung đích thị là ẩn chứa không gian một đạo bên trong huyền liền diệu, đều lúc bất luận tiến đến bao nhiêu tiên tiên thần ma, cung trong cũng sẽ không lộ ra chân chút. Thượng Thanh đạo nhân nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc đối với Thanh Liên, nói ra, "Đạo hữu kiến văn rộng rãi, bực này không gian một đạo bên trong thần thông, thật sự là huyền diệu khó lường, chúng ta không bằng đi đầu lĩnh ngộ mượn hai, về phần một ít thị thị phi phi, còn là thiếu nhiễm mới lạ." Trong lời nói, tựa hồ là tại nhắc nhở Thanh Liên, không muốn cùng đế tuấn thái nhất hai người vô cùng thân mật, cho cuốn vào tộc nhân quả thị phi bên trong, một lòng lĩnh ngộ đại đạo mới là chính độ. Nhân quả một chuyện Thanh Liên tự nhiên tin tưởng, không biết làm sao có khi tình thế bất đắc dĩ. Thanh Liên than nhẹ một tiếng nói ra. Vụ yêu hai trong tộc Nhân Quả thị phi, hắn tự nhiên không muốn bay tới trong đó, chỉ là có lúc là không phải bên trong, cũng có công đức cơ duyên, không thể không mạo hiểm đi về phía trước. Thanh Liên không giống Tam Thanh như vậy, trời sinh thì có khai thiên công đức phù hộ, lúc này lại phải một thánh vị bổ đoàn, cho nên muốn tìm tòi hỗn nguyên đại là kim tiên đạo hạnh, không thể sai sót nửa điểm cơ duyên, góp gió thành báo, chậm rãi hướng phía Vũ Thượng đạo quả đi về phía trước. Nghe được lời ấy, Tam Thanh phần mình nhìn nhau, trong mắt thoáng lộ ra một tia khó hiểu. Thanh Liên một thân thần thông đạo hạnh cũng bất phàm, lại có mấy vị đại thần thông người hảo hữu trí giao, tại sao tình thế bất đắc dĩ một chuyện. Bất quá Thanh Liên không nói, Tam Thanh tự nhiên không thiệt nhiều hỏi, trong lúc nhất thời, bốn người không khỏi có chút trầm mặc không nói. Theo hồng hoang một đám tiên thiên thần ma một vừa tiến đến, chừng mấy ngàn người sổ, tuy nói trong tử tiêu cung ẩn chứa không gian huyền huyễn điển y nguyên không khỏi lộ ra một tia chân trúc. Lúc này đột nhiên từ bên ngoài đi tới hai vị đạo nhân, đều là đang mặc màu vàng đà bảo, một người mặt lộ vẻ từ bi, Một người mặt lộ vẻ khổ tận, tiến cung trong Tiên Tiên Thần Ma phân đông, thiếu có rảnh rỗi chi điệu, vân giới mặt giường sáu cái bộ đoàn, càng là sớm đã có người ngồi xuống, trong lòng không khỏi một khổ. Trong đó một vị đạo nhân sắc mặt khổ sở, đối với bên người một vị khác đạo nhân, nói ra: "Sư Minh, chúng ta tây phương trên đất khoảng cách phương đông thế giới đường xá xa xôi, một đường trải qua ngàn khó vạn hiểm đến đây, đã sớm thể sắc và tinh thần mỏi mệt không muốn trong Tử Tiêu cung chỗ ngồi đã đủ, liền một cái nghỉ ngơi địa phương đều không có, chẳng lẽ ngươi sư huynh của ta hai người một lòng hướng tới lại đạo, hôm nay lại cũng bị ngăn Tử Tiêu cung bên ngoài." Sư đệ đường vội nhiều lời. Đã ta và người hai người cơ duyên chưa đủ, không bằng tiểu tại cửa ra vào chi địa bó gối mà ngồi, cũng thế có thể nghe được vô thượng đạo hạnh thần thống, không cần sinh ra bất mãn nói như vậy. Đạo nhân nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra một tia từ bi, tiểu muốn tại tử tiêu cung cửa ra vào chỗ khoanh chân mà ngồi. Hai cái vị này đạo nhân đúng là Tây Phương nhị thánh tiếp dẫn, chuẩn đề, chỉ vì Tây Phương trên đất khoảng cách hồng hoang đại địa đường xá xa xôi, khiến cho hai người một đường phong trần mệt mỏi, cuối cùng nhất còn là đến chậm một bước. Chuẩn đề đạo nhân nhất thời không khỏi sinh ra một tia bi hay. Ngược lại là tiếp dẫn đạo nhân thần sắc bình tĩnh, chỉ cần có thể nghe được vô thượng thần thông đạo hạnh, đừng nói là tại cửa ra vào chỗ quanh chân mà ngồi, Cửu là đứng tại cửa ra vào bên ngoài, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Sư Minh, vạn không được như thế, không nói tại cửa ra vào chỗ quanh chân mà ngồi, một đám đạo hữu ra vào thập phần không tiện, Cửu là cử động lần này đối với Hồng Quân lao sư mà nói, cũng rất có bất kính, sao có thể cùng này ngồi xuống. Chuẩn đề đạo nhân lộ ra một tia tiếng khóc nói ra. Ngay vậy, tiếp dẫn đạo nhân than nhẹ một tiếng, nói ra, sư đệ lời ấy thật là, ta và ngươi hai người vạn không được đối với Hồng Quân lão sư bất kính không bằng trước hướng ngoài cung ngồi xuống như thế nào. Đều lúc Hồng Quân lão sư tại cung trong diễn giải, ta và người hai người bao nhiêu cũng có thể nghe được một hai, miễn cho ngàn dặm xa xôi đi một chuyến hồn công. Tử Tiêu cung ngoại tràng địa thập phần rộng lớn, chỉ vẹn vẹn có hạ thiên, giao chỉ hai người đứng thẳng trong đó, tự nhiên có thể cho tiếp dẫn, chuẩn đề hai người ngồi xuống. Sư Minh lời ấy đại tiện. Lời vừa nói ra, chuẩn đề đạo nhân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, dưới bản chân thần cùng một chỗ, cùng tiếp dẫn đạo nhân cùng nhau hướng phía Tử Tiêu cung bên ngoài đi đến. Hai người một phen nữ, tự nhiên khó có thể giấu giếm được cung trong một đám tiên tiên thần ma. Nhất thời Vô số tiên thiên thần ma hoặc là mặt lộ vẻ cười nhạo, hoặc là sinh lòng đắc khái, hoặc là nhắm mắt không để ý tới, các loại thần sắc nhau nhau mà ra. Quy một chương 55, cũng là không thể làm gì. Chương 55, cũng là không thể làm gì. Lúc này, Hồng Vân bỗng nhiên đứng dậy, đối với Tử Tiêu cung cửa ra vào tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, nói ra, "Chẩm đã, Bần đạo Hồng Vân bái kiến nhị vị đạo hữu. Đã nhị vị đạo hữu một đường phong trần mệt mỏi đến đây, không bằng trước tại bần đạo trên bổ đoàn nghỉ ngơi một hai như thế nào?" Nghe được lời ấy, tiếp dẫn đạo nhân thân có chút dừng lại, người đối với Hồng cảm ơn, đạo, đạo hữu. Bần đạo hai người đại có thể tại ngoài cung nghỉ ngơi, hạ có thể ngồi xuống đạo hưu bộ đoạn. Thế thế, Thanh Liên trong nội tâm thở dài một tiếng, rơi vào đường cùng, đành phải mở miệng nói ra, đã tiếp dẫn đạo hữu một lòng muốn tại ngoài cung nghỉ ngơi, hồng vân đạo hữu không cần tương cầu. Hồng vân nghe vậy, quái dị nhìn Thanh Liên liếc, nói ra, bần đạo thế nhưng mà không có cưỡng cầu, chỉ là thấy nhị vị đạo hữu một đường phong trần mệt mỏi đến đây, lúc này mới muốn cho hắn hai người nghỉ ngơi một hai. Bần đạo một đường theo Đông Hải đến đây, cũng phong mệt mỏi, đạo không bằng trước hết để cho đạo nghỉ ngơi một hai như thế nào? Thanh Liên trong lòng căng thẳng mở miệng nói ra, Thanh Liên đạo hữu nếu là thật sự muốn nghỉ ngơi một hai, đợi trước hết để cho nhị vị đạo hữu nghỉ ngơi đã đủ rồi, đạo hữu đi thêm nghỉ ngơi không muốn. Bần đạo hỏa vận động khoảng cách từ tiêu cung không xa, đã sớm nghỉ ngơi đã đủ rồi, mà nhị vị đạo hữu một đường mỏi mệt không chịu nổi, phải nên tại cung trong cực kỳ nghỉ ngơi một phen. Nói xong, Hồng Vân tiến lên một tay lấy tiếp dẫn đạo nhân giữ chặt, hướng trên bổ đoàn túm đi. Mắt thấy Hồng Vân cần phải như thế, Thanh Liên há hốc mồm, không biết nên đương như thế nào mở miệng Một bên đề đạo nhân kinh khỉ, về Hồng đã thành một cái đạo lễ, nói ra, Hồng vân đạo hữu lại ân. Bần đạo hai người chắc chắn nhớ kỹ trong nội tâm. Đạo Hữu không cần như thế, chính là một cái bồ đoàn chỗ ngồi mà thôi, không cần nhớ kỹ. Gặp tiếp dẫn, chuẩn đề hai người vẻ mặt hữu đạo chi sĩ bộ dáng, Hồng Vân trong nội tâm không khỏi sinh ra tí ti vui mừng, so sánh với một cái bồ đoàn chỗ ngồi mà nói, hắn càng muốn cùng hai người kết giao một phen. Đạo Hữu mời ngồi, bần đạo ngồi ở Đạo Hữu sau lưng là được. Hồng Vân đem tiếp dẫn đạo nhân kéo vào trên bồ đoàn nói ra, tiếp dẫn đạo nhân quan sát trước mắt bộ đoàn, không lời đối với Hồng Vân thật sâu đã thành một cái đạo lễ, nói ra, đa tạ hưu, vô cùng kích. Nói xong, tiếp dẫn đạo nhân quay người đối với Chuẩn Đề, nói ra: "Sư đệ, chính ngươi ngồi xuống là được, vi huynh cùng Hồng Vân Đạo hữu ngồi cùng một chỗ." Sư huynh không thể như thế, nếu là Hồng Vân Đạo hữu nhường cho ngươi bộ đoạn, Chuẩn Đề sao có thể ngồi xuống? Chuẩn Đề đạo nhân hướng phía một bên côn bằng nhìn liếc, thấy hắn vẻ mặt điềm ai, quanh thân trận trận yêu khí trùng thiên, cũng không hữu đạo chi sĩ bộ dáng, trong lòng không khỏi giận dữ cùng một chỗ, đi đến côn bằng trước người. "Chính là nghiệt xúc mà thôi, hả có thể tại trong tử tiêu cùng ngồi xuống." Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy chuẩn đề đạo nhân trong tay thất thải thần quang lóe lên, lấy ra sen lẫn linh bảo thất bạo rượu thủ, đối với côn bằng pein thân đánh tới. Côn bằng tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia chuẩn đề đạo nhân lại có can đảm trong tử tiêu cung ngự sự thần thông đạo hạnh đánh lén mình, nhất thời không tra, không khỏi làm thất bạo rượu thủ đánh vừa vặn, thân hình ngã xuống dưới bồ đoàn mặt. Chờ hắn đứng vững thân hình thời điểm, chỉ thấy chuẩn đề đạo nhân đã sớm ngồi ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hở, không nói một lời. Tiểu nhi lấn ta quá đáng, đạo tất nhiên sẽ không từ bỏ đồ. Khí côn bằng sắc nước sơn như mực, quanh thân sát cơ lúc lúc hiện, hai mắt trời, chăm chú nhìn chuẩn đề, hồng hai người Đợi Hồng Quân lão sư diễn giải xong trước, bản đạo cần phải cùng ngươi và ba người không chết không lứt. Chợn vẹn qua một lúc lâu thời gian, Quân bằng nội quát một tiếng, quay người hướng phía một bên nơi hẻo lánh đi đến. Thấy vậy, tiếp dẫn đạo nhân trong nội tâm thầm than một tiếng, lập tức lắc đầu, khe nhắm hai mắt, suy nghĩ vi vòng, không để ý tới ngoại sự. Hồng Vân lúc này vừa rồi kịp phản ứng, đối với vừa rồi một màn, có chút trận mắt há hốc mồm, nhất thời không biết như thế nào cho phải, vị này chuẩn đề đạo nhân rõ ràng là một vị hữu đạo trí sĩ, sao sẽ làm ra như thế hành kinh. Thanh Liên quay người nhìn một cái không biết làm sao Hồng Vân, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói ra Tông Vân đạo hữu, con đường một chuyện há có thể muốn cho. Cần biết một bước đi nhầm, từng bước đều sai. Nói xong, Thanh Liên xoay người lại, đã Hồng Vân không để ý tới chính mình mở miệng quên can, hắn cũng là không thể làm gì. Cơ duyên một chuyện, tuy nói tuyệt đối không cưỡng cầu được, có thể lại há có thể nhường cho tại người. Cử động lần này, nhưng lại đạo hữu sai rồi. Trấn Nguyên Tử ngay vậy, đối với Hồng Vân than nhẹ một tiếng nói ra, hắn thanh niên trí thức liên kiến thức rộng rãi, chỉ sợ cái này sau cái bổ đoàn rất có huyền diệu. Còn nữa mà nói, là cái kia bổ đoàn không có bất kỳ huyền diệu chỗ. Có thể Hồng Vân vừa rồi cử động, đã đem côn bằng đạo nhân bắt tội, đợi Tử Tiêu cung diễn giải một chuyện trầm rực, cần phải đặc biệt coi chừng côn bằng một hai không thể. Hơn nữa, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân cả hai người, chỉ sợ cũng không hữu đạo tri sĩ, sẽ không hỏi đến Hồng Vân sẽ hay không có thai họa tới người. Chắc không được lúc trước Thanh Liên đạo hữu có nói, chính mình chỉ sợ che chở không được Hồng Vân. Hôm nay đi đến, cũng không không thể che chở, mà là Hồng Vân chính mình cần phải chạm phải nhân quả, lại không nghe người bên ngoài quy căn, lại để cho Thanh Liên đạo hữu như thế nào che chở. Mà tôi, Vân đạo chính mình chứng đạo một chuyện, còn như là mờ mịt vân nhiên, thì như thế nào chiếu cố Hồng Vân một chuyện. Bất quá, chỉ cần Hồng Hoang Thánh vị không đầy, nghĩ đến chắc chắn chứng đạo pháp môn tồn tại, như có cơ hội cần phải hướng Hồng Quân đạo tổ hỏi bên trên vừa hỏi không thể. Thanh Liên trong nội tâm thầm suy nghĩ đến. Hồng Hoang thế giới chu thiên vạn vật diễn sinh, hỗn độn sinh vô cực, vô cực diễn thái cực, chính có thể nói vừa là thủy, ba mà sống, nam vi toàn bộ, bảy vi thịnh, chín vi cực, nghĩ đến hôn Nguyên đại La Kim tiên phệ đến, cũng đạo lý này mới đúng. Đời sau trong truyền đại tiên ở vào Nam Hải bên trong tu, không thể nói trước chính mình không phải muốn đi trước Nam Hải đi đến một chuyến không thể. Thanh Liên hai mắt tinh quang lên nghĩ đến. Không bao lâu, cung trong 3000 tiên tiên thần ma khẽ đếm đã đủ, Tử Tiêu cung lập tức tại hỗn độn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hạo Thiên, giao chỉ hai vị đồng tử đi đến vân giường trước khi, hai mắt nhìn một đám tiên tiên thần ma liếc, trong miệng hét to nói, "Bọn ngươi thần ma không được ổn nào, Thánh quân lão sư pháp giá đã tới." Theo Hạo Thiên giao chỉ vừa mới nói xong, không đợi một đám tiên tiên thần ma có gì phản ứng, một vị đạo nhân đã vô thanh vô tức ngồi ngay ngắn tại bên trên giường mây, giống như vị này đạo nhân vẫn ở bên trên giường mây giống như được. Thấy vậy, Thanh Liên cùng một đám tiên tiên thần ma không khỏi toàn thân chấn động, trong nội tâm sinh ra một loại huyền diệu giải thích khí tức cũng đối với con đường khát vọng sợ hãi. Bái kiến Hồng Quân lão sư, chúc lão sư thánh thọ vô cương. Trong Tử Tiêu cung một đám tiên thiên thần ma ngay ngắn hướng đứng dậy, đối với bên trên giường mây Hồng Quân đạo tổ không mình hành lễ nói ra. Hồng Quân đạo tổ một thân tử sắc đạo bảo, mặt không biểu tình nhìn một cái cung trong một đám tiên thiên thần ma, nhìn thấy thanh liên thời điểm, trong mắt tựa hồ hiện lên một tia dị sắc, mở miệng nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Bọn ngươi đứng lên đi, về sau án lấy hôm nay như vậy ngồi xuống, không được tùy tiện sửa đổi. Cần lão sư pháp chỉ." Một đám tiên thiên thần ma hành lễ một người đệ tử chi lễ, riêng phần mình trở lại trên chỗ ngồi. Lúc này cung trong một đám tiên tiên thần ma sao lại không biết, vân giới mặt giường sau cái bồ đoàn chỗ ngồi không phải chuyện đùa, Hồng Vân, côn bằng hai người nhưng lại sai sót thiên đại cơ duyên tạo hóa. Quy 1 chương 56, Đại La một đạo. Chương 56, Đại La một đạo. Hồng Hoang thế giới một đám tiên tiên thần ma, tuy nói lúc trưởng riêng phần mình diễn pháp luân đạo, thế nhưng mà so sánh với Hồng Quân đạo tổ mà nói, không khỏi có chút kém rất nhiều. Đạo tổ diễn giải, tự là không như bình thường, dẫn tới trong tử tiêu cung 3000 tiên tiên thần ma, hoặc là mặt lộ vẻ dáng tươi cười, hoặc là thần sắc bí thường, càng có thậm chí bản thân chân linh có mất, nhiên đứng dậy, trong miệng cười to không chỉ. Phàm là đạo tâm có mất người, hồng quân đạo tổ đều là một phật ống tay áo, đem hắn tống xuất trong tử tiêu cung. Bên trên khí viết thủy, trung khí vi nguyên, hạ khí vi huyền, huyền khí chỗ xanh ở tại khung, nguyên khí chỗ xanh ở tại động, thủy khí chỗ xanh ở tại khung, cố có thể nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh văn vận, vạn vật phụ âm mà um dương, thái cực. Nhất sinh nghị, nhị sinh tam, ba người hòa sinh, cứ thế cửu huyền, theo 9 phần 1, bèn nói thử. Dương thanh thành thiên, cặn ngưng tụ địa, người, người phán, sinh, chiếu, gọi tên, chính Ba người sống ở ba khí ở vào nguyên khí điểm bắt đầu, cực hồ vô cực, hỗn nguyên vô cực. Quả nhiên không hỗn là thánh nhân diễn giải, quả nhiên là huyền diệu đến cực điểm, đủ loại dị tượng hiển hóa mà ra, trời dáng kim hoa, địa dũng kim liên, vô số tiên thiên quý tắc diễn hóa. Giáng đến cao hứng thời điểm, Hồng Quân đạo tổ càng là hiện ra nguyên thần tăng hoa, một đạo tiên thiên tử khí tại trong tử tiêu cung tràn ngập bắt đầu, trong đó có một kiện tạo hóa điệp lơ lửng không trung, diễn hóa đạo đến bên huyền Cái kia tạo phá, lại có thể vào khỏi hỗn đại sinh, tràn ra trận trận vô lượng thiên âm, hiện ra tạo hóa một đạo bên trong huyền nào. Hồng Quân Đạo Tổ dạng chính là tiên điệu tự nhiên một đạo, tuy nhiên huyền diệu phi phàm, có thể vẹn vẹn là đại la một đạo, bất quá so sánh với cung trong một đám tiên tiên thần ma mà nói, Hồng Quân Đạo Tổ dạng bao hàm toàn diện, đã có tiên tiên một đạo, lại có ngưng kết nguyên thần tam hoa chi pháp, càng có yếu tố bên trong thần thông đạo pháp, khiến cho một đám tiên tiên thần ma như si mê như say xưa. Bên trên rừng mây, Hồng Quân Đạo Tổ quanh thân tiên tiên tử khí vần quanh, lúc có đóa đóa kim liên phiêu vào trong cung, làm như ẩn trời đất đạo lý. Một khi rơi vào trong cung, thành tí, tí từng sợi tiên thiên khí, lại để cho một đám thần ma phun ra nuốt vào nguyên thần tam bên trong. Thanh Liên là trong 10 câu, chỉ vẹn vẹn có 3 4 câu nói ngữ có thể nghe hiểu, còn lại đều là kiến thức được đời, mà phía dưới một đám tiên thiên thần ma, càng là vẻ mặt khổ sở, nghĩ đến cũng đúng rất có không hiểu chỗ. Ngay từ đầu Hồng Quân đạo tổ giảng đều là tu sĩ một đạo, Nhất sinh nhị, Nhị sinh tam, tam sinh văn vận, Thái ất một đạo, Đại La một đạo, Thanh Liên tự nhiên có thể nghe hiểu một hai. Đáng tiếc hôm nay Thanh Liên một thân đạo hạnh thần thông, tận cùng tu sĩ nhất mạch đại hữu bất đồng, rất nhiều đạo hạnh lý niệm đều là đánh xuôi, kèn tuổi ngược, không khỏi hơi có chút thất vọng. Dù sao tu sĩ nhất tu chính là nguyên thần một đạo. Mà Thanh Liên tỷ là lực pháp tương hợp, thân thể nguyên thần song tu, cả hai người không khỏi có chút xung đột. Thanh Liên đành phải nhặt lấy một ít thần thông đạo thuật lưu vào trí nhớ trong nội tâm, đặc biệt là thiên địa sơ khai thời điểm, một ít đại thần thông người buồn mạng thần thông, cơ hồ đều là kỵ giống như đạo, lại có thể tên viết, cực người vi đạo, gọi hắn nhất thời hướng tới không thôi. Không hỏi đạo hạnh, không độ tiên đạo, diễn buồn mạng thần thông, cũng thế có thể cùng đại La Kim tiên tranh phong. Ngược lại là Tam Thanh, Tây Vương Thánh, Nữ Hoa phục hì, nguyên tử Hồng Vân bọn người, từng cái mặt lộ vẻ dáng tươi cười, tu sĩ một đạo tránh hợp bọn hắn một thân thần thông đạo hạnh, không khỏi thần sắc đại hỉ. Lúc này Hồng Quân Đạo Tổ mịm ngậm tiên âm, chữ chữ như là đại đạo, dùng khỏe mắt liếc qua nhẹ khiến Thanh Liên liếc, trong miệng đại đạo dỗng nhiên biến đổi, mỗi giảng ba bốn câu bên trong, đã nói ra một câu chỉ tốt ở bề ngoài đắc đạo vận, tự hồi khó hiểu. Lập tức, một đám tiên tiên thần ma không khỏi mồ hôi chảy đầy mặt thần sắc khổ sở, là Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh bọn người, cũng mặt lộ vẻ mờ mịt, hiển nhiên không biết trong đó có gì huyền diệu chỗ. Ngược lại là Thanh Liên nghe được lời ấy, trong khoảng khắc, thần sắc trên mặt vẹn vẹn biến đổi. Hồng quân Đạo Tổ đạo thích, khi thì làm như thân thể một đạo bên trong đạo hạnh lý niệm, khi thì làm như một đạo môn thân thể thần thông, viết Pháp Thiên tượng địa. Mặc kệ Hồng Quân đạo tổ vì sao đột nhiên giáng ra thân thể một đạo, Thanh Liên lập tức thu liễm tâm thần, hiện ra nguyên thần tăng hoa, toàn tâm toàn ý đem thứ nhất một lạng yên nhớ kỹ. Mấy ngàn năm thời gian vừa quá, Hồng Quân đạo tổ bỗng nhiên ngậm miệng không nói, phía dưới một đám tiên tiên thần mà không khỏi trong nội tâm một mất, toàn thân trở nên khó chịu đến cực điểm, giương phần mình dương đôi mắt hướng phía Hồng Quân đạo tổ nhìn lại. Hồng Quân đạo tổ không để ý tới phía dưới một đám tiên tiên thần mà có gì thân sắc, mặt không biểu tình nhàn nhạt, nhạt nói ra, "3000 năm thời gian đã qua, lần này diễn giải dừng ở đây, lần sau bắt đầu bài giảng thời điểm, tự sẽ thông báo cho bọn ngươi đến đây." Hồng Quân Đạo Tổ lặng yên biến mất không thấy gì nữa, không có mảy may thần thông pháp lực tràn ra, đợi Thanh Liên bọn người kịp phản ứng thời điểm, bên trên giường mây đã sớm không có một bóng người. Thanh Liên ngay vậy, hướng phía bên trên giường mây xem xét, như thế nào còn có Hồng Quân Đạo Tổ thân ảnh. Trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, nói, qua vô tung, thật sự là xem thế là đủ rồi, chính mình chẳng biết lúc nào có thể có bực này thần thông đạo hạnh. Lần này Hồng Quân Đạo Tổ diễn giải, nói được cơ hồ đều là đại la một đạo, trong đó trộn lẫn lấy không ít thân thể một đạo liệu, cùng nhiều loại thần thông pháp môn, lại để cho cung trong một đám tiên tiên thần ma có đại thu hoạch. Thanh Liên càng phải như vậy, Thân thể một đạo nhìn như đơn giản, kỳ thực nhưng lại huyền diệu khó lường, Hồng Quân đạo tổ bất quá giải đáp số nói, lại để cho hắn tránh khỏi mấy ngàn vạn năm khổ tu, hơn nữa pháp thiên tượng địa một thuật, khiến cho Thanh Liên tầm mắt mở rộng ra, có thể cùng vũ tộc tổ vũ chân thân phân cao thấp. Hồng Quân đạo tổ dĩ nhiên rời đi, một đám tiên tiên thần ma tự nhiên không thể tại trong Tử Tiêu cung dừng lại, Riêng phần mình ba năm một đám, sáu tất nhất bảy, hướng phía Tử Tiêu cung bên ngoài đi đến, hoặc là quay lại Sơn phủ, hoặc là tiến đến diễn pháp đạo. Gặp tiếp dẫn, chuẩn đề hai người đứng dậy ly khai Tử Tiêu cung, một lời không, già, không nhìn Hồng Vân Hiển nhiên là đem lại để cho lấy bồ đoàn một chuyện quên không còn một mảnh, hoặc là trong nội tâm nhớ rõ, cố ý không muốn nhắc tới, Trấn Nguyên Tử lập tức trong nội tâm nộ khí cả đời. Tốt một cái tiếp dẫn đạo nhân, tốt một cái chuẩn đề đạo nhân, ngày đó Hồng Vân đạo hữu cùng hắn hai người lại để cho mượn bồ đoàn nghỉ ngơi thời điểm, mở miệng một tiếng trong nội tâm ghi nhớ hắn nước. Mà khi Hồng Quân lão sư diễn giải lúc kết thúc, hai người vậy mà một lời không ra, lập tức đứng dậy đi ra trong tử tiêu cùng, hiển nhiên không muốn nhắc tới bồ đoàn một chuyện, thật sự là khinh người quá đáng. Trấn Nguyên Tử ngày bình thường thiếu có sinh khí thời điểm, là lúc trước trấn giết sát lão tổ, nếu không có tự mình đến đây mời, hắn cũng sẽ không hỏi đến bực này sự tình. Có thể hôm nay tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, một lời không, ra, trực tiếp đứng dậy ly khai trong tử tiêu cung, thế nhưng mà đem chấn nguyên tử khí trong cơn giận giữ. Tuy nói Hồng Quân đạo tổ có nói, bộ đoàn chỗ ngồi một chuyện không được sửa đổi, có thể tiếp dẫn, chuẩn đề hai người bao nhiêu cũng muốn đến đây ân cần thăm hỏi một tiếng, hoặc là mở miệng giải thích một chút, há có thể một lời không xuất ra trực tiếp ly khai trong tử tiêu cung. Nếu là đổi lại chính thức hữu đạo chí sĩ, chỉ sợ lúc ấy liền đem đoàn trả lại cho Hồng Vân, hoàn toàn sẽ không một mực gã ngồi xuống, càng là sẽ không một lời không ra ly khai trong tử tiêu cung có thể thấy được tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, quả thực là không vì người tử. Quy một chương 57, phục hi nữ 3. Chương 57, phục hi nữ 3. Thanh Liên ngay vậy, nhìn Liết Sa Sa thần sắc có chút đạm đạm hừ vân, nói ra, lúc ấy bần đạo nhiều lần khuyên can không có kết quả, Hồng Vân đạo hữu cần phải nhường cho Bồ đoàn cùng tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, hôm nay chỉ sợ hai người cố ý không muốn nhắc tới Bồ đoàn một chuyện, chúng ta cũng là không thể làm gì. Đối với tiếp dẫn, chuẩn đề hai người như thế làm việc, Thanh Liên cũng rất có phê bình kiến đạo. Tuy nói Hồng Hoang thế giới từ trước đến nay cường giả vi tôn không giả, Có thể đại thần thông người cũng có mặt hai chữ, há nhưng đối với Hồng Vân chẳng quan tâm. Cố có cơ duyên một chuyện, hai người không muốn làm cho ra, nhưng là không thể bỏ đi đại thần thông người mặt không muốn. Hơn nữa Bần đạo thấy kia côn bằng đạo nhân, một thân nội khí trùng thiên, nghĩ đến định đem Hồng Vân đạo hữu ghi hận trong nội tâm, cùng hắn kết xuống sinh tử thù hận. Côn bằng trời sinh tính tình âm trầm, lại bởi vì Hồng Vân nhường cho bộ đoàn một chuyện, sai sót một hồi cơ duyên tạm hóa, chỉ sợ đối với Hồng Vân xương. Trước mất cơ duyên, hôm nay lại cùng côn bằng đạo nhân kết nhân quả, Hồng Vân thật sự là được không bù mất. Trấn Nguyên Tử cười khổ một tiếng nói ra. Nghe được lời ấy, Thanh Liên thầm than một tiếng thầm nghĩ, lần này Hồng Vân làm việc, đâu chỉ là được không bị mất, chỉ sợ lại là một hồi kiếp vận tới người. Lúc này Hồng Vân đi đến hai người trước người, miệng cưỡng nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, nhị vị đạo hữu không cần lo lắng, bất quá vẹn vẹn là chính là một cái bồ đoàn mà thôi, khi tất cả bần đạo không có bực này cơ duyên tạo hóa. Về phần tiếp dẫn, chuẩn đề nhị vị đạo nhân. Chỉ đương Hồng Vân chân linh mông muội chưa từng nhận thức hai người diện mục. Nói xong, Hồng Vân liền cùng Thanh Liên, Nguyên tử mở miệng cáo từ, bay đến bay đi. Nhìn qua Hồng Vân dần dần đi xa bóng lưng Thanh Liên bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Hồng Vân đạo hữu tuy nhiên không muốn cùng tiếp dẫn, chuẩn đề hai người sinh ra thù hận, không biết làm sao có người muốn muốn cùng hắn sinh ra sự cố, há có thể liên tục được bộ. Hồng Vân tính tình thuần hậu, không muốn cùng hai vị đại thần thông người sinh ra thị phi, Bần đạo không lời nào để nói, có thể hắn hai người nếu là được một tức lại muốn tiến một thước, Bần đạo tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Trấn Nguyên tử trên mặt nộ khí bay vọt nói ra. Nghe được lời ấy, Thanh Liên không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, Hồng Vân đạo hữu không muốn cùng hắn hai người lấy phải cái này nhân quả, Bần đạo thế nhưng mà sẽ không lùi bước nửa bước. Ngày đó Hồng Vân Đạo Hữu đã từng nói qua, trước hết để cho Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người tại trên bổ đoàn nghỉ ngơi một lát, rồi sau đó lại lại để cho Bần Đạo tại trên bổ đoàn nghỉ ngơi một hồi. Cái này nhân quả như có cơ hội Bần Đạo cần phải lấy muốn trở về không thể, lại để cho hắn hai người một nếm chính mình gieo xuống quả đặng có gì tư vị. Ngày đó Thanh Liên khuyên can Hồng Vân thời điểm, tuy nói vẹn vẹn là Hồng Vân trong miệng một câu nói đùa mà thôi. Nhưng hôm nay Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người đối với bổ đoàn một chuyện chẳng quan tâm, nếu là Thanh Liên cần phải cùng hắn hai người lấy phải cái này nhân quả, đều lúc Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cũng là không thể làm gì. Bất quá Đối mặt hai vị tương lai thánh nhân, Thanh Liên tự nhiên sẽ không tùy ý làm việc, bằng không thì ngày đó Hồng Quân Đạo Tổ diễn giải thời điểm, hắn Tiểu đứng dậy trực tiếp hướng hai người mở miệng đòi hỏi. "Đạo Hữu lời ấy đại thiện. Bất quá, cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề hai người một thân thần thông đạo hạnh bất phàm, vạn không được như mãng làm việc." Trấn Nguyên Tử hai mắt tinh quang lóe lên, đối với Thanh Liên dặn dò nói ra. Cùng, Cùng lúc đó, trong lòng của hắn thầm than một tiếng, nói, nếu là Hồng Vân có thể có Thanh Liên đạo hữu một nửa đường, nghĩ đến tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cũng không dám không nói một lời rời đi. Đa tại Đạo Hữu nhắc nhở, Thanh Liên trong nội tâm đều có tự định giá. Trấn Nguyên Tử Bần Văn không biết bộ đoàn ra sao loại nhân quả, Thanh Liên sao lại không biết. Tuy nhiên Thanh Liên cùng tiếp dẫn, chuẩn đề hai người không có trực tiếp thánh vị nhân quả, thế nhưng mà chỉ cần hai người một ngày chưa từng nợ suất bộ đoàn, chẳng khác nào thiếu nợ hạ Thanh Liên một tiêu nhân quả. Từ lâu rồi, tự nhiên góp gió thành báo, lại để cho hai người không thể không nuốt vào một phần quả đắng. Cũng thế, đã như vậy bần đạo tất nhiên là không cần nhiều lời, cái này cùng đạo hữu cáo tử, ngày nào đó như có chuyện, đạo hữu mời đến bần đạo một tiếng là được." Trấn Nguyên Tử trong lời nói, làm như nếu có điều chỉ nói ra. Thanh Liên có việc, tự nhiên sẽ không quên đạo hữu. Thanh Liên nghe vậy, Trong nội tâm của chuyện, lập tức gật đầu nói đạo. Đạo hữu cáo tử. Trấn Nguyên Tử là sợ hồng vân trên đường đi xuất hiện hung hiểm, lúc này mới mở miệng cáo tử, vội vàng hướng phía Hỏa Vân động phương hướng mà đi. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người thanh liên tất nhiên là thập phần kiêng kỵ, nhưng là cũng không phải là em ngại hai người, mặc dù tăng thêm Quân Bằng, Đệ Tuấn, Thái Nhất, Nữ Hoa, thanh liên cũng dám che chở hồng vân một hai. Chỉ là hồng quân đạo tổ thái độ không rõ, nhất thời, thanh liên chỉ có thể bên cạnh gõ bên cạnh xem, không thể xâm nhập trong đó. Thanh liên vừa ra trong tự tiêu cùng, Chỉ thấy Phục Hy nữ oa hai người chính muốn đi trước trong Hồng Hoang, không khỏi trong nội tâm hơi động một chút, tiến lên đã thành một cái đạo lễ, nói ra, "Bần đạo Thanh Liên bái kiến nhị vị đạo hữu." Gặp Thanh Liên đến đây hành lễ ân cần thăm hỏi, Phục Hy trong nội tâm có chút vui vẻ, đối với hắn chắp tay đổi lễ, nói ra, "Bần đạo Phục Hy bái kiến Thanh Liên đạo hữu." Nữ oa bái kiến Thanh Liên đạo hữu. Nữ oa trong mắt kinh dị thần sắc lóe lên, ngạc nhạc hai, Thanh Nhã nói ra, "Nhị vị đạo hữu mấy ngàn năm bế quan không xuất ra, không bằng cùng nhau đi tới Hồng Hoang đi đến vừa đi như thế nào?" Thanh Liên sớm muốn cùng Phục Hy cùng nhau thảo luận trận pháp nhất đạo, lúc này tự nhiên không dung sai sót cơ hội a, không biết đạo hữu có gì nơi đi. Ngay vậy, Phục Hy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói ra, thanh liên một thân tiên tiên thần quang lúc cận lúc hiện, làm như hàm ẩn tiên tiên ngũ hành một đạo, bản thân lại cùng mấy vị đại thần thông người riêng có giao tình, Phục Hy tự nhiên sớm muốn cùng hắn tương giao một hai. Bần đạo chạy Hồng Hoang thời điểm, tố nghe thấy Phượng Tê Sơn trên đất phong cảnh như vẽ, kỳ phong quái thạch mọc lên san sát như rừng, trong núi lại có một chỗ tiên tiên trận pháp thủ hộ, cho nên sớm muốn tiến đến đánh giá, tựu là không biết vị đạo hữu có đồng ý không. Phượng Đế Sơn chính là Hồng Hoang thế giới 36 động thiên 72 phúc địa một trong, Phục Hy nữ oa hai đạo trưởng sơn môn Thanh Liên tự nhiên sớm đã biết rõ, trong đó cảnh trí tất nhiên là không giống người thường, mà Phượng Tê Sơn trong hộ sơn trấn pháp thì là phục hy tự mình suy diễn mà ra, quả thực là hắn một thân trận pháp đạo quả kết tinh. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Thanh Liên trước người tiên tiên ngũ hành thần đồ loé lên mà hiện, mơ hồ có một tia tiên tiên ngũ hành trận pháp hàm súc thú vị tràn ra, lập tức lại để cho Phục Hy toàn thân tinh thần chấn động, mở miệng hỏi, "Xin hỏi đạo hữu, cái này tiên tiên trận pháp có gì tục danh?" Viết, tiên viết, ngũ hành trận." Thanh Liên nói ra. "Như thế nào tiên tiên ngũ hành?" Phục Hy lần nữa mở miệng hỏi. "Tiên có ngũ hành một thủy Ngũ hành tương sinh tương khắc sinh sôi không ngừng, đã tiên tiên ngũ hành một đạo. Thanh Liên từng chữ nói ra nói ra, "Tốt một cái tiên tiên ngũ hành trận, cái này Phượng Tê Sơn đạo hữu hôm nay người là không đi không được." Phục Hy cười lớn một tiếng, đối với cái này tiên tiên ngũ hành trận pháp, hắn thực muốn lập tức đánh giá trong đó có gì huyền diệu. "Đã Phục Hy đạo hữu có nói, vân đạo tất nhiên là không đi không được." Thanh Liên cũng mặt lộ vẻ dáng tươi cười nói ra. Ngược lại là một bên nữ hoa, thấy hắn hai người đảm luận khởi điểm pháp nhất đạo, bất đắc dĩ đầu, trước không nói đến Thanh Liên là như thế nào biết được Phượng Tê Sơn trên đất, chính là tiên tiên ngũ hành trận pháp vừa ra. Huynh trưởng cần phải cùng hắn cùng nhau suy diễn một phen không thể, khiến cho nữ oa đành phải mở miệng thúc dục hai người, đi đầu quay lại Phượng Tê Sơn trong nói sau. "Huynh trưởng, Thanh Liên đạo hữu, không bằng về trước Phượng Tê Sơn ở bên trong, đều lúc các ngươi hai người đi thêm nghiên cứu thảo luận Tiên Thiên Chân Pháp nhất đạo như thế nào." Lời ấy đại tiện. "Thanh Liên, Phục Hi hai người nhìn nhau một người nói, hỗn độn bên trong, ba người thế nhưng mà không có thần thông đạo hạnh có thể tới đi tự nhiên, chỉ có thể quy cụ theo tối tâm bên trong cảm ứng đi về phía trước, cũng may ba người đều có đại kim tiên đạo quả, nhất thời thật cũng không sợ hỗn độn chi khí." Trên đường đi, xuyên qua hỗn độn thế giới, Theo 33 bên ngoài thiên nhất địa vào khỏi hồng hoang thế giới, rơi vào một chỗ cẩm tú trên ngọn núi. Quy 1 chương 58, Phượng Thiên Sơn. Chương 58, Phượng Thiên Sơn. Phượng Thiên Sơn bên ngoài, Cao Tuấn Tú mỹ, cảnh sát mê người, đỉnh núi thẳng vào vân tiêu, đóa đóa tường vân tự sinh, tung tung thanh điệu gáy minh, ngay trước thảo tú thanh thanh, linh bên trên hương hoa chợt trận, chi lan nhẹ nhàng, thả mục linh quang bốn phía, xuân tranh diễm lệ, trong núi tất thì có một chỗ kỳ dị trận pháp thủ hộ. Thanh Liên tuy nói kiến thức bất phàm, nhưng là cũng thế không biết trận này có gì về diệu, không khỏi thầm than một tiếng, quả nhiên là một vị trận pháp sư vượt qua xa đại thần thông người có thể lãnh động. Thanh Liên theo Phục Hy nữ hoa hai người xuyên qua hộ sơn trận pháp, thỉnh thoảng âm thầm quan sát trong trận pháp hư thật chỗ, chỉ cảm thấy trận này ẩn cùng Thái Thanh đạo nhân tiên tiên lượng nghi trận pháp thập phần tương tự, đều là không phải trước không phải về sau, không bàn mà hợp ý nhau chu thiên vạn vật một đạo. Tốt một chỗ chỉ tốt ở bề ngoài tiên tiên trận pháp, Phục Hy đạo hữu không hổ là trận pháp tông sư, lại để cho bần đạo khâm phục không thôi. Thanh Liên nhìn qua trong trận pháp huyền diệu chỗ, tán thưởng nói ra, xin hỏi hữu, không biết trận này có gì Nghe được lời ấy, Phục Hy trên mặt đáp ý thần sắc chợt lóe lên, nói ra, trận này bất nhập tiên thiên khế đến, mà là dựa theo Chu tiên tinh thần biến hóa một đạo suy diễn mà ra, đạo hữu tự nhiên nhất thời nhìn không ra trong đó huyền diệu chỗ. Bất nhập tiên thiên. Thanh Liên thần sắc hơi động một chút, nói ra, đạo hưu có thể đem một đạo hậu thiên trận pháp suy diễn đã đến tình trạng như thế, chỉ sợ trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ có thể cùng Hồng Quân lão sư phân cao thấp. Đạo hữu đừng vội trêu gẹo bản đạo, Phục Hy không dám Quân lão sư vội khoát tay nói ra, Hồng Quân đạo gì thần thông hạnh, không dám cùng hắn so sánh với. Phục Hy dẫn Thanh Liên tiến vào Phượng Tê Sơn ở bên trong, nói ra, cái này Phượng Tê Sơn tuy nói đứng hàng hồng hoang thế giới 36 động thiên 72 phúc địa một trong, thế nhưng mà nhiều năm trước tới nay, chỉ vẹn vẹn có Đế Tuấn, Thái Nhất Nhị vị đạo hữu đã tới, không thanh niên trí thức liên đạo hữu là như thế nào biết được. Tuy nói hồng hoang thế giới bên trong có danh tiếng động thiên phúc địa, chỉ vẹn vẹn có 36 động thiên cùng 72 phúc địa mà thôi, đều là nhất đẳng được tu hành thanh địa, bên trong có thể tự thành một phương động thiên thế giới. Chỉ là Phục Hy nữ oa hai người ít có tiến về hồng hoang các nơi đi, đi lại. lại. Phượng Tê Sơn một địa thanh danh không lộ ra, ít có đại thần thông người biết rõ Phượng Tê Sơn là hắn hai người thành tu chỗ. Nghe vậy, Thanh Liên sâu nhìn một cái Phục Hy nữ hoa hai người, nhẹ cười nói, Thanh Liên bất tại lúc khéo hở hoàng các nơi đi đi lại lại, tự nhiên nghe được qua yêu tộc năm vị đại thánh xuất thân, cho nên lúc này mới biết được Phượng Tê Sơn chính là nhị vị đạo Hưu Sơn môn đạo trưởng. Ha ha, bần đạo thì không dám được yêu tộc đại thánh một lời. Phục Hy nhẹ trừng nữ hoa liếc, quay người mời Thanh Liên hướng phía hai người ở lại chỗ đi đến. Phục không thích hỏi đến yêu tộc trong sự tình, ngược lại là nữ hoa Sơn bên ngoài tụ tập một đám yêu tộc, lúc trưởng cùng hắn diễn giải diễn pháp. Từ lâu rồi, chậm rãi truyền ra hai người chính là yêu tộc đại thánh một lời, vốn là dẫn tới đế tuấn, thái nhất hai người đến đây, hôm nay liền thanh liên đều biết Phượng Tê Sơn cùng yêu tộc đại thánh một chuyện, có thể thấy hai người đã sớm ngồi thực yêu tộc đại thánh một lời, lại để cho Phục Hy hơi có chút không thích. Nữ hoa tự nhiên biết rõ Phục Hy trong nội tâm không thích, không dám nuôn ngữ, chỉ có lẳng lặng đi theo hai người đi tới. So sánh với đông vương công cái kia chỗ động thiên phúc địa, Phượng Tê Sơn trong hiển nhiên có người tỉ mỉ trang trí cùng qua, ba năm bước một cây ti không giống thuần dương tông ở bên trong, trừ đi một tí linh sơn, linh truyền, tiểu lạc từng gian bình thường phòng trúc thạch thất. Tô xinh đẹp tuyệt trần cảnh trí, nghĩ đến đích thị là nữ oa đạo hữu tự mình trang điểm đi ra. Thanh Liên gặp trong núi cảnh trí bất phàm, hiển nhiên là nữ oa tự mình quản lý, cùng phục hi không có bất cứ quan hệ nào. Nghe được lời ấy, nữ oa tự nhiên cười nói, đối với Thanh Liên nói ra, đừng vội trêu gẹo tiếp thân, Phượng Tê Sơn bên trong cảnh trí, làm sao có thể vào khỏi đạo hữu trong mắt, cũng không cần hữu, mà là nữ đạo, đạo đúng, so sánh với bần đạo phương trượng đạo, sơn tiên Sơn là Thanh Liên cười khổ một tiếng nói ra, Phương Trượng Tiên đảo tuy nói có thể cùng động thiên phúc địa đánh đồng, không biết làm sao Thanh Liên một mực chưa từng trang trí cùng qua, tự nhiên so không được Vượng Tê Sơn trong cảnh trí xinh đẹp tuyệt trần. Phương Trượng, Hải Ngoại Tam Tiên Đạo, đạo hữu lại được Phương Trượng Tiên Đạo thanh tu, thật sự là phúc duyên sâu. Nữ hoa tuyệt mỹ trên mặt thần sắc kinh ngạc chợt lóe lên, Hải Ngoại Tam Tiên Đạo một gã, rất nhiều đại thần thông người đã sớm hơi có nghe thấy, chỉ là không muốn Thanh Liên lại có bực này, phúc duyên có thể được Phương Trượng Tiên đảo làm như thanh tu chi điện. Ba người trong lúc nói cười, đi vào một chỗ trong lầu các, tại chất trên bàn, riêng phần mình chủ tân ngồi xuống. Không rối gạt nhị vị đạo hữu, Vân Đạo đối với Tiên Tiên trận pháp nhất đạo hướng tới đã lâu, hôm nay gặp nhau cùng một chỗ, cần phải cùng nhị vị đạo hữu lãnh giáo một hai không thể. Thanh Liên vẫn muốn đem Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương đại trận suy diễn mà ra, không biết làm sao hắn bản thân trận pháp tạo nghệ có hạn, vừa rồi không có Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương kỳ nơi tay, một mực không cách nào đem hắn suy diễn đi ra. Đạo hữu không cần như thế, Vân Đạo đối với Tiên Tiên Ngũ Hành trận pháp cũng hướng tới không thôi, ta và ba người cộng đồng nghiên cứu thảo luận tựa là. Phục Hy mặt lộ vẻ vui mừng nói ra. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên cùng Phục Hy hai người bắt đầu nghiên cứu thảo luận trận pháp nhất đạo bên trong huyền Nữ oa ngược lại là ít có mở miệng. Giáp Phục Hy không biết không nói, Thanh Liên dứt khoát đem Tiên Tiên Ngũ Hành trận pháp bên trong các loại huyền diệu từng cái dãng ra, nói đến tinh diệu chỗ, càng là riêng phần mình hiện ra nguyên thần tâm hoa, nửa mâu lớn nhỏ cánh vân phía trên, một cuốn Tiên Tiên Ngũ Hành thần đồ hiện hóa mà ra, ở không trung bày ra Tiên Tiên Ngũ Hành trận pháp, lại để cho Phục Hy nữ oa hai người tùy ý quan sát, miệng đi miệng lưỡi nuôi khổ. Chính là Tiên Tiên Ngũ Hành trận pháp mà tôi, Thanh Liên không có bất kỳ giữ lại, tất cả thần huyền diệu chỗ, từng cái diễn hóa mà ra, khi thì ngũ hành tương sinh, khi thì ngũ hành tương khắc. Khi thì lại là Tiên Thiên Ngũ Hành Linh Hỏa chợt chợt, gọi phục hí nữ hoa trong lòng hai người cả kinh, giễn phần mình hiện ra nguyên thần đạo quả, khẽ nhắm hai mắt, nhập định bắt đầu. Nữ hoa quả nhiên tinh thông tạo hóa một đạo, chết không được đời sau có thể tạo nhân chứng đạo. Không biết làm sao, nàng cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên vô duyên, bằng không thì nói không chừng nữ hoa một thân thần thông đạo hạnh có thể cùng thái thanh, tiếp dẫn hai người một tranh phong mang. Thanh liên đem nguyên thần tam hoa thu hồi, âm thầm nghĩ hóa quả phàm, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Chỉ là, tạo hóa một đạo tuy nhiên huyền diệu phàm, đáng tiếc tạo hóa không chủ chóc, nữ lại là công đức đạo. Không trách nàng đời sau một mực tại 33 bên ngoài Thiên Hoa Hoàng cung trong tu hành, chưa bao giờ hỏi Hồng Hoàng thị phi. Thanh Liên âm thầm phòng Đạo. Thanh Liên đạo Hữu Tiên Tiên Ngũ Hành Đạo Quả, hôm nay thực gọi Bần Đạo hai người mở rộng tầm mắt. Phục Hi đối với Thanh Liên một thân Đạo Quả cùng Tiên Tiên Ngũ Hành trận pháp sợ hai thảm phục không thôi. Đạo Hữu trận pháp nhất đạo càng là huyền diệu khó lường, ngày nào đó Bần Đạo có thể ngộ ra Tiên Tiên Ngũ Hành ngũ phương đại trận, Đạo Hữu đích thị là công không thể khêu hay. Thanh Liên một thân tiên, tiên Ngũ Hành Đạo Quả, lại phải thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên ra tạo hóa một đạo. Hôm nay đánh giá Phục Hi âm dương một đạo cùng nữ hoa tạo hóa Đạo Quả. Đối với bản thân đạo hành rất có chán chỗ, đặc biệt là trận pháp nhất đạo, càng là tăng tiến sổ chủ không chỉ. Quy 1 chương 59, nội đạo Đông Hải. Chương 59, nội đạo Đông Hải. Thanh Liên đạo hữu không cần khách khí, vân đạo cũng phải ngươi tiên tiên ngũ hành trận pháp nhất đạo, cũng có đại thu mạch. Phục Hi khẽ cười một tiếng nói ra. Huynh trưởng lời ấy thật là, tiếp thân cũng đắc đạo hữu tạo hóa một đạo bên trong huyền diệu, thực muốn lập tức bế quan thanh tu một đoạn thời gian. Nữ oa khẽ che ngọc khẩu vừa cười vừa nói, nữ mới từ trong Tử trở lại, nghe được Hồng Quân được đạo, sớm bứng tu mới là. Lúc này lại cùng Thanh Liên diễn pháp lượng đạo mấy ngày, không khỏi nghĩ muốn lập tức bế quan thanh tu, đem lần thứ hai đoạt được có ích sửa sang lại quy thuận cùng bản thân đạo quả tương hợp. Đã nữ oa đạo Hưu muốn bế quan thanh tu, Thanh Liên cái này liền cáo từ rời đi. Mấy ngàn năm chưa từng trở lại phương trượng trong đảo, Thanh Liên tự nhiên sớm muốn trở về một chuyến, đến một lần như là nữ oa bình thường, bế quan thanh tu một ít thời gian, thứ hai cũng có thể một lần nữa đem trong đảo tiên thiên ngũ hành trận pháp bố trí một phen. Ngày nào đó như có thời gian, tiếp thân định muốn đi trước đạo Hưu trong đảo một chuyến, vừa thấy là có phải giống như ngày đó đạo Hưu nói như vậy, xa xa không bằng Phượng Tê Sơn trong xinh Nữ oa giống như cười mà không phải cười nhìn Thanh Liên liếc nói ra: "Ha ha, nữ hoa đạo hữu đại có thể tùy ý đến đây." Thanh Liên ha ha cười cười, đứng dậy cùng hai người cáo tử ly khai Phượng Tê sơn trong. Mấy tháng thời gian vừa quá, Thanh Liên một khi trở lại phương trượng trong đảo, chỉ thấy trong đảo hết thể như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Trong đảo Tiên Tiên Ngũ Hành trận pháp, so sánh với trải qua cùng phục hy cùng nhau suy diễn qua Tiên Tiên Ngũ Hành trận pháp mà thôi, không khỏi thiếu đi một kia biến hóa, cần phải lần nữa bố trí một phen không thể. Thanh Liên không khỏi lập tức hiện ra nguyên thần tam hoa. Đem trong đảo Tiên Tiên Ngũ Hành trận pháp thu bắt đầu, một chỉ Tiên Tiên Ngũ Hành thần độ, trong khoảnh khắc, Tiên Tiên Ngũ Hành thần độ linh quang vạn trượng, ở không trung diễn hóa ra vô số tiên tiên phù lục, khoảng chừng lấy nhất nguyên số lượng, 12 9600 tiên tiên phù lục, đem toàn bộ phương trượng tiên đảo bao quanh bao vây lại. Nhất thời, Tiên Tiên Ngũ Hành thần độ quanh thân thần quang lóe lên, xông ra năm đạo tiên tiên thần quang, kim mục thủy hỏa thổ năm đạo ngũ hành thần quang, diễn phần mình rơi vào phương trượng trong đảo. Trà, ở trong đảo phương, phương đông ấn Mộc, phương kim, phương nước, Hòa, trung ương Năm người tương sinh tương khắc, ẩn có một tia tiên tiên ngũ hành ngũ vương đại trận bộ dáng. Hôm nay Thanh Liên một thân thần thông đạo hạnh đã sắp đi vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ, trên lệch vẹn vẹn là một thời cơ mà thôi, có thể thấy được tự tiêu cung một chuyến hạng gì thu hoạch. Kỳ thật Thanh Liên trong nội tâm tính tưởng, đối với chứng đạo mà nói, Đại La Kim Tiên bất quá vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thượng diện còn có chuẩn thánh một cảnh cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh người, chém ra nguyên thần thi, quả, lượng lượng công số mệnh che chở, tránh được vợ, không dính nhân quả, không phải thiên điệu đại không thể xóa Đại La Kim Tiên Nguyên thần cùng thiên đạo tương hợp, lịch tuyệt đối kiếp bản thân bất diệt, chân linh cùng thế trùng tồn, không có vẫn lạc một chuyện. So sánh dưới, Đại La Kim Tiên tuy nói cũng có thể gặp dự hóa lạnh, cùng tiên địa đồng tọa, La Uýt có công đức số mệnh phù hộ, một khi bản thân chân linh ngưng tụ, đều lúc chỉ có vẫn lạc một đường, không phải kinh luân hồi chuyển thế không thể lần nữa đặt chân Đại La Kim Tiên một cảnh. Không biết làm sao, Thanh Liên chỉ biết chuẩn thánh, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hai cảnh, đối với cả hai người như thế nào tu hành, chỉ nghe kỳ danh, không biết trong đó có gì huyền diệu, chỉ có Hồng Quân Đạo Tổ lần thứ 2 diễn giải, một đám tiên thiên thần ma mới có thể biết được chuẩn thánh tu hành pháp môn. Thanh Liên đem Phương Trượng Tiên Đạo hơi chút bố trí một phen, liền tính quả bế quan, đem Hồng Quân Đạo Tổ giảng nguyên diệu chỗ sửa sang lại đi ra, cùng bản thân thần thông đạo hành tương hợp một chỗ. Thậm chí, đem Pháp Thiên Tượng Địa cùng bản thân thân thể thần thông tương hợp, đem Vu Tộc Tổ Vu chân thân bóng dáng từng cái loại bỏ đi ra ngoài, hóa thành huyền môn thân thể thần thông pháp môn. Dù sao Thanh Liên một thân thần thông đạo hạnh đi đều là huyền môn nhất mạch đường đi, cùng Vu Tộc Tổ Vu chân, hợp, vu tổ vu chân chỗ, thể mình Từ khi hóa mà ra, một mực đều tại suy diễn bản thân đạo quả, lộ ra tiên thiên ngũ hành chân kinh cùng thân thể thần thông, một trong một ngoài cả hai người tương hợp một chỗ, mơ hồ sắp sửa diễn hóa ra một bộ đại la chân kinh. Hôm nay thanh liên kiến thức càng ngày càng là bất phàm, nghĩ đến cái này bộ đại la chân kinh định là không như bình thường, thậm chí ẩn ẩn còn hơn tiên tiên ngũ hành chân kinh nữa chủ. Mấy ngàn năm thời gian vừa quá, phương trưởng tiên đạo đột nhiên tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời, hiện ra dị tượng, tử khí trời, tiên ngũ hành đồ lúc lúc hiện, thập nhị Đem tròn cái đông hải vùng biển che che lại, năm đạo tiên thần quang xuống, chiếu hải vô số sinh linh, thần hồn minh linh trí diễn sinh, không khỏi ngay ngắn hướng hướng phía phương Trượng Tiên Đạo phương hướng lui lệ. Trong đảo chính đang bế quan suy diễn bản thân đạo hạnh thanh liên, bỗng nhiên dương đôi mắt, quanh thân tràn ra một tiêu kỳ dị khí tức, không phải huyền không, phải vô, không phải yêu, lại như là huyền môn vô thượng đạo hạnh thần thông, sông thẳng lên trời, thần quang che mặt trời, điên đảo âm dương cả khôn. Ần ẩn, ẩn có một tiêu đại đạo tiên âm truyền ra, tiên tiên ngũ hành đạo quả diễn sinh, tạo hóa thanh liên lập đạo, tương hợp, tiên, tiên ngũ hành đoán thể chân kinh phổ chiếu thế gian. Như thế nào đạo? Không bó vô hai mạch, bản thân vi đạo. Ha, ha mấy chục vạn năm khổ tu, hôm nay mới biết bản thân con đường như thế nào. Tốt một cái tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, tốt một cái tiên tiên ngũ hành chân kinh, giống như huyền không phải huyền, chỉ có tiên tiên ngũ hành mà thôi. Thanh Liên quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, trực tiếp dựng ở phương thượng tiên đạo trên không, hai mắt hướng phía Hồng Hoang đại địa nhìn lại, lộ ra ti tí, tí dáng tươi cười. Bàn cổ đại thần trước khi, còn có bản cổ đại đạo hay không? Hồng Quân đạo tổ trước khi, còn có Hồng Quân 3000 tiên đạo hay không? Đã cả hai người sinh ra trước khi, hai đạo đều không tồn hậu thế gian, Thanh Liên không cần một mực gấp tại tu sĩ một đạo bên trong. Không hỏi bản cổ, không nói Quân, thế gian đều có Thanh Liên nô lên cao. Mấy ngàn năm khổ tu, Thanh Liên một lòng suy diễn tiên thiên ngũ hành đoán thể chân hình, Nguyên Thần Tam Hoa tối tâm bên trong cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tương hợp, tử phủ chi trung quang minh và trượng, phổ chiếu ngũ tạm lục phủ, ngân cần săn sóc nguyên thần, tôi luyện lục thân, quanh thân một đạo tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang xung ra. Cùng không trung tiên thiên ngũ hành thần đồ tương hợp, lập tức đông hải trong hải vực vô số sinh linh nhất cử nhất động, đều tránh khỏi nguyên thần Đâu có thể nói là, nguyên thần phổ chiếu và vật, thân thể thần thông tự sinh, trong lòng ngũ hành ngũ khí sinh sôi không ngừng, nguyên thần tam ra. Ta chính là Thanh Liên, đứng thẳng tại phương tiên trong đạo. Không phải hữu đạo chi sĩ không thể đặt chân." Thanh Liên lạnh quát một tiếng, trực tiếp nói rõ Phương Trượng Tiên Đạo thuộc sở hữu, không cho bất luận cái gì sinh linh tu sĩ đặt chân trong đó, không phải hữu đạo chi sĩ không thể trước tới bái phòng. Thanh Liên ngự sử Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang đem chọn cái Đông Hải bao phủ lại, khiến cho Đông Hải vô số tu sĩ kinh hại không thôi, kiêng kỵ Thanh Liên thần thông vô lượng, không dám tiến về Phương Trượng Tiên Đạo trùng quanh rõ xét, trong nội tâm thầm than một tiếng. Hôm nay Phương Trượng Tiên Đạo chỉ sợ có một vị chính thức đại thần người tọa trấn, chúng ta bình thường tu sĩ chỉ có vòng quanh Phương Trượng trên đất đi về phía trước, không được đặt chân trong đó, nếu không chắc chắn đưa tới tai họa không thể Quy 1 chương 60, Tế luyện kiếm khí. Chương 60, Tế luyện kiếm khí. Đông Hải trên không dị tượng suốt mấy ngày thời gian chưa từng tán đi, cả kinh vô số tu sĩ sinh linh lo lắng không thôi. Ngược lại là thanh liên quanh thân thần quang tu vào, rơi xuống tường vân, dừng ở tiên tiên linh truyền một bên, lặng lặng thể ngộ tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh bên trong huyền diệu chỗ, không để ý tới Đông Hải một chúng tu sĩ sinh linh như thế nào. Hôm nay thanh liên một thân thần thông đạt hạnh, cũng không bình thường đại la kim tiên có thể so sánh, lại có tiên, tiên ngũ hành thần cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên thân, không khỏi nghĩ uy, tránh khỏi có người trước tới quấy tu. Không trách đều nói Hồng Hoang từ xưa không nhớ năm, vẹn vẹn là chính là một lần bế quan thanh tu, thì có mấy ngàn năm thời gian, quả nhiên là tuế nguyệt như ca, loé lên rồi biến mất. Thời gian đối với đại la kim tiên mà nói, dĩ nhiên không có bất kỳ khái niệm. Chỉ là, con đường vĩnh viễn không trùng mực, chẳng biết lúc nào mới có thể đặt chân chuẩn thánh một cảnh. Thanh Liên tuy nhiên ngộ ra tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, thế nhưng mà đối với chuẩn thánh một đạo cũng con đường phía trước mà mịt, nhất thời có chút đảm đạm. một đạo, cũng không đạo hạnh thần thông như thế nào, mà là bản thân đối với ở thiên địa quy tắc lâm ngộ, hoặc là thiên địa công đức số mệnh khẽ đến. Thanh Liên theo tiên tiên ngũ hành một đạo mã sinh, lại phải thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên bên trong tạo hóa một đạo, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra một kia thiên địa quy tắc, thì có tư cách đặt chân chuẩn thấy một cảnh. Mấy ngàn năm thanh tu, thanh liên trong nội tâm có chút sinh ra một kia phiền chán, không khỏi đi bộ tại trong đảo bốn phía đi dạo bắt đầu. Tuy nói thanh liên hữu duyên được Phương Trượng Tiên Đạo, có thể hắn nhưng lại ít có tại trong đảo các nơi du ngoạn ngắm cảnh, hôm nay không khỏi muốn đi dạo một hai. Phương Trượng Tiên đảo tất nhiên là động tiên phúc địa, các loại linh thảo mọc lên san sát như rừng, bất quá vào khỏi tiên tiên khẽ đến người, cũng chỉ có tiên tiên linh truyền cùng cái kia âm linh lâm, mới có thể đương được chân quý hai chữ. Ồ. Cái này gốc khinh âm linh trúc ngược lại là có chút bất phàm. Thanh Liên bất quá mới vừa đi ra vài bước, đột nhiên thấy trong rừng trúc tràn ra tí tí linh quang, lộ ra thập phần bất phàm. Thấy vậy, Thanh Liên trong nội tâm khẽ động, hướng phía trong rừng trúc nhanh đi vài bước, chỉ thấy trong rừng trúc chỗ có một cây dài ba sích đoạn, quanh thân ẩm đạm không ánh sáng, toàn thân màu xanh lá cây khinh âm linh trúc trưởng vào trong đó, giống như một cây hấu trúc bộ dáng. Khinh âm linh trúc. Thanh Liên hai mắt nhìn qua lên trước mắt cái này gốc lên, sinh ra kinh ngạc sắc, trong nội tâm lặng suy diễn nó xuất Tiên tiên mã sinh, tạo hóa ân cần săn sóc, ngược lại là bẩn đạo một hồi cơ duyên tạo hóa. Thanh Liên nhất thời tuy nhiên không biết nó có gì loại huyền diệu, bất quá mặc dù vẻn vẹn là một cây bình thường khinh ngâm linh trúc, lại trên lệch cũng là một cây tiên tiên linh vật, không phải chuyện đùa. Đã nó cùng mình hữu duyên, Thanh Liên tự nhiên sẽ không khách khí. Một phất ống tay áo, Thanh Liên đem cái này gốc màu xanh lá cây khinh ngâm linh trúc thu bắt đầu, lập tức một hồi nhẹ mình phóng lên trời, làm như kim thiết, làm như ngọc thạch, mà không phải là bình thường thanh trúc gọi thanh thanh. Tiên tiên đến, trong Gốc gốc đều là xanh biết trúc thần, lá trúc cận chứa tiên tiên thần văn, bộ dáng cùng cái này gốc màu xanh lá cây linh trúc đại hưu bất động. Cổ quái cực kỳ. Thanh Liên đem cái này gốc màu xanh lá cây linh trúc phóng vào trong tay, chỉ cảm thấy bàn tay trầm xuống, khoảng chừng lấy mấy ngàn vạn cân sức nặng, không khỏi thập phần mải ý bỡn. Tốt một cây kỳ dị khinh em linh trúc, trúc thân cứng rắn như sát, ở trong chứa tiên tiên linh tính, cũng không bình thường thần thiết linh tuy có thể so sánh, ngược lại là một kiện tốt nhất tế luyện linh tài. Thanh Liên lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Từ khi đem sen lẫn linh bảo linh ngọc đồng hóa thành ngũ hành đồ, một khuyết một thân công lấy linh bảo Lúc này trong lòng không khỏi khé động, muốn thử một lần có thể hay không đem hắn tế luyện ra một ngụm linh bảo kiếm khí. Năm đó cùng Đông Vương công luận đạo diễn pháp thời điểm, Thanh Liên hữu duyên đánh giá Đông Vương công một thân thuần dương kiếm đạo, đã sớm suy diễn đã qua vô số lần, đối với kiếm đạo rất có một ít tâm đắc, chính có thể đem cái này gốc màu xanh lá cây tiên tiên linh trúc tế luyện ra một ngụm kiếm khí hộ thân. Cái này gốc tiên tiên linh trúc tuy nói vào khỏi tiên tiên khế đến, không biết làm sao, lúc này không có tiên tiên linh cùng đỉnh Càn chỉ có thể dùng tiên tiên ngũ hành linh hỏa tế luyện, không thể vào khỏi tiên tiên khế thời điểm, dễ dàng nhiễm nhân quả, không khỏi có chút không đễ. Ngụy tới đây, Thanh Liên trong miệng than nhẹ một tiếng nói ra. Muốn tế luyện tiên tiên linh bảo khó chi lại khó, không phải có tiên tiên linh hỏa cùng định càn khôn không thể, bằng không thì, tuy là hôn Nguyên đại là kim tiên cũng chỉ có thể tế luyện giá hậu thiên linh bảo. Thanh Liên nguyên thần bên trong, chậm rãi diễn hóa ra một ngụm kiếm khí bộ dáng, dài ước chừng 3 thước 3 tốn, kiếm rộng hai ngón tay, thân kiếm đều là tiên tiên linh trúc chế tạo, không dung mảy may ngoại vận. Mũi kiếm như là lá trúc bình thường, mũi phía, ẩn, ẩn, ẩn tiên, tiên xúc vị, có thể thương đại la thần, không phải tiên tiên linh bảo không thể ngăn cản. Cũng không tiên tiên, cũng có thể tại tiên tiên linh bảo tranh phong, quả nhiên là tuyệt không thể tạ. Thanh liên cười ha ha một tiếng, quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang loại lên, hiện ra nguyên thần tam hoa, nửa màu lớn nhỏ khánh vân phía trên, trong khoảng khắc, xông ra một đoá tiên tiên ngũ hành linh hỏa. Trải qua mấy chục vạn năm ân cần săn sóc tế luyện, thanh liên đã sớm đem tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng tiên tiên ngũ hành linh hỏa tương hợp một chỗ, khiến cho tiên tiên ngũ h Cái này hỏa cũng không tiên thiên, bất nhập hậu thiên, chính là tuân theo tiên thiên ngũ hành quy tắc mà sinh, đang cùng cái này gốc tiên thiên linh trúc bạn thân chất liệu ẩn có chỗ tương tự, đợi linh kiếm xuất thế ngày, tất nhiên sẽ có kỳ dị huyền diệu diễn sinh. Thanh Liên cầm trong tay cái này gốc tiên thiên linh trúc ném ra ngoài, cùng không trung tiên thiên ngũ hành linh hỏa tương hợp một chỗ, lập tức trận trận sóng nhiệt trùng thiên, kim mộ thủy hỏa thổ năm đạo tiên thiên ngũ hành linh hỏa diễn hóa ra các loại diệu, này, số phụ lục, thứ nhất ngũ hành trong, trong miệng nói lẩm bẩm, nói, "Thiên, có ngũ hành kim" Thủy, hóa, thổ, Tiên thiên Ngũ Hành Chân Kinh, khởi. Theo Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Hỏa diễn sinh, Thanh Liên không khỏi ngự sử ra Tiên Tiên Ngũ Hành Chân Kinh, rèn luyện thân kiếm, ân cần săn sóc linh tính, thậm chí đưa tới Chu Thiên Ngôi Sao thần quang, đem hắn cùng Tiên Tiên Ngũ Hành quy tắc từng cái ấn cùng trên thân kiếm. Trong lúc nhất thời, phương trưởng tiên đạo trên không, Chu Thiên Ngôi Sao thần quang tụ tập, Tiên Tiên Ngũ Hành ngũ sắc thần quang lan tràn, Tiên Tiên Ngũ Hành lên trời, người tương hợp một chỗ, nhau tế luyện Theo thời gian chậm rãi đi qua, Tiên tiên linh chúc dần dần biến mất không thấy gì nữa, chỉ vẹn vẹn có một ngụm tam tích kiếm khí hiện hóa mà ra, thân kiếm một mặt khắc có chu thiên mây sao, một mặt khắc có tiên tiên ngũ hành. Thanh Liên lúc này trong miệng dõng nhiên phun ra một ngụm tiên tiên ngũ hành linh khí, đem thân kiếm bao vây lại, chợt vẹn đã qua hơn trăm năm thời gian, thân kiếm trở nên trong suốt như ngọc, màu xanh sẫm thanh minh, tràn ra tí tí linh dị kiếm khí, lộ ra cực kỳ bất phàm. Nhìn qua cái nải lưỡi kiếm khí, Thanh Liên khẽ đầu một cái, quanh thân thu vào, đem hắn tiêu vào trong tay, nói, tuy nói bất nhập tiên tiên, nghĩ đến cũng có thể cùng cái kia chuẩn đề đạo nhân tất bạo rượu thụ một tranh phong mang. Chuẩn Đề đạo nhân tuy nhiên theo hầu bất phàm, không biết làm sao Tây Phương trên đất từ trước đến nay cần côi, trên người chỉ vẹn vẹn có một kiện chứng Đạo Linh Bảo thất bảo diệu thụ hộ hồn. Nhưng mà, thất bảo diệu thụ bản thân bất quá vẹn vẹn là chuẩn đề đạo nhân bản thể bên trên một chi chạc cây mà thôi. Nếu không có chuẩn đề trải qua trăm triệu năm khổ tâm ân cần săn sóc, chỉ sợ còn không bằng Thanh Liên cái này lưỡi kiếm khí mũi nhỏ. Quy một chương 61, nữ oa đến đây. Chương 61, nữ oa đến đây. Một ngày này Thanh Liên đang tại phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cần săn sóc cái khẩu kiếm, Đông nhiên dương đôi mắt, hướng phía hồng hoang đại phương hướng nhìn một cái. Chỉ một ngón tay tiên thiên linh truyền bên cạnh một cây linh căn, lập tức chỉ thấy tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, diễn hóa ra một vị 15-16 tuổi lớn nhỏ nữ đồng. Cái này nữ đồng một khi hóa hình mà ra, đối với Thanh Liên quỷ rạp xuống đất lễ bái, nói ra, bái kiến lao gia, đa tạ lão gia ban ân. Gặp nữ đồng một thân màu trắng váy dài, quanh thân tí ti thanh nhã khí tức vờn quanh. Thanh Liên trong nội tâm khẽ động, nói ra, ngươi chính là một cây hóa hình, ta liền cho lấy một cái đẳng trước hiệu, vận, như thế nào? Thanh Vân đa tạ tên cho. lần nữa hành lễ nói ra. Thanh Thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ra, "Một hồi đảo ngoài có một khách quý đến đây, người mà lại tiến đến nên đón một hai, không còn gì để mất cấp bậc lễ nghĩa." Thanh vận cần tuấn lão gia phách chỉ. Thanh vận vừa mới hóa hình không lâu, không biết có gì khách quý đến đây. Bất quá, đã lao ra phân phó xuống, nghĩ đến đích thị là một vị đại thần thông người không thể nghi ngờ, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia hưng phấn, dưới bàn chân thanh sắc thần quang lóe lên, bay thẳng đến đảo bên ngoài bay đi. Hôm nay yêu tộc đem có đại sự sinh ra, đế tuấn thái nhất hai người muốn số làm tiên địa, bốn phía liên lạc một đám yêu thánh hoặc là đại thần thông người, dẫn tới vu tộc bộ lạc nhao nhao sinh ra bất mãn còn có mấy vị đại vương ngang ngược đến cửa điểm, đánh chính là yêu tộc hơn 10 dư vị yêu thánh không dám đặt chân Hồng Hoang đại địa nửa bước, rất có cùng yêu tộc nhất mạch tranh phong xu thế. Vũ yêu hai tộc không hợp, đế tuấn thái nhất hai người không thể không nhìn kị Hồng Hoang một đám đại thần thông người nghi kỵ, mà Thanh Liên cùng trấn nguy tử, Hồng Vân, tam thanh mấy vị đại thần thông người riêng có giao tình, đồng thời lại cùng vu tộc quan hệ bất phàm. Cho nên, đế tuấn không khỏi nghĩ thỉnh nữ oa đến đây thì bởi, Thanh Liên đối với vu yêu hai tộc có ý nghĩ gì? Bất quá, đế tuấn, nữ oa bọn người tin tưởng, Thanh Liên chính là tu sĩ nhất mạch bên trong đại thần thông người. Đối với yêu tộc nhất mạch nghị đến đứng xa mà trông, chỉ cần không cùng yêu tộc tranh phòng, tiếp tục bảo trì trung lập là được. Bất luận như thế nào, nữ hoa đều là yêu tộc 5 vị đại thánh một trong, cần phải tự mình đến đây một chuyến không thể, lúc này mới có thanh liên làm phép thanh vận hóa hình một chuyện. Lại nói, thanh vận vừa ra phương trượng tiên trong đảo, chỉ thấy một đóa tường vân xẹt qua bầu trời, hạ xuống phương trượng tiên đảo trước, hắn bên trên đứng đấy một vị nữ tử, một thân màu trắng cung trang, hình dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng phiếm mỹ, lại có vẻ ung dung đẹp quý giá, lại để cho vận trong nội tâm sinh ra một tia thân cận. Bái kiến nhân, pháp chỉ đến đây nên đón Thanh Vận cung kính đối với Nữ Hoa hành lễ nói ra. Nữ Hoa gặp Thanh Vận quanh thân ẩn có một tia tạo hóa đạo vận, trên mặt thần sắc kinh ngạc lóe lên, nói ra, làm phiền đồng tử dẫn đường. Thanh Vận há miệng đáp ứng một tiếng, dẫn Nữ Hoa hướng tiên tiên linh tuyển đi đến, trên đường đi, Nữ Hoa gặp trong đảo linh căn tiên thảo vô số, trận trận tiên tiên linh khí tràn ngập, thanh dần tử liên bộ phát, lại có một mảnh trên dưới 100 dư gốc tiên tiên linh trúc, quả thực là từng bước đều có linh vận, khắp nơi đều có bảo quang. Thanh Liên đã sớm đứng dậy đến đây đón, vừa thấy Nữ tiên tiên bên trong, không khỏi cười một tiếng, nói ra, bất quá chính là mấy ngàn năm thời gian không thấy. Nữ Hoa Đạo Hữu phong thái vậy mà hơn xa ngày xưa sổ chủ không chỉ. Lần này nhưng là muốn muốn đến đây đánh giá, Vân Đạo trong đảo có gì cảnh sát. Nữ Hoa có chút không người đổi lễ, nói ra, "Nữ Hoa bái kiến Đạo Hữu, cái này Phương Trượng Tiên Đảo nữ hoa thế, nhưng mà sớm muốn đến đây đánh giá đến tụ cùng." Nữ Hoa lần thứ nhất đến đây Phương Trượng Tiên trong đảo, không khỏi chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tuy nói không bằng Phượng Tê Sơn trong cảnh sát tinh mỹ, nhưng cũng có một phen kỳ dị hàm xúc thú vị, hơn hẳn động thiên phúc địa. Nghe vậy, Thanh Liên ha ha cười cười, nói ra, "Đạo Hữu đừng vội trêu gẹo không bằng đi đầu ngồi xuống nói sao?" bằng công thì, bản đạo thế, nhưng mà không dám sẽ cùng phục hí đạo hưu gặp mặt. Thanh Liên mời nữ oa cùng nhau xuyên qua Tiên Tiên trúc lâm, tại Tiên Tiên linh tuyển một bên nhìn nhau ngồi xuống. Không bao lâu, Thanh Vật mang tới một ít quả tiên linh ẩm, đều là phương thượng tiên đạo bên trong chỉ môi hắn có linh vật, đem thứ nhất một để vào hai người trước mặt. Những quả tiên này linh ẩm, tuy nói bất nhập tiên thiên, có thể đều có trận trận hương khí bay ra, lại để cho người không khỏi nghĩ muốn nhấm nháp một hai. Một ít quả tiên mà tôi, nữ đạo hữu không ngại nhấm nháp một hai. Thanh Liên thò tay chỉ vào nhiều loại quả tiên nói ra: nhẩm nháp quả tiên linh nghiệm một chuyện đường nội, nữ oa muốn hỏi trước Hữu vừa thấy sự tình. Nữ oa lắc đầu nói ra. Nữ oa bỗng nhiên đến đây phương trưởng tiên trong đạo làm khách, không cần phải nói định cùng yêu tộc nhất mạch có quan hệ, thanh liên trong nội tâm sớm có suy đoán, không khỏi trực tiếp mở miệng nói ra, yêu tộc nhất mạch năm vị đại thánh dựng ở thế gian, đạo Hữu không đi Thái Dương Thần cung bên trong, cớ gì đến đây bần đạo phương trưởng tiên đảo hỏi thăm. Nữ oa nghe vậy, lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói ra, Thái Dương Thần cung là Thái Dương Thần cung. Phượng Tê Sơn một mạch là Phượng Tê Sơn nhất mạch, cả hai người không thể so sánh nổi, nếu không có đang mang yêu tộc nhất mạch hưng suy tồn vong, nữ hoa như thế nào vội vàng đến đây đạo hưu trong đảo lăng khách? Hưng suy tồn vong. Thế nhưng mà cùng vu tộc nhất mạch có quan hệ? Thanh Liên mở miệng hỏi. Hôm nay theo mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, Thanh Liên chuyển thủ hậu thổ bộ lạc chồng chọn một thuật, từ lâu rồi, lại để cho vu tộc một đám bộ lạc thế lực lớn tăng, lúc có đại vụ xuất thế, dẫn tới yêu tộc một đám yêu Có thể thấy được Vu tộc cùng Thanh Liên quan hệ không phải chuyện đùa, đều lúc một khi yêu tộc xuất hiện biến cố, cả hai người cùng nhau khuynh được kích, tuyệt đối không phải đế tuấn thái nhất hai người có thể ngăn cản. Không xuất ra trăm năm thời gian, yêu tộc bên trong hoặc có kinh thiên biến cố sinh ra, đều lúc Vu tộc chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến, một khi cả hai người tranh phòng, không biết đạo hữu có gì so đo. Nữ oa đem chính mình đến đây bọn ý nói ra. Yêu tộc bất quá chỉ vẹn vẹn có năm vị đại thánh mà thôi, hơn nữa đế tuấn thái nhất, phục hi nữ oa, côn bằng năm người lại là tất cả đứng một phương địa bàn, lẫn nhau không quản hạt, giống như chia rẽ. Mà Vu tộc tất thì có 12 vị tổ vu như là thân sinh huynh đệ, có thể công thủ tương trợ. Thanh liên càng là hảo hữu chí giao vô số, nếu là cả hai người tương hợp, gọi yêu tộc như thế nào ngăn cản. Còn nữa mà nói, yêu tộc kinh thiên biến cố vừa ra, thế tất ảnh hưởng đến tu hành nhất mạch bên trong đại thần thông người, đều lúc có người quảng triêu đồng đạo hảo hữu đến đây bức bách yêu tộc, còn cứ gọi là đế tuấn thái nhất hai người xử lý như thế nào. Vu tộc 12 vị tổ vu từng cái thần thông phi phạm, đều có thể cùng đại La Kim tiên tranh phong, so sánh dưới, yêu tộc nhất mạch chỉ vẹn vẹn có năm vị đại thần thông người mà thôi, hai tộc thực lực kém khá xa. Tuy nói một khi vu tộc đến đây công lấy Chúng ta tự có thể liệu chết ngán địch, chỉ là tu sĩ nhất mạch bên trong đại thần thông người vô số, đạo hữu lại cùng Vu tộc quan hệ phi phàm, khó tránh khỏi lại để cho người có chút kiêng kỵ, cho nên nữ hoa hôm nay muốn đến đây vừa hỏi, không thanh niên trí thức liên đạo hữu có tính toán gì không? Nữ hoa trên mặt lộ ra một tia bất đắc gì nói ra, kinh thiên biến cố. Thanh niên trong nội tâm hơi động một chút, thầm nghĩ, trừ Bất Chu Sơn một chuyện, yêu tộc có thể có loại nào biến cố? Yêu tộc đem có đại biến, Vu tộc tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, cả hai người một khi tranh phong bắt đầu, không thể không lo lắng có tu sĩ nhất mạch bên trong đại thần thông người thừa cơ mà vào hoặc là đứng tại Vu tộc một phương, mà Thanh Liên lại cùng Vu tộc riêng có lui tới, cần phải đi đầu thăm dò một hai ý không thể. Nhưng mà, Thanh Liên tự nhiên sẽ không hỏi đến Vu Diêu hai tộc tranh đấu, Bất Chu Sơn một chuyện càng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, nghĩ đến trong hồng hoang một đám đại thần thông người cũng sẽ không hỏi đến, trừ phi có người chân linh mông muội, mới có thể cuốn vào trận này nhân quả thị phi bên trong. Quy 1 chương 62, lập thiên đỉnh. Chương 62, lập thiên đỉnh. Vu Diêu hai tộc tại cái này một hỗn nguyên thời gian rầm rộ, chính là số trời như thế, cũng không tu sĩ si nhất mạch có thể ngăn cản, chỉ là cả hai người tránh không được sinh ra tranh chấp đều lúc chỉ sợ lại là một hồi Long Phượng Kỳ Lân đại kiếp, nhưng mà, trong Hồng Hoang Chư Vị đồng đạo tu sĩ thì là một lòng thanh tu, nghĩ đến sẽ không hỏi đến hai tộc tranh đấu một chuyện. Thanh Liên chậm rãi mở miệng nói ra, nghe vậy Thanh Liên không muốn tham dự vu yêu hai tộc trong chiến đấu, nữ oa lập tức trong nội tâm chợt nhẹ, nói ra, đa tạ đạo hữu bẩm báo, nữ oa cùng Phượng Tê Sơn nhất mạnh cũng thế không muốn cùng một đám đạo hữu sinh ra tranh đấu. Bất quá đế tuấn thái nhất hai người tựa hồ muốnưu đồ tứ hải, đều lúc vạn mong đạo hữu coi chừng Vương Thế Sơn nhất mạch yêu tộc, ít có tiến về Hồng Hoang các nơi gây chuyện sinh sự, ngược lại là đế tuấn thái nhất hai người bổ hạ, lúc trưởng chinh phạt linh sơn phúc địa, cùng vu tộc nhất mạch tranh đấu không chỉ. Về phần côn bằng Bắc Hải yêu tộc, thì là cũng không đặt chân Hồng Hoang đại địa nửa bước. Thanh Liên khẽ chau mày, không nói Tứ Hải Long Vương đều có đại la kim tiên đạo hạnh, cử la ở ẩn không xuất ra Long tộc đại thần thông người trúc long, sao lại ngồi nhìn yêu tộc Trinh phạt Tứ Hải không để ý tới? Tứ Hải Long tộc tuy nhiên suy sụp đã lâu, bất quá trong Long cũng ở ẩn tiềm đế nhất người không sẽ như thế qua loa làm việc. Mặc kệ đế tuấn thái nhất hai người có mưu đồ gì, nghĩ đến việc này sẽ không thành công, Thanh Liên không thể nói trước có thể thừa cơ lần nữa một phần hại ngoại số mệnh che chở. Hai người tất cả có tâm tư nói chuyện với nhau một hồi, Nữ Hoa liền đứng dậy cáo từ rời đi, một đường đáp mây bay hướng phía Thái Dương Thần Cung mà đi. Yêu tộc Thiên Đình xuất thế, chỉ sợ Vũ Yêu hai tộc phân tranh tướng khởi. Nhìn qua Nữ Hoa dần dần biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Thanh Liên thở dài một tiếng, lập tức quanh thân tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, hướng phía Hồng Hoang Đại Địa mà đi. Bất đế tuấn thái nhất phải sự muốnưu đồ tứ hải, Thanh Liên đều được sớm làm ý định mới là. Bằng không thì, một khi tứ hải quy hàng yêu tộc, đều lúc hắn lại đi con đường nào? So sánh với Nữ oa mà nói, Thanh Liên vui hơn cùng phục hi từng giao, bất kể như thế nào ngày nào đó Nữ oa đều là yêu tộc thế nhân, mà phục Hy tuy là yêu tộc đại thánh công giả, có thể hắn cũng đời sau bên trong nhân tộc thánh hoàng, không thể cùng Nữ oa đồng nhất mà nói. Lại nói, Nữ oa vừa mới đặt chân Thái Dương Thần cung bên trong, chỉ thấy Đế Tuấn, Thái Nhất hai người xa xa đến đây nên đón. Đế Tuấn, Thái Nhất bái kiến Nữ oa đạo hữu, không biết đạo hữu việc này còn có thu hoạch. Nhị vị không cần đa lễ, trước tạm đi vào nói sau không muộn. Nữ oa thần sắc lạnh nhạt đối với hai người nói ra. Nếu không có Thiên Đình một chuyện, đang mang toàn bộ yêu tộc nhất mạch số mệnh ngư suy, nữ oa kiên quyết không sẽ đích thân tiến về phương trượng tiên đảo làm khách, càng sẽ không cùng Thanh Liên nói đến việc này. Ba người cùng nhau tiến vào Thái Dương Thần cung bên trong, riêng phần mình ngồi xuống. Thiên Đình một chuyện không dung có mất, về phần Thanh Liên cùng một chúng tu sĩ nghĩ đến sẽ không tham dự trong đó. Nữ oa trong nội tâm than nhẹ một tiếng, đệ tuấn thái nhất hai người muốn nhất thống yêu tộc, đều lúc đối với toàn bộ yêu tộc mà nói, có lợi mà vô hại. Ngược lại là đối với tu sĩ nhất hoặc là vu tộc mà nói, thì là có hại không lợi, một khi ba người sinh ra tranh đấu, tương lai chỉ sợ lại là một hồi long vượng kỳ lâm đại kiếp. Đế Tuấn nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra tí ti sắc mặt vui mừng, nói, chỉ cần Thanh Liên cùng tu sĩ nhất mạch ngồi yên không lý đến, Thiên Đình một chuyện đã được chuyện hơn phân nửa. Chỉ là về bác Hải Côn bằng đại thánh nhất mạch, chỉ sợ còn muốn làm phiền đạo hữu lần nữa đi đến một chuyến. Bác Hải Côn bằng xưa nay Redis cùng ngoại nhân kết giao, Đế Tuấn thái nhất hai người không tiện tự mình tiến về, ngược lại là nữ oa năm đó tiến về Bắc Hải du lịch, từng cùng Côn bằng từng có vài mặt giao tình, chính có thể tiến về bác Hải đi đến một chuyến, cùng Côn bằng đòi hỏi một cái yêu tộc nhất thống danh phận. Côn bằng đạo hữu một chuyện không khó chỉ là ngày hôm nay đỉnh sắp xuất thế, nhị vị không ngại quảng mời Hồng Hoang một đám đại thần thông người đến đây xem lễ, thứ nhất có thể chứng kiến yêu tộc Thiên Đình một chuyện, thứ hai tắc thì có thể vừa hiện yêu tộc thần uy hảo nhân, lại để cho Bất Chu Sơn trong tiềm tu tu sĩ tự hành ly khai, miễn cho cùng tu sĩ nhất mạch sinh ra phân tranh. Nữ oa trầm giọng đối với Lê Tuấn, thái nhất hai người nói ra. Bất Chu Sơn trên đất có một chúng tu sĩ tiệm tu, trong đó Tam Thanh càng là không như bình thường, một thân thần thông đạo hạnh quảng đại cuối khôn cùng, không được cưỡng ép khu chủ, chỉ có lại để cho hắn tự hành ly khai Bất Chu Sơn mới là thượng sách. Hử? Chính là một ít tu sĩ mà tôi Chúng ta yêu tộc không cần cố kỵ, không bằng trực tiếp đem hắn đánh giết đi ra ngoài, thừa vẽ vời trò thêm chuyện ra." Thái nhất hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên có chút bất mãn. Ngược lại là Đế Tuấn chầm tư một lát, nói ra, "Hiện đại không thể như thế lô mãng, nữ oa đạo hữu lời ấy có lý, mặc kệ Tam Thanh phải chăng lì khai Bất Chu Sơn trên đất, chúng ta đều muốn quản mời Hồng Hoang Đại Thần thông người đến đây chào." Yêu tộc tiên đình vừa lập, một bên lại có vu tộc nhìn chằm chằm, "Chúng ta không thể gây thủ hằn quá nhiều." Đế Tuấn trong nội tâm có chút tự định giảm hồi, cảm thấy nữ lời ấy thập phần có lý. Tam Thanh không thể coi thường có thể không cùng ba người hắn sinh ra tranh chấp, là không còn gì tốt hơn sự tình. Ngay vậy, nữ oa trong nội tâm bùng lộng, ba vị chính thức đại thần thông người cũng không phải là dễ đối phó. Đặc biệt là tu sĩ nhất mạch bên trong đại thần thông người, từng cái đều có mấy vị đồng đạo hào hữu, cũng không vạn bất đắc dĩ, nữ oa không muốn cùng hắn phát lên xung đột. Kỳ thật Tam Thanh đạo tràng khoảng cách Bất Chu Sơn trên đất, bên trên có mấy ngàn vạn giảm khoảng cách, mà yêu tộc tiên đỉnh thì tại Bất Chu Sơn đỉnh núi, cả hai người cách xa nhau khá xa, chưa hẳn không thể hòa bình ở chung. Không biết làm sao, yêu tộc nhân số phần đông, thiên đình trên đất lại là liên quan đến quá nhiều, sao có thể lại để cho Tam Thanh một mực trưởng cư một bên. Nữ Hoa đạo hữu lời ấy không tệ, chúng ta yêu tộc không thể bốn phía trêu chọc đại thần tông người, miễn cho khiến cho nhiều người tức giận. Lệ Tuấn khẽ gật đầu một cái, hôm nay yêu tộc cần chính là quảng giao Hồng Hoang đại thần tông người, mà không phải là cùng hắn sinh ra tranh chấp. Yêu tộc tiên đình sắp xuất thế, Lệ Tuấn, thái nhất, nữ Hoa ba vị yêu tộc đại thánh bốn phía bốn đấu, hoặc là triệu tập một đám yêu thánh yêu thần, hoặc là tự mình tiến đến mời chào Hoang sinh linh sĩ, chuẩn bị tổ chức đình khai phủ thị điển. Thanh Liên ly khai trong Đông Hải, một đường hướng phía Tam Thanh đạo tràng mà đến, cùng nhau đi tới, chỉ thấy vu tộc bộ lạc một lòng vui đầu chờ chọn, ít có sinh ra thị phi tranh đấu. Ngược lại là yêu tộc nhất mạnh hung hăng cản phá đến từ điểm, lúc trường một lời không hợp, nhắc lên giết chóc chém chấp, không đem đồng đạo tu sĩ để ở trong mắt, lại để cho Thanh Liên không khỏi khẽ chau mày. Bất Chu Sơn trên đất, Thanh Liên đã thật lâu chưa có tới qua, trước đó lần thứ nhất đến đây thời điểm, Thanh Liên bất quá vừa mới hóa hình mà ra không lâu, được Tam Thanh chỉ điểm rất nhiều. Nhưng mà, hôm nay Thanh Liên một thân thần thông đạo hạnh cũng là không như bình thường, càng sáng chế hai bộ đại la chân kinh, Thần sắc tất nhiên là không hề cùng dạng. Thanh Liên dựng ở vân trên ánh sáng, chỉ thấy Bất Chu Sơn trong phạm vi, đã ít có tu sĩ đi đi lại lại, một đám linh sơn phúc địa đều lại để cho yêu tộc chiếm cứ, trong núi hắc vân lở lở, âm phong trận trận. Trong đó mơ hồ có dấu một tia sắc cơ, nghĩ đến định là vừa vận trải qua một hồi rất chốc. Đế Tuấn Thái nhất hai người quả nhiên là muốn thành lập yêu tộc thiên đỉnh, lại muốn đem một chúng tu sĩ từng cái khu trục đi ra ngoài, có thể thấy được yêu tộc hạng gì khí diễm hung hăng tặc một tiếng, thân lên, bay đến Sơn biên giới trên đất bay đi. Yêu tộc tuy nhiên không dám trực tiếp khu trục Tam Thanh hoặc là còn lại đại thần thông người, nhưng đối với một ít bình thường tu sĩ, yêu tộc từ trước đến nay đều là không hạng tức chết. Thanh Liên đứng tại tường vân phía trên, chỉ thấy trong núi xa xa đi ra một vị đạo nhân, một thân thanh sắc đả bảo, trên mặt dáng tươi cười, đúng là Ngọc Thanh đạo nhân. So sánh với lần trước trong tự tiêu cùng, Ngọc Thanh một thân thần quang nội liễm, hiển nhiên đạo hạnh rất có tinh tiến. Mấy ngàn năm thời gian không thấy, đạo hữu một thân thần thông đạo hạnh càng phát ra cao thâm mật chắc, thật làm cho bần đạo kinh ngạc không thôi. Thanh Liên đứng tại tường vân phía trên, xa xa đối với Ngọc Thanh đạo nhân ha ha một cười nói. Nghe được lời ấy, Ngọc Thanh đạo nhân không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra, ha ha ha, Thanh Liên đạo hưu đến đây làm khách, gọi Bần đạo ba người bổng tất sinh huy, mau mau đi vào ngồi xuống nói sau. Thanh Liên đánh xuống tường vân, nhìn qua trong núi các loại cảnh trí, nói ra, mấy chục vạn năm tương lai, trong núi cảnh trí càng phát ra sáng chói, chỉ sợ sớm đã còn hơn động thiên phúc địa, lại để cho Bần đạo không ngừng hâm mộ. Ngọc Thanh đạo nhân nghe xong, trên mặt sinh ra một tia bất đắc di đối với Thanh Liên, nói ra, đạo hữu không cần trêu ghẹo Bần đạo, nếu là thật sự làm cho đạo không ngừng hâm mộ, sao lại chỉ vẹn vẹn có Bần đạo một người đến đây nên đó đạo hữu? A, như thế nói đến Thái Thanh Trụ Thanh Nghị vị đạo hữu lúc này không trong núi Thanh Tu. Thanh Liên trong nội tâm khẽ động mở miệng hỏi: "Việc này nói rất dài dòng, Thanh Liên đạo hữu còn là trước hết mời đi vào bản lại không muốn." Ngọc Thanh đạo nhân than nhẹ một tiếng, mời Thanh Liên tiến vào đạo trong tràng. Hai người một đường đi vào đạo trong tràng, Thanh Liên trên mặt lộ ra một kia khó hiểu, nói: nhị vị đạo hữu không trong núi Thanh Tu, chớ không phải là tiến về Hồng Hoang các nơi bái phòng đồng đạo hảo hữu." Ngay vậy, Ngọc Thanh đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu, không có trực tiếp trả lời, mà là đối với Thanh Liên mở miệng nói ra: "Đạo hữu một sống hải ngoại, không biết trong Hồng Hoang sự tình." Cái kia đế tuấn thái nhất hai người muốn nhất thống yêu tộc, tại Bất Chu Sơn phía trên, tìm được một chỗ động tiên thế giới, muốn lập yêu tộc thiên đình, tự Phong Thiên Đế Đông Hoàng, chấp trưởng Hồng Hoang Chu Thiên Sinh Linh, khiến cho Bất Chu Sơn trên đất chướng khí mù mịt. Mấy mấy ngày trước, càng có yêu tộc đến đây đưa lên thì mời, muốn mời Hồng Hoang một đám đại thần thông người tiến đến chào, có thể nghĩ, một khi yêu tộc lập thiên đình, ta và ba người chỉ có khắc tìm một chỗ linh sơn phúc địa ở lại, cho nên Thái Thanh sư huynh cùng Thượng Thanh sư đệ đã sớm các loại tiến về trong Hồng Hoang. Nói đến chỗ này, Ngọc Thanh đạo nhân trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia tức giận, Bất Chu Sơn chính là Tam Thanh Hóa hình chi địa, hà có thể lại để cho yêu tộc lập thiên đình, khiến cho trong núi một mảnh trướng khí mù mịt. Không biết làm sao, Thái Thanh không muốn cùng yêu tộc sinh ra chiến đấu, mà yêu tộc lập thiên đình một chuyện, lại là thuận theo số trời, cũng không Tam Thanh có thể ngăn cản, chỉ có thể khắc tìm một chỗ linh sơn phúc địa. Quy 1 chương 63, chấp trưởng thiên địa. Chương 63, chấp trưởng thiên địa. Nghe được lời ấy, Thanh Liên trên mặt hơi chút sững lộ ra một tia xấu hổ thần sắc, nói ra, trách không được nữ oa tự mình đến đây bần đạo trong đạo lãng khách. Nguyên lai like đế tuấn thái nhất hai người muốn lập yêu tộc thiên đỉnh, chấp trưởng hồng hoàng chúng sinh. Thanh Liên trong nội tâm có chút sinh ra một tia xấu hổ, hắn là biết rõ còn cố hỏi, từ khi nữ hoa vừa nói yêu tộc đem có đại sự sinh ra, Thanh Liên đã biết hẳn là yêu tộc thiên đỉnh một chuyện không thể nghi ngờ, chỉ là không tốt nói thẳng nói ra mà thôi. A, nữ hoa đạo hữu vậy mà tự mình tiến về đạo hữu trong đạo làm khách. Nghĩ đến yêu tộc năm vị đại thánh cần phải lập thiên đỉnh không thể. Ngọc Thanh đạo nhân ngay vậy, thần sắc hơi đổi, một khi yêu tộc vị đại thánh tụ thiên đỉnh, đều lúc là tam thanh cũng muốn kiêng kỵ bà phần không thể. Không bao lâu, hai người đi vào nhà tranh bên trong. Diên phần mình ngồi xuống. Không dối gạt Đạo Hữu, yêu tộc lập thiên đình một chuyện, vân đạo cần phải tiến đến đánh giá không thể, không biết đạo hữu phải chăng cùng nhau tiến đến. Ngọc Thanh đạo nhân cũng không phải là muốn gặp chứng nhận yêu tộc thiên đình một chuyện, mà là muốn tiến đến nhìn chúng một phen náo nhiệt. Đại yêu tộc lập thiên đình, vu tộc sao lại thờ ơ? Yêu tộc lập thiên đình, chính là hồng hoang nhất đẳng được náo nhiệt, vân đạo tự nhiên muốn cùng đạo hữu cùng nhau tiến đến nhìn chúng một phen. Thanh Liên trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói ra, tuy nói hai tộc rầm rộ, sướng có thiên cơ biểu hiện. Bất quá, chúng ta tiến đến chỉ là xem lễ, không hỏi vu yêu hai tộc nhân quả. Cũng thế không thể cùng yêu người trong tộc Thâm giao. Đạo hữu lời ấy đại thiện. Ngọc Thanh đạo nhân gật đầu đồng ý, nói ra, yêu tộc lập Thiên đỉnh, vu tộc sao lại ngồi yên không lý đến. Ngày nào đó hai tộc chắc chắn sinh ra tranh chấp, nói không chừng lại là một hồi Long Phượng kỳ lần đại kiếp, chúng ta tu sĩ tự nhiên không thể tham dự trong đó. Đối với vu yêu hai tộc một chuyện, Tam Thanh đã sớm nhìn ra một tia dị thường, lúc này mới đơn giản nhượng suất Bất Chu Sơn trên đất, tiến về Hồng Hoang cấp nơi tìm kiếm Địa, tự là không vào hai bên trong. Đế Tuấn Thái nhất hai người đều có tiên bảo trấn yêu tộc số mệnh, hôm nay lại phải Thiên đỉnh trên đất, đầu là không như bình thường. Mà Vu tộc 12 vị tổ vu, tuy nhiên ít hơn so với người trước hiện lộ thần thông đạt hạnh, có thể tăng thanh thanh liên bọn người biết rõ, vu tộc cung thế không thể coi thường, được bản cổ đại thần huyết mạch truyền thừa, thân thể thần thông càng là có thể cùng đại la kim tiên tranh phong. Vu yêu hai tộc nhân số phần đông, nghĩ đến cần phải đã làm một hồi, mới có thể định ra thiên địa nhân vật chính một chuyện. Bất quá cùng bọn ta tu sĩ không quan hệ, mặc dù vu yêu hai tộc thật sự chấp trường thiên địa, lại có thể thế nào? Thanh Liên vừa cười vừa nói, yêu tộc có 5 vị đại thánh trấn, tựa là không như bình thường, có thể thanh liên cũng là có thêm mấy vị đồng đạo hảo hữu, sao lại e ngại yêu tộc? chỉ là như là tam thanh bình thường, không muốn nh vụ yêu hai trong tộc nhân quả thị phi mà thôi. Chấp trưởng thiên điện. Quả thực là khẩu khí thật lớn, quản quản bình thường sinh linh cũng thì thôi, chẳng lẽ đế tuấn thái nhất hai người còn muốn thay thế hồng quân lao sư, quản thúc chúng ta một đám tiên thiên thần ma hay sao? Ngọc Thanh đạo nhân mặt lộ vẻ một tia lệnh cười nói: "Tu sĩ từ trước đến nay tiêu diêu tự tại, không thích dược thúc hai chữ, như thế nào phục tùng yêu tộc quản thúc? Mà hồng hoang một đám tiên thiên thần ma, càng là sẽ không phục yêu tộc cướp thúc, đều lúc nói không ngừng lại là một hồi zếc chóc diễn sinh." Thanh Liên trong nội tâm tin tưởng Nếu không có Hồng Hoang một đám tiên thiên thần mà cùng đại thần thông ngự, đối với Vu Yêu hai trong tộc sự tỉnh thờ, ơ, hai tộc không dám muốn chấp trưởng thiên địa. Không nói trong Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ, Cửu La Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề, trấn nguyên tử, Hồng Vân, thanh liên các loại đại thần thông người, há lại Vu Yêu hai tộc có thể ngăn cản. Ba vị đạo hữu thần thông quảng đại, yêu tộc không dám sinh ra quản thúc hai chữ. Vừa rồi bần đạo một đường đi tới, gặp yêu tộc đang tại bốn phía khu trục tu sĩ, nhưng đối với đại thần thông ngự nhưng lại xem mà không để ý tới, nói đến nói đi, yêu tộc có thể tùy ý quản thúc bình thường tu sĩ, thế nhưng mà đối với Vũ đạo hữu lớn như vậy thần thông, dạ còn là thập phần của kỵ. Thanh Liên nhìn qua Ngọc Thanh đạo nhân ha ha vừa cười vừa nói, lời vừa nói ra, nhắm chúng Ngọc Thanh đạo nhân nhẹ trừng Thanh Liên liếc, nói ra, đạo hữu đừng vội chê gẹo bần đạo, nếu là bần đạo ba người thực sự bực này thần thông quảng đại, sao lại muốn rời khỏi Bất Chu Sơn trên đất. Chớ nói bần đạo ba người đạo tràng, tự là Hồng Hoang trong thế giới 36 động thiên cùng 72 phúc địa trong phạm vi, cái nào không có yêu tộc qua lại, bằng không thì đế tuấn hai người hạ dám như thế hung hăng tầng váy. giữ trong, yêu tộc tụ sơn địa quanh, từ lâu rồi, khiến cho Hồng thế giới bên trong hai tộc ý có thể thấy được. Ngọc Thanh đạo nhân vừa nói như vậy, Thanh Liên không khỏi ha ha cười, nói ra, đạo hữu chớ trách, Bần đạo bất quá vẹn vẹn là thuận miệng vừa nói mà thôi. Hôm nay Hồng Hoang thế giới chỉ có bốn trong nước, không có vu tộc hai tộc tổ tại, nghĩ đến chỉ cần yêu tộc Thiên Đình một chuyện chấm dứt, trong Đông Hải cần phải náo nhiệt một phen không thể, đều lúc đạo hữu đại có thể đến đây cùng Bần đạo ba người lắng diệng, chẳng phải là một kiện việc vui. Ngọc Thanh đạo nhân vẻ mặt giống như cười mà không phải cười nói ra. Đông Hải trên đất thập phân giàu có, trên biển các loại sinh linh chủng tộc vô số, hết lần này tới lần khác tứ hải long tộc đã sớm suy sụp đã lâu không cách nào ngăn cản yêu tộc chinh phạt, chỉ sợ đế tuấn thái nhất hai người sẽ không đối với Đông Hải ngồi yên không lý đến. Nghe được lời ấy, Thanh Liên không khỏi cười khổ một tiếng, nếu là yêu tộc thật muốn chinh phạt tứ hải long tộc, đều lúc hắn chỉ sợ không cách nào cùng Tam Thanh bình đương, khác tìm một chỗ linh sơn phúc địa ở lại. Phương Trượng Tiên đảo đối với Thanh Liên mà nói, chính là một chỗ đất lập thân, cần phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không bỏ đi, nếu không Phương Trượng Tiên đảo muốn mất, hắn chắc chắn mất đi Đông Hải thiên địa số mệnh che chở, bậc này sự tỉnh Thanh Liên có thể nào đơn giản bước. Đối với Vu Đạo Hữu mà nói là một kiện việc vui, thế nhưng mà đối với Bần đạo mà nói, nhưng lại thiên đại họa. Thanh Liên lắc đầu cười khổ một tiếng nói ra, "Ha ha, Đông Hải một chuyện đạo hữu không cần đa tượng, bần đạo vừa rồi bất quá vẹn vẹn là một câu nói đùa mà thôi." Gặp Thanh Liên mặt lộ vẻ cười khổ, Ngọc Thanh đạo nhân không khỏi cười lên ha ha, vốn là nữ oa nhắc tới Đông Hải một chuyện, hôm nay lại có Ngọc Thanh nói lên lời ấy, chỉ sợ Đông Hải không nên sinh ra một hồi giết chóc không thể. Ngọc Thanh đạo nhân hạng gì thần thông đạo hạnh, sao lại tùy ý ngôn ngữ? Nghĩ đến lời ấy định có thâm ý, cũng không một câu nói đùa. Yêu tộc tại Bất Chu Sơn đỉnh lập Thiên Đình trên đất, Đế Tuấn Vi tiên đế, Thái Nhất Vi Đông Hoàng, hai người phái vô số yêu tộc tiến về Hồng Hoang cát nơi. Mời một đám đại thần thông người đến đây xem lễ, giống như một miếng cựu thiên thần lôi truy lạc mà đến, Dẫn tới Hồng Hoang chúng sinh kinh hại không thôi, một ít hữu đạo chi sĩ không khỏi thầm than một tiếng, Hồng Hoang thế giới sắp sửa trở nên gió nổi mây phun. Yêu tộc Thiên đỉnh, Thiên đế, Đống hoàng, ba người tương hợp một chỗ, hiển nhiên yêu tộc là muốn như là thượng cổ Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc bình thường, chấp trưởng Hồng Hoang thế giới thiên địa. Đều lúc yêu tộc Thiên đỉnh một lập, đem yêu tộc nhất mạch số mệnh tụ tập chỗ, tự có thể che chở yêu tộc hàng tỷ sinh linh, sự kỳ thật thực lực xưa đâu bằng nay. Ngoảnh một cái hơn 10 năm thời gian trôi qua, Thanh Liên, Ngọc Thanh hai người gặp Thái Thanh. Thượng Thanh một mực chưa từng trở về, không khỏi đi đầu khởi hành hướng phía Bất Chu Sơn đỉnh đi đến. Đối với Đại La Kim Tiên mà tôi, sớm đã không còn thời gian khái niệm, chỉ nếu không có thiên địa đại kiếp tới người, là được một mực thanh nhàn tự tại, không cần để ý tới thời gian trôi qua. Một đường đi tới, Ngọc Thanh đạo nhân tuyệt đối không ngờ tới, sẽ để cho hắn sắc mặt trở nên đen kịt một mảnh, trong nội tâm càng là hối hận không thôi. Thanh Liên vậy mà không để ý đại thần thông người mặt, trên đường chuyên môn thu thập một ít cỏ dại rác cây, lại để cho Ngọc Thanh cảm giác mình trên mặt như là giống như lựa tiêu, nếu không phải là hắn tự mình mời Thanh Liên cùng nhau đến đây, cần phải thẹn quá hóa giận không thể Khoảng cách Bất Chu Sơn đỉnh bất quá chỉ vẹn vẹn có mấy ngày lộ trình, thế nhưng mà hai người một đường đi đi ngừng ngừng, dĩ nhiên đã qua mấy năm thời gian, mới miễn cưỡng tiến vào Bất Chu Sơn trong. Đạo Hữu, Bất Quá vẹn vẹn là một ít cỏ dại dã cây mà thôi, làm gì đem thứ nhất vừa thu lại lấy bắt đầu? Gặp Thanh Liên không có chút nào dừng lại ý tứ, Ngọc Thanh đạo nhân không khỏi nhịn không được mở miệng nói ra. Đối với Đại La Kim Tiên mà nói, thôi nói những tùy ý này có thể thấy được linh căn tiên thảo, tự là một ít quý trọng chi vật, cũng thế không có bất kỳ tác dụng, trừ phi có thể vào khỏi tiên tiên khe đến. Đạo Hữu lời ấy không đúng, tuy nhiên vẹn vẹn là một ít bình thường linh căn thảo. Có thể hắn cũng thế có kỳ diệu chỗ, ngày nào đó không thể nói trước đạo hữu hội hướng bẩn đạo đòi hỏi một hai. Thanh Liên lộ ra một tia thỏa mãn thần sắc nói ra, nhưng hắn là không có đánh thú mộc thanh, hôm nay hồng hoàng thế giới khắp nơi đều là tiên tiên linh khí, các loại linh căn tiên thảo càng là tùy ý có thể thấy được, vừa rồi không có luyện đan một thuật chuyển thừa, tự nhiên nhìn không ra đến chân quý chỗ. Nhưng mà, đợi phong thần thoáng qua một cái, tiên tiên linh khí không còn, các loại linh căn tiên thảo từng cái biến mất không thấy, cẳng có thái thanh truyền xuống luyện đan một thuật, khiến cho tiên căn linh trở nên chân quý bắt đầu. Lúc này Phương Trượng Tiên Đạo bên trong linh thảo còn phải lại để cho Hồng Hoang một đám đại thần thông người không ngừng hâm mộ. Quy 1 chương 64, Thiên đình cảnh tượng. Chương 64, Thiên đình cảnh tượng. Thanh Liên đạo hữu, thời gian không còn sớm, không bằng đi đầu lên đường nói sau, về phần linh căn tiên thảo. Bần đạo đạo trong tràng bên trên có một ít lợi nhuận, đều lúc đạo hữu đại có thể tùy ý thu bắt đầu. Ngọc Thanh đạo nhân thần sắc cứng ngắc, hai mắt hình như có cảm thấy thẹn tràn ra, hiển nhiên có chút thẹn quá hóa giận. Đa tạ Ngọc Thanh đạo hữu hùng hồn, cái này sẽ lên đường về Bất Chu sơn Nói xong, Thanh Liên mỉm cười, chỏ tay đưa tới một đóa Ngũ Thải tường vân, cùng Ngọc Thanh đạo nhân cùng nhau hướng phía Bất Chu Sơn mà đi. Hai người một đường lái vượt quang, bất quá nửa ngày thời gian, dĩ nhiên đặt chân Bất Chu Sơn đỉnh, đưa mắt nhìn lại, trung quanh linh sơn phúc địa vần quanh, vô số thần quang vẫy lai, lộ ra làm ra một bộ cảnh tượng nhiệt náo, có thể thấy được trong đó nhân số không ít. Chỉ là hôm nay đế tuấn thái nhất hai người bất quá vừa được thiên đỉnh trên đất, chưa ngộ ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, không cách nào tẩy luyện một đám yêu tộc trên người yêu khí, khiến cho Bất Chu Sơn không, yêu vân trận trận, đen ngập, giống như năm đó sát sơn. Tốt một cái Bất Chu Sơn, tốt một cái yêu tộc thiên đỉnh. Không hổ là hồng hoàng thế giới đệ nhất ngọn núi, nghĩ đến là đế tuấn thái nhất hai người không có tiên tiên linh bảo trấn áp số mệnh, cũng thế nên một phần hồng hoàng số mệnh vô hộ, hơn xa 36 động thiên cùng 72 phúc điệu rất nhiều. Thanh Liên nhìn qua Bất Chu Sơn đỉnh cảnh tượng tán thưởng nói ra. Thanh Liên lần đầu tiên tới đến Bất Chu Sơn đỉnh, không khỏi cảm thấy Bất Chu Sơn không phải chuyện đùa. Ngược lại là ngọc thanh đạo nhân, không biết đã tới Bất Chu Sơn đỉnh bao nhiêu lần rồi, ngoại trừ tiên tiên linh khí nồng đậm cùng trận trận đen tối bản cổ khí bên ngoài, không có nhìn ra một tia khó chỗ. Thiên đỉnh trên đất, ở vào Bất Chu Sơn đỉnh phía trên, ta và ngươi hai người còn là đi trước thiên đánh giá. Gặp yêu tộc có thể có hạng gì khí tượng." Ngọc Thanh đạo nhân sắc mặt trầm xuống nói ra. Bất Chu Sơn trung quanh thần quang bộc phát, yêu vân và đóa, nghĩ đến yêu tộc tất nhiên khổ tâm kinh doanh một phen, có thể thấy được tiên đỉnh bên trong cảnh tượng đích thị là không giống tầm thường, không trách Thái Thanh đạo nhân không muốn cùng yêu tộc sinh ra chênh chóc. Yêu tộc trăm triệu năm cơ nghiệp, quả thực là thân gia phấp phú, nghĩ đến chỉ có Vu tộc mới có thể cùng hắn ganh đua giành ngắn. Về phần Đông Hải Long tộc, thì là kém khá xa, tuyệt đối không thể cùng hắn đánh đồng. yêu tộc khí tượng như thế nào, đều không phải tu sĩ trưởng cứ chỗ. Thanh Liên nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra, Hai người riêng phần mình quanh thân thần quang lóe lên, xuyên qua không gian cách trở, đặt chân tiên đỉnh nam thiên môn bên ngoài, lập tức như là đi vào mặt khác một phương thiên địa. Trước mắt không trung tiên thiên nhẹ nhàng chi khí tràn ngập, trên 9 tầng trời vô số ngôi sao thần quang rủ xuống mà xuống, đem không trung thành từng mảnh cung điện lầu các bao vây lại, thật có thể nói là khắp nơi đều là động tiên phúc địa, từng bước đều có cơ duyên tạo hóa. Bên trên có chu thiên ngôi sao thần quang rơi xuống, dưới có bất chu sơn tổ mạch lọt mắt xanh, quả nhiên là một chỗ tu hành thánh địa, đủ thấy đế tuấn nhất hai người cơ duyên tạo hóa bất phàm, vậy mà tìm được như vậy một chỗ tạo hóa trung linh chi địa. Mỗi ngày đỉnh cảnh tượng phi phàm. Thanh Liên không khỏi hai mắt lúng tụ, so sánh với phương trượng tiên đạo, Phượng Đế Sơn, ngũ trang quan các loại động tiên phúc địa mà nói, Thiên đình, thật không hổ là đời sau tam giới trung tâm chỗ, tụ chu thiên ngôi sao, thiên địa số mệnh tại một thân, trung linh tạo hóa chi địa. Có chu thiên ngôi sao thần quang cách trở, chúng ta chỉ có thể xem thứ nhất mạo, nếu muốn xem nhìn thiên đỉnh toàn cảnh mà nói, cần phải tiến vào trong đó đánh giá. Nghe được lời ấy, Ngọc Thanh đạo nhân thần sắc trên mặt hơi đổi, trong miệng hừ lạnh một tiếng, nói ra, bực này trung linh tạo hóa chi địa, lại lại để cho yêu tộc chiếm cứ đó, há không phải là làm bận một chỗ tu hành thánh địa. Bất luận là chu thiên ngôi sao thần quang Còn là tiên thiên nhẹ nhàng chi khí, đều là khó gặp linh vật, đối với tu sĩ mà nói, cũng vô thượng tu hành thanh địa. Hai người đi xuống đám mây, không bao lâu, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cửa ra vào, cao chừng cả trượng, rộng có mấy trăm trượng lớn nhỏ, trên tấm bảng viết ba cái tiên thiên thần văn Nam Tiên Môn. Nam Tiên Môn bên ngoài, có một đôi đối với yêu tộc Thiên binh Thiên tướng tuần tra, từng cái áo giáp tươi sáng rõ nét, binh khí trong tay thần sáng lừng lánh, đang tại nên đón một đám vãng lai like khách mới. Vừa thấy thanh liên, Ngọc Thanh hai người đến đây, Nam Môn trong một vị yêu thần không khỏi hai mắt co rú lại, lập tức tiến lên chào, nói ra: "Tiểu tướng Hồ Phỉ bái kiến nhị vị chân nhân." Kính xin nhị vị chân nhân tiến vào ở trong thiên đình nghỉ ngơi một hai, đều lúc đều có thiên quan cung nữ hầu hạ. Thanh liên khẽ gật đầu, liền cùng Ngọc Thanh cùng nhau đi vào nam thiên môn ở bên trong, nhất thời chỉ thấy trước mắt cảnh sát biến đổi, trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng, nói, chắc không được yêu tộc chỉ vẹn vẹn có 5 vị đại thánh, lại có thể cùng vu tộc 12 vị tổ vu tranh phong, nghĩ đến ở trong đó thiên đình đích thị là không thể bỏ qua công lao. Vừa vào nam thiên môn, bên trong cảnh trí bỗng nhiên biến đổi, lầu các cung điện, tiên khí vần quanh, kim quang và đạo Kim Bích Huy Hoàng, Ngọc Trâm Châu Lý, Tử Tổ Kim Trương. Thiên đỉnh đại có thể phân chia 36 trọng tiên, không gian rộng lớn vô cùng, hai người một đường đi đến 36 trọng tiên phía trên, ven đường chỉ thấy cung điện lầu các mọc lên san sát như rừng, tựa hồ dựa theo Chu Thiên khẽ đếm sẽ đạt, có thể đưa tới Chu Thiên ngôi sao thần quang rơi xuống, khiến cho cung điện bản thân giống như một chỗ động thiên phúc địa. Thế thế, Thanh Liên trong nội tâm âm thầm cả kinh, nói: "Đợi Đế Tuấn phục hồi ngộ ra Chu Thiên tinh thần đại trận, đem 365 cán Chu Thiên ngôi sao thần phiên tế luyện mà ra, đều lúc tự có thể tại ở trong đỉnh, đem Chu Thiên tinh thần đại trận bày ra." Vừa hiện hồng hoàng thế giới Tam Đại Vô Thượng trận pháp huyền diệu thần uy. Tu tập 365 vị yêu thần, bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, lúc này yêu tộc mới, nhưng chân chính làm được chắp trưởng hồng hoang thiên địa. Là một đám tiên thiên thần ma hoặc là đại thần thông người, cũng một lời không hợp, yêu tộc sẽ dốc toàn bộ lực lượng đến đây công lấy, khiến cho yêu tộc nhất thời thần uy vô lượng. Không biết làm sao, vô tộc cũng có vô thượng trận pháp hộ thần, cùng yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần đại trận nhất lên một hồi kinh thế rất chóc. Không bao lâu, hai người theo một vị hộ tộc nữ, đi vào một tòa bảo điện phía trước, tên viết Lang Tiêu bảo điện, trong đó kim đinh Tích, Ngọc, Son, hành Khắp nơi tinh xảo đặc sắc, ba mái hiên nhà buồn đắm, tầng tầng long phụng bay lượn, thậm chí tím lồng lộng, minh mãn trướng màn trướng, kim quang lượn lẫy, tiên khí lờ lờ, một miếng tiên tiên minh nguyệt linh châu, quả thực là tráng lệ. Cái này hộ tộc cung nữ giới chân bộ pháp dừng lại, hướng về phía Thanh Liên, Ngọc Thanh hai người cùng kính hành lễ, nói ra: nhị vị chân nhân, phía trước chính là Lăng Tiêu bảo điện, một đám khách mới cùng thiên đế đông hoàng đều trong cùng, tiểu tiên không dám vào nhập trong đó, kính vị nhân Thanh Liên nghe vậy, khẽ nhẹ đầu, nói ra: "Không cần như thế, vân đạo hai người tự có thể vào Lăng Tiêu bảo điện." Thiên đình bên trong một đám cung nữ, phần lớn đều là hộ tộc hoặc là linh căn tiên thảo hóa hình mà ra, thập phần hiểu được cấp bậc lễ nghĩa lễ nghi, cũng không những chỉ biết kia giết chóc làm việc yêu tộc có thể so sánh. Đế tuấn thái nhất hai người ngược lại là có chút trí tuệ, nhưng mà lại không phải bình thường tu sĩ tin mừng. Ngọc Thanh đạo nhân thở dài một tiếng, lộ ra một tia lo lắng thần sắc nói ra: "Một khi yêu tộc lập thiên đình, lại để cho đế tuấn thái nhất hai người thực lực tăng nhiều, tất sẽ nhờ muốn xen vào bó trong hồng hoang một đám đại thần thông người, chỉ sợ đều lúc lại là một hồi giết chóc ba, hoặc là nói là tu sĩ nhất mạch khai kiếp." Tu sĩ nhất mạch cùng Vu Ưu hai tộc bất đồng, ít có 3 năm người cùng nhau ở lại, môn hạ đệ tử lại là ít càng thêm ít, từng cái đều là không muốn nhiệm thị phi nhân quả, chỉ sợ ngăn ngăn không được Vu Ưu hai tộc thế lực quét chương. Thanh Liên lắc đầu không có mở miệng, yêu tộc rầm rộ chính là không thể tránh khỏi sự tình, đều có vu tộc cùng hắn tranh phong, dẫn xuất vu ưu đại chiến một chuyện, ngày nào đó hai tộc tự sẽ từ từ suy sụp sung dưới, không cần vô cùng lo lắng. Hai người cất bước đi vào trong cùng, chỉ thấy bên trong khắp nơi đều là tiên thiên linh túy, thần quang lượn tiên tiên linh khí trận trận, lại để cho người không khỏi hoa mắt. Hai bên có vô số bàn lập vào trong đó. Sơn có trước một bước đến đây tu sĩ ngồi xuống, riêng phần mình nhấm nháp linh quả tiên ẩm, hoặc là đàm tiếu tiếng gió, tốt không náo nhiệt. Ở giữa có một đôi đối với cung nữ tiên nga xuyên thẳng qua trong đó, trong tay bưng lấy các loại tiên ẩm cái ăn, lui tới từng cái bàn tầm đó, giống như nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử bình thường, chẳng cảnh mê người đến cực điểm. Thanh Liên nhìn qua cung trong nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra một tia chao phủ, nói ra, yếu tộc bên trong linh quả tiên ẩm quả nhiên không phải có thể tùy tiện ăn, cái này đế tuấn thái nhất hai người ngược lại là hiểu được lung lạc tu sĩ. Hừ. Yêu tộc Thiên Đình chính là một chỗ vòng xoáy thị phi, liền là chúng ta đại thần thông người đối với hắn đều là sợ hai ba phần, chính là một ít thái ớt tu sĩ cũng giảm tham dự trong đó. Một khi vu yêu hai tộc giết chóc cùng một chỗ, cần phải từng cái thân tử đạo tiêu không thể. Ngọc Thanh đạo nhân mặt lộ vẻ lạnh cười nói: "Yêu tộc muốn tu nạp tu sĩ, đối với những bình thường này tu sĩ mà nói, tất nhiên là chuyện cầu cũng không được tình, về phần sẽ hay không thân tử đạo tiêu, chỉ sợ không người để ở trong lòng." Thanh Liên có chút than nhẹ một tiếng nói ra. Đối với Thanh Liên chờ một đám đại thần thông người mà nói, Hồng hoang thế giới tự nhiên thiếu gặp nguy hiểm đáng nói, phần lớn thời gian hồng hoang đều là bình tĩnh vô cùng. Thế nhưng mà đối với bình thường tu sĩ mà nói, hồng hoang thế giới mỗi ngày đều gặp nguy hiểm hàng lâm, ngày ngày đều muốn lo lắng tụ sợ, sợ một ngày thiên thai họa từ trên trời giáng xuống. Lúc này có thể cùng yêu tộc kết giao một hai, tự nhiên là chuyện cầu cũng không được tỉnh. Quy một chương 65, Thiên đạo hiển hóa. Chương 65, Thiên đạo hiển hóa. Lăng Tiêu Bạo điện bên trong, Đế Tuấn, Thái Nhất hai người riêng phần mình đang mặc một thân kim sắc đà bào, đầu đội tử kim đế quan, thần sắc nghiêm, giống như thiên uy bình thường, thịnh phảng tự mình nên đón hồng hoang một đám đại thần thông người. Ngược lại là phục hi nữ hoa hai người, lặng lặng ngồi ở trên bàn không nói một lời, về phần Bắc Hải Quân bảng thì là không thấy bóng dáng. Thanh Liên, Ngọc Thanh hai người một khi tiến vào trong cung, Đế Tuấn lập tức mặt lộ vẻ dáng tươi cười, dưới bàn chân bộ pháp khẽ động, tiến lên vài bước đón chào, nói ra: "Đa tạ nhị vị đạo hữu đến đây." Đế Tuấn trong nội tâm thật là vui mừng, nhanh mau vào ghế trên. Thấy vậy, Thanh Liên, Ngọc Thanh đạo nhân âm thầm nhìn nhau, không khỏi trong miệng tán thưởng nói ra: "Thanh Liên, Ngọc Thanh bái đạo hưu, chúc mừng hữu nhất thống tộc, đạo nhân trong miệng tán thưởng, có thể nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Phục Hi Nữ và Đinh Toạ một bên, Bắc Hải Quân bằng chưa từng như thân, cùng trong chỉ vẹn vẹn có Đế Tuấn Thái nhất hai người đến đây nên đón khách mới, có thể thấy được yêu tộc bên trong phân tranh không chỉ, như vậy yêu tộc thiên đình, bất quá vẹn vẹn là một chuyện cười mà thôi. Nhị vị đạo hữu nói đã qua, nói đã qua. Đế Tuấn khuôn mặt vui vẻ đem Thanh Liên Ngọc Thanh Thịnh vào trong cung, một mực chiêu đãi hai người nhập hắn ngồi xuống, vừa rồi quay người ly khai, tiến đến mời đến còn lại khách mới. Lại nói, Phục Hi Yên lặng nhìn qua trong cảnh tượng, thở dài một tiếng, nói ra, thiên đình một chuyện tuy nói đối với yêu tộc rất có chẳng già, có thể Đế Tuấn Thái nhất hai người không khỏi có chút vô cùng bội vàng. Không nói cái kia Vu tộc 12 vị tổ vu có gì سو so đo, tự là Bất Chu Sơn bên trong Tam Thành, chỉ sợ đã đem yêu tộc ghi hận xuống, không duyên hờ cơ đắc tội ba vị đại thần thông người, từ động lần này hạng gì không cân oan. Huynh trưởng cũng không đế Tuấn Thái nhất hai người vội vàng làm việc, mà là hôm nay Vu tộc thế lực dần dần tăng cường, một đám đại vu càng là không phải đại thần thông người không thể cùng hắn địch nổi, khiến cho Thiên Đình một chuyện không thể không lộng, bằng không thì yêu tộc cần phải nửa bước khó đi. Nữ oa trong giọng nói tựa hồ có một tia bất đắc dĩ. Yêu tộc năm vị đại thánh đều có ý định, Bắc Hải Côn bằng không muốn để ý tới Hồng Hoang đại địa một chuyện, phục hi lại là một lòng thanh tu. Theo không hỏi qua trong Hồng Hoang chính là không phải, mà đế tuấn thái nhất hai người thì là dã tâm bừng bừng, nhất thời lại để cho nữ Hoa Lâm vào trong hai cái khó này. Thiên đình một lập, tuy có thể khiến cho yêu tộc thực lực tăng nhiều, nhưng mà, chứ không nói đến cái này yêu tộc là đế tuấn thái nhất hai người yêu tộc, còn là Hồng Hoang một đám sinh linh yêu tộc, chỉ sợ thiên đình vừa ra, vô yêu hai tộc cần phải sinh ra sự cố không thể. Phục Hy trong nội tâm lo lắng nói ra. Phục Hy nữ Hoa xuất thân yêu tộc không giả, có thể hai người con đường chính là tu sĩ nhất mạnh, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, không hỏi giết thị phi, trong cơ thể cũng có mảy may yêu khí tồn tại. Mà đế Tuấn Thái nhất hai người con đường thì là yêu tộc nhất mạch, tính tình không khỏi có chút ngang ngược cắn rỡ, có thể thấy được cả hai người khác nhau rất lớn. Huynh trưởng, lúc này nhiều lời vô ích, ngày hôm nay đình một chuyện đại cục đã định, chỉ có thể hết thể trước xem vụ tộc có gì cử động nói sau khác. Nữ hoa trầm mặc nửa ngày nói ra. Yêu tộc thiên đình đại cục đã định, đế Tuấn tự xưng thiên đế, Thái nhất thì là đông hoàng. Nhưng mà, nữ hoa bận việc một lần, nhưng lại không có nửa điểm chỗ tốt, như là ngoại nhân bình thường, chỉ có thể cùng phục hy lặng lặng ngồi ở một bên cũng không có thể tiến đến nên đón khách mới, lại không tốt cùng một đám hồng hoang đại thần thông người đàm tiếu, có thể nói là trong nội tâm mọi cách tư vị. Nghe được lời ấy, Phục Hi bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, không nói một lời, một mình một người uống vào trên bàn tiên chân linh ẩm. Lúc này Thanh Liên, Ngọc Thanh đạo nhân cùng nhau nhập án ngồi xuống, kiến cung trong không có Thái Thanh, Thượng Thanh hai người thân hình, không khỏi mở miệng hỏi, "Đạo hữu, cũng biết Thái Thanh, Thượng Thanh nhị vị đạo hữu khi nào đến đây?" Thái Thanh sư huynh cùng Thượng Thanh sư đệ riêng phần mình tiến tìm sơn Địa, sẽ không đến ở trong Ngọc Thanh đạo nhân lắc đầu nói ra, "Còn nữa mà nói Ngọc Thanh Thế nhưng mà biết rõ Thượng Thanh tính tình như thế nào, nếu để cho hắn đến đây ở trong thiên đình, chỉ sợ cần phải cùng Đế Tuấn Thái nhất hai người sinh ra sự cố không thể, chẳng không tới tốt lắm. Thanh Liên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nghĩ đến Thái Thanh, Thượng Thanh hai người là sẽ không đến đây ở trong thiên đình, miễn cho cùng Đế Tuấn Thái nhất hai người vậy mà. Tiên đình tuy nhiên trắng lệ, nhưng cũng là nhân quả nơi thị phi, Thái Thanh, Thượng Thanh nhị vị đạo hữu chẳng không đến. Hôm nay thời gian chưa tới, cũng trong ít có Thanh Liên nhận thức đạo hữu đến đây, Trấn Nguyễn Tử, Hồng Vân, Đông Vương Công một mực chưa từng thân, Thanh Liên ngược lại là nhìn thấy phục hi nữ oa hai người tĩnh tọa một bên chỉ là ở trong thiên đỉnh, riêng phần mình thân phận có nhiều bất tiện, không tốt hơn trước cùng hắn nói chuyện với nhau. Mà Đông Vương công, tự từ năm đó nam cực chi địa từ biệt, Thanh Liên tiểu chưa từng cùng hắn bái kiến, là Tử Tiêu cung hồng quân đạo tổ diễn giải thời điểm, Đông Vương công cũng không từng đến đây, nghĩ đến lần này thiên đình một chuyện, cũng thế sẽ không đến đây mới đúng. Lúc này chấn nguyên tử một thân thanh sắc la bảo, tay nâng một thanh râu dài phù trần, khoan thai tiến vào trong cung. Xa xa nhìn thấy Thanh Liên đang cùng Ngọc Thanh đạo nhân nói chuyện với nhau, không khỏi đi đến hai người bạn phía trước, vừa cười vừa nói, Vân đạo vốn tưởng rằng trước tiên có thể đến một bước, không muốn nhị vị đạo hữu vậy mà đã sớm đến đây đã lâu nhưng là muốn muốn đánh giá thiên đỉnh bên trong ca múa ti tử. Chấn Nguyên Đạo Hữu chớ có trêu gẹo Bần Đạo hai người, chính là một ít ca múa mà thôi, há có thể cùng Đạo Hữu xem bên trong nhân sâm quả sọ so sẽ mới. Nghe vậy, Thanh Liên đứng dậy, đối với Chấn Nguyên Tử trêu gẹo nói ra. Hai người chính là nhiều năm không thấy hảo hữu chí giao, vốn là mở miệng trêu gẹo một phen, vừa rồi cùng nhau ngồi xuống. Nhị vị Đạo Hữu lời ấy không đúng, ca múa linh quả há có thể cùng thiên đỉnh bên trong náo nhiệt thú vị. Ngọc Thanh đạo nhân xa xa hai người, nói ra, lần này tuấn thái nhất hai người quả mới. Cơ hồ đem trong hồng hoang một đám đại thần thông người từng cái mà đến, muốn thừa cơ vừa hiền yêu tộc thần uy hạ nhiên, nhưng mà chỉ sợ hai người hoàn toàn ngược lại, do đó dẫn xuất một hồi náo nhiệt không thể. Ngọc Thanh đạo nhân tuy nhiên không muốn cùng yêu tộc sinh ra tranh đấu, chỉ khi nào vu tộc đến đây náo sự, đều lúc không thể nói trước không nên thêm mắm thêm mối không thể, gọi đế tuấn thái nhất hai người một niệm quá đáng. Đạo Hữu nói cẩn thận, mặc kệ vu yêu hai tộc có gì phân tranh, đều cùng bọn ta tu sĩ không có bất cứ quan hệ nào. Trấn Nguyên Tử không biết Tam Thanh đạo chàng một chuyện, lúc này mới mở miệng khuyên can Ngọc Thanh nói ra. Lăng Tiêu bảo điện nhãn tạm, không thể nhiều lời thị phi, bằng không thì chắc chắn rước lấy nhân quả không thể. Đế Tuấn Thái nhất hai người lập thiên đình, chấp trưởng hồng hoang chúng sinh, chính là thiên cơ biểu hiện, đều có công đức số mệnh tới người, một hồi mặc kệ sinh ra loại thứ nào không phải, đều cùng bọn ta không quan hệ." Thanh Liên đối với Ngọc Thanh khuyên giải nói ra. "Nhị vị đạo hữu không cần nói nhiều, hôm nay Ngọc Thanh sẽ không cùng Đế Tuấn Thái nhất hai người sinh ra tranh chấp, nếu không chẳng phải bỏ qua một hồi náo nhiệt." Ngọc Thanh đạo nhân cùng hai người nhẹ gật đầu, liền đem hai mắt nhắm lại, một bộ suy nghĩ viễn vông bộ dáng. Không bao lâu, hồng hoang vô số đại thần thông người từng cái đến đây, thiên đình đại điện chính thức bắt đầu, yêu tộc 12 vị thánh tất cả đứng cùng trong hai bên. Đế Tuấn, Thái Nhất hai người dựng ở trung ương trên đài cao, dâng hương cầu xin, tế tự thiên địa. Thiên đạo ở trên, hôm nay yêu tộc Đế Tuấn Thái Nhất gặp hồng hoang chúng sinh khuyết thiếu quan thúc, không biết thiên uy hạo nhiên, lập lập yêu tộc thiên đình, chấp trưởng hồng hoang chúng sinh, dùng đông hoàng trùng, lạc thư hạ độ trấn áp số mệnh, thỉnh thiên đạo giám chứng nhận. Đế Tuấn Thái Nhất đi ba quỳ chín khấu đại lễ, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói, thiên đình lập. Không đợi hai người tiếng nói rơi xuống đất, toàn bộ thiên đình phía trên, tường vân chấn chận, trời giáng kim liên, ánh phát, âm rung động, rơi một mảnh công đức chi khí đường tính hạ xuống thái nhất đế tuấn chờ một đám yêu tộc trên người, tiểu la phục hi nữ hoa một đám phượng tê sơn yêu tộc, cũng có công đức huyền hoàng chi khí tới người. Trong khoảng khắc, một đám yêu tộc chỉ cảm thấy bản thân thần thông đạo hạnh rất có tinh tiến, một thân yêu khí càng là tinh thuần sổ chủ không chỉ. Thiên đạo biểu hiện, đánh xuống công đức huyền hoàng chi khí, chỉ sợ đối với yêu tộc mà nói là họa không phải phúc. Thanh Liên nhìn qua không trung dị tượng nhẹ nói đạo, nếu là không có thiên đạo hiển hóa, đánh xuống công đức huyền hoàng chi khí, chỉ sợ cung trong một chúng tu sĩ hoặc đại thần thông người cần phải ghi nhớ yêu tộc một tia tình cảm không thể. Nhưng hôm nay thiên đạo hiển hóa, yêu tộc thiên đỉnh chấp trưởng hồng hoàng chúng sinh Trong chẳng một chúng tu sĩ hoặc là đại thần thông người, tiểu không thể không đối với yêu tộc đứng xa mà trông. Yêu tộc muốn một cái danh phận, hoặc là quản quản bình thường thiên địa sinh linh, tự nhiên không có tu sĩ để ý, nhưng là muốn muốn xen vào đến một chúng tu sĩ trên người, nhưng lại si tâm vọng tưởng. Thiên đạo khe đến, từ trước đến nay đều là họa phúc tương ý y, yêu tộc đã muốn quản thúc thiên địa chúng sinh, phải trước cùng thiên địa chúng sinh kết xuống nhân quả không thể. Ngọc Thanh đạo nhân cười lạnh một tiếng nói ra. Hồng Hoang thiên địa chúng sinh há có thể đơn giản quản thúc. Tôi nói đế tuấn thái nhất hai người, tiểu là lúc trước Long Phượng Kỳ lần tam tộc, cũng thế không dám thật sự quản thúc thiên địa chúng sinh lại càng không cần phải nói chính là yêu tộc thiên đỉnh. Lúc này bất chu sơn trung quanh, đột nhiên xông ra vô số thần quang, thẳng vào ở trong thiên đỉnh, 33 bên ngoài tiền phía trên, Chu Thiên ngôi sao ngay ngắn hướng tách ra, hướng phía thiên đỉnh trên đất rơi xuống vô lượng ngôi sao thần quang. Cả hai người cùng thiên đỉnh bên trong vô số cung điện lầu các tương hợp một chỗ, làm như diễn hóa ra một cuốn thiên quy luật trời, muốn đem chọn cái hồng hoang thế giới bao phủ lại, quản thúc hồng hoang trong trời đất vô số sinh linh tu sĩ. Quy 1 chương 66, Vu tộc giết chóc hởi. Chương 66, Vu tộc giết chóc hởi. Thiên một lập, Đế Tuấn Thái nhất hai người thưởng một yêu thánh yêu thần, tất phương Thương dê, bạch chạch chờ 12 vị yêu thánh thống xoáy thiên đình một đám yêu binh yêu tướng trinh chiến tư phương, ngồi xuống lại có 365 vị yêu thần riêng phần mình chiếm cư linh sơn phúc địa, quản thúc trong hồng hoang vô số sinh linh tu sĩ. Trong lúc nhất thời, yêu tộc nhất mạch số mệnh tụ tập một chỗ, vô số yêu tộc thần thông đạo hạnh vẹn vẹn tăng thêm mánh liệt, 12 vị yêu thánh chỉ kém nửa bước tiểu có thể chứng được đại la kim tiên đạo hạnh, 365 vị yêu thần từng cái đều có thai ớt đạo hạnh, khiến cho yêu tộc thực lực gia tăng đầu chỉ mấy lần lại nói, yêu tộc thiên đình một chuyện, tự nhiên không thể gạt được vu tộc nhất mạch, dẫn tới 12 vị tổ vu thể tụi bản cổ đại điện bên trong, muốn thương thảo như thế nào ứng đối yêu tộc thiên đình một chuyện. Đế tuấn thái nhất hai người lập thiên đình, muốn quản thúc hồng hoàng một đám sinh linh tu sĩ, không biết chư vị huynh đệ có gì sở so đo. Tổ vu đế Giang đối với còn lại 11 vị tổ vu mở miệng hỏi, "Tổ vu chúc dung làm việc cương mãnh, tính như liên hòa, há lại cho yêu tộc thiên đình quản thúc chính mình một đám tộc nhân?" Không khỏi mặt lộ vẻ tức giận, giận nói, "Yêu tộc tiểu nhi ta quá đáng, vậy mà muốn quản thúc chúng ta vu tộc một đám tộc nhân, thật sự là cản trở đến cực điểm." Chúng ta tổ Vu cần phải cho yêu tộc một bài học không thể, lại để cho Đế Tuấn Thái nhất hai người biết rõ, Vu tộc cũng không yêu tộc có thể khi nhục. Lời vừa nói ra, cộng công, Cường Lương, Tiên Ngô trở mấy vị tổ Vu, từng cái mặt lộ vẻ phẫn nộ, nhao nhao nhao nhao thì thầm lấy không phải cho yêu tộc một bài học không thể, bằng không thì Vu tộc nhất mạch còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chư vị huynh trưởng, không thể hành động theo cảm tình, không nói yêu tộc năm vị đại thánh từng cái thần thông bất phàm, càng cung hồng hoang một đám đại thần thông người riêng có giao tình, chúng ta tuyệt đối khinh thị không được. Hôm nay yêu tộc Thiên Đình phía trên, vô số tu sĩ tiên tiên thần mã hội tụ một đường. Đại thần thông người số lượng không dưới hơn ngàn người sở. Công lấy yêu tộc một chuyện không phải chuyện đùa, chư vị huynh trưởng đương cần tỉnh tế tự định giá một phen mới là. Hậu thổ lộ ra một tiếng nghiêm trọng, đối với một đám tổ vu nhắc nhở nói ra. Đế Giang nghe được lời ấy, khẽ gật đầu một cái, yêu tộc năm vị đại thánh không phải chuyện đùa, hồng hoang một chúng tu sĩ đại thần thông người càng là thần thông quảng đại, trừ phi vạn bất đắc dĩ, vu tộc không thể nhẹ nâng tranh đấu. Lời ấy tuy nói không thể, có thể yêu tộc năm vị đại thánh riêng phần mình không hợp, côn bằng một mực chưa từng ly khai Bắc Hải trên đất, phục hi lại là không thích tranh đấu một chuyện. Theo không hỏi qua yêu tộc bên trong sự tình, mà Hồng Hoang một chúng tu sĩ đại thần thông người. Không nói bởi vì Thiên Đình một chuyện, Đế Tuấn Thái nhất hai người sớm cùng Tam Thanh kết xuống nhân quả, tự Lạp yêu tộc muốn nưu đồ tứ hải một chuyện, cái kia Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân chờ đại thần thông người hoàn toàn sẽ không hỏi đến yêu tộc Thiên Đình một chuyện. Về phần bình thường tu sĩ, càng là từng cái một lòng muốn thanh tu, chỉ cần bản thân không có thai họa hàm lâm, liền là chúng ta cùng yêu tộc sinh ra kinh thiên rất chóc, cũng thế sẽ không hỏi đến Vu Yêu hai trong tộc chính là không phải. Cường Lương tự nhiên không phải tùy ý nói ra mà là đã sớm tu sĩ bên trong đại thần thông người cùng hắn trò chuyện với nhau một phen, vốn là vạch yêu tộc năm vị đại thánh không hợp một chuyện, đón lấy còn nói ra tu sĩ bên trong đại thần thông người sẽ không hỏi đến vu tộc hai tộc tranh đấu, cho nên Cường Lương mới có thể nói ra như vậy một phen ngữ. Cường Lương nói không sai, bất kể như thế nào, chúng ta vu tộc nhất mạnh cũng không thể nén giận, nếu không cái này hồng hoang thế giới chỉ sợ không tiếp tục vu tộc sinh tồn chi địa. Huyền Minh trầm giọng đối với Đế Giang nói ra, trừng phạt yêu tộc một chuyện, nhất định phải Đế Giang đồng ý không thể, bằng không thì vu tộc vị tổ vu riêng phần mình chinh chiến, cần phải lại để cho yêu tộc từng cái đánh bại không thể. Yêu tộc năm vị đại thánh không hợp, Vu tộc bên trong tự nhiên không phải một mảnh yên lặng, chỉ là bên trên có Đế Giang tọa trấn, một bên lại có yêu tộc nhìn chằm chằm, chư vị tổ Vu mới miễn cưỡng bình an vô sự. Gặp đại đa số tổ Vu thậm chí nghĩ cho yêu tộc một bài học, vừa hiện Vu tộc núi nhỏ. Đế Giang không khỏi trừng mắt một lát, nói ra, mấy chục vạn năm đến nay, ta Vu tộc nhất mạnh một mực ít coi chiến đấu, từng cái bộ lạc an tâm cày ruộng gieo trồng. Thế nhưng mà hôm nay yêu tộc tuấn quá từ nhỏ, vậy mà muốn quản thúc chúng ta tộc nhất mạch, thật sự là si Đem hồng hoang khắp mặt đất yêu tộc từng cái đánh giết sạch, binh tụ dưới chân núi Bất Chu Sơn, vừa hiện chúng ta vô tộc núi nhọn Bất quá, một đám linh sơn phúc mà không thể tùy ý xâm phạm, càng không thể cùng tu sĩ nhất mạch sinh ra chiến đấu. Trúc Dung ngay vậy, lập tức mặt lộ vẻ lửa giận, nói ra, tu sĩ nhất mạch lại có thể thế nào? Không bằng thừa cơ đem thứ nhất cùng diện trừ mà đi, miễn cho ngày nào đó như là yêu tộc sinh ra thị phi. Trúc Dung chợt có như mãng, tu sĩ nhất mạch không phải chuyện bở, chúng ta không thể gây thù hằn quá nhiều. nội trừng Dung liếc quát. có nói, Trúc Dung đành phải ngậm miệng không nói. Cùng hắn dư một đám tổ vưu đứng dậy ly khai bàn cổ đại điện, diễn phần mình quay lại bộ lạc triệu tập một đám đại vu lập tức công lấy trong hồng hoang một đám yêu tộc, cho đế tuấn thái nhất hai người một bài học, vu tộc cũng không mềm yếu có thể lớn. Nhưng mà, đứng ở trong tiên đình tiên đạo hiền hóa, thiên quy luật trời diễn sinh mà ra. Lúc này hồng hoang đại địa phía trên, đột nhiên, vô thượng sát cơ phóng lên trời, vô lượng sát khi đem trọn cái hồng hoang thế giới bao phủ lại, không cho thiên quy luật trời tiếp tục diễn sinh mà ra Vô tộc 12 vị tổ vu riêng phần mình xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân, theo đông nam tây bắc bốn khắp nơi hướng vây quét yêu tộc bộ chúng, đường tính hướng phía Bất Chu Sơn trên đất tụ tập mà đến, trên đường đi, vô số yêu tộc tan thành mấy khói. Huyền Minh càng là tự mình tọa trấn Bắc Hải trên đất, dáng thị Bắc Hải bên trong côn bằng nhất cử nhất động, hậu thổ thì là tự mình dẫn một đám vô tộc bộ chúng, đem Vượng Tê Sơn trên đất vây chật như nêm tối, lại để cho bên trong yêu tộc không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, 12 vị tổ vu cùng nhau thế, quả thực là thế không đỡ, gọi trong Hồng Hoang lui lui nữa, hận không về ở trong yêu hai đấu cùng một chỗ, Sắc khí ngang trời, sát cơ tràn ngập, dẫn tới Nhật Nguyệt tinh thần ngay ngắn hướng biến mất không thấy gì nữa, hồng hoang giống như đen kịt một mảnh. Một ít linh sơn phúc địa bên trong tu sĩ, không khỏi kinh hãi vạn phần, nhao nhao đem hộ sơn đại trận triển khai, đóng chặt sơn môn không xuất ra, sợ cuốn vào Vu yêu hai tộc giết chóc bên trong. Vu tộc gan dám như thế, gặp Vu tộc sinh ra giết chóc, khi Đế Tuấn Thái nhất nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân Thái Dương chân hỏa phóng lên trời, bất chấp cung trong một đám khách mới, trực yêu yêu đi. Cung trong một chúng tu sĩ đại người, riêng phần mình không khỏi hai mặt nhìn nhau, tròn vẹn qua một lúc lâu thời gian. Vừa rồi ba năm một đám bay vào hư không phía trên, tận ở không trung, hai mắt chăm chú nhìn trận này đột nhiên xuất hiện Vu yêu đại chiến. Sát cơ trùng thiên, sát khí ngang trời, nghĩ đến đích thị là Vu tộc sinh ra biến cố. Thanh Liên hai mắt tinh quang lóe lên, nhìn trời đỉnh bên ngoài cảnh tượng nói ra. Một bên trấn nguyên tử thần sắc đại biến, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ bắt đầu, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy không trung các loại thần quang dị tượng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có sát khí tràn ngập, Hắc Vân trùng thiên, ước mà đến, không cần phải nói là trong hồng hai tộc bay lên Hôm nay yêu tộc một đám yêu thánh yêu thần trên, nghĩ đến là tộc sinh ra đấu, thừa cơ đánh trong hồng yêu tộc bộ Nguyên Tử nhẹ một tiếng nói ra. Cái này một nguyên thời gian vừa mới bắt đầu, hồng hoang giới muốn lâm vào thị phi bên trong, cũng không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh tan thành mấy khói. Ngược lại là Ngọc thanh Đạo Nhân trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, tuấn thái nhất hai người muốn quản thúc hồng hoang thiên địa chúng sinh, chỉ sợ đích thị là hoa trong gương, trăng trong Cái này Hồng Hoang thế giới cũng không vu yếu hai tộc hai nhà thiên địa, tuyệt đối không thể để cho hắn đem Hồng Hoang đánh chính là tàn phá không chịu đổi, và đạo cần phải đi đầu một bước, kính xin nhị vị đạo hữu thứ lỗi mới là. Theo vừa mới nói xong, chỉ thấy Ngọc Thanh đạo nhân quanh thân thần quang lóe lên, bay thẳng đến phục hi nữ oa hai người trước người mà đi. Thấy vậy, Thanh Liên sắc mặt lập tức biến đổi, chẳng biết lúc nào Thái Thanh, Thượng Thanh hai người đã hiện thân mà đến, đem phục hi nữ oa hai người ngăn cản lại, hiển nhiên không muốn làm cho hai người tham gia vu yếu một chuyện. Mặc kệ Tang Thanh, còn là phục hi nữ Hoa nhị vị đạo hưu, đều là trong Tử Tiêu cung đồng môn tu sĩ, ta và người hai người còn là tiến đến đi đến một chuyến tốt không thể để cho hắn sinh ra chiến đấu. Thanh Liên có chút tức giận nói ra. Vu yêu hai tộc một chuyện còn chưa kết thúc, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba vị đạo hữu cơ gì tiến đến ngăn trở Phục Hi nữ oa nhị vị đạo hữu. Trấn Nguyên Tử mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói ra. Không cần hỏi nhiều, Tam Thanh cùng yêu tộc đều có một hồi nhân quả, đạo hữu một hội tự nhiên sẽ hiểu. Thanh Liên thở dài một tiếng, quay người hướng phía Tam Thanh, Phục Hi nữ oa hai người đi đến. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, hơi sử sở, đành phải đi theo Thanh Liên cùng nhau tiến đến. Tam Thanh cùng yêu tộc gian nhân quả, bản cùng Thanh Liên Trấn Nguyên Tử hai người không quan hệ, thế nhưng mà lúc này mắt thấy Tam Thanh muốn cùng Phục Hy nữ oa sinh ra tranh chấp, Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử hai người lại há có thể ngồi yên không lý đến. Quy 1 chương 67, Tam Thanh ngăn Phục Hy nữ oa. Chương 67, Tam Thanh ngăn Phục Hy nữ oa. Đối với Tiên Đình một chuyện, Phục Hy trong nội tâm rất có phê bình tính đáo, nếu không có nữ hoa tự mình tham dự trong đó, chỉ sợ Phục Hy chắc chắn như là côn bằng bình thường, sẽ không đến đây ở trong Tiên Đình. Chỉ là hôm nay Vu tộc sinh ra sự cố, bất kể như thế nào Phục Hy cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nhìn qua lên trước mắt Thái Thanh, Ngập Thượng Thanh ba người Phục Hy thần sắc bên trong lộ ra một tia nghiêm trọng, nói ra, ba vị đạo hữu cớ gì ngăn trở Bần đạo hai người? Phục Hy đạo hữu không cần tức giận, ngày đó Đế Tuấn Thái nhất hai người được thiên đình trên đất, đem Bất Chu Sơn chúng quanh một đám đồng đạo tu sĩ từng cái khu trục đi ra ngoài, có thể nói là cùng bọn ta tu sĩ kết trận tiếp theo nhân quả. Hôm nay Bần đạo ba người đến đây, bất quá muốn cùng yêu tộc nhất mạch đòi hỏi một cái nhân quả mà thôi." Thái Thanh đạo nhân ánh mắt tiên tinh nói ra. Nghe được lời ấy, nữ hoa lập tức biến sắc, hỏi, "Ba vị đạo hữu cùng Đế Tuấn Thái nhất hai người gian nhân quả, cớ gì đến đây cùng ta huynh muội hai người đòi hỏi?" Nữ hoa đạo hữu lời ấy không đúng. Thiên đỉnh chính là yêu tộc Thiên đỉnh, mà không phải là đế tuấn thái nhất hai người Thiên đỉnh, cho nên cái này nhân quả nhị vị đạo hữu tranh né không được." Thái Thanh đạo nhân lắc đầu nói ra, "Là đế tuấn thái nhất hai người chiếm cứ Bất Chu Sơn trên đất khu trục tu sĩ không giả, có thể Thiên đỉnh thì là yêu tộc năm vị đại thánh cùng nhau lập hạ đích, cho nên cái này nhân quả cũng có thể hạ xuống phục hí nữ oa trên người của hai người." Lời vừa nói ra, đem nữ oa khí vẻ mặt tái nhợt, nếu không có tam thanh một thân thần thông đạo hạnh không phải chuyện đùa, vu tộc lại là thử một lần Thái đạo nhân có gì thần thông Không biết ba vị đạo hữu, muốn phải như thế nào lấy phải cái này nhân quả. Gặp nữ oa mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, Phục Hy đành phải mở miệng hỏi. Chỉ cần hôm nay nhị vị đạo hữu không xuất ra Thiên Đình trên đất, Vân Đạo ba người liền cùng yêu tộc nhất mạch không có bất kỳ nhân quả đang nói, hơn nữa có thể lập tức đem đạo tràng rời xa Bất Chu Sơn trên đất. Thái Thanh đạo nhân hai mắt hiện lên mỉm cười, Phục Hy quả nhiên không muốn để ý tới yêu tộc trong sự tình. Chỉ cần yêu tộc năm vị đại thánh không hợp, Thiên Đình bất quá vẹn vẹn là đế tuấn thái nhất hai người tư vật mà thôi, thì như thế nào có thể quán thúc Hồng Hoang Địa chúng sinh? Phục Hy nghe vậy, cho mày, nói ra, Đạo hai người chính là yêu tộc đại thánh, há có thể ngồi nhìn yêu tộc lâm vào hiểm cảnh không để ý tới? Thái Thanh đạo hữu cái này, nhân quả không khỏi có này đã qua. Một khi phục hi nữ oa hai người ngồi yên không lì đến, không nói có tổn hại bản thân mặt một chuyện, tự la đế tuấn thái nhất hai người chắc chắn sinh ra hoán nghiệm, dẫn tới yêu tộc bên trong năm vị đại thánh càng thêm hung hợp. "Hừ, đã phục hi đạo hữu cảm thấy có chút đã qua, bần đạo vừa vặn muốn cùng đế tuấn thái nhất hai người, lãnh giáo một hai yêu tộc có gì thần thông đại hạnh?" Thượng thanh đạo nhân lạnh lùng nói ra, trong người nói, tựa hồ ẩn chứa một tia mũi nhọn, một lần tuấn thái nhất hai người có gì thần thông hạnh. Lúc này Thanh Liên cùng Nguyên tự hai người đi tới, xa xa nghe được thượng đạo nhân nói như vậy, Thanh Liên bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nói ra, chính là một cái nhân quả mà thôi, chư vị đạo hữu không cần sinh ra tranh trước, không bằng trước tạm đi ra ngoài đánh giá Vu yêu hai tộc tình huống như thế nào. Gặp Thanh Liên, Chấn Nguyên Tử hai người đến đây hòa giải, Thượng Thanh đạo nhân sắc mặt dừng một chút, nói ra, bái kiến nhị vị đạo hữu, cũng không cần đạo ba người cố tình gây sự, mà là yêu tộc lớn ta quá đáng, một lời không xuất ra, tiểu muốn bần đạo ba người khu trục ra Bất Chu Sơn trên đất. Có thể thấy được yêu tộc hạng gì khí diễm hung hăng càng quái, hôm nay cần phải cho Đế Tuấn Thái nhất hai người một bài học không thể, gọi hắn hai người biết được, chúng ta đại thần thông người không thể nhịn được. Côn bằng một mực chưa từng hiện thân đến đây, phục hi nữ oa hai người lại là ra đi không được. Có thể nghĩ, Đế Tuấn Thái nhất hai người đối mặt hơn 10 dư vị vu tộc tổ vu, sẽ lâm vào hạng gì cảnh giới, há lại chính là một cái đau khổ mà thôi. Đế Tuấn Thái nhất hai người thiếu nợ ba vị đạo hữu một cái nhân quả, tự nhiên đương cần năng được một ít khổ sở đấu không thể, chẳng qua hiện nay vu yêu hai tộc đại chiến cùng một chỗ, chắc chắn chân linh mông mọi thế hệ, không biết số trời, muốn thừa cơ tác phẩm đầu tay loạn, từ lâu rồi, không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ hồn phi phế tán. Ba vị đạo hữu không bằng đi ra ngoài trước ngăn cản vu yêu hai tộc tiếp tục chóc xuống dưới, cũng một hồi vô lượng công đức. Không cần cùng phục hi nữ oa nhị vị đạo hữu so đo một cái nhân quả." Thanh Liên hai mắt nhìn thẳng nhìn qua thái thanh đạo nhân nói ra, "Tam thanh, nữ oa chưa chứng đạo, yêu tộc Chu Thiên tinh thần đại trận cùng Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng chưa từng xuất thế. Có thể thấy được trận này Vu yêu hai tộc tranh đấu, bất quá vẹn vẹn là Vu yêu đại chiến bắt đầu mà thôi, hai tộc vô luận như thế nào cũng sẽ không một mực giết chóc xuống dưới, cho nên Thanh Liên không khỏi muốn cùng phục hi kết kế tiếp thiện duyên." Đạo hữu lời ấy có lý, Vu hai tộc sát cơ trùng thiên, vạn không được tiếp tục chóc xuống dưới." Trấn Nguyên Tử tán thưởng nói ra. Nghe được lời ấy, Thái Thanh đạo nhân có chút trầm mặc nửa ngày, nhàn nhạt nói ra, đã nhị vị đạo hữu mở miệng, Vân đạo tự nhiên không sẽ tiếp tục ngăn trở Phục Hi nữ oa nhị vị lão hữu. Bất quá, một hồi kính xin nhị vị đạo hữu cùng nhau tiến đến khuyên can Đế Tuấn Thái nhất hai người, chớ để cùng Vu tộc tiếp tục tranh đấu xuống dưới. Chỉ cần Vu tộc rời khỏi Bất Chu Sơn trên đất, Vân đạo hai người thì sẽ mở miệng khuyên can Đế Tuấn Thái nhất nhị vị lão hữu. Phục Hi đối với Thanh Liên nhẹ gật đầu, dùng bài ra cảm tạ. Mọi người mới đặt chân Sơn bên trong, chỉ thấy không giang, dùng, công, cường lương, trúc cựu vị vu hiện ra chân nhân cùng nhau vây công đế tuấn thái nhất hai người. Không bao lâu, vang một tiếng vang thật lớn, đế tuấn thái nhất hai người giống như thiên ngoại lưu tinh bình thường, bị mấy vị tổ vu từ không trùng đánh rơi xuống, thần sắc chật vật không chịu nổi. Đế Giang chúc dung, các ngươi khinh người quá đáng. Đế Tuấn thần sắc trong cơn giận dữ, đồng thời trong nội tâm lại là thẩm hận không thôi, côn bằng, phục hi nữ oa bọn người dĩ nhiên thẳng đến chưa từng hiện thân đến đây, bằng không thì há lại cho đế Giang chờ tổ vu hung hăng cản bẫy. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Tang Thanh có chút lộ ra vẻ tươi cười, đối với Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử hai người nhẹ gật đầu, ngay ngắn hướng hiện thân nói ra, "Chư vị tổ vu hữu, không bằng cho bẩn đạo mọi người một cái chút tình mọn, Vu yêu hai tộc như vậy dừng tay như thế nào? Tam Thanh tuy nhiên muốn cho Đế Tuấn thái nhất một cái đến mùi đau khổ ăn, có thể yêu tộc nhất mạch cũng không thể suy sụp xuống dưới, nếu không Hồng Hoang sẽ trở nên vu tộc một nhà độc đại, cũng không một đám đại thần thông người muốn gặp được cục diện, lúc này mới đồng ý thanh liên lời ấy, hiện thân ngăn cản hai tộc tiếp tục tranh đấu xuống dưới. Chính là yêu tộc thiên đình không gì hơn cái này mà thôi, ngày nào đó chớ để còn muốn quản thúc Hồng Hoang thiên địa chúng sinh, nếu không chúng ta vu tộc binh sĩ, chắc chắn san bằng thiên đình, đem yêu tộc nhất đánh chính là tan thành mây khói không thể. Đế cười ha ha một tiếng. Đối với đế tuấn thái nhất hai người nói ra. Lời vừa nói ra, không chung chư vị tổ vu không khỏi nhao nhao cười ha hả, nếu không có Tam Thanh Thanh Liên, trấn nguyên tử chờ một đám đại thần thông người mở miệng quên can, phục hỉ nữ oa hai người lại hiện thân đến đây, chỉ sợ một đám tổ vu cần phải đem đế tuấn thái nhất hai người đánh giết không thể. Chư vị chân nhân, ngày nào đó như có thời gian, đại có thể đến đây chúng ta vu tộc bộ lạc tụ lại, đế giang, cái này liền cáo tử. Đế giang đối với Tam Thanh Thanh Liên mở miệng nói xong, lập tức mời đến một đám vu tộc ly khai bất chu sơn trên đất, phản hồi bản cổ đại điện bên trong, thương lượng như thế nào chúc mừng một chuyện. Kì này một trận chiến Hồng Hoàng khắp mặt đất yêu tộc 10 không còn một, Vu tộc mấy vị tổ vu hiện ra tổ vu chân thân, gọi một đám Hồng Hoàng đại thần thông người kinh hãi không thôi, chỉ sợ Hồng Hoàng thế giới sắp sửa thời tiết thay đổi. Quy 1 chương 68, Côn Luân Sơn. Chương 68, Côn Luân Sơn. Gặp không trung một đám tổ vu rồi đi, Đế Tuấn Thái nhất trong lòng hai người không khỏi lựa dẫn mút trời, có thể lại không dám sẽ cùng vu tộc sinh ra tranh chấp, đành phải trước tạm nén giận sẽ cùng vu tộc sau so đó. Đế Tuấn Thái nhất đã tạ trừ đứng dậy, đối với thanh, thanh vị mở miệng nói ngị vị không cần như thế, chúng ta một đám đồng đạo chỉ là không muốn gặp hồng hoang chúng sinh chịu khổ giết chóc mà thôi." Thái Thanh đạo nhân mặt không biểu tình nhàn nhạt, nhạt nói ra. Từ khi Tử Tiêu cung diễn giải một chuyện chấm dứt, Thái Thanh dần dần trở nên vô dục vô cầu, giống như Hồng Quân đạo tổ bình thường, thái thượng vông tình. Đệ tuấn thái nhất hai người lại là một phen nói lời cảm tạ, gặp bất chu sơn trùng quanh linh sơn phúc địa miên mát, sát khí tràn ngập, khắp nơi đều là yêu tộc thi thể, liền không cùng tam thanh thanh liên bọn người quá nhiều nói chuyện với nhau, trực tiếp cáo từ rời đi, quay người phản hồi ở trong thiên đình, cũng thế không có mời đến phục hi nữ hai người. Thấy vậy, phục hi thở dài một tiếng, nói ra Chư vị đạo hữu, Phượng Tê Sơn trung thượng có chuyện quan trọng xử lý, bản đạo huynh muội hai người đi đầu một bước cáo từ. Nói xong, phục hi nữ hoa hai người quanh thân thần quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa, mặc kệ đế tuấn thái nhất hai người xử lý như thế nào yêu tộc một chuyện, bay thẳng đến Phượng Tê Sơn mà đi. Thượng Thanh đạo nhân dựng ở Bất Chu Sơn trên không, đối với thanh liên trấn nguyên tử hai người, nói ra, nhị vị đạo hữu, nếu là không có sự tình, không bằng trước hướng bản đạo ba người vừa mới tìm kiếm được đạo tràng một tự như thế nào. Tam muốn rời khỏi Sơn trên đất, tự nhiên cần lần nữa tìm một chỗ Địa, đạo tràng Trấn Nguyên Tử gặp Thanh Liên không có mở miệng tự tuyệt, không khỏi vừa cười vừa nói, Thượng Thanh đạo hữu mở miệng tương ngợi, vận đạo tự nhiên cần phải trước đi xem đi không thể. Côn Luân Sơn trên đất, tại đời sau trong có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, Thanh Liên tự nhiên sớm có nghe thấy, chỉ là một mực không có cơ hội tiến đến đánh giá, cái này mới không có mở miệng tự tuyệt. Côn Luân Sơn không tại trong Hoàng Hoang, khoảng cách Bất Chu Sơn có ước vạn dặm xa, Thanh Liên bọn người một đường lái Vân Quang mà đi, chợt vẹn đã qua mấy tháng thời gian, vừa rồi tiến Sơn trong phàm vi. Một khi đặt chân Côn Luân Sơn ở bên trong, lập tức Thanh Liên Chỉ cảm thấy trước mắt cảnh trí biến đổi, cùng trong hồng hoang các loại cảnh tượng đại hựu bất đồng. Không có hoang man rít róc, vu dương hai tộc tranh đấu, có vẹn vẹn là tiên tiên linh khí tơi mát, linh tang tiên thảo tươi tốt, quả thực là một chỗ linh sơn phúc địa. Côn Luân Sơn chỉ vẹn vẹn có vạn trượng cao lớn, thứ đồ vật đều có một chỗ ngọ núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả hai người cảnh sát thiên thu khác nhau. Đông phong cảnh sát như vẽ, khắp nơi lộ ra tinh xảo, phong thì lại như là băng thiên tuyết địa, chỉ có trung ương chỗ, sinh ra một ngụm tiên tiên linh khí, khiến cho xung quanh bốn mùa như mùa xuân, các loại linh thảo tiên tây, nhiều vô số kể. Trong một chỗ kỳ dị linh sơn phúc địa, không giống động tiên phúc địa xưa xưa, đã có một tia mở mị tứ cảnh, thật sự là khó được đáng ngưỡng mộ. Thanh Liên đứng tại tường vân phía trên, hai mắt nhìn qua lên trước mắt Côn Luân Sơn thầm nhẹ nói ra. Đối với đời sau mà nói, Côn Luân Sơn không chỉ vẹn vẹn là một chỗ linh sơn phúc địa, càng là huyền môn nhất mạch tổ đỉnh, vô số tu sĩ trong nội tâm hướng tới thánh địa. Vẹn vẹn là một chỗ bình thường linh sơn phúc địa mà thôi, so sánh với Đạo Hưu Phương Trượng Tiên đạo, chỉ sợ kém nhân mỉm ra. Phàm, so đến, cả hai người bất quá vẹn vẹn là mỗi người mỗi vẻ mà thôi. Thanh Liên vừa cười vừa nói. Một bên chấn nguyên tử nghe vậy, lộ ra một tia hâm mộ, thầm nghĩ, bất luận là phương trượng tiến nào, còn là trước mắt Côn Luân Sơn, cả hai người đều rời xa hồng hoang đại địa, ít có thị phi nhân quả sinh ra, ngược lại là vạn thọ sơn chiến đất, lúc có vu yếu hai tộc qua lại, nghĩ đến ngày nào đó chắc chắn một hồi nhân quả thị phi không thể. Ngọc Thanh đạo nhân khẽ cười một tiếng, chỉ vào phía đông ngọn núi, nói ra, Vân đạo ba người theo phương đông mà đến, liền trực tiếp đem đạo tràng dựng ở đồng trên đỉnh, về phần mặt khác một chỗ ngọn núi thì là không có tu sĩ ở lại. Ngày nào đó nếu là Thanh Liên đạo hữu nghĩ đến, đại có thể đem đạo tràng lập vào trong đó. Ngọc Thanh Đạo hữu đừng vội treo gẹo bần đạo, bần đạo thế nhưng mà không nỡ phương trượng tiên đạo. Thanh Liên nhẹ trừng Ngọc Thanh Liết nói ra. Mặc kệ đế tuấn thái nhất hai người phải trăng thật muốn mưu đồ tứ hải, Thanh Liên đều sẽ không dễ dàng nhượng xuất phương trượng tiên đạo trên đất. Về phần côn luân sơn phía tây cái kia chấu ngọn núi. Đời sau bên trong các loại truyền thuyết nhiều vô số kể, trong đó Tây vương mẫu cùng bất tử dược một chuyện, dẫn tới nhân gian vô số đế vương tướng tướng đến đây vào núi tìm dược. Ngày nào đó mặc kệ người phương nào hữu duyên được Tây côn Luân trên đất, Vân đạo cần phải trước tới bái phòng 12, đem hôm nay đạo hữu trong miệng nói ngôn ngữ cùng hắn từng cái nói ra không thể. Thanh Liên đạo hữu, Vân đạo thế nhưng mà có hảo ý, ngày nào đó vạn không được hại Vân đạo. Lời vừa nói ra, Ngọc Thanh đạo nhân không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Trong lúc nói cười, mọi người tiến vào côn Luân sơn ở bên trong, tùy ý tìm kiếm một chỗ sạch sẽ chi địa, riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống. Tang Thanh bất quá vừa mới tìm được côn Luân sơn, chưa lập điện lầu cát, tự nhiên không có Ngọc hư cung trên đình ra, Giận tới Vu Dương hai tộc sinh ra chiến đấu, chỉ sợ hồng hoang thế giới không tiếp tục ngày liên tính đang nói, không biết chư vị đạo hữu có gì so đo. Thanh Liên hai mắt đạo qua Tam Thanh Liếc mở miệng nói ra. Thái Thanh đạo nhân hơi trầm ngâm một lát, nói ra, Vu Dương hai tộc đều không thể coi thưởng, Vu tộc 12 vị tổ vu, từng cái thần thông bất phàm, Yêu tộc cũng có 5 vị đại thánh tọa trấn, một khi cả hai người lần nữa sinh ra chiến đấu, nghĩ đến đích thị là một hồi kinh thế rất chóc, không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Thái Thanh đạo hữu lời ấy có lý, không nói tổ vu, đại thánh, tự là Vu Dương hai trong tộc đại vu, yêu thánh cũng không phải bình thường Thái Ứ Tu sĩ có thể ngăn cản, đủ thấy hai tộc hạng gì bất phàm. Thanh Liên nhẹ gật đầu nói ra: "Thiên đình một trận chiến, yêu tộc côn bằng đại thánh chưa từng hiện thân đến đây, chỉ sợ đế tuấn Thái nhất, phục hi nữ hoa bốn người cũng không vô tộc đối thủ. So sánh với yêu tộc mà nói, chúng ta tu sĩ đối với vu tộc không thể không cẩn thận một hai." Trấn Nguyên Tử vẻ mặt ngưng trọng nói ra: "Vu tộc 12 vị tổ vu, từng cái đều có thể cùng đại La Kim tiên tranh phong. Có thể nghĩ, đối mặt 12 vị đại thần thông người, người phương nào có thể không cẩn thận một hai. Nếu là đối mặt một vị tổ vu hoặc là yêu tộc đại thánh, Bần đạo không sợ Vu tộc hai trong tộc là bất luận cái cái gì một vị, chỉ sợ hai trong tộc đại thần thông người một loạt mà lên, như là ngày đó đế giang chờ tổ Vu vây công đế tuấn thái nhất hai người như vậy, đều lúc bần đạo chỉ có quay người mà trốn một đường có thể đi. Thượng Thanh đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không một đám đại thần thông người e ngại Vu yêu hai tộc, mà là hai trong tộc đại thần thông người phân đông, cũng không bất luận cái gì một vị đại thần thông người có thể một mình chống lại. Ngày đó Vu tộc hai tộc một trận chiến, khiến cho trong Hồng Hoang yêu tộc không một, tuấn nhất hai người nếu là khôi yêu tộc khí, một là nghỉ ngơi lấy lại sức, phạt tứ hải lang tộc. Chỉ có như vậy yêu tộc mới có thể nhanh chóng khôi phục ngày xưa cường thịnh. Phương Trượng Tiên Đạo ở vào trong Đông Hải, đạo hữu không phải phải cẩn thận một hai không thể, miễn cho cùng yêu tộc sinh ra chiến đấu. Ngọc Thanh đạo nhân mở miệng nhắc nhở nói ra. Hồng Hoang Đại Địa phía trên có vu tộc chiếm cư trong đó, yêu tộc tự nhiên không dám tái khởi tranh chấp, một đám linh sơn phúc trong đất tắc thì có tu sĩ đại thuần thông người chiếm cứ, đệ tuấn thái nhất hai người cũng thế không muốn cùng hắn sinh ra tranh chấp. Về phần bốn cực tri địa, không nói khoảng cách Đại Địa xôi, trong đó là tiên, tiên manh, có sinh sinh sôi nảy nở, đối với yêu tộc mà nói không có bất kỳ chẳng chỗ. Đế Tuấn Thái nhất hai người tự nhiên sẽ không tiến đến tranh phạt. Nhưng mà, tứ hải trên đất, rộng lớn cuối cùng, tiên đảo linh sơn phần đông, một đám thủy tộc sinh linh, nhiều vô số kể, mà tứ hải long tộc nhất mạch đã sớm suy sụp, không có một vị chính thức đại thần thông người tọa chấn. Chỉ cần đế tuấn thái nhất hai người có thể đem tứ hải bỏ vào trong túi, đều lúc không xuất ra mấy chục vạn năm thời gian, yêu tộc thiên đỉnh nhất định khôi phục ngày xưa cường thịnh, thậm chí có thể cùng vu tộc một tranh phong mang. Quy 1 chương 69, yêu tộc Mưu tứ hải. Chương 69, yêu tộc hải mà kệ yếu tộc phải trang thật muốnưu đồ tứ hải, bần đạo đều sẽ không dễ dàng ly khai phương trượng tiên đảo trên đất." Thanh Liên hai mắt kiên nghị lóe lên nói ra. "Phương trượng tiên đảo không thể đơn giản nhượng suất, tứ hải số mệnh càng là không như bình thường, Thanh Liên tự nhiên sẽ không dễ dàng ly khai trong đông hải." Thanh Liên đạo hữu không cần lo lắng, nếu là đế tuấn thái nhất hai người giảm can đạm đặt chân phương trượng tiên đảo nửa bước, đều lúc đại có thể mời đến bần đạo một tiếng, cùng đế tuấn thái nhất hai người đã làm một rồi." đạo nhân vẻ ra. Đối với đế tuấn thái nhất người, trong nội tâm sớm có nộ, nếu không là thái thanh ngột mực Hắn cần phải tự mình cùng Đế Tuấn Thái nhất hai người đã làm một hồi không thể. Thượng Thanh đạo hữu lời ấy thật là, nếu là Đế Tuấn Thái nhất hai người khinh người quá đáng, chúng ta tu sĩ cần phải cùng hắn vừa hiện thần thông đạo hạnh không thể. Trấn Nguyên Tử đồng ý nói ra. Nghe được lời ấy, Thanh Liên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, Tứ Hải Long tộc tuy nhiên đã sớm suy sụp, có thể trong Long tộc cũng có đại thần thông người ở ẩn tiềm tu, cũng không Đế Tuấn Thái nhất hai người có thể nhạy lụ. Long tộc nếu là không có một nhị vị đại thần thông người tọa trấn, sao có thể một mực chiếm cứ Tứ Hải trên đất. đạo nhân hai mắt tinh quang lên, nói ra, Thanh Liên đạo hữu, Nói thế, nhưng mà trong truyền thuyết Nguyên Long, chúc Long nhị vị Long tộc đại thần thông người. Lời vừa nói ra, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Trấn Nguyên Tử ba người toàn thân ngay ngắn hướng chấn động. Chúc Long trăm triệu năm thời gian chưa từng hiện thân mà ra, Nguyên Long càng là như làm ở mật vân yên bình thường, ít có đại thần thông người bày kiến, chẳng lẽ cả hai người còn tồn thế gian? Nguyên Long, Trúc Long đều là trong Long tộc đại thần thông người, về phần cả hai người phải trang hiện thân mà ra, sợ là chỉ có tứ hải Long Vương mới có thể tin tưởng. Thanh Liên chỉ tốt ở bề ngoài nói ra. Tuy nói Thanh Liên không có nói thẳng, có thể tam thanh Trấn Nguyên Tử trong nội tâm bao nhiêu sinh ra một tia khát thượng. Vốn là vu Ương hai tộc sinh ra chiến đấu, hôm nay lại nghe thấy Tứ Hải Long tộc còn có hai vị đại thần thông người ở ẩn tiềm tu, đủ thấy hồng hoang thế giới sắp sửa lâm vào trong loạn thế. Theo trăm triệu năm thời gian trôi qua, Long Vương Kỳ Lân Tam tộc dần dần suy sụp, có thể trong Long tộc bên trên có đại thần thông người tiềm tu, Phượng Hoàng càng là không tồn vẫn lạc, chỉ có Kỳ Lân nhất tộc, hôm nay biến mất vô tung vô ảnh. Nói không chừng trăm triệu năm thời gian trôi qua, Long Phượng hai tộc cũng có suất thế một ngày, đều lúc tu sĩ si nhất mạch đi con đường nào, chỉ sợ không người nào có thể biết được. Trong lúc nhất thời, mọi người không có nói chuyện với nhau xuống dưới tâm tư, Thanh Liên, trấn nguyên tử mở miệng cáo từ, cùng nhau ly khai Côn Luân Sơn trong. Đạo Hữu, nếu là Đông Hải gặp nạn, có thể tùy thời mời đến bần đạo một tiếng. Nói xong, trấn nguyên tử liền cùng Thanh Liên mở miệng cáo từ rời đi. Đa tại trấn nguyên Đạo Hữu. Thanh Liên ra Côn Luân Sơn, phất tay đưa tới một đóa Tường Vân, trực tiếp hướng Đông Hải bay đi. Hồng Hoang đại địa phía trên, một đóa Ngũ Thải Tường Vân, khoan thai hướng phía Đông Hải trên đất bay đi, trên đường đi, chỉ thấy Vu tộc bộ chúng từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, mà yêu người trong tộc thì là vẻ mặt phẫn hận. Có thể thấy được hai tộc vừa tăng một suy, nào đó cần phải lần nữa sinh ra phong ba không thể. Lại nói, ở trong Thiên Đình Đế Tuấn Thái nhất cùng 12 vị yêu thánh tề tụ một đường, đang tại trao đổi như thế nào ứng đối Vu tộc một chuyện. Trong lúc nhất thời, quả thực là đều có các thuyết pháp, đều có các ý kiến, giúp nhau tranh chấp không dưới. Bạch Trạch riêng có nhu lượng, một mực nói lời phản đối yêu tộc chinh phạt tứ hải một chuyện. Cùng hắn vọng động binh qua, chẳng đi đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, nói sau tứ hải một chuyện không mượn. Không biết làm sao, anh chiêu kế mong chờ mấy vị yêu thánh, một lòng muốn công lấy tứ hải, đối với tại tứ hải long tộc càng là chẳng thèm ngó tới. Nhị vị bệ hạ, hôm nay tứ hải long tộc đã sớm suy sụp, mà tứ hải vùng biển thì là rộng lớn cuối cùng. Bệ hạ chính tự dịp cơ công lấy Tứ Hải Long tộc, chiếm cứ Tứ Hải vùng biển. Đến một lần Tứ Hải có trợ khôi phục yêu tộc sinh lợi, thứ hai cũng có thể vừa hiện Thiên Đình uy nghiêm không thể khinh thị. Kế Mông tiến lên một bước hành lễ nói ra: "Đúng là như thế, vậy hạ lập Thiên Đình, muốn nhất thống hồng hoang chúng sinh, cái này Tứ Hải Long tộc cần phải thần phục bệ hạ không thể. Nhị vị bệ hạ, vạn không được công lấy Tứ Hải." Bạch Trạch đứng dậy đối với Đế Tuấn Thái nhất hai người, nói ra: "Tuy nói hôm nay Tứ Hải Long tộc suy sụp, có thể cái kia tổ một mực sinh tử không biết, Thanh Liên đạo nhân lại ở trong Đông Hải, một thân thần thông đạo hạnh cũng là không như bình thường." Vạn Mông bệ hạ không thể mạo muội tiến đến công lấy Long tộc, miễn cho dẫn xuất một hồi kinh thế đại chiến. Bạch Trạch lời ấy không đúng, không nói tổ Long một mực bóng dáng đều không có, tựa là công lấy Tứ Hải Long tộc một chuyện, cùng cái kia Thanh Liên có quan hệ gì đâu? Anh chiêu vẻ mặt trào phúng đối với Bạch Trạch nói ra. Nghe được lời ấy, Bạch Trạch lập tức trên mặt lửa giận lóe lên, quách, anh chiêu chớ có nói bậy, ngươi cũng biết riêng có nghe đồn Long tộc bên trên cũng có một vị đại thần thông người tọa chấn, tên viết Trúc Long, một thân thần thông không kém nhị hạ, hơn nữa Long tộc trăm triệu năm tích lũy cũng là không như bình thường, chúng ta sao có thể cùng hắn nhẹ tranh đấu? Tứ Hải Long tộc phàm. Để tuân tự nhiên tin tưởng, có thể yêu tộc nếu muốn khôi phục ngày xưa cường thịnh, cần phải công lấy tứ hải long tộc không thể, lại để cho trong lòng của hắn nhất thời có chút lắc lư bất định. Chư vị yêu thánh tạm thời im lặng. Thái nhất khởi thân khẽ quát một tiếng, mở miệng ngăn cản một đám yêu thánh tranh chấp không ngớt. Yêu tộc tiên đình vừa lập, lại kinh vu tộc một trận chiến, 12 vị yêu thánh vạn không được sinh ra mâu thuẫn, bằng không thì thôi nói khôi phục ngày xưa cường thịnh, chỉ sợ sẽ như là lòng tộc chậm rãi suy sụp xuống dưới. Vũ tộc chiếm cứ hồng hoàng đại địa, chúng ta nhất thời không thể làm gì, mà tứ hải trên đất thì là sinh linh chủng tộc phần Đông đều có thể tính vào yêu tộc bên trong, cho nên trinh phạt tứ hải một chuyện, không thể không đi. Thái nhất từng chữ nói ra nói ra. Thái nhất làm sao không biết, không thể mạo muội trinh phạt tứ hải Long tộc, có thể vu tộc nhất mạch thế lực hùng lồ, 12 vị tổ vu từng cái không phải chuyện đùa, yêu tộc nếu muốn cùng hắn một tiếng trước hổ thẹn, trước hết được tứ hải trên đất nghỉ ngơi lấy lại sức, bằng không thì như thế nào sẽ cùng vu tộc một tranh phong mang. Đế Tuấn ngay vậy, hai mắt khẽ nhắm, có chút trầm tư một lát, vừa rồi chậm rãi nói, "Tứ hải trên đất đang mang yêu tộc Vinh suy, ta đợi không được không đi trinh phạt tứ Long tộc." chỉ là Tứ Hải Long tộc dù sao từng là thượng cổ bá chủ không thể khinh thị, Bạch Trạch ngươi đi trước chiêu hàng Tứ Hải Long tộc. Nếu chịu quy hàng chúng ta tự có thể miễn đi một hồi vết chóc, bằng không thì lập tức khởi bình công lấy Tứ Hải. Huynh trưởng lời ấy có lý, bất quá, Tứ Hải Long Vương cũng có thần thông đạo đi, chỉ sợ Bạch Trạch một người tiến đến, Tứ Hải Long Vương chắc chắn một bụng tự tuyền. Không bằng lại để cho Bạch Trạch đi đầu một bước, ta tự mình dẫn đại quân một đường theo sát tới, bước bách Tứ Hải Long Vương không thể không hàng. Thái nhất toàn thân sát cơ vừa hiện nói ra, hiển nhiên một khi Tứ Hải Long tộc không hàng, Nhất cần phải tự mình công lấy Tứ Hải không thể Tiểu theo hiển đệ nói như vậy. Đế Tuấn nhẹ gật đầu nói ra: "Vậy hạ Thánh Minh." 12 vị yêu thánh ngay ngắn hướng công minh hành lễ nói ra. Đối với trinh phạt tứ hải long tộc một chuyện, Bạch Trạch một mực mở miệng khuyến can, không biết làm sao, Đế Tuấn thái nhất hai người có nói, Bạch Trạch không thể không ngậm miệng cũng nói: "Miễn cho đưa tới thị phi." Đế Tuấn lập tức bắt đầu bố trí chi trinh phạt công việc, điều khiển một đám yêu binh yêu tướng. Trong lúc nhất thời, ở trong thiên đình thần sáng lườn lạnh, sát khí đ vô số yêu tộc hướng Nam Thiên trước tụ mệnh về trong Đông Hải, muốn Đông hải tộc, trong lòng của hắn tin tưởng Muốn hàng phục Tứ Hải Long tộc, cần phải trước hàng phục Đông Hải Long tộc không thể, nếu không Tứ Hải một trận chiến không thể tránh né. Quy 1 chương 70, Long Vương tìm hiểu phương trượng. Chương 70, Long Vương tìm hiểu phương trượng. Đông Hải Long cung bên trong, Bạch Trạch gặp Đông Hải Long Vương ngao lễ đến đây, không khỏi không người đã thành một cái đạo lễ, nói ra, yêu tộc Bạch Trạch bái kiến Đông Hải Long Vương. Bạch Trạch yêu thánh không cần đa lễ như vậy. Đông Hải Long Vương nhanh đi vài bước, tiến lên đem Bạch Trạch nâng dậy thân đến, trong miệng vừa cười vừa nói, không biết yêu thánh đến đây có chuyện gì quan trọng. Đối với Vu Yêu hai tộc, đông Hải Long Vương ngao lễ từ trước đến nay đều là đứng xa mà trông không muốn cùng hắn sinh ra cái gì thị phi nhân quả. Thế nhưng mà hôm nay yêu thánh Bạch Trạch tự mình đến đây, chỉ sợ đối với tại tứ Hải Long tộc mà nói, là họa không phải phúc. Không dối gạt Long Vương, Bạch Trạch chính là phụng đế tuấn thái nhất nhị vị bệ hạ pháp chỉ đến đây, đến một lần nhị vị bệ hạ muốn đến đây đánh giá Đông Hải có gì cảnh trí, thứ hai muốn hỏi Long Vương một câu, có thể tuân theo Thiên Đế pháp chỉ, cùng yêu tộc cùng nhau thương lượng như thế nào công lấy vu tộc, không biết Long Vương có đồng ý không. Bạch Trạch mong ngợi Đông Hải Long Vương liếc nói ra. Lời vừa nói ra, Đông Hải Long Vương không khỏi sắc đại biến, chỉ sợ tuấn thái nhất hai người đến đây Đông Hải xem xét cảnh trí là giả. Muốn bức Bạch Tứ Hải Long tộc thần phục yêu tộc hoặc là trực tiếp trừng phạt Long tộc mới đúng. Đông Hải Long tộc nhất mạch không hỏi trong hồng hoang chính là không phải nhân quả, cũng thế không muốn cùng Vu tộc sinh ra tranh đấu, mong rằng Bạch Trạch yêu thánh rộng lòng tha thứ một hai. Đông Hải Long Vương thân sắc căm trầm nói ra. Bạch Trạch nghe vậy, trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng, nói, không nói Tứ Hải Long tộc từng là thượng cổ bá chủ, trong tộc cũng có đại thần thông người ở ẩn không xuất ra, chỉ sợ là chủng tộc sinh linh, cũng thế sẽ không dễ dàng thần phục yêu tộc. Long Vương làm gì chấp mê bất hộ, một khi Tứ Hải Long tộc tôn đế pháp chỉ, đều lúc chắc chắn nhất lên một hồi rất chốc, không bằng quy thuật yêu tộc như thế nào. Bạch Trạch lạnh quát một tiếng, trong lời nói, sát cơ bủa lị, cũng không buồn vương chấp mê bất độ, mà là long tộc đều có tộc quy, trừ phi tổ long tự mình hiện thân mở miệng, nếu không long tộc tuyệt đối sẽ không tuân theo ngoại nhân phát chỉ. Đông Hải Long Vương vẻ mặt tức giận nói ra. Đã Đông Hải Long Vương như thế lời nói, Bạch Trạch tự nhiên sẽ không cùng hắn nhiều lời, nói thẳng, đã Long Vương coi rẻ nhị vị bệ hạ uy nghiêm, Bạch Trạch chỉ có chi tiết báo cáo đế tuấn thái nhất nhị vị bệ hạn. đều lúc tứ hải long tộc đi con đường nào, đều cùng Bạch Trạch không có bất cứ quan hệ nào. Bạch Trạch, cái này liền cáo từ rời đi. Long Vương không cần nhiều tiền đưa. Nói xong, bạch trạch một lời không xuất ra, trực tiếp ra Đông Hải Long cung, La yêu vân hướng thiên đỉnh bay đi. Đã nhị vị bệ hạ cùng một đám yêu thánh thậm chí nghĩ công lấy Tứ Hải Long tộc, bản thánh vừa lại không cần cùng Đông Hải Long Vương tốn nhiều miệng lưỡi, đều lúc đều nhìn ngươi chờ có gì thần thông đại hạnh, có thể một lần hành động đạp bình Tứ Hải Long cung. Bạch trạch khẽ mẩm cười lạnh một tiếng ý đến. Đến Đông Hải trước khi, bạch trạch cố ý điều tra một Tứ Hải Long tộc tình huống, Tuy nói Tứ Hải Long tộc hải ngoại tu sĩ có tới, có thể đang mang yêu tộc trừng chuyện, nghĩ đến ít có ngoại tu sĩ dám can đạm tham dự trong đó. Mà Hải ngoại tu sĩ lại ít có đại thần thông người, yêu tộc tự nhiên có thể một lần hành động cầm xuống tứ hải. Bất quá, Tứ Hải Long tộc trăm triệu năm đến tích lũy không phải chuyện đùa, nghĩ đến trong tộc chắc chắn tiên tiên linh vật, chưa hẳn không thể mời đến một nhị vị hồng hoang đại thần thông người tương trợ. Có thể thấy được yêu tộc công lấy Tứ Hải Long tộc một chuyện, kiên quyết sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nhìn qua Bạch Trạch biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Đông Hải Long Vương không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, đệ tuấn thái nhất hai người tâm mừng chỉ sợ không xuất ra mấy ngày thời gian, chắc chắn đến đây trinh phạt chúng ta Tứ Hải Long tộc. Quy tướng, ngươi nhanh đi thông tri còn lại ba vị Long Vương một tiếng lập tức triệu tập cùng trong thủy tộc để phòng điều tộc đại quân đến đây trừng phạt. Lão thần tuân chỉ, chỉ là bệ hạ, là tứ hải long cung thủy tộc tụ tập một chỗ, nghĩ đến cũng thế không cách nào ngăn cản yêu tộc trừng phạt. Không bằng lập tức sai người trước đi tìm chúc long đại nhân cứu giúp. Quy thừa tướng cung kính đối với Đông Hải Long Vương nói ra. Chúc Long cũng không tứ hải long tộc huyết mạch xuất thân, cùng nguyên long nhất dạng, đều là tiên tiên thần ma, đối với trong long tộc sự tình, chúc long theo không hỏi qua, khiến cho tứ hải long vương cũng không biết Trúc long ở chỗ nào tù, chỉ có sai người tiến đến tìm kiếm khắp nơi mới có thể. Trúc long từ trước đến nay tung tích đều không có chị sợ cũng không một thời ba khắc có thể tìm tìm được, về phần đại thần thông người. Hôm nay trong Đông Hải đang có một vị đại thần thông người ở lại, một hồi buồn Vương thì sẽ chuẩn bị một phần lễ trọng, tiến đến bái phòng một hai. Nói đến chỗ này, Đông Hải Long Vương lộ ra một tia không bỏ. Có thể làm cho một vị đại thần thông người đến đây tương trợ lễ vật, cũng không tiên thiên linh vật không thể, Đông Hải Long Vương trong nội tâm có thể nào không đau. Bệ hạ nói thế nhưng mà, phương trưởng tiên đạo trong cái vị kia đại thần thông người. Năm đó ba vị chân nhân xuất thế, cùng nhau vây quét huyết sát giáo, vị kia thế nhưng mà thần thông vô lượng, nghĩ đến định có thể làm cho đế tuấn thái nhất hai người kiêng kỵ không thôi. Nghe được lời ấy, Quy Thừa tướng hai mắt sáng ngời, yêu tộc tuy nói có 5 vị đại thánh tọa trấn, có thể vị kia đại thần thông người cũng có mấy vị đồng đạo hảo hữu, nghĩ đến định có thể bảo vệ tứ hải long tộc không mất. Đông Hải Long Vương cùng Quy Thừa tướng giao đại một phen, liền tự mình tiến về Long cung bảo khố ở chỗ sâu trong lấy ra vài quyển tiên thiên linh vật, đi ra Đông Hải Long cung, một đường hướng phía phương thượng tiên đạo mà đi. Đông Hải Long cung có 2 cái bảo khố, một sáng một tối, một cái là Đông Hải Long cung bản thân chậm rãi tích góp tí một vật, một cái thì là thượng cổ long tộc còn sót lại chí bảo vật, cũng không vạn bất dĩ, Hải Long Vương quyết sẽ không mở ra bảo khố lại nói, Thanh Liên vừa mới trở lại Phương Trượng Tiên trong đảo, đem thu thập trở lại một đám linh căn tiên thảo giao cho Thích Vận, lại để cho hắn tại trong đảo từng cái trồng bắt đầu. Thanh Liên chính mình thì là trong lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng thưởng thức trong đảo các loại cảnh trí, ngược lại cũng có chút hoan thai tự đắc. Một ngày này, Đông Hải Long Vương đạp nước mà đến, tại Phương Trượng Tiên đảo bên ngoài dừng bước lại, cung kính hành lễ nói ra, Đông Hải Long Vương ngao lễ đến đây cầu kiến Thanh Liên chân nhân. Đông Hải Long Vương ngao lễ. Ngay vậy, Thanh Liên thần đổi, đối với đạo ra bên ngoài âm nói ra, Long Vương không cần đa lễ, tính xin nhập đạo một tự. Theo tiếng nói vang lên, đạo bên ngoài tiên tiên ngũ hành đại trận tự hành nhượng suất một con đường, tốc hành phương trưởng tiên trong đảo. Thấy vậy, Đông Hải Long Vương lần nữa hành lễ, nói ra: "Đa Tạ Thanh Liên chân nhân." Nói xong, Đông Hải Long Vương cất bước hướng phía Phương Trưởng Tiên trong đảo đi đến. Một khi xuyên qua tiên tiên ngũ hành đại trận, Đông Hải Long Vương chỉ thấy trong đảo tiên tiên linh khí ngưng tụ, các loại linh căn tiên thảo tùy ý có thể thấy được, tiên hạc nhảy múa, linh vận vui độ ầm ĩ, quả là một chỗ động Không bao lâu, Đông Hải Long Vương đi vào trong đảo ở chỗ sâu tròng, chỉ thấy Thanh Liên đứng tại một ngụm tiên, tiên linh truyền bên cạnh, hai mắt mỉm cười đang nhìn mình. Không khỏi tranh thủ thời gian tiến lên nhanh đi vài bước, không mình hành lễ nói ra, "Ngao lễ bái kiến chân nhân, kính xin chân nhân cứu ta Tứ Hải Long tộc nhất mạch." Long Vương đứng lên mà nói là được. Thanh Liên một phất ống tay áo đem Đông Hải Long Vương nâng dậy, hỏi, "Thế nhưng mà Đế Tuấn Thái nhất hai người muốn công lấy Tứ Hải Long tộc?" Bạch Trạch tiến về Đông Hải Long cùng một chuyện, há có thể giấu giếm được Thanh Liên thay mắt. Hôm nay Đông Hải Long Vương đến đây cầu cứu, không cần hỏi đích thị là yêu tộc Đế Tuấn Thái nhất hai người muốn công lấy Tứ Hải Long không thể nghi ngờ. Tuy yêu tộc chiếm Tứ Hải Long tộc chiếm cứ Tứ Hải, đối với Thanh Liên mà nói, có lẽ không có bất kỳ khác nhau mới là có thể thanh liên trong nội tâm tin tưởng, đế tuấn thái nhất hai người giả tâm bừng bừng, cũng không người lương thiện, một khi lại để cho hắn chiếm cứ tứ hải, từ lâu rồi, chắc chắn khu trục một đám hải ngoại tu sĩ. Nhưng mà, tứ hải long tộc thì là bất đồng, đối với hải ngoại tu sĩ nhất mạnh, tứ hải long tộc xưa nay đều là cùng hắn kết giao, lúc trường giúp nhau trao đổi các loại linh vật, kiên quyết sẽ không như là yêu tộc đồng dạng. Quy 1 chương 71, yêu lâm đông hải. Chương 71, yêu lâm đông hải. Chân nhân minh giám, đúng là cái đế tuấn thái nhất hai người muốn công lấy chúng ta tứ hải long tộc. Nói xong, Đông Hải Long Vương hai mắt lộ ra một tia không bỏ. Từ trong lòng lấy ra ba kiện tiên thiên linh vật, nói ra, chính là ba kiện đồ chơi, kính xin chân nhân nhận lấy cứu ta tứ hải long tộc nhất mạch. Tiên tiên linh vật. Long Vương không cần như thế lễ trọng. Thanh Liên trong nội tâm than nhẹ một tiếng, Đông Hải Long cung quả nhiên giàu có, không trách Đế Tuấn Thái nhất hai người muốn công lấy Tứ Hải Long tộc. Nếu là bình thường tiên thiên linh vật, Thanh Liên tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, nhưng trước mắt Đông Hải Long Vương lấy ra ba kiện linh vật, đều là không như bình thường. Thứ nhất là lượng gốc tiên tiên linh căn, tuy nói vẻn vẹn là phẩm linh căn, có thể cũng thế vào khỏi tiên đếm, đủ thấy hạng gì trân quý. Thứ hai thì là một miếng bạch ngọc liên tử. Bên trong Tiên Tiên Linh Quang Tạng mà không lọn, quanh thân trong suốt như ngọc, giống như một miếng trước tiên linh ngọc, chân quý chỗ tại phía xa cái kia lượng gốc tiên tiên linh căn phía trên. Phàm là tiên tiên hoa sen, đều có thể tế luyện ra một kiện tiên tiên linh bảo, hoặc là cho rằng bản thân chứng đạo linh bảo. Tuy nói Đông Hải Long Vương cái này miếng bạch ngọc liên tử, không thể cùng tiên tiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên đánh đồng, nhưng cũng là một cây tiên tiên dị chủng hoa sen, bản thân huyền diệu bất phàm. Chỉ cần chân nhân che chở tứ hải long tộc không mất, ngày nào đó tiểu long đều có trọng đáp Hải Long Vương vội vàng hành lễ nói ra, sợ thanh liên mở miệng cự tuyệt. Lúc này Thanh Liên đột nhiên cảm giác được trong trời đất sát cơ hi lộ, lập tức hai mắt tinh quang lóe lên, hướng phía Hồng Hoang đại địa ngông ngoọi liếc, nói ra, tốt một cái yêu tộc thiên đình, ngược lại là đến không chậm, Long Vương trước tạm tại bậc này hộ một hai, lại để cho Bần Đạo một hồi đế tuấn thái nhất hai người nói sau. Theo vừa mới nói xong, không đợi Đông Hải Long Vương có gì ngôn ngữ, chỉ thấy Thanh Liên quanh thân thần quang lóe lên, thân ảnh dĩ nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Thái Nhất mặc kệ Bạch Trạch có gì kết quả, đều muốn đích thân xuất một yêu tộc tiến về Đông Hải một chuyến không thể, biểu hiện đại quân nhọn, phấn yêu tộc thế. Bạch Trạch vừa ra Đông Hải Long cung không lâu, chỉ thấy Bất Chu sơn đỉnh Nam Thiên Môn trước mấy trăm vạn yêu binh yêu tướng tụ tập một chỗ, thẳng vào Hồng Hoang đại địa, Hắc Vân che đỉnh, sát khí trùng thiên, bay thẳng đến Đông Hải trên đất mà đi. Một đường trải qua chỗ, Hồng Hoang Tu sĩ đại thần thông người gặp yêu tộc lần nữa phát lên r뜩, không khỏi riêng phần mình toàn thân chấn động, lập tức đóng chặt sơn môn không xuất ra, sợ cuốn vào trận này r뜩 bên trong. Thái nhất tự mình gọi chấn trung quân liều lớn, đệ tuấn thì là trước xem tứ hải thế cục như thế nào, tái hành động trước người hướng trong Đông Hải. Ma Kế Ngông, anh, anh ba vị yêu thánh mình dẫn đại quân thẳng vào trong Đông hải, một lần động Đông Hải Long cung. Chỉ cần Long tộc tắt một cái Còn lại ba hải long tộc thì sẽ không chiến mà hàng. Nhưng mà, tiền Phong Đại Quân vừa mới đặt chân Đông Hải vùng biển, chưa đi ra ngàn dặm phạm vi, chỉ thấy phía trước đột nhiên sinh ra một đạo trùng thiên thần quang, đem đi về phía trước vùng biển bao quanh che che lại, ngăn trở Tiên Phong Đại Quân đi về phía trước con đường. Thần quang bên trong, có một vị đang mặc thanh sắc đạo bào đạo nhân khoan thai đi tới, trong tay vướt vướt một thanh màu xanh sông trường kiếm, thần sắc thập phần nhàn nhã tựa đắc, quanh thân không có bất kỳ khí "Có thể kiếm ông, Cửu Anh, anh chiêu ba người, nhưng lại sắc mặt đại biến, không dám đi về phía trước nửa bước. Ba vị yêu thánh nếu muốn đến đây Hải vùng loạn, có thể tự hành đến đây." Không cần xuất lĩnh một đám đại quân đồng hành. Thanh Liên nhìn qua lên trước mắt một đám yêu tộc đại quân, nhàn nhạt khẽ cười một tiếng nói ra. Vừa thấy Thanh Liên hiện thân ngăn trở, Kế Mông, Cửu Anh, anh chiêu ba vị yêu thánh đã biết không tốt, Thanh Liên một thân thần thông đạo hạnh không phải chuyện đùa, tôi nói hôm nay chỉ vẹn vẹn có ba vị yêu thánh đến đây, chỉ sợ là 12 vị yêu thánh tề tụ Đông Hải, cũng không làm gì được được Thanh Liên nửa phần. Kế Mông, Cửu Anh, anh chiêu riêng phần mình nhìn nhau, lộ ra một tia bất đắc dĩ, đồng thời tiến lên một bước hành lễ, nói ra, Thanh Liên nhân. Chúng ta chính là phụng đế tuấn thái nhất nhị vị bệ hạ pháp chỉ đến đây trừng phạt tứ hải long tộc, chân nhân không cần hiện thân ngăn cản. Không bằng đợi tứ hải long tộc một chuyện chấm dứt, ta và ba người cùng nhau đi tới phương thượng tiên trong đạo cho chân nhân nhận như thế nào. Gặp Thanh Liên hờ hững, kế mông đành phải lần nữa mở miệng nói ra, chúng ta bất quá vẹn vẹn là một đường tiên phong mà thôi, thái nhất bệ hạ cùng đại quân một hồi đi ra, chân nhân không cần đến đây ngăn trở chúng ta trừng phạt tứ hải long tộc. Đế tuấn thái nhất hai người chưa từng đến đây, chỉ dựa vào một đạo pháp chỉ tiểu muốn cho bần đạo ly khai, đương chính mình là Hồng quân lão sư hay sao? Có thể quản thúc chúng ta một đám đại thần thông người? Thanh Liên trực tiếp lệnh quát một tiếng nói ra. Bất quá vẹn vẹn là chính là ba vị yêu thánh mà thôi, Thanh Liên hạ hội để ở trong mắt. Là đế tuấn thái nhất hai người tự mình đến đây, cũng không phải phải nói nói ra không thể, bằng không thì yêu tộc mơ tưởng chinh phạt tứ hải long tộc. Không đợi ba vị yêu thánh mở miệng, chỉ nghe không trung xa xa chuyển đến một tiếng quát, tốt một cái thanh liên chân nhân, bổn hoàng tự nhiên không dám cùng Hồng Quân lão sư so sánh với, bất quá ta chờ yêu tộc hôm nay chinh phạt tứ hải một chuyện, không phải biết không có thể. Thái nhất thanh âm như là thiên âm bình thường, từ trên trời giáng xuống, nói là làm ngay, không trung mơ hồ có một tia thái dương chân hóa, đủ thấy đông nhất thần uy bất phạm. Theo quá một tiếng âm vang lên, chỉ thấy Đông Hải Vân mở, đông nghịt một mảnh yêu tộc, giống như vô số mây đen đến đây. Từng cái quanh thân sát khí trùng thiên, sắt cơ hiện lộ, đang mặc giáp giáp, cầm trong tay trường kích, vô số yêu vân đã song song mà đi, đem trọn cái Đông Hải bao bọc vây quanh, quả thực là chật như nêm tối. Mấy vị yêu thánh xếp thành một hàng, 365 vị yêu thần tế tụ một chỗ, binh giả giết chóc, đem người dũng mãnh phi thường, quân trận chỉnh tề, làm như bày ra một loại trận pháp bộ dáng, ngang toàn bộ Đông Hải trên không. Quả là cơ tràn sát khí trận đều có vô thượng uy ra, đám đại thông người kinh hãi không thôi. Gặp thái nhất tự mình hiện thân đến đây, Kế Mông, Cửu Anh, anh chiêu ba vị yêu thánh lập tức lái yêu vân tiến lên hành lễ thỉnh tội, nói ra: "Tham kiến Đông Hoàng bệ hạ, ta và ba người vô năng, chưa từng san bằng Đông Hải Long cung, tính xin Đông Hoàng bệ hạ giáng tội." Kế Mông chờ ba vị yêu thánh, trong nội tâm riêng phần mình sinh ra một tiêu bất đắc dĩ, đối mặt một vị chính thức đại thần thông người, ba người bọn họ cũng là không thể làm gì, chỉ có hướng Đông Hoàng thái nhất thỉnh tội. Đều lúc bất kể là hay không sẽ có sự phạt đánh xuống, đều không cần tiếp tục đối mặt một vị đại thần thông người. Nghe vậy, thái nhất hai mắt nhìn tanh liên liếc, quay người đối với ba vị yêu thánh, nói ra: "Ba vị yêu thánh không cần tội." Thanh Liên đạo hữu chính là một vị chính thức đại thần thông người cũng không bọn ngươi có thể ứng đối. Nói xong, Thái Nhất lại để cho kế Mông chờ ba vị yêu thánh lui ra, chính mình một mình một người lập ở không trung cùng Thanh Liên đối nghịch bắt đầu. Thanh Liên một thân thần thông đạo hạnh như thế nào? Thái Nhất tự nhiên sớm có nghe thấy. Tuy nói hắn có tiên tiên chí bảo Đông Hoàng Trung hộ thân, có thể Thanh Liên cũng có tiên tiên linh bảo, vạn vạn không thể coi thường. Năm đó huyết sát sơn một trận chiến, Thanh Liên càng là vừa hiện thần thông đạo hạnh, một tiên tiên ngũ hành đem huyết lao đốt cho bụi chôn đủ thấy Thanh một thân thần thông phạm, cũng không bình thường đại thần thông người có thể so sánh. Thanh Liên gặp yêu tộc một đám đại quân, nhân số phần đông, quân trận nghiêm chỉnh, sát cơ trùng thiên, không khỏi thầm than một tiếng, đế tuấn thái nhất hai người quả nhiên bất phàm, trách không được yêu tộc có thể cùng vu tộc một trận phò mang. Tôi nói hôm nay tứ Hải Long tộc đã sớm suy sụp, chỉ sợ là thượng cổ thời điểm Long tộc nhất mạnh, yêu tộc cũng thế có thể cùng hắn một trận chiến. Quy 1 chương 72, Thanh Liên lộ ra thần thông. Chương 72, Thanh Liên lộ ra thần thông. Thái nhất Đạo Hữu, cớ gì cần phải đến đây Hải Long tộc không thể? ánh mắt đối với Thái nhất ra, cũng không Thái trinh phạt Tứ Hải Long tộc mà là đế tuấn bệ hạ có lệnh, Tứ Hải Long tộc phải lập tức quy hàng thiên đình, nếu không thái nhất chỉ có không niệm thanh liên đạo hữu tình cảm, tự mình công lấy Tứ Hải Long tộc không thể. Thái nhất làm như khuyên giải thanh liên nói ra, chỉ cần Tứ Hải Long tộc quy hàng thiên đình, đều lúc tự có thể miễn đi một hồi rắc rối. Không đợi thái nhất tiếng nói rơi xuống đất, xa xa Đông Hải Long Vương hiện thân đến đây, vẻ mặt phẫn hận, nói, "Ta Tứ Hải Long tộc cũng không đặt chân hồng hoàng đại địa nửa bước, không muốn tham dự Vu Diêu hai tộc trong trận tuấn đem ra sử dụng Tứ Hải Long tộc đến phạt tộc bộ lạc, nhưng lại giống như nói chuyện hoang đường viển Nghe được lời ấy, nhất sắc mặt vẹn, vẹn đổi. Quân thân Thái Dương chân hỏa chủ tiên, hai mắt chăm chú nhìn Đông Hải Long Vương, "Quắc, ngươi là Đông Hải Long Vương?" "Bổn vương đúng là Đông Hải Long Vương, không biết Đông Hoàng bệ hạ có gì chỉ giáo." Đông Hải Long Vương lạnh lùng nói ra, "Hừ, Tứ Hải Long tộc dám can đảm coi rẻ Thiên Đế uy nghiêm, hôm nay bổn hoàng tự mình dẫn trăm vạn đại quân đến đây, sẽ làm cho bọn ngươi Tứ Hải Long tộc nhất mạch biết được, ta Thiên Đế uy nghiêm không thể nhẹ nhõm, nếu không tất có diệt tộc tai họa tới người." Thái Nhất phẫn nộ quát, đạo hữu lời ấy không đúng, chính là yêu tộc tiên mà thôi, cũng không phải chúng sinh đế, tại sao không thể nhẹ nhõm vừa nói?" Đạo Hưu không khỏi có chút đã qua. Thanh Liên phất tay lại để cho Đông Hải Long Vương lùi sang một bên, Thái Nhất cùng một đám yêu tộc đại quân đều có hắn tự mình hứng nối. Thanh Liên đạo hữu là muốn cùng ta yêu tộc đã làm một hồi không thành. Thái Nhất sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bất quá chính như Thanh Liên lời ấy, đế tuấn vẹn vẹn là yêu tộc thiên đế mà thôi, cũng không hồng hoang chúng sinh thiên đế, bất luận là Thanh Liên, còn là tứ hải long tộc cũng sẽ không hạng phục yêu tộc. Đã như vậy, Thái Nhất chỉ có đem thứ nhất một chân giết, miễn cho ngày nào đó bên cạnh sinh sự đoan. Một bên vô số yêu tộc đại quân vậy, càng lộ vẻ phẫn nộ, không thể lập đánh giết không sai có nhục đế tuấn bệ hạ, là được lại để cho hắn còn sống thế gian. Thái nhất đạo hữu không cần nhiều lời, hôm nay bần đạo cần phải che chở tứ hải long tộc một hai, không cho bọn người yêu tộc đại quân đi về phía trước được bước." Thanh Liên ngữ khí kiên định nói ra. "Tốt một cái thanh liên đạo nhân, ta yêu tộc rầm rộ chính là số trời như thế, hôm nay chiếm cư tứ hải, càng là thiên đế bệ hạ tự mình mà định ra, đạo hữu làm gì nghịch thiên hành sự?" Thái nhất mong mọi Thanh Liên liếc nói ra. "Hôm nay yêu tộc thiên đình trăm bạn đại quân đến đây, 12 vị yêu thánh tụ không sai, đại cục đã định, cũng không thanh liên một người có thể ngăn cản." Để tuấn đạo hữu thống soát yêu tộc nhất mạch, bản đạo tự nhiên sẽ không hỏi đến, nhưng là muốn muốn chinh phạt tứ Hải Long tộc, Vũ Tứ Hải vùng biển bên trong nhắc lên khôn cùng rếc róc, bản đạo có thể nào làm việc không để ý tới. Gặp thái nhất không có sợ hãi, thanh liên không khỏi hừ lạnh một tiếng nói ra. Thái nhất thấy mình tốt nói khuyên bảo không có kết quả, cái kia thanh liên cần phải muốn ngăn trở yêu tộc đại quân không thể, không khỏi trên mặt nộ khí lóe lên, quáp, đã đạo hữu chân linh mông muội, không tôn tiên đế pháp trị, thái nhất chỉ có đem đạo hữu cùng, cùng sai. Theo tiếng xuống đất, hiện yêu tộc Một chỉ tam túc kim ố hiện thân mà ra, hai cánh mở ra, ngửa mặt lên trời văng lên, toàn thân thái dương chân hỏa diễn sinh. Giống như đặt mình trong thái dương tinh thần bình thường, hóa thành một mảnh chân hỏa hải dương, phun ra nuốt vào thế gian một đám tiên thiên linh khí, ánh lựa thẳng vào trên 9 tầng trời. Yêu tộc nhất mạch tu được chính là nguyên thần pháp tướng, không có nguyên thần tam hoa một vật, pháp tướng vừa ra, giống như bản thể hiện hóa, chiếu không chung một mảnh yêu khí đằng đẵng, cùng nguyên thần tam hoa so sánh với, thiếu đi một tia mờ tự nhiên, nhiều ra 3 phần bá đạo chóc, cũng là mỗi người mỗi vẻ. Tốt, đạo sớm muốn đánh giá yêu tộc có gì thần thông đạo hại. Thanh Liên thần sắc ngưng tụ, lập tức quanh thân Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời, hiện ra nguyên thần tam hoa, nửa mây lớn nhỏ cánh vân phía trên, một thanh nhẹ âm linh kiếm treo cao trong đó, linh sáng lượn lánh, kiếm quang bốn phía. Mui kiếm chỗ, có Tiên Tiên ngũ hành quy tắc phun ra nuốt vào mã ra, kiếm khí tràn đầy, quả thực là một thanh nhất đẳng được linh bảo kiêm phí. Gặp Thanh Liên hiện ra nguyên thần tam hoa, thái nhất thét dài một tiếng, một chỉ không trung tam tốc kim ô pháp tướng, khắc, một đạo thái yêu, 33 bên bên trong tinh thần tương hợp. Đưa tới khuôn trong Đông xuống, Hóa thành một mảnh hỏa màn phóng tới Thanh Liên. Nghe đồn năm đó đạo hữu vây quét huyết sát Sulus, quả thực là thần uy vô lượng. Hôm nay bổn hoàng cũng muốn thử một lần, người Thanh Liên đến tụt cùng có gì thần thông đáng hãi. Thái Dương chân hỏa tuy nhiên bất nhập tiên thiên khế đến, có thể cũng bá liệt vô song, có thể cùng tiên thiên linh hỏa ganh đua giành đắn. Lại càng không cần phải nói, thái nhất đưa tới chính là Thái Dương tinh thần bên trong trăm triệu năm tích lũy xuống Thái Dương chân hỏa, hóa thành một mảnh hỏa màn bao phủ mà đến, lập tức không gian nghiền nát, nước biển trào, muốn đem Thanh phi tán. Chính là Thái Dương chân hỏa tiểu đạm mà thôi. Mắt thấy Thái Dương Chân Hỏa làm đến nơi đến chốn, Thanh Liên mặt lộ vẻ dáng tươi cười, không có mảy may e ngại, đợi Thái Dương Chân Hỏa tới người thời điểm, trong cơ thể Tiên thiên Ngũ Hành Đoán Thể Chân Kinh cùng một chỗ, há miệng đối với Thái Dương Chân Hỏa khẽ hớp, thần ẩn, ẩn có một tia đạo vận tràn ra. Trong khoảng khắc, cái kia khôn cùng Thái Dương Chân Hỏa bị Thanh Liên hút vào trong miệng, tiết hầu hơi chút nuốt thoáng một phát, theo Tiên Tiên Ngũ Hành Đoán Thể Chân Kinh dung nhập thân thể bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Đạo Hưu Thái Dương Chân không gì hơn cái này, không bằng thử một lần bần đạo Tiên Ngũ Hành linh như thế nào. Thanh Liên tiếng nói vừa ra, lập tức quanh thân Tiên Tiên ngũ hành linh hỏa xung ra, nam đạo tiên tiên ngũ hành linh hỏa lẫn nhau diễn sinh, khi thì từng khắc, khi thì từng sinh, đem tiên tiên trong ngũ hành thần thông pháp môn từng cái diện hóa mà ra, giống như trời dáng linh hỏa, ngũ hành mà sinh, chạy thái nhất quanh thân đốt đi. Một đường trải qua chỗ, không có bất kỳ thần uy chẳng ra, gần gề lưu lại một đầu dấu vết con đường, đốt không gian tiêu không. Tốt một cái vô thượng thần thông, tốt một cái tiên, tiên ngũ hành linh hỏa. Thái nhất hét lớn một tiếng, không trung kim pháp tướng thần quang đại tác, hai cánh mở ra đủ có mấy chục vạn dặm, hướng về tiên tiên ngũ hành linh hỏa bảy tới. Cái kia Tiên Tiên ngũ hành linh hỏa một khi cùng Kim Ô pháp tướng gặp nhau một chỗ, chẳng biết tại sao dần dần biến mất không thấy gì nữa, như là chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường, không gian khôi phục như thường, ngũ hành tiêu tán ra. Hai người bất quá một kích, thì có vô lượng thần uy diễn hóa, quả thực là thần thông quảng đại, đạo hạnh không thể đo trượng. Hồng hoang thế giới không gian hạng gì chắc chắn, không phải đại thần thông người đem hết toàn lực không thể đem hắn đánh vỡ, nhưng lại muốn nhờ linh bảo thần uy. Có thể thanh liên, thái nhất hai người có thể một kích đánh nát không gian, đủ thấy hai người đều muốn một thân thần thông đạo hạnh sự xuất, muốn phân cái thắng bại tử. Thái Nhất đã sớm nghe được Thanh Liên một thân thần thông không phải chuyện đùa, hôm nay vừa thấy, càng là thần thông kinh người, muốn đem Thanh Liên trấn giết không sai, cần phải tế ra Tiên Tiên chí bảo đông hoàng trùng không thể. Bất quá đang mang Tiên Tiên chí bảo, Thái Nhất không muốn đơn giản sử suất, chẳng chờ Đế Tuấn huynh trưởng đến đây, đều lúc cùng nhau vây giết cùng hắn. Nghĩ đến đây, Thái Nhất quanh thân một trào, há miệng đối với Thanh Liên hỏi, không biết đạo hữu vừa rồi sử suất chính là loại nào thần thông đặc hạnh, vậy mà có thể nuốt Thái Dương chân hỏa. Quy chương 73, Thái Dương kinh. Chương 73, Thái Dương chân kinh. Nuốt thái Dương chân hỏa. Loại này thần thông pháp môn đừng nói là một đám yêu thánh yêu thần, Cửu La Đông Hoàng Thái nhất trong nội tâm đều kinh hãi không thôi. Nếu nói là trong hồng hoang một đám đại thần thông người từng cái thần thông quảng đại không giả, có thể nói khởi ngự họa một đạo, trừ Đế Tuấn, Thái nhất, chúc dung ba người bên ngoài, cũng chỉ có Bất Tử Sơn bên trong vực hoàng, người mang vô lượng thần hỏa linh diễm. Nhưng mà, nuốt Thái Dương chân hỏa một chuyện, nhưng lại văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy, có thể nghĩ, thanh liên một thân thần thông đạo hạnh hạng gì cái người? Bất quá chính là Thái Dương chân mà tôi, không cần thần thông pháp môn, vận đạo bất tại thân thể là được đem hắn nuốt vào trong bụng. Thanh Liên vẻ mặt nhàn nhạt dáng tươi cười nhìn qua Thái Nhất nói ra: "Hùng hoang một đám đại thần thông người người phương nào không biết, Thái Dương Chân Hỏa chính là đế tuấn thái nhất hai người bổn mạng sen lẫn thần thông, hôm nay lại bị Thanh Liên nhẹ nhõm phá vỡ, há không phải là nói là đế tuấn thái nhất hai người thần thông chỉ thường thôi. Không biết làm sao?" Thanh Liên một thân tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh chẳng lẽ không phải bình thường, thôi nói Thái Dương Chân Hỏa, tiểu là đối mặt trong truyền thuyết tiên tiên linh hỏa, cũng có thể đem hắn nuốt vào trong bụng, tôi luyện thân, thân thể thần thông. Thanh Liên đạo hữu quả nhiên thần thông kinh người, lại để cho bổn hoàng khâm phục không thôi, ngoại hạ đạo hữu cần phải hỏi đến tứ hải long tộc một chuyện. Thái nhất chỉ có đắc tội rồi. Thái nhất tuy nói một mực vênh váo hung hăng, thế nhưng mà đối mặt một vị chính thức đại thần thông người, sao dám khinh thị nửa phần? La Đế Tuấn huynh trưởng tự mình đến đây, nếu là từ lâu rồi, chỉ sợ tất nhiên đưa tới Hồng Hoang đại thần thông người tham dự trong đó không thể. Năm đó Thanh Liên, Trấn Nguyên tử, Hồng Vân xuất thế, vây quét huyết sát giáo, trấn giết huyết sát lao tổ một chuyện, thái nhất thế nhưng mà một mực chưa từng quên. Theo vừa mới nói xong, thái nhất quanh thân thái dương thần quang cùng một chỗ, Kim Âu pháp tướng phía trên, kim sắc thần lên, hiện ra một lớn nhỏ nắm tay thanh đồng chung nhỏ, trung thân khắc có vạn tách ra vô thượng thần quang, làm như tí tí hỗn độn khí tức diễn sinh. Cùng lúc đó, thái nhất hai mắt nghiêm trọng, đối với Đông Hoàng Trung một chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói: "Rơi." Đông Hoàng Trung hơi chốt nhoáng một cái, phát ra động, một tiếng vang lên, vô số đông hải sinh linh có thể rõ ràng nghe được, lập tức tràn ra vô số gận sóng, một vòng một vòng hướng phía thanh liên quanh thân rơi xuống. Đông Hoàng Trung chính là hồng hoang thế giới tiên thiên chí bảo một trong, lại có thể tiên viết, hỗn độn trùng, giỏi về trấn áp không gian vật, là địa phong thủy hỏa, tiên thiên âm dương khí cũng khó khăn trốn Trung thần uy, có thể nghĩ, tiên thiên chí bảo gì huyền một cái hỗn độn trùng, tốt một cái tiên tiên chí bảo, thật làm cho Bần Đạo không ngừng hâm mộ, nếu là không biết cái này tiên tiên chí bảo có thể có hạng gì huyền diệu. Thanh Liên hai mắt co rụt lại, chăm chú nhìn không trùng hỗn độn trùng nói ra. Lập tức, chỉ thấy Thanh Liên nguyên thần tam hoa linh quang lóe lên, một bức tiên tiên ngũ hành thần đồ diễn hóa mà ra, tại Đông Hải trên không chậm rãi triển khai, đồ trong tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang diễn sinh, giống như tiên tiên ngũ hành đại đạo quy tắc bình thường, diệu khó giải thích. Bên chu ngôi quang, giới kim mạnh, nhị Thanh Liên tách ra. Vô số tạo hóa thần quang diễn sinh, tiên thiên ngũ hành, tạo hóa tương hợp một chỗ, đường kính đối với Đông Hoàng Trung đánh tới. Tiên thiên ngũ hành thần đồ ẩn chứa tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, bên trong có một miếng tiên tiên ngũ hành bảo quả, có thể thu chu thiên vật vật, tán dã tiên thiên linh bảo, đầu là không như bình thường. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên càng là khó gặp thượng phẩm phòng ngự trí bảo, trong đó có tạo hóa quy tắc dầu diễm, chân quý chỗ, còn còn hơn tiên thiên ngũ hành thần đồ một bậc. Một là nửa kiện sen lẫn linh bảo, một là thanh liên chứng đạo linh bảo, cả hai người tương hợp một chỗ, tất nhiên là thần diệu đến cực điểm, có thể cùng tiên tiên chí bảo một tranh phong mang. Một khi gặp nhau một chỗ, Đông Hoàng Trung vang lên không chỉ, hỗn độn khí tức phóng lên trời, Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Đồ cùng Thập Nhị Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên, giương phần mình diễn ra Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang, Tạo Hóa Thần Thông pháp tắc, đem Đông Hoàng Trung vây khốn không trùng, gọi vô số gọn sóng từng cái biến mất không thấy. Thanh Liên thần thông cùng Thái Nhất nhất thời tương sướng, hai người đều là đại La Kim Tiên trung kỳ đại hạ. Mắt thấy ba kiện chí bảo chạm vào nhau một chỗ, rất tới trung quanh vô số không, nát, ra, vô số chí, tránh, tránh không kịp, trực rơi vào cái thân tử đạo tiêu thịt nát xương tan, chân linh không còn. Kế Mông mắt thấy Thanh Liên người mang hai kiện Tiên Thiên Linh Bảo, có thể cùng Đông Hoàng Trung một tranh cao thấp, không khỏi cả kinh sửng sợ, thần sắc chọn vẹn chậm nửa nhịp, vừa rồi đối với một bên yêu tộc đại quân quát, nhanh chóng rời khỏi Đông Hải Phàm Vi, bày ra Thiên La đại trận phòng ngự, vạn không được mạo muội đặt chân trong Đông Hải. Trong khoảng khắc, mấy trăm vạn yêu tộc đại quân rời khỏi Đông Hải trên đất, phần mình lấy ra kỳ, dẫn cuối thần thần quang, Pháp, trên đất lại, thần quang sáng chói, ngù Thiên Chí Bảo Đông Hải phủ cận một đám đại thần thông người, không khỏi riêng phần mình trong nội tâm cả kinh. Năm đó trong Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ có nói, tiên thiên chí bảo chân quý đến cực điểm, có thể trấn giết đại thần thông người, không phải khác tiên thiên trí bảo không thể cùng hắn địch nổi. Nhưng mà, không chung thì là ba kiện chí bảo giúp nhau tranh đấu không giới, đủ thấy tiên thiên ngũ hành thần đồ cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên hạng gì bất phàm, thanh liên một thân thần thông đạo hạnh càng là không như bình thường. Tốt một cái tiên thiên bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, tốt một cái ngũ hành chí bảo tiên ngũ hành thần đồ, thanh liên đạo hữu thật sự là cơ duyên tông Thái nhất sắc mặt có chút nghiêm trọng, hồng hoàng đại thần thông người nhiều vô số kẻ Cả nàng có tiên tiên linh bảo người, thì là ít càng thêm ít, mà thanh liên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cùng tiên tiên ngũ hành thần đồ đều là nhất đẳng được trí bảo, đủ thấy thanh liên hạng gì bất phàm. Nếu không có Đông Hoàng trung chính là tiên tiên trí bảo, sợ là hắn cần phải chạy chối chết không thể. Cũng không tiên tiên chí bảo không được, mà là thái nhất chưa đem Đông Hoàng trung tế luyện viên mãn, mà thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, tiên tiên ngũ hành thần đồ sớm cùng thanh liên một thân đạo quả tương hợp một chỗ, có thể đem bản thân thần thông huyền diệu cái diễn hóa mà ra. Cả hai người một dạng một tầng, tự nhiên đánh trò khó hòa giải. Tôi nói thái nhất chỉ vẹn vẹn có đại La Kim tiên hạnh, tựa La chuẩn đại thần thông người cũng khổ đem Đông Hoàng trung tế luyện viên mãn, trừ phi ngộ ra hỗn độ một đạo, hoặc là chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả, nếu không bất luận cái gì tu sĩ mơ tưởng đem Đông Hoàng trung tế luyện viên mãn. Kim ô vang lên, môi sao vĩnh tổn, Thái Dương thần quang, khởi. Thái nhất trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân Thái Dương chân hỏa diễn sinh, cùng cái kia 33 bên ngoài thiên bên trong Thái Dương tinh thần tương hợp một chỗ, dẫn hạ một đạo Thái Dương thần quang, đem Đông Hải trên chiếu, ra phía, trời, rang nấu Thái Dương Thần Quang chính là thái nhất sen luân thần thông, lại cùng Thái Dương Tinh Thần bên trong hội tụ trăm triệu năm thần quang tương hợp một chỗ, quả thực là thần uy vô lượng, bá đạo đến cực điểm, có thể tan dã linh bảo pháp khí. Tôi nói chính là Thái Dương Thần Quang, Cửu là Đạo Hưu đem Thái Dương Tinh Thần thu lấy mà đến, cuối cùng bất quá là tiểu đạo mà thôi. Thanh Liên mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, một chỉ nguyên thần tăng hoa, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói: "Thiên, có ngũ hành kim một thủy hòa thổ, tiên thiên ngũ hành ngũ sắc quang, khởi." Quy 1 chương 74, thân thể thần thông. Chương 74, thân thể thần thông. Theo Thanh Liên vừa mới nói xong, quanh thân Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần quang cùng một chỗ, năm đạo tiên thiên thần quang riêng phần mình tương sinh tương khắc, diễn hóa ra tiên thiên ngũ hành một đạo bên trong huyền diệu, giống như một mảnh thần quang thiên mạch, đem Đông Hải trên không bao phủ lại. Bất luận Thái Dương thần chỉ có gì thần uy, một khi soi sáng tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phía trên, lập tức trầm giai biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ thần uy huyền diệu nào nói. Thái Dương thần quang tuy nhiên đạo vô song, không biết làm sao, tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang không có gì không loát, chính có thể ẩn Dương thần Đạo Hữu Tiên Tiên bất phàm không biết làm sao một thân thần thông chỉ tường thôi, không bằng như vậy rời khỏi Đông Hải trên đất như thế nào." Thanh Liên lộ ra một tia khen ngợi nói ra. Đã Thanh Liên đạo Hữu muốn gặp Thức Bổn Hoàng có gì thần thông đã hạng, Thái Nhất không dám cùng theo. Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể âm thầm vận khởi Thái Dương chân kinh, hai tay kết xuất huyền diệu đạo ấn, trong miệng hét lớn một tiếng, nói ra: "Kim Ô xuất thế, Ngôi Sao diễn sinh, Thái Dương chân kinh, khởi." Theo thanh âm vang lên, Thái Nhất quanh thân tuôn ra một đạo kinh quang, trực tiếp nhảy vào 33 bên ngoài bên trong, Chu Thiên 365 tôn ngôi sao tương hợp, mang theo vô số ngôi sao thần quang rơi vào Hồng Hoang thế giới. Hóa thành tí ti từng sợi ánh mặt trời điểm, hướng phía Đông Hải vùng biển bao phủ mà đi. Cái này quan điểm như là Thái Dương tinh thần bình thường, quanh thân có Thái Dương thần quang tràn ra, bên trong lẫn chứa tí ti Thái Dương chân hỏa, ẩn ẩn lộ ra quy tắc hàm súc thú vị, thật sự là thần uy kinh người. Thái Dương chân kinh chính là đế tuấn thái nhất hai người tự mình suy diễn ra đại la chân kinh, trong đó ghi chép vô số Thái Dương thần thông, cùng các loại yêu tộc pháp môn, quả thực là một bộ vô thượng chân kinh. Thanh Liên gặp Thái phảm, vậy mà ngôi sao cũng thái nhất bản thân thái dương chân hỏa ẩn ẩn tương hợp, diễn hóa ra một tia không gian quy tắc hàm súc thú vị, vạn không được lại để cho hắn rơi vào quần thân, bằng không thì sợ có thân thể tan rã nguy hiểm. Đại La Kim Tiên tuy nói không thể ngộ ra không gian quy tắc, lại có thể mơ hồ lĩnh ngộ ra một tia không gian hàm súc thú vị. Một khi lại để cho hắn rơi vào trong Đông Hải, chỉ sợ không xuất ra một thời ba khắc, Đông Hải vô số sinh linh cần phải thân tử đạo tiêu không thể, thẳng gọi Đông Hải Long Vương quanh thân nội khí cuộn, muốn một sinh Hải ven 12 vị yêu thánh, đều có một ít đầu run lên, sợ nhiệm trời điểm Thanh Liên tự nhiên không dung những ánh mặt trời này điểm rơi vào trong Đông Hải, lúc này quanh thân thần quang cùng một chỗ, Nguyên Thần Tam Hoa ngay ngắn hướng tách ra ra, treo cao Đông Hải bên trên giữa không trung, mơ hồ đem trọn cái Đông Hải bao phủ lại, nương theo lấy trận trận thiên âm vang lên, giống như có một giọng nói từ trên trời giáng xuống. Thiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần quang. Thanh Liên nộ quát một tiếng, trong cơ thể vận khởi điểm thiên ngũ hành chân kinh, đem một thân thiên tiên ngũ hành đạo quả bên trong huyền diệu chỗ từng cái hóa mà ra, đón đợi trời ánh mặt trời điểm phong đi. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mặt trời điểm vừa mới rơi vào 33 bên ngoài tiên bên trong, tựu cùng thiên, thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang gặp nhau. Cả hai người không ngừng va chạm tan giã, đầy trời ánh mặt trời điểm gọi tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quan một loát, chậm dại hóa thành một mảnh hư vô, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Một cái này, ẩn có một tiên ngoan độc giấu giếm trong đó, thái nhất có thể không để ý Đông Hải sinh linh chết sống, thanh liên nhưng lại không thể bỏ mặt. Thái nhất đạo hưu không khỏi có chút đã qua. Một khi Đông Hải chúng sinh gặp tàn sát, đều lúc chắc chắn vô cùng nghiệp lực đánh xuống, đạo hưu không cần như thế ngoan độc. Thanh Liên trong nội tâm có chút sinh ra một tia tức giận, cái này đạo thần thông rõ ràng cho thấy muốn cho chính mình cần phải tiếp được không thể, muốn dùng Đông Hải một đám sinh linh bức bách chính mình, thật sự là tốt thần thông, giỏi tính toán. Hừ, Đông Hải một đám sinh linh cùng buồn hoàng có quan hệ gì đâu? Thái Nhất hai mắt nhìn qua Thanh Liên, thâm giận không thôi, nếu không có Thanh Liên đến đây cản trở, chỉ sợ tứ hải long tộc đã sớm tan thành mây khói. Ngày đó Vu yêu hai tộc một trận chiến, đã khiến cho yêu tộc mặt đại mất, nếu là hôm nay lại không làm gì được được Thanh Liên đạo nhân, chỉ sợ Ưu tộc lại không cái gì mặt đáng nói. Nghĩ đến đây, Thái Nhất trên mặt lộ ra một tia nghiêm trọng chỉ một ngón tay không chúng tiên tiên chí bảo đồng hoàng trung, nói, rơi. Vốn bất quá lớn nhỏ cơ nắm tay đông hoàng trung, bỗng nhiên, trung thân thần quang lóe lên, trận chợn trùng vàng văng lên, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, tràn ra vô lượng hỗn độn khí tức, giống như là muốn chấn áp chu thiên vạn vật, trực tiếp hướng về thanh liên rơi xuống. Tiên tiên chí bảo tự là không như bình thường, một đường chảy qua chỗ, không khỏi là không gian tiêu không, thời gian biến mất. Đông hoàng trung xuất thân bất phàm, chính là, là năm đó bản cổ đại thần thân bảo bản cổ nát diện hóa mà thành, đã từng trấn áp qua hồng trong thế giới địa phong hỏa. Chớ nói chính là một vị đại la tiên là chuẩn thánh đại thần tông người, thậm chí hỗn nguyên đại la kim tiên. Một khi lại để cho hắn đánh vào người, cũng cần phải thân thể tiêu không, nguyên thần có tổn hại. Lúc này thái nhất thế nhưng mà đem một thân thần thông đạo hạnh từng cái ngự sử đi ra, muốn một lần hành động đem thanh liên trấn giết, hoặc là đánh chính là thanh liên thân thể nguyên thần có tổn hại, đều lúc một đám yêu tộc đại quân thừa cơ thẳng vào Đông Hải Long cung, đem Đông Hải Long tộc nhất mạch triệt để đánh giết sạch. Mặc dù thanh liên có thể toàn thân trở ra, cũng thế không có cơ tiếp tứ Vừa thấy Đông Hoàng Trung tử trên trời giáng xuống, Thanh Liên không khỏi hai mắt ngưng tụ, lộ ra tí tí ngưng trọng thần sắc, trong cơ thể chân kinh pháp môn biến đổi, âm thầm vận khởi điểm tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, thân thể tràn ra trận trận huyền ảo khí tức, huyền diệu khó giải thích. Thanh Liên chân thân. Đột nhiên, Thanh Liên thân hình biến đổi, hóa thành hơn 10 vạn trưởng lớn nhỏ, hai chân đạp trên Đông Hải đáy biển, hai vai thẳng vào 33 bên ngoài thiên bên trong, làm như vũ tộc tổ vũ thân, làm như tượng thông, có thể nói đến Cùng lúc đó, trong tay lấy lên, lấy ra khinh kiếm, đối với trước mặt mà đến đông Hoàng Trung tử lạ một kiếm. Chỉ thấy không trung tiên tiên kiếm quang lóe lên, khinh âm linh kiếm cùng Đông Hoàng trung đụng vào nhau, lập tức đông, một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Chấn đắc không trung một đám yêu tộc đại quân trước mắt một hắc, toàn thân yêu khí tán dã, thẳng tắp hướng phía đại địa rơi xuống dưới đến. Đông Hải Long Vương ngao lễ khoảng cách hai người giao chiến không xa, nhất thời càng là không chịu đổi, hai lô hai ông ông tác hưởng, nguyên thần tam hoa tối sầm lại, sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp lặn vào trong Đông Hải. Thanh liên trong tay khinh âm kiếm trực tiếp rời khỏi tay, hơn 10 mất không thấy gì nữa, khôi phục bình thường thân hình nhỏ chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi chướng đau nhức, thân thể một hồi vô lực, ngũ tạm lục phủ như là quả đau, tử phủ chi trung nguyên thần tam hoa tối xâm lại, không khỏi thầm than một tiếng, tiên tiên chí bảo đông hoàng trung thực là không như bình thường. Một bên thái nhất càng là toàn thân chấn động, tiên tiên chí bảo đông hoàng trung thẳng hướng phía hồng hoàng đại địa bay đi, kim ô pháp tướng ảm đạm không ánh sáng, trong miệng ẩn ẩn tràn ra một tia kim sắc vết máu, hiển nhiên là thân thể có tổn hại. Tiên tiên chí bảo đông hoàng trung tự nhiên không phải chuyện đùa, nếu không có thanh liên, ngũ hành đoán chân kinh không tả, chỉ dựa vào chính là một thanh kiếm, há có thể đem đông hoàng trung đánh bay ra ngoài? Thân thể thần thông chính là nhất đẳng được dết chóc thần vu tộc tổ vu chân thân cùng huyền môn pháp thiên tượng địa thần thông diễn hóa mà ra, nếu không có như thế há có thể cùng Đông Hoàng Trung một tranh phong mang. Thân thể thần thông, Thanh Liên chân thân, thật sự là thần uy vô lượng, Thanh Liên đạo hữu danh bất hư truyền. Quy 1 chương 75, Đế Tuấn, Trúc Long. Chương 75, Đế Tuấn, Trúc Long. Thái nhất trên mặt lộ ra một vẻ bối rối, thân thể thần thông chính là vu tộc tổ vu trời sinh mạng thông, bản thân thần uy vô lượng. Không muốn Thanh Liên vậy mà ngộ ra một đạo thân thể thần thông hộ thân làm như tổ vu chân thân, lại không phải tổ vu chân thân, quả thực là huyền diệu đến cực điểm. Hôm nay Thanh Liên thần thông kích người, đệ tuấn huynh trưởng lại chưa đến đây, trừ phi mình liều chết một trận chiến, bằng không thì tuyệt không khả năng đơn giản còn hơn Thanh Liên. Thái nhất trong nội tâm không khỏi có chút sinh ra một tia hối hận, không nên như thế tự mình dẫn đến đây trinh phạt tứ hải long tộc. Đạo Hưu Hỗn Độn trung uy nói thần uy vô lượng, nhưng là muốn muốn trinh phạt tứ hải long tộc chỉ sợ còn kém nửa chủ, không bằng nhanh chóng thối lui như thế nào. Thanh Liên vất tay triệu hồi khinh ngâm kiếm, đối với Thái nhất nói ra. Vừa rồi một kích, không riêng gì nhất thân thể nguyên thần có tổn hại, Thanh Liên cũng quanh thân pháp lực đại mất, một thân thần thông đạo hạnh chưa đủ lửa số. Cả hai người như tiếp tục tranh đấu xuống dưới, cần phải đồng quy vu tận không thể. Không đợi thái nhất mở miệng, chỉ thấy Đông Hải trên không thái dương thần quang lóe lên, chậm rãi đi ra một vị đang mặc kim sắc hào bào, đầu đội vương miện, quanh thân tràn ra trận trận ngôi sao thần quang đạo nhân, lập ở không trung, đúng là yêu tộc tiên đế đế tuấn. Vừa thấy đế tuấn tự mình hiện thân đến đây, 12 vị yêu thánh cùng mấy trăm vạn yêu tộc đại quân trong nội tâm vui vẻ, cùng nhau hướng phía lễ, ra, chúng ta gặp qua thiên đế hạ. Thanh Liên đạo hữu có nói, theo Lý mà nói buồn đế tự nhiên lập tức rời khỏi Đông Hải trên đất, không biết làm sao, Tứ Hải vùng biển đối với yêu tộc mà nói, đang mang toàn bộ chủng tộc phồn diễn sinh sống, không dung lui bước nửa bước, kính xin đạo hữu thứ lỗi một hai. Đế Tuấn đối với Thanh Liên nhàn nhạt nói ra, Tứ Hải trên đất từ trước đến nay không hỏi Hoàng Hoang thị phi, đế Tuấn đạo hữu có thể khổ cần phải đem Tứ Hải trên đất cuốn vào Vu Dương hai tộc trong chiến đấu. Thanh Liên hơi chút lộ ra một tiếng ngưng trọng nói ra, so sánh với Đế Tuấn mà nói, tuy nói Nhất hơi thắng chủ, thế nhưng mà Tuấn trí tuệ phạm, cũng không thái nhất có thể so sánh, Thanh Liên không thể không coi chừng hai người. Thanh Liên đạo hữu không cần nhiều lời, hôm nay bổn đế cần phải đạp bình tứ hải long tộc không thể, phàm là quái nhiễu người hết thảy rất chết bất lập tội, mong rằng đạo hữu chớ trách bổn đế không niệm đồng đạo tình cảm. Đế Tuấn trong lời nói, sát cơ trùng thiên, hiển nhiên sẽ không dung tha cho tứ hải trên đất. Việc đã đến nước này, yêu tộc đã cùng tứ hải long tộc kết xuống nhất quả, càng cùng Thanh Liên sinh ra một kia khoảng cách, đế tuấn tự nhiên sẽ không thả hồ về rừng. Bằng không thì, một khi Thanh Liên, tứ hải long tộc cùng vu tộc kết minh, nhau đến đây lấy yêu tộc đỉnh, yêu tộc nhất cần phải phục bên Sơn bên phục hi hoặc là Bắc hải quân bảng, Chỉ sợ sẽ không hỏi đến Thiên Đình bên trong sự tình, nếu không ngày đó Vu tộc không dám đơn giản đến đây vây công Bất Chu Sơn. Tình cảm. Hôm nay Đế Tuấn đạo Hữu chính là yêu tộc Thiên Đế, mà Bần đạo bất quá vẹn vẹn là một vị Hồng Hoang tu sĩ, cả hai người tại sao tình cảm đáng nói?" Thanh Liên mặt mũi tràn đầy nghi mai nói ra. "Đế Tuấn có thể quán thúc yêu tộc huyết mạch, thế nhưng mà mơ tưởng quán thúc Hồng Hoang tu sĩ, cả hai người càng là không có bất kỳ tình cảm đang nói." Tốt, đạo Hữu lời ấy thật là, chúng ta tu sĩ hắn dám cùng Thiên Đế bệ hạ đem tình cảm hai chữ?" Theo vừa mới nói xong, Một cái tiếng vang xa xa theo Hồng Hoang Đại Địa chuyển đến, không khỏi làm trong tràng chúng người thần sắc biến đổi, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc thanh sắc đạo bào tu sĩ, một bên đi theo nạp sĩ Bắc Ba Hải Long Vương, chân đạp tường vân khoan thai mà đến. Tứ Hải Long tộc trăm triệu năm đến đồng khí liên chi, hôm nay Đông Hải gặp nạn, còn lại ba Hải Long tộc tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, hoặc là sai người trước đi tìm trúc long, hoặc là tự mình xuất lĩnh Long cung thủy tộc đến đây cứu giúp, rất có cùng yêu tộc một tranh phong mang xu thế. Nam, Tây, Bắc Ba Hải long Vương, bất quá chỉ vẹn vẹn hạnh, mà Đông thì là nhờ thượng cổ Long Mối miễn cưỡng đặt chân đại là Kim Tiên một cảnh, tuyệt đối không thể cùng Đế Tuấn, thái nhất, Thanh Liên chờ Hồng Hoang Đại Thần Thông người lãnh động. Không biết làm sao, còn lại ba biển khoảng cách Đông Hải trên đất, bên trên đều biết ngày lộ trình, vừa muốn tụ tập Long cung một đám thủy tộc, lúc này mới khoan thai đến chậm một bước, vừa vặn gặp phải đến đây Đông Hải trên đất trấn nguyên tử. Gặp thái nhất, Thanh Liên vẻ mặt tái nhợt, hiển nhiên cả hai người đích thị là tranh đấu cùng qua, ngược lại là Đế Tuấn thần thái nguyên tử trên không khỏi hiện lên một ý, với vừa cười vừa nói, Đông Hải có việc, sao không cho gọi bẩn đạo một tiếng? Thanh Liên bái kiến Đạo Hữu chính là một ít việc nhỏ mà thôi, Thanh Liên không dám làm phiền đạo hữu đến đây một chuyến. Thanh Liên mặt lộ vẻ cảm kích nói ra. Trấn Nguyên Tử không xa vạn dặm đến đây, đủ thấy Hồng Hoang tu sĩ cũng không phải là đều là sợ hãi nhân quả hai chữ, trong đó cũng có đồng đạo tình nghĩa đang nói. Đế Tuấn vừa thấy Trấn Nguyên Tử đến đây, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ, Thái Nhất mới vừa cùng Thanh Liên đấu cái tương xứng, tuy nói một thân đạo cơ không tổn hại, cũng thế cần phải tĩnh dưỡng một ít thời gian không thể, mà Trấn Nguyên Tử đến đây, hiển nhiên là tương trợ Thanh Liên. Vốn là Thanh Liên xen vào việc của người khác, hôm nay lại có Chấn Nguyên Tử đến đây, có thể nghĩ Đế Tuấn trong nội tâm có thể nào không trong cơn giận dữ? Đế Tuấn bay kiến Đạo Hữu, chẳng lẽ là nói Đạo Hữu đến đây, cũng nghĩ qua hỏi Tứ Hải Long tộc một chuyện. Một bên Thái Nhất càng là phiền muộn không thôi, sớm biết Trấn Nguyên tử đến đây, mình cần gì cùng Thanh Liên tranh đấu một hồi. Lần này đến đây trinh phạt Tứ Hải Long tộc một chuyện, thật sự là các loại cản trở không chỉ. Không đợi Trấn Nguyên tử mở miệng, Thanh Liên trên mặt lộ ra một tia kỳ dị thân sắc, quay người hướng phía Đông Hải ở chỗ sâu trong nhìn lại, nói, "Đại trúc Long đạo hữu đến đây, sao không hiện thân gặp mặt?" "Trúc Long?" Lời vừa nói ra, Đế Tuấn, Thái Nhất hai người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Ngược lại là Tây Nam Bắc Ba Hải Long Vương riêng phần mình trong nội tâm ngưng lặng, bất kể là Thanh Liên, còn là Chấn Mệnh Tử, đều không phải Tứ Hải Long tộc người trong, chỉ sợ sẽ không bởi vì Tứ Hải Long tộc một chuyện, cùng đế tuấn thái nhất hai người sinh tử tương bác. Mà Trúc Long, bất kể như thế nào đều là Long tộc đại thần thông người, kiên quyết sẽ không ngồi nhìn Tứ Hải Long tộc tan thành mây khói không để ý tới. Chỉ có Đông Hải Long Vương một người, trong nội tâm âm thầm thở dài một tiếng, nói, Trúc Long suốt thế, không biết đối với Đông Hải Long tộc nhất mạch mà nói, là phúc là họa." Thanh Liên vừa mới nói xong, Đông Hải ở chỗ sâu trong dống nhiên vang lên một hồi trùng tiên rồng âm, một đạo thần quang bay thẳng đến chân trời, chúng quanh vạn dặm vùng biển nhấc lên cơn sóng gió động trời, trực tiếp rơi vào đế tuấn thái nhất hai người trước người. Hiện ra một vị áo bào tím tu sĩ, hai chân đạp trên vân trên đầu, toàn thân trận trận vô lượng long khí tràn ra, mơ hồ đem Đông Hải bao phủ lại. "Chúng ta Tứ Hải Long Vương bái kiến Trúc Long đại nhân." Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải Long Vương ngay ngắn hướng tiến lên đối với chúc Long hành ra. Tứ Hải tuy nhiên thống Tứ Hải Long tộc nhất mạch, long chính là, là đó thượng Cổ trưởng lão Long tộc một, trong, một thân thần thông đạo hạnh đại cùng cũng không tứ Hải Long Vương có thể so sánh. Đa tạ nhị vị đạo hữu cứu giúp, chúc Long một hồi đều có đa tạ. Chúc Long nhìn Liệp Tứ Hải Long Vương, quay người đối với Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử hai người không mình hành lễ nói cảm ơn. Chúc Long đạo hữu không cần đa lễ. Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử nhìn nhau cười cười, đối với Chúc Long không người đổi lễ nói ra. Thanh Liên nhìn qua Đế Tuấn, thái nhất hai người thần sắc vui lòng, thầm nghĩ, Đế Tuấn thái nhất tự mình đến đây trinh phạt Tứ Hải Long tộc, tộc đấu bắt đầu, chỉ vẹn vẹn mình hồi, phần mình không làm gì được đối phương. Hôm nay Trúc Long hiện thân đến đây Một bên lại có trấn nguyên tử tòa trấn, chỉ sợ Đế Tuấn tất nhiên sẽ không lần nữa sinh ra tranh đấu. Ba người hơi chút nói chuyện với nhau một hồi, trúc long quanh thân long khí vừa hiện, chỉ vào Đế Tuấn, thái nhất hai người quát hỏi: "Các ngươi là Đế Tuấn?" Thái nhất hai người. Buồn Đế Đế Tuấn, bọn ngươi tứ hải long tộc chiếm cứ tứ hải, không tôn thiên đình pháp trị, hôm nay buồn Đế tự mình dẫn đại quân đến đây trừng phạt, cần phải lại để cho tứ hải long tộc biết được, chúng ta thiên uy không thể xâm phạm. Trúc long đạo hữu nếu muốn miễn đi một hồi vết đạo hữu lại để cho tứ hải long vương giao ra tổ Long Châu, đều lúc tự có thể miễn đi một hồi ngập trời họa." Đế Tuấn ngữ khí trầm trọng nói ra: Tổ Long Châu chính là Đông Hải Long cung chỉ bảo, khống chế tổ Long Châu người có thể hiệu lệnh tứ Hải Long tộc, đủ thấy tổ Long Châu hạng gì trân quý. Tổ Long Châu, tôi nói bọn ngươi chính là yêu tộc nhất mạnh, tựu là năm đó Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai người cũng không dám hướng Long tộc đòi hỏi tổ Long Châu, các ngươi hai người thật sự là si tâm vọng tưởng. Hôm nay yêu tộc nếu chịu lập tức rời khỏi tứ Hải trên đất nhưng mà mà thôi, nếu không ta tứ Hải hàng tỷ thủy tộc định cùng yêu tộc không chết không ngất. Trúc Long toàn lên, quát, từ điểm, yêu tộc sinh tử bộ dạng. Nghe được lời ấy, Một bên Thanh Liên mở miệng khuyên giải nói ra, "Đế Tuấn đạo hữu không cần chấp nhất, không bằng rời khỏi tứ hải trên đất như thế nào, miễn cho hai tộc sinh ra một hồi kinh thế đại chiến." Đế Tuấn nhất thời có chút tiến thối không được, hắn thật không ngờ Thanh Liên hội đến đây ngăn cản, càng cùng Thái Nhất đấu được tương xứng, mà một bên lại có trúc lòng, trấn nguyên tử đến đây, hai người một thân thần thông đạo hạnh cũng là không như bình thường. Đế Tuấn Thái Nhất hai người đều có tiên thiên linh bảo hộ thân, trừ vô tộc 12 vị tổ vu bên ngoài, từ trước đến nay không có đem một đám hồng hoang đại thần thông người để ở trong lòng, ở đâu nghị đến Thanh Liên lại có hai quyển tiên thiên linh bảo hộ thân, đều là nhất đẳng được vô thượng chí bảo không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng. Nữ oa phục hi hai người cùng đế tuấn thái nhất mặt cùng lòng không hợp, Bắc Hải côn bằng cảng là theo không hỏi qua trong hồng hoàng chính là không phải, chỉ sợ sẽ không đến đây tương trợ yêu tộc chinh phạt tứ hải long tộc một chuyện, đế tuấn thái nhất hai người cũng thế sẽ không tiến đến tương ngợi. Chỉ là tứ hải trên đất đang mang cần yếu, đều lúc chiếm cứ tứ hải, tựu có thể tụ tập thiên đỉnh, tứ hải, hồng hoang đại địa ba người số mệnh gặp nhau một chỗ, lo gì không thể cùng vu tộc một tranh phong mang. tự mình xuất đại đến đây hải long tộc, sao có thể lời nói nhẹ nhàng rời khỏi tứ hải. Ngược lại là thanh liên đạo hữu cùng tứ hải long tộc tố không lui tới không cần ngăn cản buồn đế làm việc, không bằng đạo hưu về trước trong đạo, một hồi buồn đế đều có trọng thủ. Đế Tuấn trong nội tâm khẽ động, đã Thanh Liên cùng Tứ Hải Long tộc không có bất cứ quan hệ nào, như vậy lần này đến đây ngăn cản chính mình trinh phạt một chuyện, nghĩ đến đích thị là Tứ Hải Long tộc đưa lên lễ trọng, không bằng chính mình đi đầu mở miệng khích lệ lui Thanh Liên, về phần một ít linh vật bảo bối, Đế Tuấn tự nhiên sẽ không keo kiết sắc. Thanh Liên ngay vậy, không khỏi hai mắt tinh quang lóe lên, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ở trong thiên đỉnh thế nhưng mà bảo vật vô số, không nói các loại tiên thiên linh vật, chính là ngôi sao chi tinh cùng tinh thần quả cây đều là khó gặp kỳ chân dị bảo. Quy 1 chương 76, Hoàng Trung Lý. Chương 76, Hoàng Trung Lý. Lời vừa nói ra, trúc Long thầm nghĩ không tốt, đế tuấn quả nhiên ưu hiểm, vậy mà đang tại mấy vị đại thần thông người trước mặt, nói ra bực này lời nói, thật đúng vô sỉ chi cực. Lúc này, Thanh Liên trong nội tâm hơi động một chút, đối với trúc Long chắp tay nói ra, tố nghe thấy năm đó tổ Long người mang một cây tiên tiên linh căn tiên viết, Hoàng Trung Lý, vận đạo không khỏi sớm muốn đòi hỏi một cảnh trạc cây tế luyện linh bảo, không biết trúc Long đạo hữu có thể đáp ứng không. Lời vừa nói ra, trúc Long trên mặt bất đắc thần lên, Hoàng Trung Lý trạc cây Đông Hải Long cung bên trong tự nhiên còn tồn một hai. Hôm nay ha có thể không đáp ứng Thanh Liên. Còn nữa mà nói, Đông Hải Long cung bên trong bảo vật, lại không phải hắn trúc Long chính mình bảo vật, làm gì mở miệng cự tuyệt. Chính là một cành Hoàng Trung Lý Trạc cây mà thôi, Bản Long tự nhiên sẽ không keo kiết sắc, đợi một kiếp này khổ sở đi, Bản Long định sẽ đích thân cho đạo hữu đưa đi. Nghe được lời ấy, Thanh Liên không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, so sánh với tiên tiên linh căn hoặc là tiên tiên linh vật mà nói, Hoàng Trung Lý Trạc cây đối với hắn mà nói, có thể nói là không như bình thường. Thanh Liên đang Long đạo hôm nay bất luận như thế nào, đạo chắc chắn hộ được tứ hải Long tộc nhất mạch chu toàn. Thanh Liên mặt lộ vẻ dáng tươi cười cùng chúc Long Không mình hành lễ nói cảm ơn. Đế Tuấn gặp Thanh Liên cần phải ngăn cản Trình phạt Tứ Hải Long tộc một chuyện không thể, thần sắc trên mặt không khỏi biến đổi, nói: "Tứ Hải trên đất buồn đế nguyện nhất định phải có, Tứ Hải Long tộc nhất mạnh cũng cần phải Trình phạt không thể, đế tuấn chỉ có vô lễ." Nói xong, Đế Tuấn quanh thân thái dương thần quang lóe lên, Tiên Tiên Linh Bảo Lạc Thư Hà đổ lộ ra ở không trung, trở lại đối với một đám yêu tộc đại quân quát, nhanh chóng kết Lạc Hà đại trận, một lần hành động sát Tứ Hải Long tộc. Đế ra Chu Thiên Thần trận, có thể Lạc Thư Hà đổ phía trên khác có một đạo Tiên, tiên trận pháp giấu giếm trong đó, tiên viết: "Lạc Hà đại trận" cũng một đạo huyền diệu khó giải thích tiên tiên chấn pháp, thần uy không phải chuyện đùa. Theo vừa mới nói xong, Đế Tuấn, Thái Nhất, 12 vị yêu thánh quanh thân nhoáng một cái, tất cả đứng thiên phương vị, tế ra tiên thiên chí bảo đông hoàng trung cùng tiên thiên linh bảo lạ tư hà đồ, đem một đám yêu tộc đại quân bao phủ lại. Bên trong 365 vị yêu thần riêng phần mình lấy ra trợ kỳ, mượn một đám yêu tộc đem thần thông đạo hạnh tương hợp một chỗ, dẫn hạ 33 bên ngoài thiên phía trên chu thiên ngôi sao thần quang, ẩn, ẩn ra đạo trận. Trong trận 365 tồn chu thiên ngôi sao diễn xình, tam tốc kim ồ lên, thái dương trời. Trận trận vô lượng yêu khí lan tràn, ẩn ẩn đem trọn cái Đông Hải trên không che che lại, muốn một lần hành động đem Thanh Liên chấn muốn tử, chúc long ba vị đại thần thông ngươi trấn áp mà xuống. Đa đế tuấn đạo hưu cần phải nhấc lên ngập trời giết chóc, bần đạo chỉ có vừa hiện thần thông đạo hạnh. Gặp đế tuấn vậy mà bày ra một đạo tiên tiên chân pháp, Thanh Liên không khỏi lộ ra một tia tức giận, hai mắt nhìn qua Lạc Hà đại chật quắc, ngươi có tiên tiên Lạc Hà đại trận không, giả, có thể bần đạo cũng có tiên tiên trận pháp hộ thân. Tiên tiên ngũ hành đại trận, chỉ nguyên thần hoa, hiện tiên, tiên ngũ hành thần đồ, tạo Thanh Liên, treo cao trên Đông Hải cũng vương thượng tiên đạo ẩn ẩn tương hợp. Tu tiên tiên ngũ hành linh khí tại một chỗ, tràn ra trùng thiên thần quang, kim một thủy hỏa thổ năm đạo tiên thiên pháp tác giúp nhau diễn sinh, đem tiên thiên ngũ hành đại trận bày ra. Nếu là đế tuấn có chu thiên tinh thần đại trận hộ thân, thanh liên không thể nói trước muốn cố kỵ 1 2, có thể chính là tiên thiên lạc hà trận pháp, chỉ sợ còn không bằng cái này tiên thiên ngũ hành đại trận huyền diệu. Lập tức, chu thiên ngôi sao thần quang lại, số tiên tiên ngũ hành ngũ trời, tiên tiên hà ẩn ẩn không, dẫn tới mình Lạc Hà đại trận tuy có một đám yêu tộc đại quân tương trợ, có thể Tiên Tiên Ngũ Hành đại trận cũng cùng phương trưởng tiên đạo tương hợp, đưa tới Đông Hải tổ long linh khí, đem trọn cái Đông Hải trên đất số mệnh hội tụ một chỗ. Thiên có Ngũ Hành kim một tùy hòa thổ. Thanh liên trong miệng khẽ quát một tiếng, quanh thân Tiên Tiên Ngũ Hành ngũ sắc thần quang bay thẳng đến trên trời, cùng không trung Tiên Tiên Ngũ Hành đại trận hỗ trợ lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, trong Đông Hải Tiên Tiên Ngũ Hành ngũ sắc tràn, sinh, này tiên tiên Ngũ Hành ngũ là Trong đó ẩn chứa tiên tiên ngũ hành linh hỏa một vật, có thể luất chu thiên văn vật, đốt đại la kim tiên thân thể, ngụy hắn chân linh, không phải tiên tiên linh bảo không thể ngăn cản. Đế Tuấn đạo hữu nếu là cần phải muốn chinh phạt tứ hải long tộc không thể, chỉ sợ đến đây một đám yêu tộc đại quân chắc chắn mười không còn một. Thanh Liên nhàn nhạt nói ra. Đế Tuấn thái nhất hai người riêng phần mình ngự sử thái dương chân hỏa, thái dương thần quang đem một đám yêu tộc đại quân bảo vệ, lại thế ra Đông Hoàng trùng cùng Lạc thư hạ độ ngăn trở ngũ hành ngũ sắc Hai người cùng Thanh Liên đều là một dương thần thông đạo hạnh, không có tương khắc vừa nói, nhất thời cũng là không làm gì được. được. Nhưng mà, một bên Trấn nguyên tử Một thân tiên thiên đất mộc linh khí như ẩn như hiện, rất có muốn tiến lên tương trợ một hai, lệnh đế tuấn thái nhất hai người không dám dốc sức cùng thanh liên đối nghịch. Đa tạ thanh liên đạo hữu, chúc long cũng có vô thượng thần thông hộ thân, tốt gọi đế tuấn thái nhất hai người biết được, long tộc cũng không phải bình thường. Lúc này, chúc long toàn thân vô lượng long khí lóe lên, ẩn ẩn có một tiếng rồng ngâm vang lên, trong khoảng khắc, hiện ra long tộc chân thân, một đầu không nớt mấy vạn dặm lớn nhỏ cự long, dựng ở trong đông hải, long thân hắc bạch nhị Theo cự long hấp, toàn bộ biển gió tác, hai mắt mắt lại, có một tia không ra. Mở ra thời điểm Quang minh buổi phía, như là ban ngày, khép kín thời điểm, quang minh tiêu không, như là ban đêm. Không cần nhị vị đạo hữu tự mình sinh tử tương bác, Trúc Long tự có thể cùng yêu tộc đã làm một hồi. Cự Long cơ hồ đem một đám yêu tộc đại quân quay quanh bắt đầu, một đôi Long mục chăm chú nhìn Đế Tuấn Thái nhất hai người. Đế Tuấn không để ý tới Trúc Long như thế nào, mà là đối với Thanh Liên, nói ra, Thanh Liên đạo hữu không cần cùng bọn ta yêu tộc nhất mạch tranh đấu, chỉ cần đạo hưu có thể thối lui, không để ý tới tứ hải Long tộc một chuyện, đều lúc tôi nói chính là một cảnh hoảng trung ấy, tự là đem chọn gốc tiên Hoàng lý cho đạo hữu lại có gì phương. Thanh Liên nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói ra, Tiên thiên Linh căn Hoàng Trung Lý sớm cùng Tổ Long cùng nhau hạ lạc không, rõ, hôm nay chỉ có Đông Hải Long cùng bên trong mới có một ít Hoàng Trung Lý chặt cây, cho nên Vân Đạo không thể không che chở tứ Hải Long tộc một hai, kính xin nhị vị đạo hữu thứ lỗi mới là. Hoàng Trung Lý hạng gì chân quý? Người có duyên đang được một miếng, là được vào khỏi Đại La đạo quả. Mà Hoàng Trung Lý chặt cây càng là không như bình thường, một khi tế luyện nhập Tiên Tiên Ngũ Hành thần đồ bên trong, đều lúc đối với Thanh Liên một thân Tiên Tiên Ngũ Hành đạo quả rất có chần ra, tuyệt đối sai sót không được. Năm đó Đông Hải Long Vương Ngao là mượn Hoàng Trung Lý cùng Tổ Long Châu mới có thể miễn cưỡng đặt chân đại La Kim Tiên một cảnh. Không biết làm sao, Hoàng Trung Lý tuy nhiên huyền diệu bất phàm, Tổ Long Châu càng là tuyệt không thể tạ, cuối cùng là ngoại vật, mà không phải là bản thân khổ tu đến đạo quả. Khiến cho Đông Hải Long Vương một thân thần thông đạo hạnh có thể còn hơn Thái Ức tu sĩ, lại tuyệt đối không thể cùng chính thức đại La Kim Tiên đánh đồng, hơn nữa đạo hạnh cảnh giới chỉ sợ cả đời khó có tinh tiến. Đã đạo hữu chấp mê bất độ, bổn đế chỉ có sinh tử một trận chiến. Đế Tuấn nói xong, một chỉ lạc thư hà đồ tràn ra vô lượng quang, cùng tiên, tiên ngũ hành thần đồ, nhị phẩm tạo hóa thanh liên tranh đấu bắt đầu. Một bên Thái Nhất càng là tế gia tiên tiên chí bảo đông hoàng trùng, thân hình cùng trung thân tương hợp một chỗ, bay thẳng đến trước Long thân hình rơi xuống. Quy 1 chương 77, Đông Tây hai phương. Chương 77, Đông Tây hai phương. Tiên tiên ngũ hành ngũ sát thần quang cùng Thái Dương thần quang va chạm, tiên tiên ngũ hành thần đồ, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cùng tiên tiên linh bảo lạc thư hạ đồ tranh phong, chúc long tất thì cùng Thái Nhất giúp nhau giằng co. Đem Đông Hải trên đất máy đến phòng vân biến đội lớn, cơ quận, nổi lên phía, thời Lúc này, Đông nhiên bay tới Năm vị đạo nhân chân đạp tưởng vân mà đến. Vừa thấy Thanh Liên, Trúc Long, Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người tranh đấu bắt đầu, không khỏi riêng phần mình tế ra hộ thân thần quang, xa xa đem cả hai người cách ly ra. Bần đạo bái kiến Thanh Liên, Chấn Nguyên Tử, Trúc Long đạo hữu, không muốn vừa rồi mấy năm thời gian không thấy, đạo hữu vậy mà cùng người tranh đấu bắt đầu, chẳng biết có được không cần bần đạo tương trợ một hai. Thái Thanh đạo nhân liếc không nhìn Đế Tuấn Thái Nhất hai người, mà là đối với Thanh Liên lộ ra vẻ mỉm cười nói ra. Một bên tiếp dẫn chuẩn đề hai người nghe vậy, nhẹ nhìn một cái Đế Tuấn Thái Nhất, nói ra, nhoáng một cái vài vạn năm thời gian trôi qua. Chúng ta đồng đạo tu sĩ gặp nhau một đường, vạn không được bởi vì một ít việc nhỏ quét chúng ta hào hứng, không bằng tính xin Đế Tuấn Thái nhất nhị vị đạo hữu rời khỏi Đông Hải trên đất như thế nào. Thanh Liên vừa thấy Tang Thanh, tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người đến đây, lập tức quanh thân thần quang thu vào, đem Tiên Tiên ngũ hành thần đồ, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên triệu hồi, cùng hắn khom mình hành lễ nói ra, chư vị đạo hữu không trong núi thanh tu, cớ gì đến đây Đông Hải một chuyến. Nghe được lời ấy, Chuẩn Đề đạo nhân hai mắt tinh quang lên, lộ mỉm cười, nói ra, bần đạo hai người cùng Tây Hải Long Vương có giao tình. Hôm nay yêu tộc Thiên đỉnh đế Tuấn Thái nhất nghị vị bệ hạ đến đây trừng phạt tứ Hải Long tộc, bản đạo tự nhiên đến đây che chở Đông Hải Long tộc không mất. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người tố cùng Tây Hải Long cung giao tình không tệ, hôm nay Tây Hải Long vương tự mình đến đây muốn nhờ, hai người tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Còn nữa mà nói, Tây Hải Long vương thế nhưng mà đưa lên vài kiện tiên tiên linh vật, đối với tiếp dẫn chuẩn đề hai người giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, há có thể cự chi môn bên ngoài không để ý tới. Không đợi vừa mới nói xong, chuẩn đề tiếp dẫn hai người phần mình chắp tay trước ngực, hiện lợi, nửa mâu một miếng đại xá lợi tử treo cao không trùng. Tràn ra trận trận vô lượng phản âm. Trong đó lại có một kiện tiên tiên linh bảo hiển hóa mà ra, giống như một cây tiên tiên bổ để linh căn, cành lá rậm rạp, dựng ở Đông Hải vùng biển bên trong. Cái kia tiên tiên linh bảo, Tiên viết, Thất bảo diệu thụ, chính là chuẩn đề đạo nhân sen lẫn linh bảo, huyền diệu đến cực điểm, có thể loát chu thiên văn vận, có thể rơi thần thông linh bảo, tận cùng tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phẩm phần tương tự. Chỉ thấy chuẩn đề đạo nhân vung trong tay thất bảo diệu thụ, phát ra trận, trận quang, không, không mảnh, gọi tiên tiên hà trận, trận ổn, trong trận một yêu tộc đại toàn thân khó chịu đến cực điểm. Tây Phương trên đất bên trong tu sĩ, cùng Hồng Hoang Đại Địa tu sĩ nhất mạch bất đồng, tu được là tiếp dẫn chuẩn đề hai người ngộ ra xá lợi pháp môn, đối với tiên thiên linh khí yêu cầu không cao, đi chính là niệm lực chứng đạo một đường. Không hỏi theo hầu, không nói linh sơn, chỉ cần nghị lực cơ duyên cả hai người, nên thứ nhất là được chứng được vô lượng đạo hạnh thần thông. Kính xin đế tuấn thái nhất nhị vị đạo hữu rời khỏi Đông Hải trên đất. Cùng lúc đó, thượng thanh đạo nhân trong miệng hừ lạnh một tiếng, nói ra, thanh liên đạo hữu có việc, bần đạo ba người há có thể ngồi yên không lui đến. Kính xin đế tuấn thái nhất nhị vị đạo nhanh chóng ly khai Đông biển, bằng không thì đừng trách bần đạo thần thông vô tình. Vừa mới nói xong, Thượng Thanh đạo nhân quanh thân thần quang lóe lên, hiện ra nguyên thần tam hoa, nửa mẫu lớn nhỏ khánh vân phía trên, một đạo tiên tiên thần quang bay thẳng tiểu tiên, trận trận tiên âm vang lên, đóa đóa kim liên bộc phát. Tam hoa bên trong hiện ra một thanh tiên tiên thần kiếm, tên viết Thanh Bình kiếm, đúng là Thượng Thanh đạo nhân chứng đạo linh bảo, kiếm khí tung hành, thần uy vô lượng. Nghị vị đạo hữu nhanh chóng trở hồi lại trận, bằng không thì hôm nay yêu tộc cần phải như vậy suy sụp không thể. đạo nhân tay với Đế Tuấn liên, Tử, Trúc Long, Tam Thành" tiếp dẫn chuẩn đề cùng nhau che chở tứ hải long tộc, cũng không yêu tộc đế tuấn thái nhất hai người có thể ngăn cản. Thấy vậy, đế tuấn thái nhất hai người sắc mặt âm trầm đáng sợ, phất tay triệu hồi tiên tiên chí bảo đông hoàng trung cùng tiên tiên linh bảo lạc thư hà đồ, một đám yêu tộc đại quân càng là nhao nhao thu hồi Lạc Hà đại trận, không nói một lời, lẳng lặng đứng trên không trung. Đa tạ chư vị đạo hữu đến đây cứu giúp, bằng không thì bản đạo chỉ sợ cần phải sinh tử một trận chiến không thể. Gặp đế tuấn thái nhất hai người thu hồi linh bảo, không khỏi thanh, dẫn chuẩn đề khom mình hành lễ nói lời Thanh Liên đạo hữu không cần nói lời cảm tạ, nếu không có đạo hữu hiện thân ngăn cản, chỉ sợ Vân đạo hai người cần phải đúc thành sai lầm lớn không thể, Đông Hải Long tộc nhất mạch cũng thế cần phải máu chạy thành sông. Chuẩn Đề đối với Thanh Liên xấu hổ một cười nói, tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người đến đây Đông Hải một chuyện, cũng không trực tiếp đến đây cứu giúp Đông Hải Long tộc, mà là trên đường đi, đã làm nhiều lần miệng người mua bán, bốn phía thu thập các loại tiên tiên linh vật, làm cho khoan thai đến chậm một bước. Bất quá, hai người dù sao cũng là hai vị chính thức đại thần tông người, cũng không thể nói mình hai người bởi vì tống tiền một chuyện, vừa rồi đến chậm một bước. Kể từ đó, hai người còn mặt mũi nào mà tồn tại? không gọi lại để cho tiếp dẫn chuẩn đề hai người lộ ra có chút xấu hổ. Tây Phương trên đất khoảng cách Đông Hải đường sá xa xôi, nhị vị đạo hữu trên đường đi gian nguy vô số, tự mình đến đây Đông Hải trên đất cứu giúp, đã là bần đạo cùng Đông Hải Long tộc chuyện may mắn, gì nói muộn vừa nói. Thanh Liên trong nội tâm sinh ra một tia khát thượng cảm xúc, hắn có thể không tin chính là Tây Hải Long Vương có thể mời đến tiếp dẫn chuẩn đề hai người cứu giúp. Nếu không có Thanh Liên muốn dành Đông Hải số mệnh cùng Tiên Tiên Linh căn hoàng, Ê, sẽ, rút, nói, hoàng hồi, sẽ tin tưởng chuẩn đề nói như vậy. Long tộc không chế tứ hải, Đông Hải Long tộc lại là long tộc đứng đầu, chỉ cần có thể được Đông Hải Long tộc cùng một đám thủy tộc hương khói cúng phụng, đối với Thanh Liên bản thân chứng đạo rất có chẩn chỗ. Ngày nào đó tự có thể mượn nhờ Đông Hải trên đất công đức, chém ra nguyên thần tam thi một trong thiên thi, đặt chân chuẩn thánh đạo quả. Nhưng mà, chuẩn đề đạo nhân thế nhưng mà không lợi không dạy sớm người, chỉ vì muốn Tây Phương trên đất rầm rộ, đến đây trong Hồng Hoang bốn phía mời chào tu sĩ, hoặc là cướp đoạt một đám tiên tiên linh bảo linh vật, lúc này mới có hậu thế Tây Phương cùng Phật giáo rầm rộ một chuyện. Thanh Liên đối với chuẩn đề đến đây hóa duyên một chuyện, không muốn qua nói nhiều, hôm nay Hồng Hoang đại địa đều là Vu Ưu hai tộc bộ chúng cùng tu si nhất mạch không có bất cứ quan hệ nào, càng cùng Thanh Liên không quan hệ. Còn nữa mà nói, bất luận đời sau bên trong Phật giáo, còn là nhân, xiển, Tế tâm giáo, đều là trong trời đất làm loạn can nguyên, lúc này mới chuyển ra thánh nhân bất tử đạo tập không chỉ một nói. Nhìn qua tiếp dẫn chuẩn đề hai người, đế tuấn trong nội tâm lệnh như băng một mảnh, trong miệng nhàn nhạt nói ra, "Nhị vị đạo hữu hôm nay như thế nào đến đây tham dự phương đông trong sự tình?" Bần đạo hai người không đành lòng kiến đông biển trên đất nhấc lên ngập trời lúc này mới đến đây Đông Hải vùng biển, muốn cùng vị đạo hữu hòa giải một hay. phải chăng có thể mệnh một đám yêu tộc đại quân rời khỏi Đông Hải, không muốn vọng động chóc tiếp dẫn mặt lộ vẻ từ bi, chắp tay trước ngực, đối với đế tuấn thái nhất có chút hành lễ nói ra. Bất luận đông tây hai phương như thế nào, đế tuấn thái nhất nhị vị đạo hữu hôm nay đều cần rời khỏi Đông Hải trên đất, không thể nhẹ nâng giết chóc. Gặp Tam Thanh không nói một lời, Thanh Liên chỉ có mở miệng nói ra. Hôm nay Hồng Hoang thế giới là Vu Ưu hai tộc đích tiến hạng, lúc này tu si nhất mạch đại thần thông người đối mặt Vu Ưu hai tộc thời điểm, tự nhiên không có có đông tây hai phương vừa nói, về phần đời sau như thế nào thì là hơi sớm. Chư vị đạo hữu quả nhiên là công đức vô lượng, buồn đế tự nhiên không sẽ tiếp tục phạt tứ hải long tộc chúng ta ngày nào đó sẽ cùng chư vị đạo hữu một giáo thần thông đại hạnh. Đế Tuấn đối với Trúc Long, Thanh Liên bọn người cắn răng mở miệng nói ra. Đối mặt mấy vị đại thần thông người, Đế Tuấn trong nội tâm sớm có thối, yêu tộc nhất mạch Hưng suy cùng tứ hải vùng biển trên đất lấy hay bỏ, cả hai người cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự nhiên đều biết. Lại càng không cần phải nói, một bên nhìn chằm chằm Vũ tộc, hơn nữa yêu tộc năm vị đại thánh lại là riêng phần mình không hợp, một khi yêu tộc thiên đình đại sủ, đều lúc chỉ sợ không tiếp tục thiên đế, vừa nói. Quy 1 chương 78, yêu tộc cùng Long tộc. Chương 78, yêu tộc cùng Long tộc. Nghe được lời ấy, Chúc Long mặt lộ vẻ cười lạnh, nói ra, "Nhị vị đạo hữu chấm đã, hôm nay yêu tộc vô duyên vô cớ đến đây trinh phạt chúng ta tứ hải long tộc nhất mạch, hôm nay lại há có thể đơn giản rời đi? Cần phải trước cho bản long một cách nói không thể." Chúc Long đạo hữu lời ấy thật là, "Kính xin đế tuấn thái nhất nhị vị đạo hữu lập kế tiếp quyết định, ngày nào đó yêu tộc nhất mạch không được lần nữa công lấy tứ hải trên đất." Thanh Liên cũng thế không muốn đế tuấn thái nhất hai người đơn giản rời đi, nếu không ngày nào đó hai người nhất định lần nữa đến đây trinh phạt không thể. Hôm nay có mấy vị đại thần thông người đến đây trợ, Không sợ Đế Tuấn Thái nhất hai người thẹn quá hóa giận, không bằng nói thẳng lại để cho hắn lập kế tiếp ước định, bảo vệ tứ hải trên đất Bình An tiêu giao. Lời vừa nói ra, Tam Thanh chuẩn đề tiếp dẫn, Trấn Nguyên Tử liếc mắt nhìn nhau, ngay ngắn hướng gật đầu đồng ý, nói ra, lời ấy rất tốt, tính xin nhị vị đạo hữu lập kế tiếp ước định, miễn cho tứ hải trên đất lần nữa sinh linh đồ thán. Chư vị đạo hữu như thế hùng hổ giò người, chẳng lẽ là muốn cùng buồn Đế hai người đã làm một hồi không thành. Đế Tuấn mặt lộ vẻ mỉa đối với Thanh Liên đám người nói, Đế Tuấn tuy nhiên bất tài, lại cũng sẽ không lập như thế định, bằng không thì yêu tộc mặt ở đâu? Thái nhất càng là trong miệng hư lạnh một tiếng, cả giận nói, bổn hoàng hai người tuy nói không phải chư vị đạo hữu đối thủ, có thể cũng có vô lượng thần thông đạo hạnh hộ thân, cũng không bọn ngươi có thể khi nhục. Nói xong, thái nhất quanh thân thái dương thần quang trùng thiên, đem tiên tiên chí bảo Đông Hoàng Trung Đế ra, rất có muốn cùng thanh liên bọn người liều chết một trận chiến. Đế tuấn thái nhất hai người tự mình công lấy tứ hải một chuyện, đã lại để cho yêu tộc nhất mạch không nể mặt. Hôm nay nếu là lần nữa lập ước định, chỉ sợ yêu tộc nhất mạch cần phải không mặt mũi người. Nghị vị đạo hữu không cần tức giận, bất quá vẹn vẹn là chính là một cái định mà thôi. Đế tận đây yêu tộc cùng tứ Hải Long tộc lại cũng không có bất cứ quan hệ nào, hai tộc có thể chung sống hòa bình, miễn cho lần nữa phát lên can qua. Thanh Liên gặp Đế Tuấn Thái nhất hai người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, hai tộc không xâm phạm lẫn nhau, đối với yêu tộc nhất mạnh mà nói, không phải là không một kiện chuyện may mắn, nghĩ đến phục hi nữ oa nhị vị đạo hữu nếu là ở này chắc chắn mở miệng đồng ý. Thanh Liên tuy nhiên muốn cho Đế Tuấn Thái nhất hai người lập quyết định, thế nhưng mà không muốn vô cùng bức bách hai người, miễn cho thật sự cùng hắn sinh ra chiến đấu. Lúc đế Tuấn thái nhất hai người đối mặt mấy vị đại thần thông người vây công, yêu tộc tất nhiên lâm vào suy sụp bên trong, khiến cho vu tộc một nhà độc đại. Đây cũng không phải là hồng hoang một đám đại thần thông người muốn gặp được cùng diện. Hai tộc không xâm phạm lẫn nhau. Yêu tộc, tứ hải long tộc chung sống hòa bình. Đế Tuấn nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia khác thường nói ra: "Hôm nay tứ hải long tộc cùng chư vị đại thần thông người riêng có kết giao, đủ thấy tứ hải long tộc không phải chuyện đùa, không thể nhẹ nhõm. Nếu là long vu hai tộc minh, chỉ sợ hồng hoang thế giới không tiếp yêu tộc sinh tồn chi địa." Bất luận là Tứ Hải Long tộc, còn là Hải ngoại tu sĩ nhất mạch, đều không muốn cùng yêu tộc nhất lên ngập trời đại chiến, chỉ cần nhị vị đạo hữu có thể bảo vệ Tứ Hải trên đất Bình An vô sự, hai tộc tự có thể không tiếp tục thị phi nhân quả." Thanh Liên mỉm cười nói ra. Thanh Liên đạo hữu lời ấy không tệ, chỉ cần nhị vị đạo hữu không hề công lấy Tứ Hải Long tộc, hai tộc tự có thể không xâm phạm lẫn nhau." Trúc Long lập tức mở miệng cam đoan nói ra. Tứ Hải Long tộc nhất mạch đã sớm suy sụp, Trúc Long lại không muốn thời thời khắc khắc đều hỏi đến trong Long sự tình. chỉ cần có thể bảo vệ Long tộc nhất mạch thừa không mất, là cùng điêu tộc sống hòa bình lại có thể thế nào? Trúc Long trong nội tâm thập phần tin tưởng, bất luận là Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử hai người, còn là Tang Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề bọn người, đều không là một lòng muốn che chở Long tộc nhất mạch, càng sẽ không bởi vì Tứ Hải một chuyện, cùng yêu tộc sinh tử tương bác. Mấy vị này đại thần thông người đến đây đông hải, một là Tứ Hải Long tộc đưa lên lễ trọng muốn nhờ, hai là muốn thử một lần yêu tộc có gì nội tình, thứ ba thì là tương trợ Thanh Liên đạo nhân. Về phần bảo vệ Tứ Hải Long tộc một chuyện, bất quá vẹn vẹn là một cái thuận tiện mà thôi. Chư vị đại thần thông người, bọn chúng đều là thần thông cường đại, trí tuệ phi phàm, Nếu là thật sự tâm tương cứu Tứ Hải Long tộc nhất mạch, chỉ sợ sớm đã hiện thân đến đây cùng Đế Tuấn Thái nhất hai người đánh thành một đoàn. Nghe được chút Long lời ấy, Đế Tuấn trong nội tâm khẽ động, nếu là Tứ Hải Long tộc thực có thể không ghi hận yêu tộc trừng phạt một chuyện, đối với yêu tộc mà nói, không thể tốt hơn. Tứ Hải trên đất khoảng cách Hồng Hoang Đại địa khá xa, có vô lượng lượng số mệnh che chở, Đế Tuấn trong nội tâm tự nhiên muốn chiếm cứ Tứ Hải vùng biển, thế nhưng mà trước mắt cái này mấy vị đại thần thông người đến đây cản, Khiu nói mình nhất hai người, là yêu tộc vị đại thánh cùng nhau đến đây, cũng thế không thể làm gì. Còn nữa mà nói, chính Như Liên nói chỉ cần hai tộc có thể chung sống hòa bình, nghĩ đến phục hi nữ oa hai người tất nhiên sẽ không cư tuyệt. Tuy nói đế tuấn lập yêu tộc Thiên đỉnh, trên danh nghĩa có thể hiệu lệnh Hồng Hoang Thiên Địa chúng sinh, bất quá tại một đám Hồng Hoang đại thần thông người trong mắt, Thiên đình cũng yêu tộc, yêu tộc tựu là Thiên đình, cả hai người cùng Hồng Hoang một đám sinh linh không có bất cứ quan hệ nào. Lại càng không cần phải nói, Vu tộc 12 vị tổ vu đối với yêu tộc nhất mạch sớm có bất mãn, không xuất lĩnh một đám vu tộc bộ chúng trừng phạt đã là vận như thế nào tuân thủ thiên quy luật trời ứ thúc. Tôi nói hôm nay yêu tộc Thiên đỉnh, tựu là đời sau bên trong hạ thiên, giao chỉ hai người, tuy nhiên có thể ước thúc thiên địa chúng sinh. Có thể đối mặt nhân, xiển, tiệt, Phật bốn giáo cùng một đám chuẩn thánh đại thần thông người, cũng là không thể làm gì. Đối mặt chư vị đại thần thông người từng bước ép sát, Đế Tuấn hơi chút trầm mặt một lát, nói ra: "Thiên đạo chứng kiến, Tứ Hải Long tộc một ngày còn tồn thế gian, bổn đế liền cùng yêu tộc một ngày không đặt chân tứ hải vùng biển." Nói xong, Đế Tuấn một lời không xuất ra, mang theo 12 vị yêu thánh cùng mấy trăm vạn yêu tộc đại quân, bay thẳng đến Bất Chu Sơn trên đất mà đi. Tứ Hải một chuyện, quá nhất định sẽ ghi khắc trong nội tâm, ngày nào đó vị đạo hữu về Hoang đại địa thời điểm, vạn mong Nói xong, nhất quanh thân dương chân lên, Hóa thành một đạo trùng thiên ánh lửa biến mất không thấy gì nữa. Gặp yêu tộc đại quân dần dần rời khỏi Đông Hải trên đất, Trúc Long trong nội tâm có chút búng lòng, quay người đối với Thanh Liên bọn người không mình hành lễ, nói ra: "Hôm nay Tứ Hải Long tộc mục tiếp, nếu không có chư vị đạo hữu tự mình đến đây cứu giúp, chỉ sợ Trúc Long cùng Tứ Hải Long tộc cần phải cho bùi chôn vùi không thể." Kính xin thụ Trúc Long thi lễ. Chư vị đạo hữu trước tạm tiến về Long cung trong nghỉ ngơi một hai, một hồi Trúc Long đều có thăm Không nói một hồi cần đưa lên vài kiện tiên tiên linh vật, Tử La cần phải tiến về Hải cung bên trong không thể, không thì Trúc Long thế nhưng mà không có hoàng trung lý trà cây. Nghe được lời ấy, Thanh Liên, chuẩn đề tiếp dẫn ba người riêng phần mình trên mặt vui vẻ, đối với Trúc Long mở miệng nói cảm ơn, đa tạ Trúc Long đạo hưu hùng hồn. Ngược lại là một bên Trấn Nguyên Tử cùng Tam Thanh, mỉm cười, nói ra, đạo hưu không cần đa lễ. Gặp Thanh Liên, tiếp dẫn chuẩn đề cùng Trấn Nguyên Tử, Tam Thanh riêng phần mình lộ ra bất đồng thân sắc, Trúc Long trong nội tâm thầm than một tiếng, không khỏi sinh ra một tiêu kỳ cách Chúng ta Long tộc nhất mạch cùng yêu tộc đều có thể đưa về Lân Giáp một loại, mặc dù Đế Tuấn Thái nhất hai người lập ước định, ngày nào đó khó bảo toàn sẽ có khác yêu tộc đến đây sinh ra thị phi, dù sao yêu tộc có 5 vị đại thánh, không thể không coi chừng một hai. Chẳng chúng ta Tứ Hải Long tộc tự lập nhất mạch, cùng yêu tộc lại không có bất kỳ liên lụy, chiệt để tiêu trừ hai tộc gian nhân quả thị phi. Tứ Hải Long tộc chính là Lân Giáp một loại đứng đầu, trên biển vô số thủy tộc đều là Lân Giáp sinh linh, mà yêu tộc bên trong cũng có Lân Giáp một loại. Bằng không thì, Đế Tuấn Thái nhất hai người như thế nào đến đây muốn chiếm cứ Tứ Hải trên đất? Tự lập nhất tộc Nghe vậy, Thái Thanh đạo nhân lập tức hai mắt tinh quang lóe lên, nói ra, Long tộc cũng không yêu tộc, yêu tộc cũng không phải Long tộc, chúc Long đạo hữu lời ấy là thiện. Xin hỏi chúc Long đạo hữu, đã Long tộc tự lập nhất mạnh, không biết bốn trong nước một đám thủy tộc lại đương như thế nào so đo? Thanh Liên thần sắc biến đổi, đối với chúc Long mở miệng hỏi. Phạm là sinh ra linh chí người, là được đưa về yêu tộc bên trong, một khi Long tộc cùng tứ hải thủy tộc tự lập nhất mạnh, đều lúc đối với yêu tộc mà nói, có hại không lợi, còn đối với hồng hoang một đám sinh linh mà nói, thì là một kiện việc vui, tựa là không biết yêu tộc vị đại có thể hay không thẹn quá hóa giận. Quy 1 chương 79, Đông Hải Long cung. Chương 79, Đông Hải Long cung. Tứ Hải thủy tộc tự nhiên đưa về trong Long tộc. Trúc Long hai mắt hiện lên một tia kỳ dị tinh quang, trong miệng ngữ khí trầm trọng nói ra: "Đại điện." Nghe vậy, Thanh Liên bọn người ngay ngắn hướng mở miệng tán thưởng nói ra: "Tứ Hải Long tộc tự lập nhất mạch không phải chuyện đùa, Trúc Long đạo hữu đại có thể tự hành tiến đến chuẩn bị một hai, về phần chúng ta vừa vặn giúp nhau thỉnh giáo một phen thần thông đạo pháp." Thanh Liên mặt lộ vẻ vẻ cười, đối với Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề đám người nói: "Đời sau bên trong, Phật đạo hai giáo giúp nhau dựng ở thế gian." Trong môn đều là nhất đẳng được thần thông phát môn, đặc biệt là Phật giáo nhất mạnh, các loại thần thông Phật hiệu cùng huyền môn đại hữu bất động, Thanh Liên sớm muốn đánh giá trong đó huyền diệu như thế nào. Kính xin chư vị đạo hữu tiến về Đông Hải Long cung bên trong nghỉ ngơi một hồi, đợi chúc Long cùng Tứ Hải Long Vương thương lượng một hai, lại tỉnh chư vị đạo hữu cùng nhau chứng kiến Tứ Hải Long tộc tự lập một chuyện tịch điện. Chúc Long đang muốn mở miệng mời Thanh Liên bọn người chứng kiến Tứ Hải Long tộc lập tộc một chuyện, hôm vậy, liền ấy, Thái Thanh đạo, đầu, ra, đạo, mời, đạo cự tuyệt." chính có thể đánh giá chư vị đạo hữu thần thông pháp môn cùng tứ hải long tộc thị điện. Chứng kiến tứ hải long tộc tự lập nhất tộc, Tam Thanh tự nhiên sẽ không ra nói cự tuyệt, nói sau lại có thể đánh giá thánh liên, tiếp dẫn chuẩn đề, chớ nguyên tử bọn người thần thông đã hạnh, chẳng phải là một kiện chuyện may mắn. Bần đạo hai người sớm muốn đánh giá chư vị đạo hữu thần thông pháp môn huyền diệu. Chuẩn đề đạo nhân nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức mở miệng đồng ý nói ra. Ngược lại là một bên tiếp dẫn đạo nhân, một nói, đối với bất cứ chuyện gì đều là ít có ngôn ngữ. Gặp Tam thanh, tiếp dẫn người đang ứng, chúc lên, Hải trên mặt biển mở ra một con đường có thể nối thẳng Đông Hải lòng cung bên trong, đối với chư vị đại thần thông người, nói ra, chư vị đạo hữu thỉnh. Thấy vậy, Thanh Liên bọn người riêng phần mình quanh thân thần quang lóe lên, dưới bàn chân sinh ra kỳ dị huyền diệu thần thông, bay thẳng đến Đông Hải dưới mặt biển mà đi. Thanh Liên, Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề, chấn nguyên tử đều là đại la kim tiên, tự nhiên sẽ không để ý chính là nước biển cách trở, có thể đem chu thiên vạn nước ngăn tại thân hình bên ngoài. Đông Hải vùng biển, trừng vạn trượng sâu cạn, ước hơn phân nửa gian uống cạn trà, Thanh Liên đám người đi tới Đông Hải Long cung trước cửa. Chỉ thấy một tòa trắng lệ cung điện dựng đứng tại Đông Hải Đại biển phía trên, thần quang sáng chói, linh sáng lơn lánh, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là linh bảo minh châu, lộ ra trắng lệ. Tốt một chỗ Đông Hải Long cung, không hổ là năm đó thượng cổ bá chủ Long tộc truyền thừa chi địa, quả nhiên linh quang dồi dượi, bảo vật phần đông. Thanh Liên đứng tại Đông Hải Long cung trước cửa khèn ngợi nói ra. Đông Hải Long cung chính là là năm đó tổ Long tự mình lập hạ đích, tự nhiên cũng không còn lại ba hải Long cung có thể so sánh. cổ truyền tổ Long sinh ra đời chi địa, hôm nay thật làm cho đạo mợ rộng mắt. đạo nhân hâm mộ nói ra. Nhìn thấy Đông Hải Long cung hạng gì sương thịnh, còn muốn muốn chính mình hai người Tây phương trên đất, chuẩn đề trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia khổ tư. Nghe được lời ấy, Trúc Long trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, trong miệng khiêm tốn nói ra, chính là Đông Hải Long cung mà thôi, đảm đương không nổi chư vị đạo hữu khích lệ, không nói chuẩn đề đạo hữu Tây phương trên đất hạng gì tiêu diêu tự tại, là Thanh Liên đạo hữu phương trưởng tiên đạo, sớm có tứ hải đệ nhất tiên đạo mỹ danh, há lại Đông Hải Long cung có thể so sánh. Chư vị đạo hữu mời đến, Đông Hải Long Vương đã dọn ra một chỗ điện, chư vị đạo chính có thể đi vào nháp tiên chân linh ẩm, cùng nhau diễn pháp luật đạo. Đa tạ thịnh. Thanh Liên bọn người đối với Trúc Long có chút không mình hành lễ nói cảm ơn. Trong lúc nói cười, mọi người ngay ngắn hướng đi vào Đông Hải Long cung bên trong, chỉ thấy Long trong nội cùng cực kỳ xa hoa, thôi nói tiếp dẫn chuẩn đề hai người, Ưu là Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử, tam thanh người cũng tán thưởng không thôi. Linh Ngọc phố địa, Kim Tinh làm tượng, Phỉ Thúy Đa môn, Lưu Ly Như Ngói, góc góc Linh Châu đều có ma bản lớn nhỏ, miên miếng linh bối trong suốt như ngọc, hào quang bốn phía, có thể nói là tứ hải vật đều, đều tại Long cung trong. Không bao lâu, Thanh Liên bọn người đi theo Trúc Long đi vào một gian trong cung điện, phần mình nhập hắn ngồi xuống, liền một cặp đối với Long nữ tiên nga nhẹ bước, bước ngọc đi tới. Trong tay bưng lấy ngọc bàn tiên chân. Hắn bên trên đều là các loại kỳ dị linh quả tiên ẩm, từng cái đem hắn bày nhập chặt trên bàn, chiêu đại thanh liên bọn người cùng nhau nhấm nháp. Thanh liên nhẹ nhàng cầm lấy một miếng tiên tiên linh quả để vào trong miệng nhấm ướt, trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng, Đông Hải Long cung quả nhiên giàu có. Bàn bên trên các loại linh quả tiên ẩm, vậy mà đều có thể vào khỏi tiên tiên khế đếm, không phải tiên tiên linh quả, tự là các loại tiên tiên linh thủy, đủ thấy Đông Hải Long cung hạng gì giàu có. Cung trong một đám tám người đều là chân chính đại thần tông người, thỉnh nhấm nháp tiên chân linh ẩm, hoặc là nói chuyện với nhau nghe đồn chuyện lý thú, trong lúc nhất thời Quả thực là trò chuyện với nhau thật vui. Tăng Thanh chính là bản cổ nguyên thần hóa hình mà ra, đối với Vu Hồng Hoang các loại trẻ giấu, hoặc nhiều hoặc ít đều có biết một hai. Trúc Long thì là thượng cổ lòng tộc đại thần thông người, đối với thời kỳ thượng của các loại trẻ giấu, thần thông pháp môn, biết rất nhiều. Mà ngay cả trấn nguyên tử cũng tu hành trăm triệu năm thời gian, tự nhiên kiến thức rộng rãi, chỉ có Thanh Liên, tiếp dẫn chuẩn đề ba người ít có ngôn ngữ. Thanh Liên đối với các loại Hồng Hoang truyền thuyết bí văn, tại đời sau bên trong tự nhiên sớm có nghe thấy, chỉ là một sự tình vô cùng che dấu, hoặc là đang mang thượng cổ đại thần thông người, không thể qua nói nhiều. Mà tiếp dẫn chuẩn đề hai người thì là Một mực tại Tây Phương trên đất tu hành, đối với Vũ Hoàng Hoàng trong thế giới các loại bí văn, ít có biết được, tự thì không cách nào nhiều lời. Theo mọi người lời nói biến đổi, nói lên thần thông đạo phát đến, đem các loại thượng cổ thời điểm thần thông bí thuật từng cái dãng ra, thật sự là trời dáng kim hoa, địa dụng kim liên. Dãng đến cao hướng chỗ, ngay ngắn hướng hiện ra nguyên thần tam hoa, hoặc là nguyên thần xá lợi, diễn phần mình chu trên khuôn mặt tràn ra đủ loại thần quang dị tượng, thiên âm Phật ngữ giúp nhau giao thoa, làm lòng người sinh huyền diệu khó giải thích cảnh. Lập tức toàn bộ Đông Hải Long cung bên trong, thần quang trùng thiên, thiên, ngôi sao hiển hóa, tâm hoa diễn sinh, bảo quang rơi. Trúc long trên không hiện ra một đầu thần long bay múa, dòng ngâm tiếng vang nổi lên một phía, trận trận long khí tràn ngập bắt đầu. Tứ hải long tộc tu hành pháp môn cùng huyền môn nhất mạch khác nhau rất lớn, không có nguyên thần tam hoa, chớ có chính là long tộc pháp tướng, cùng yêu tộc nhất mạch thập phần tương tự, bất quá lại cùng yêu tộc bất đồng chính là, long tộc một thân đều là vô lượng long khí, không có yêu khí một vợ. Tam thanh, chấn nguyên tử đều là quanh thân thần quang trùng thiên, nguyên thần tam hoa đoá đoá, diễn phần mình đem một thân thần thông đạo Mà tiếp dẫn, chuẩn đề hai người thì là toàn thân kim quang chân trận, trận, một người chính là kỳ dị tiên tiên kim liên hóa hình mà ra, một người chính là tiên tiên bổ đế thần thụ hóa hình mà ra, đều là tiên tiên theo hầu. Hai người trăm triệu năm khổ tu, nộ ra công đức nghiệp lực một đường, từ phụ nguyên thần bên trong một miếng công đức xá lợi treo cao, có thể độ hóa thế nhân, tiêu tất cả sổ bi, đi tịch diệt thần thông, tố trong nội tâm khổ vui cười. Được ngàn vạn sinh linh cũng phụng, hàng yêu phục ma, cứu khổ cứu nạn, trong nội tâm quang minh vĩnh tồn, phổ chiếu chu thiên ở dưới, không sợ tâm ma, không sinh tạp niệm, không sợ hãi nói tà. Quy 1 chương 80, Luận đạo diễn pháp. Chương 80 luận đạo diễn pháp. Lúc trước Hồng Hoang thế giới vừa mới sinh ra đời không lâu, Tây Phương trên đất tuy nói không bằng Hồng Hoang đại địa giàu có, thế nhưng cũng coi là tiên tiên linh khí chất trận, linh căn tiên thảo vô số, một đám linh sơn phúc địa tùy ý có thể thấy được. Không biết làm sao, ước vạn vạn năm trước, Thiên Địa muốn cực một trong Bạch Hồ thánh thú, tại Tây Phương trên đất hóa hình mà ra, há miệng đem khắp mặt đất Tây Phương canh kim tổ mạch rút đi, tiên tiên ngũ hành có mất. Lại kinh Hồng Quân đạo tổ cùng Ma tổ La một chiến, khiến Tây địa không còn, linh thảo không xinh, trở nên cận đến điểm. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người tại Tây Phương trên đất tu hành trăm triệu năm thời gian, Gặp không trung tiên tiên linh khí rất thưa thớt, linh sơn phúc địa không còn, các loại sinh linh ít có khai linh trí người. Không khỏi ngộ ra trong ngụ chứng đạo pháp muôn cùng tịch diện một đạo, kết xuất nguyên thần xá lợi, thần thông pháp môn cùng hồng hoang một đám đại thần thông người lộ ra hoàn toàn bất động. Thanh Liên yên lặng lĩnh ngộ một phen, trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng, nói: "Nguyên thần xá lợi quả nhiên có chỗ bất phàm, bất luận là trong ngụ chứng đạo pháp môn, còn là tịch diệt một đạo, cả hai người đều là nhất đẳng được đại la kinh." Đối với tu sĩ bản thân theo hầu động phúc có yêu cầu, là sinh linh người đều có thể tu hành Tây Phương Đại Pháp, không trách đời sau Phật giáo có thể rầm rộ, càng cùng Huyền môn Tam giáo một tranh phong mang. Đời sau bên trong, Huyền môn nhất mạch bên trên có 3 vị thánh nhân tọa chấn, hạ có mấy vị chuẩn thánh đại thần thông người đương thời, lại càng không cần phải nói Hồng Quân đạo tổ. Nhưng mà, phần môn chỉ vẹn vẹn có tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân mà thôi, lại có thể cùng Huyền môn cùng nhau dựng ở thế gian, hoặc là nói là hơi thắng Huyền môn một bậc, đủ thấy hai người hạng gì bất phàm. Trong ngộng chứng đạo đại pháp, hàm ẩn lực công đức đạo, dạy người tích đức làm việc thiện, tiêu trừ thế gian phiền não ưu sầu, có thể tại trong ngộng kinh nghiệm ngàn vạn thế giới luân hồi. Linh ngộ nhân tình ấm lạnh, trong đó tự nhiên ẩn chứa thiên địa chân ý. Đối với một ít muốn chứng đạo, và chứng đạo không cửa tu sĩ mà nói, chính là thiên đại hấp dẫn, chỉ phải đi qua ngàn vạn gặp chật trở, đợi bản thân công đức một đầy, đều lúc tự có thể lập địa thành phần, không cần khổ tu hỏi. Nghĩ tới đây, Thanh Liên trong nội tâm thở dài, thầm nghĩ, Tây Phương trên đất thập phần cần cõi, ít có tiên tiên linh khí, linh căn tiên thảo không sinh, hai người muốn chứng đạo, muốn Tây Phương rầm rộ, tự nhiên chỉ có dùng đại nghị lực, đại trí tuệ, ngộ ra thích hợp Tây Phương trên đất tu hành pháp môn, có thể thấy được tiếp dẫn chuẩn đề hạng gì bất phạm. Không nói hai người phẩm đức như thế nào, của là bậc ngộ lực trí tuệ, vượt qua xa hồng hoàng đại thần thông người có thể so sánh. Nếu là Hồng Vân có thể có bậc này lòng hướng về đạo, mặc dù không có hồng mông tự khí, ngày nào đó chưa hẳn không thể tìm tòi hỗn nguyên đại la kim tiên huyền diệu. Cùng trong tám vị đại thần thông người luận đạo diễn pháp, trong lúc nhất thời, riêng phần mình có đại thu hoạch, tiếp dẫn chuẩn đề hai người thần thông pháp môn huyền diệu đến tự điểm. Tam thanh rất được bản cổ nguyên thần một đạo truyền thừa, càng là không giống người thường. Tiên, tiên một, đạo, chính chính Đường, nhiên không thể coi thường. Tứ Hải Long tộc tuy nói đã sớm suy sụp, có thể chúc Long một thân thượng cổ Long tộc thần thông pháp môn, cũng thế cũng không thanh liền, tiếp dẫn chuẩn để bọn người có thể so sánh. Theo Thanh Liên không ngừng hoàn thiện tiên tiên ngũ hành chân kinh cùng tiên tiên, tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, không gọi cảm thấy bản cổ truyền thừa cùng thượng cổ Long tộc truyền thừa, thật sự là huyền diệu khó giải thích, một đám thần thông chân kinh đều có thể trực chỉ đại đạo. Thanh Liên bất quá vừa mới hóa hình mấy chục và năm, đơn thuần nội tình hai chữ, tự nhiên so không được Tam Thanh, chúc nguyên tử nhưng đã sớm này hóa hình trăm triệu năm thời gian đại thần người. Nhóng một cái trăm năm thời gian trôi qua, Thanh Liên quanh thân pháp lực tu vào Tam Hoa biến mất, thần quang tiêu không, hai mắt nhìn qua Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề thở dài một tiếng. Chúng ta tuy nhiên đều có đại la kim tiên đạo hạnh, có thể so sánh với Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề, nhưng lại rất có không bằng. Tam Thanh người mang bản cổ truyền thừa, tiếp dẫn chuẩn đề ngộ ra Tây Phương Chứng Đạo chi pháp, đều là trải qua trăm triệu năm cổ tu, một thân thần thông đạo hạnh đã sớm hoàn mỹ vô huyết, không như chính mình hóa hình bất quá chính là mấy chục và năm, ngộ ra đại la chân kinh cũng lâu, bên trên thiếu một ít thời gian tích lũy. thị qua cái, chính mình quay lại trong đạo, bản thân cơ, hoàn thiện thông chân kinh mới có thể thử một lần, có thể không đặt chân đại là Kim Tiên hậu kỳ một cảnh. Thanh Liên trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, Thanh Liên một thân đạo hạnh chỉ hơi không bằng Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề bọn người. Bất quá, bất luận là Tiên Tiên ngũ hành chân kinh, còn là Tiên Tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, đều là nhất đẳng được giết chóc thần thông, một khi cùng hắn tranh đấu bắt đầu, chỉ sợ thắng bại còn tại cái nào cũng được tầm đó. Trong lúc nhất thời, cả đám chờ luận đạo diễn pháp trong dự, bọn chúng đều là được ích lợi không nhỏ. Thái Thanh đạo nhân hai mắt hiện lên kỳ dị sáng bóng, mang theo một tia chờ đối với Thanh Liên tán nói ra, đạo hữu thân thể thần thông không thể tưởng tượng, làm như nguyên thần tam hoa một đường. Vừa giống như Vu tộc tổ Vu chân thân pháp môn, lại để cho Bần đạo khâm phục đến cực điểm. Thái Thanh đạo nhân rất được bản cổ đại thần truyền thừa, tự nhiên biết rõ thân thể một đường hạng gì thần uy, chỉ là hôm nay Hồng Hoang ít có tu hành thân thể một đường người. Mà Vu tộc nhất mạch tổ Vu chân thân, tuy nói thần uy bất phàm, nhưng cuối cùng không có nguyên thần tăng hoa, không khỏi có chút bước vào lạc lối. Ngược lại là Thanh Liên tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, đơn giản chỉ cần đi ra một đầu thân thể tu hành con đường, có một tia năm đó 3000 hỗn ma thần bộ dáng. vậy, Thanh Liên ha ha cười cười, nói ra, vận đạo thân thể thần thông bất quá là đem vu tộc tổ vu chân thân cùng Hồng Quân lao sư chuyển xuống pháp thiên tượng địa thần thông dung hợp một chỗ, có thể đảm đương không nội thái thanh đạo hựu khen ngợi. Ngược lại là tiếp dẫn chuẩn đề nhị vị đạo hưu thần thông pháp môn, lại để cho thanh liên ngạc nhiên không thôi. Tại tu sĩ nhất mạch trong sáng chế mặc các một loại tu hành pháp môn, có thể nói là huyền diệu đến cực điểm, không phải là chúng ta tu sĩ có thể tự định giá. Lời vừa nói ra, chuẩn đề đạo nhân vội vàng quát tay, nói ra, "Đạo hưu đừng vội trêu ghẹo bẩn đạo hai người, hựu nói đạo hựu tiên, tiên ngũ hành đoán thể chân kinh hạng dị bất phàm, tựa Hồng Quân lão sư truyền xuống pháp thiên tượng địa thần thông." cũng thần uy vô lượng, há lại công đức niệm lực nhất pháp có thể so sánh. Năm đó trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân đạo tổ giảng ra vô số thần thông pháp môn, nếu là đơn thuần giết chóc một đường, chỉ sợ chỉ có kiếm tu nhất mạch mới có thể cùng pháp thiên tượng địa phân cao thấp. Còn nữa mà nói, cũng trong một đám đại thần thông người tuy nói riêng phần mình bất phạm, nhưng đối với thân thể một đường, sợ là không người nào có thể còn hơn thanh liên. Tam thanh tuy có bản cổ truyền thừa, không biết làm sao ba người căn bản không có tu hành qua thân thể thần thông, trấn nguyên tử cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai người càng là một lòng nội đạo, ít có tu hành chóc thần thông, lại càng không cần phải nói thân thể một đường. Thấy mọi người khích lệ chính mình thân thể một đường, Thanh Liên không khỏi mỉm cười, nói ra, "Chư vị đạo hưu đừng vội khích lệ bần đạo, Thanh Liên bất quá vẹn vẹn là vừa vận đặt chân thân thể một đạo, khoảng cách ngộ ra chính thức thân thể chứng đạo pháp môn, còn không biết có bao nhiêu đường xá phải đi, tại sao bất phàm hai chữ." Nghe được lời ấy, thượng thanh đạo nhân mong mỏi Thanh Liên liếc, trong miệng chỉ tốt ở bề ngoài nói ra, "Thân thể chứng đạo một đường gian nan đến cực điểm, nếu là Thanh Liên đạo hưu thật muốn đi đến thân thể một đạo, không bằng hướng Hồng Quân lão sư giáo ít, nói không chừng có thể có một phen cơ duyên tạo hóa." Quy 1 chương 81, chào. Chương 81, chào trở ngại cung trong còn lại đại thần thông người ở đây, Thượng Thanh đạo nhân không tốt nói rõ, năm đó Hồng Quân đạo tổ đã từng tu hành qua thân thể một đạo bên trong vô thượng thần thông pháp môn, Thanh Liên có lẽ có thể trước đi thỉnh giáo một ít, chỉ có thể chỉ tốt ở bề ngoài nói ra. Đa tại đạo hữu nhắc nhở, ngày nào đó như có cơ duyên, bần đạo tự nhiên tự mình hướng Hồng Quân lao sư thỉnh giáo một phen. Thanh Liên khẽ gật đầu một cái nói ra. Hắn tự nhiên biết rõ, Hồng Quân đạo tổ năm đó chính là 3000 hỗn độn ma thần một trong, một thân thân thể thần thông đạo hạnh có lẽ không bằng bản cổ đại thần, có thể cũng thế không phải chuyện đùa, hơn xa Vu tộc tổ Vu cùng Thanh Liên không biết bao nhiêu và lần. Một bên trúc long bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra, Hồng Quân đạo tổ một thân thần thông đạo hạnh không thể tự định giá, chúng ta một đám đại thần thông người nếu là muốn tái tiến một bước, siêu thoát hồng hoang thiên địa chói buộc, sợ là cần phải có Hồng Quân đạo tổ chỉ điểm không thể. Thượng cổ long tộc cường thịnh thời điểm, Tổ Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân ba người một thân thần thông đạo hạnh mơ hồ vượt qua đại La Kim Tiên rất nhiều, đủ thấy đại La Kim Tiên phía trên có khác một mảnh mới thiên địa. Nhưng mà, lúc ấy thì có Hồng Quân đạo tổ truyền thuyết chạy ra, Tổ Long đối với hắn càng là ẩn có một tia trọng, ít có mở miệng nói lên Hồng Quân đạo tổ. Có thể nghĩ, hôm nay Hồng Quân đạo tổ hạng gì thần thông đạo hạnh Siêu thoát thiên địa, đặt chân thiên đạo môn hộ bên trong, chứng được vô thượng thần thông đạo hạnh, lại vừa đặt chân đại la phía trên mặt khắc một phiến thiên địa, lại để cho chúng ta trăm triệu năm khổ tu tìm kiếm mới siêu thoát một đạo. Thái Thanh đạo nhân nghe vậy, không khỏi cảm khái một phen, trong miệng sâu kín nói ra: "Đạo hữu lời ấy có lý, không đặt chân đại la đỉnh phong đạo hạnh, an chi không có mặt khắc một phiến thiên địa. Bất quá, chúng ta tu sĩ đánh bóng căn cơ, cần cần săn sóc nguyên thần, tôi luyện nhục thân, nội địa chí lý, cuối cùng có một ngày có thể chứng được vô thượng thần thông hạnh, giống như nước chảy thành sông, hết thệ tự nhiên mà vậy." Thanh Liên ruốt ruột trong tay chén ngọc nói ra: Hồng Hoàng một đám đại thần thông người chưa đặt chân Đại La đỉnh phong một cảnh, từ đâu nói lên chuẩn thành đạo quả. Chàng một lòng khổ tu, đều lúc mặc dù không có Hồng Quân đạo tổ chỉ điểm, nghĩ đến cũng thế có thể ngộ ra vô thượng thần thông đạo hạnh, mà không phải một lòng tại chỗ không tiến, chờ đợi Hồng Quân đạo tổ diễn giải. Đạo hưu trí tuệ bất phàm, chắc không được có thể ngộ ra thân thể thần thông, tiếp dẫn khâm phục không thôi. Tiếp dẫn đạo nhân khó được mở miệng tán thưởng Thanh Liên nói ra. Trúc Long tuy nhiên kiến thức bất phàm, có thể hắn thiếu khuyết một tia thăm tinh thần, chỉ biết làm từng bước tu hành, không khỏi rơi xuống tầm thường. Ngược lại là Thái Thanh, Thanh Liên hai người trước đem chính mình một thân thần thông đạo hạnh tu luyện cực hạng, đến lúc đó tự có thể ngộ ra hạ một tầng trong trời đất huyền diệu, không cần chờ đợi người khác chỉ điểm. Về phần Hồng Quân đạo tổ như thế nào, Thanh Liên, Thái Thanh đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân ba người thì là không dám nhiều lời, sợ mạo phạm Hồng Quân đạo tổ uy nghiêm. Chuẩn Thánh một đạo cũng không chỉ điểm, mà là ở chỗ một cái nội chữ, một khi cơ duyên đến, nộ ra thiên địa quy tắc chí lý, tự có thể nhẹ nhõm chém ra nguyên thần tam thi, do đó kết xuất chuẩn đạo quả. Đông Hải Long cung bên trong, chư vị đại thần thông người một phen luận. Theo thần thông pháp môn đến lớn la phía trên cảnh giới, nói sau đến nguyên thần tam hoa một đạo cùng xá lợi một đạo bên trong chỗ bất đồng, ngẫu nhiên càng là nói lên thân thể một đạo thần thông, cơ hội có thể nói là không có gì dấu nhau, vô sự không nói. Thằng đến Đông Hải Long Vương nhiều lần đến đây mời trước mọi người đi gặp chứng nhận lập tộc một chuyện, thanh liên bọn người lúc này mới riêng phần mình đứng dậy ly khai bản. Long tộc cùng tứ hải thủy tộc tự lập nhất mạch, đang mang hồng hoang thế giới thiên địa số mệnh, phải tương mời chư vị đại thần thông người đến đây chứng kiến không thể, nhưng lại cần thông tri hồng hoang còn lại một đám đại thần thông người một tiếng, không thì Long tộc cùng tứ hải thủy tộc sao có thể tự lập về phần yêu tộc năm vị lại thánh, Tứ Hải Long Vương thì là ngay ngắn hướng chẳng quan tâm, sợ phức tạp. Thanh Liên vừa xuất cung trong liền đối với trúc Long mở miệng hỏi, không biết trúc Long đạo hữu mời nào hùng hoàng đại thần thông người đến đây chào. Trừ Vũ Như hai tộc bên ngoài, trong Tử Tiêu cung 3000 tiên tiên thần ma, đều có Tứ Hải Long tộc trước đi mời, đợi 365 chu thiên thời gian vừa quá, đều lúc chư vị đại thần thông người tề tụ một đường, chứng kiến Tứ Hải Long tộc tự lập nhất mạnh. Trúc Long lộ vẻ tươi cười nói Long mặc dù không có tiến về trong Tử Tiêu cung đạo, thế nhưng mà đối với trong Tiêu cung một đám 3000 ma, cũng thế thập phần tôn xùng có thể được Hồng Quân đạo tổ tự mình diễn giải diễn pháp, lại há có thể coi như không quan trọng. Lời vừa nói ra, thanh liên bọn người không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, Tứ Hải Long tộc vậy mà đem Hồng Hoang một đám đại thần thông người từng cái mời đến chào, có thể thấy được Tứ Hải Long tộc một lòng muốn tự lập nhất tộc, sẽ cùng yêu tộc không có bất kỳ nhân quả quan hệ. 365 chu thiên chính là Hồng Hoang thế giới một loại tính toán thời gian, thai âm, thái dương ngôi sao cùng một chỗ vừa dụng, đã một ngày thời gian. Một năm thời gian, tất thì là dựa theo 365 tôn chu thiên ngôi sao đếm sẽ đặn, 365 chu ngày thời gian, đã Hồng Hoang thế giới 1 năm. Tứ Hải Long tộc tự lập nhất mạnh, chiếm cứ tứ hải vùng biển, thống soái một đám trên biển thủy tộc, chính là số trời như thế, hợp đương tứ hải long tộc chiếm cứ một phần hồng hoàng số mệnh. Ngày nào đó có khác một hồi nhân quả tạo hóa, còn cần tứ hải long tộc cùng một đám trên biển thủy tộc chinh chiến. Bằng không thì, thanh liên bọn người như thế nào đơn giản đáp ứng đến đây chứng kiến, chỉ cần tứ hải long tộc tự lập nhất mạch, sau này tự có thể tiếp tục chuyển thừa xuống dưới, sẽ không giống vu yêu hai tộc bình thường, các loại kiếp nạn hung hiểm không ngừng, cũng có thể tiêu trừ cùng tiên địa một đám sinh linh gian nhân quả. Đợi ngày nào đó nhân tộc dầm dọ Tứ Hải Long tộc tự nên một phần nhân tộc số mệnh phù hộ, chỉ cần không xuất ra tứ hải trên đất, là được được hưởng vô lượng tiêu diêu tự tại. Chư vị đại thần thông người xuyên qua một đám cung điện lầu cát, đi vào Đông Hải trên mặt biển, đoạn đường này, xa xa có thể nhìn thấy, thỉnh thoảng có thần quang xẹt qua bầu trời. Lúc này khoảng cách yêu tộc trừng phạt Tứ Hải Long tộc một chuyện vừa qua khỏi không lâu, khiến cho ít có đại thần thông người chính thức hiện thân đến đây, cơ hội đều là tàng tại trong hư không chảo. Chỉ có Thanh Liên, Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề, trấn nguyên tử chờ bảy vị đại thần thông người tự mình hiện thân đến đây, lập tại Tứ Hải Long tộc trên đế đản. Mọi người đối với xa xa một đám đại thần thông người ánh mắt chẳng quan tâm, như là chưa từng nhìn thấy. Tuy nói Tứ Hải Long tộc xuất thân bất phàm, lại có chuốc Long vị này đại thần thông người tự mình to chấn, có thể hồng hoang một chúng tu sĩ cũng thế không muốn sinh ra nhân quả, càng không muốn bởi vậy đắc tội đế tuấn thái nhất hai người, vậy mà không dám tự mình hiện thân đến đây, không khỏi có chút buồn cười đến cực điểm. Thượng Thanh đạo nhân hai mắt nhìn xa xa, đến đây hồng hoang tu sĩ chôn chốn tránh tránh bộ dáng, không khỏi lộ ra một tia trào cười nói. Một đám hồng hoang tu sĩ che giấu trong hư không, có thể giấu giếm được thủy tộc tu sĩ, thế nhưng mà hà có thể giấu giếm được Thanh Liên chờ đại thần thông người? Tu sĩ nhất mạch nếu không phải sợ nhân quả thị phi, há lại cho Vu Diêu hai tộc xương bá hồng hoang. Về phần phải trang tự mình hiện thân đến đây, mọi người đều có mọi người nhân quả duy pháp, mọi sự không cưỡng cầu được. Thanh Liên nhằn nhạt đối với thượng thanh mở miệng nói ra, tu sĩ nhất mạch đại thần thông người nhiều vô số kể, không biết làm sao, trong hồng hoang tu sĩ không phải bế quan thanh tu không hỏi thế sự, bắt đầu từ đến không để ý tới trong hồng hoang chính là không phải nhân quả, này mới khiến Vu Diêu hai tộc có thể rầm rộ, thậm chí hai tộc có thể sưng bá toàn bộ hồng hoang thế giới. Quy 1 chương 82, Đông Hải Long Vương. Chương 82, Đông Hải Long Vương. Đông Hải vùng biển, Trúc Long cùng Tứ Hải Long Vương cùng nhau dựng ở trên tế đàn, phía dưới vô số Tứ Hải Long tộc thủy tộc tề tụ một đường, đưa mắt nhìn lại, giống như một mảnh màu đen mê đen, không thấy cuối cùng. Chúng ta Long tộc chính là vạn vật luân giáp đứng đầu, tuân theo Chu Thiên số mệnh mà sinh, thuận theo thiên ý nhập chủ Tứ Hải, trưởng Chu Thiên Tiết, hành vân bố vũ, bộ toàn bộ ngày đạo tiêu tổn. Hôm nay do do tế tự thiên địa, Long tộc tự lập nhất mạch, không tôn luân giáp, không hỏi yêu tộc, hộ tứ hải đám sinh linh tộc, cho minh trong miệng nói bẩm, cùng phía dưới tộc tộc cùng lên quát, chỉ thấy mới nói xong, Trên tế đàn đột nhiên sinh ra một đạo kỳ dị thần quang, bay thẳng đến chân trời biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Tứ Hải Long tộc cùng Tứ Hải trên đất công đức số mệnh triệt để cùng Hồng Hoang đại địa chia lìa ra, tự thành một phương hải ngoại tu hành thế giới, Long tộc cũng có thể đọc hưởng Tứ Hải công đức số mệnh. Trong lúc nhất thời, Tứ Hải vùng biển trên không, trận trận tiên âm vang lên, đóa đóa tường vân bộc phát, trong hư không vô số cửu thiên thần lôi xẹt qua phía chân trời, rơi xuống vô số lôi quang linh hỏa, mơ hồ có một đạo kim sắc quang mang giấu giếm trong đó, tán ở toàn bộ Tứ Hải vực. Cái này kim sắc quang mang, đúng là công đức huyền hoàn chi khí, vừa vào bốn chấm nước lập tức lại để cho long tộc số mệnh trở nên kéo dài bắt đầu. Thấy vậy, Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề chờ đại thần thông người biến sắc, tứ hải long tộc tự lập nhất mạnh, khống chế một đám trên biển thủy tộc, được thiên đạo chứng kiến, đánh xuống công đức, chỉ sợ cái này tứ hải vùng biển đem sẽ biến thành long tộc nhất tộc chi địa. Thanh Liên gặp long tộc được tứ hải trên đất, trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng, nói, tứ hải long tộc quả nhiên bất phàm, chỉ cần tứ hải trên đất bình an vô sự, long tộc thì có một phần thiên địa công đức số mệnh che chở, đến tận đây không có tai họa tới người, không biết còn hơn hai tộc bao nhiêu. Phượng Đế Sơn ở bên trong, phục hi hai mắt nhìn qua Đông hải phương hướng, Chỉ thấy thần quang trung thiên, thiên đạo cảnh báo, Tứ Hải Long tộc tự lập nhất mạch, sẽ cùng luân giáp một loại không có bất kỳ nhân quả liên lụy, dẫn tới yêu tộc số mệnh vậy mà sinh ra một kia suy bại dấu hiệu. Đế Tuấn Thái nhất hai người tự mình trinh phạt Tứ Hải Long tộc, chẳng những không có chiếm cứ Tứ Hải trên đất, ngược lại cùng Thanh Liên chờ một đám đại thần thông người sinh ra phân tranh, là bực nào không cân ngoan. Hôm nay Tứ Hải Long tộc tự lập nhất mạch, chỉ sợ sẽ cùng yêu tộc không có bất kỳ nhân quả đang nói. Phục Hy bất đắc đầu ra. Đối với Đế Tuấn Thái nhất hai người trinh chuyện, trong nội tâm vốn thị có một tia nộ, không nói Tứ Hải Long tộc như thế nào. Ưu chỉ cần là thanh liên một người, lại há có thể coi như không quan trọng. Trinh phạt Tứ Hải Long tộc một chuyện, đệ tuấn thái nhất hai người không khỏi có chút đã qua, hôm nay dẫn tới Tứ Hải Long tộc tự lập nhất tộc, làm cho cả yêu tộc lâm vào hiểm cảnh bên trong, sợ là Ta và người hai người đều phải cẩn thận một hai không thể. Nữ oa vẻ mặt buồn khổ đối với Phục Hi nói ra: "Trinh phạt Tứ Hải Long tộc một chuyện, mặc dù cùng Phượng Tê Sơn nhất mạch yêu tộc không có hệ, chính là đế tuấn thái nhất hai người một mình làm việc. Thế nhưng mà bất kể như thế nào, Phục Hi nữ oa hai người đều là yêu tộc đại thánh một trong, nhất tổn, tổn nhất vinh câu vinh." Yêu tộc nhất mạch suy sụp, hai người tự nhiên khó tránh khỏi có một tia liên quan đến. Mặc kệ Đế Tuấn Thái nhất hai người có gì mưu tính, ta và người hai người đều không thể tham dự trong đó, miễn cho cho Phượng Tê Sơn rước lấy thai họa." Phục Hy than nhẹ một tiếng trầm dãi nói ra. Hắn theo không hỏi qua yêu tộc trong sự tình, hôm nay càng không muốn Phượng Tê Sơn lâm vào hung hiểm bên trong, không thể không mở miệng nhắc nhở nữ oa. Đế Tuấn Thái nhất hai người có thiên đình trên đất, tự nhiên có thể không sợ hổng hoàng đại trong đất hung hiểm, có thể Phượng Tê Sơn trên đất nhưng lại tránh né không được. Nghe được lời ấy, nữ oa trong nội tâm ngầm cười khổ một tiếng, không có bất kỳ ngôn ngữ Hôn nay yêu tộc nhất mạch dẫn có suy sụp dấu hiệu, nàng sao có thể ngồi nhìn trong núi không để ý tới? Bất quá phục hi có nói, nữ hoa tự nhiên không tốt nói lời phản đối. Bác Hải trên đất, côn bằng cung ở chỗ sâu trong, ẩn ẩn truyền đến hừ lạnh một tiếng, nói: "Đế tuấn thái nhất hai người không gì hơn cái này, ngược lại là chuẩn đề tiếp dẫn tiểu nhi, vận đạo cùng các ngươi không chết không lất." Bác Hải côn bằng theo không hỏi qua trong hồng hoang sự tình, mặc dù toàn bộ yêu tộc nhất mạch suy sụp, lại cùng hắn côn bằng đạo nhân có quan hệ như thế nào? Bất Chu Sơn đỉnh, Thiên Trung đỉnh, Lăng Tiêu bảo điện phía trên, đế tuấn thái nhất nhìn nhau mà ngồi, hai người trên mặt riêng phần mình lộ ra một tia mịt mờ. Tứ Hải Long tộc tự lập nhất tộc, đối với hai người mà nói, giống như một miếng cựu thiên thần lôi từ trên trời ra xuống, gọi yêu tộc rầm rộ một chuyện trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tứ Hải Long tộc, chúc Long, an dám như thế. Thái nhất nộ quát một tiếng, thực muốn lập tức tiến về bốn trong nước, đem Tứ Hải Long tộc cùng chúc Long từng cái trấn giết, bằng không thì sao giải lửa giận trong lòng. Hiện đại, ngươi tự mình tiến về Phượng Tê Sơn trong một chuyến, đem phục hưng đại thánh mời tới, cùng nhau suy diễn chu thiên tinh thần đại trận, đến tại Tứ Hải Long tộc một chuyện, không cần nhiều lời. Đế Tuấn hai mắt tinh quang lên, trong miệng trầm nói ra: Lạc Tư Hà đồ chính là hồng hoang thế giới nhất đẳng được trận đạo linh bảo, trong đó có một đạo tiên thiên trận pháp, tên viết Lạc Hà đại trận, một khi cùng 33 bên ngoài thiên phía trên, 365 tôn Chu Thiên ngôi sao tương hợp, ẩn ẩn có thể suy diễn ra một đạo vô thượng trận pháp. Tuy nói bất nhập tiên thiên, lại có thể còn hơn tiên thiên trận pháp. Không biết làm sao, Đế Tuấn thiếu khuyết một tiêu cơ duyên tạo hóa, một mực chưa từng đem Chu Thiên tinh thần đại trận suy diễn mà ra, nếu không tứ Hải một chuyện, hoàn toàn sẽ không dễ dàng lùi bước được bước. Hôm nay Tứ Hải Long tộc tự lập nhất tộc, làm cho Đế Tuấn không thể không gọi thái nhất tiến đến đem phục hi mời mà đến, cùng nhau suy diễn hoàn thiện Chu Thiên tinh thần đại trận. Nghe được lời ấy, Thái Nhất nhẹ gật đầu, nói ra, "Phục Hy đại thánh trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, không phải chuyện đùa, nghĩ đến định có thể đem Chu Thiên Tinh Thần đại trận suy diễn mà ra, đều lúc chúng ta yêu tộc tự có thể lại đến Hồng Hoang đại địa, cùng vu tộc một tranh phong mang." Nói xong, Thái Nhất quanh thân Thái Dương thần quang lóe lên, bay thẳng đến Nam Thiên Môn bay đi. Nhìn qua Thái Nhất chậm rãi biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Đế Tuấn trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, "Phục Hy tuy là yêu tộc đại giả, có thể hắn tu sĩ nhất bên trong đại người, không biết lại để cho hắn đến đây suy diễn Chu Thiên Tinh Thần đại trận, là đúng hay sai." lại nói, Đông Hải trên mặt biển, Đông Hải Long Vương ngoan lễ gặp chúc Long Đế tự thiên địa chấm dứt, sắc mặt lập tức hơi đổi, trong nội tâm quách ngàng, lập tức quanh thân thần quang lóe lên, mang theo một đám Đông Hải thủy tộc đi vào thanh liên trước người, khom mình hành lễ, nói, "Ngày đó nếu không có chân nhân tự mình hiện thân ngăn cản yêu tộc đại quân, chỉ sợ Đông Hải Long cũng đã sớm cho bụi chôn bụi, kính xin chân nhân thụ chúng ta Đông Hải sinh linh tri lễ." Nói xong, một đám Đông Hải Long tộc thủy tộc ngay ngắn hướng lễ, quát, ơn, chúng ta chắc chắn đời không quên, mỗi ngày cùng chân nhân Đông Hải thủy tộc bất diện, cung phụng không chỉ, vọng tiên địa chứng kiến. Vừa mới nói xong, vô số đông hải sinh linh trên thân thể, giễn phần mình tuôn ra một tia tinh huyết hồn phách, tại ức vạn dặm vùng biển không trung, hóa thành một đầu vạn trượng thanh long nan trời, trận trận rồng ngâm trùng thiên, tràn ra vô lượng tổ long uy áp, đem Chu Thiên Ngôi sao che lớp bắt đầu, ở giữa thiên địa chỉ có một đầu cự long tuần tra đông hải, đối với đông hải một đám sinh linh vang lên không chỉ, truyền khắp hồng thế giới ngũ tứ hải. Được đông hải vùng biển khí vận chi long tán thành, trong đông hải sinh ra một mảnh tiên thiên tự khí, dùng bày ra ăn mừng. Quy 1 chương 83, tứ hải long tộc âm thầm lo lắng. Chương 83 Tứ Hải Long tộc âm thầm lo lắng. Không chung một phần Đông Hải số mệnh rơi vào thanh liên trên người, cái này khí vận tuy nói không nhiều lắm, nhưng lại thắng tại xa xưa lâu dài. Thanh liên ha có thể không rõ ràng lắm, Đông Hải trên đất số mệnh hạng gì kéo dài. Tôi nói hôm nay Đông Hải một đám Long tộc thủy tộc, tựa là đời sau bên trong, Đông Hải riêng có hải ngoại tu hành thánh địa danh tiếng, số mệnh còn còn hơn Bắc Câu Lô Châu phía trên. Tam Thanh trấn nguyên tử bọn người nhìn một cái chút lòng, thấy hắn vẻ mặt mịt mờ, hiển nhiên không biết Đông Hải Long Vương làm việc, trong nội tâm sinh ra một tia khác thường cảm xúc, nghĩ đến Tứ Hải Long tộc bên trong cũng công hợp. Đông Hải Long cung chính là Tứ Hải Long tộc đứng đầu, chỉ là hôm nay trúc Long hiện thân mà ra, lại để cho Đông Hải Long vương trở nên hết sức khó xử, không nói còn lại ba Hải Long tộc đối với trúc Long có gì so đo, tự là trúc Long một thân vô thượng thần thông đạo hạnh, ngang liệt đều không thể không coi thường ngợi nối. Nếu là trúc Long thân có Tứ Hải Long tộc huyết mạch, Đông Hải Long vương tự nhiên không lời nào để nói, có thể trúc Long nhưng lại tiên tiên thần ma xuất thân, không, có Tứ Hải Long tộc huyết mạch, há có thể lại để cho hắn chấp chưởng Tứ Hải Long tộc quyền hành. Đối với trúc long Hải Long vương tranh chấp, không muốn hỏi đến. Nhìn qua lên trước mắt một đám Đông Hải sinh linh, Thanh Liên cởi khổ một tiếng nói ra, Long Vương sao có thể như thế? Thanh Liên Hà Đức Hà năng há có thể tôn hưởng Đông Hải chúng sinh cung phụng. Được Đông Hải chúng sinh số mệnh che chở, tự nhiên là một kiện thiên đại chuyệt tốt. Có thể một bên Trúc Long không nói một lời, còn lại ba hải Long Vương càng là vẻ mặt trầm, chỉ sợ ngày nào đó cần phải nhấc lên phân tranh không thể. Chân nhân không cần nhiều lời, ngày đó nếu không có chân nhân tự mình đến đây cứu rút, thôi nói Đông Hải Long cung như thế nào, chỉ sợ hàng tỷ Đông Hải sinh linh cần phải chịu khổ yêu tộc tàn sát không thể. Đông Hải sinh linh cung phụng Thanh Liên một chuyện, chính là Đông Hải Long Vương cùng Long cung một đám thủy tộc thương nghị đi ra chưa có vô nhiêu hai tộc xương bá hồng hoang thế giới, gọi vô số hồng hoang chủng tộc hoàn sợ không thôi, hôm nay lại có trúc long hiện thân mà ra, Đông Hải Long cũng muốn khôi phục ngày xưa bình tĩnh, nói dễ vậy sao? Lần này ra hạ sắp nổi, Đông Hải Long tộc cùng Thanh Liên cộng hưởng Đông Hải số mệnh, muốn che chở Đông Hải trên đất mưa thuận gió hòa. Thanh Liên hạng gì trí tuệ, sao lại không biết Đông Hải Đông vương có tính toán gì không? Trong mắt ánh mắt xéo qua nhìn liếc trúc long, đối với Đông Hải Long vương nhàn nhạt, nhạt nói ra, đã Long vương cố tình, đạo chỉ có từ chối thì bất kính, bất quá đạo có thể nhận lấy, về phần miếu thờ một chuyện không cần vô cùng phô trương. Đã tại nhân Đông Hải Long Vương thần sắc trên mặt buông lỏng, quay người phân phó Long cung thủy tộc, lập tức tiến về Đông Hải Vân Mở, tìm kiếm một chỗ linh sơn phúc địa, lập miếu thờ tượng thần. Đông Hải trên mặt biển, Thanh Liên bọn người trầm mặc một hồi, Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề cảm thấy Đông Hải sự tình đã xong, tương phải trở về linh trong núi Thanh Tu, hoặc là tiến về trong Hồng Hoang du lịch một phen, liền cùng chúc lòng, Thanh Liên mở miệng cáo từ, chuẩn bị ly khai Đông Hải trên đất. Đứng tại tường vân phía trên, Thanh Liên đối với Tam Thanh, biệt, ra, đạo nào đó có thời gian, có thể tùy không cần đưa tiễn, ngày nào đó Bần đạo ba người thì sẽ đến đây quấy rầy đạo hữu Mộ Hai, cáo tử. Tam Thanh cùng Thanh Liên hành lễ cáo tử, nói xong, các loại quanh thân thần quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Bần đạo hai người bên trên muốn đi trước Hồng Hoang Đại Địa một dù, cái này cùng đạo hữu cáo tử. Chuẩn Đề đạo nhân đối với Thanh Liên có chút không người cáo tử, liền cùng tiếp dẫn cùng nhau đưa tới một đóa tường vân, hướng phía Hồng Hoang Đại Địa bay đi. Gặp Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn Đề từng cái rời đi, Thanh Liên lúc này mới quay người đối với Trúc long, nói ra, Phương Trượng Tiên trong đạo còn có chuyện quan trọng xử lý, Bần đạo hai người chỉ có đi đầu cùng đạo hữu cáo từ. Nói xong, Thanh Liên cùng Trấn Nguyên Tử liếp mắt nhìn nhau, lập tức quanh thân thần quang lóe lên, cùng nhau hướng phía phương trượng tiên đảo mà đi. Đang vân mà đi, một ngày có thể ngao du toàn bộ Đông Hải vùng biển, bực này thần thông đạo hạnh chỉ có Đại La Kim Tiên mới có. Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử bất quá nửa ngày thời gian, đã đi tới phương trượng tiên đảo chung quanh vùng biển, chỉ thấy không trung sơm có một vị đạo nhân chờ đã lâu. Mắt thấy Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử đánh xuống vất quang, đạo nhân mặt lộ vẻ dáng tươi cười, dưới Nghị vị đạo hữu không khỏi một thân thần thông đạo hạnh càng phát ra thêm bất khả trắc, thậm chí ngộ ra vô thượng chân kinh thần thông, thật đúng thật đáng mừng. Người cái này Hồng Vân tiểu nhi cũng là khó được đáng ngưỡng mộ, vậy mà đặt chân đại là Kim tiên trung kỳ một cảnh, có thể thấy được những này qua một lòng khổ tu, không có tiến về hồng hoang các nơi du ngoạn. Trấn Nguyên tử đối với Hồng Vân ha ha cười cười. Nghị vị đạo hữu còn là trước tạm đi vào nói sau, bằng không thì đừng trách Thanh Liên Tiêu Đài không chú đáo Thanh Liên mỉm với tử, Hồng Vân nói ra. Lời ấy Nghe vậy, Chấn Nguyên tử, Hồng đầu nói đã qua nửa thời gian uống cạn trà. Trước mắt mơ hồ có thể thấy được một hòn đảo hình dáng. Thanh Liên đứng tại tường vân phía trên, chỉ lên trước mắt hòn đảo này, nói ra, "Nơi này là Phương Trượng Tiên Đảo, tính xin nhị vị đạo hữu cùng nhau theo ta nhập đảo." Nói xong, Phương Trượng Tiên Đảo trên không tiên thiên ngũ hành đại trận cùng một chỗ, hiện ra một con đường, có thể tốc hành trong đảo ở chỗ sâu trong. Hai người theo Thanh Liên đi vào Phương Trượng Tiên trong đảo, chỉ cảm thấy trước mắt trận trận tiên thiên linh khí đập vào mặt, kỳ hoa dị thảo vô số, tiên tri linh sâm tùy ý có thể thấy được. Trong đảo ở chỗ sâu trong sinh ra trên dưới 100 dư gốc tiên thiên linh trúc. Sáng chói xuống suề, tận tận có một tia thiên âm vang lên, một bên lại có một ngụm tiên thiên con suối linh, khí đàng đàng, tràn ra trận trận tinh thuần đến cực điểm tiên thiên linh khí, không hổ là hải ngoại tam tiên đạo một trong. Nhìn thấy trong đạo các loại cảnh trí, Hồng Vân không khỏi sợ hai thán phục một tiếng, nói ra, tốt một chỗ tiên sơn linh đảo, chưa từng nghĩ đến trong Đông Hải lại có bậc này tạo hóa chi địa. Phương Trượng Tiên đảo tuy nhiên không bằng Động Thiên Phúc Địa không gian rộng lớn, có thể trong đạo linh khí mơ hồ ẩn chứa một tia hỗn khí tức, chân chỗ, chỉ sợ còn tại một ít Động Thiên Phúc Địa phía trên. Nghe được lời ấy, Thanh Liên không khỏi nhẹ chừng Hồng liếc, nói ra, đạo hữu lời ấy Nếu là đổi lại người bên ngoài nói lên, Bần đạo chắc chắn vui vẻ tiếp nhận, có lẽ Hồng Vân đạo hữu trong miệng nói ra, chỉ sợ có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Muốn cái kia Hỏa vận động, chính là Hồng Hoang thế giới 36 động tiên 72 phút địa đứng đầu, cũng trong trời đất đệ nhất động tiên, há lại Phương Trượng tiên đạo có thể so sánh. Đạo hữu lời ấy không đúng, Hỏa vận động tuy có chỗ bất phàm, có thể trong động bên trên thiếu một tiện trí bảo trấn áp số mệnh, mà đạo hữu Phương Trượng tiên trong đạo thì là tiên tiên có một phần hải ngoại số mệnh phù hộ, cả hai người sao có thể đánh đồng. Hồng Vân cười khổ một tiếng nói ra, tự tư năm đó vây quét huyết sát giáo một chuyện chấm dứt. Hồng Vân liền tìm kiếm khắp nơi tiên tiên linh bảo, không biết làm sao một mực không có, có cơ duyên tạo hóa tới người, đến nay chưa tìm được một kiện tiên tiên linh bảo tung tích. Tiên tiên linh bảo vốn là ít càng thêm hiếm, hơn nữa có thể trấn áp bản thân số mệnh tiên tiên linh bảo, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hồng Vân bản thân lại là phúc duyên nông cạn, tự nhiên khó có thể tìm được một kiện tiên tiên linh bảo tung tích. Tôi nói Hồng Vân, dù là Thanh Liên chính mình, ngoại trừ theo huyết sát lao tổ đoạt đến thập nhị phẩm tạo hóa Thanh liên, Hải Long Vương đưa tới Bạch Ngọc liên tử, đến nay cũng không có tìm được bất cái gì tiên tiên linh tích. Quy 1 chương 85, tự lập nhất mạch chương 85, tự lập nhất mạch. Số mệnh một chuyện giống như mờ mịt vân yên, hồng vân đạo hữu không cần số ruột. Thanh Liên nghe vậy ha ha cười cười, mời hai người tiến vào nhà tranh bên trong ngồi xuống trò chuyện với nhau. Mọi người đi vào nhẹ âm trong rừng trúc, chỉ thấy trước mắt chỉ vẹn vẹn có ba gian ma cũ mà thôi, không khỏi thầm than một tiếng, quả nhiên là hữu đạo chi sĩ thanh tu chi địa. Cư bỏ đần sơ, nhị vị đạo hữu vạn mong trách tội. Thanh Liên sắc mặt có một tia xấu hổ nói ra. Trong túp lều, chỉ vẹn vẹn có một chương vân giường cùng mấy cái bồ đoàn mà thôi, không có bất kỳ trang điểm sự vật, lại càng không cần phải nói cung điện lầu các. Chúng ta tu sĩ tự nhiên kết lộ mà cư, tại sao đơn sơ vừa nói." Trấn Nguyên tử ha ha cười cười, nhẹ nhàng ngồi xuống trên bồ đoàn. "Thanh tu chi địa, há có thể hưởng thụ phồn hoa cảnh trí. Chúng ta cũng không phải thiên đế đông hoàng, có thể có một gian ma ốc ở lại, đã là vạn hạnh." Hồng Vân than nhẹ một tiếng nói ra. Hồng hoang một đám đại thần thông người, cơ hồ đều là như là thanh liên như vậy khang khổ, ít có như là đế tuấn thái nhất hai người như vậy, cung điện lầu các mọc lên san sát như rừng. Ba người tại trong túp lều riêng phần mình ngồi xuống, không bao lâu, thanh vận đến đây bưng lên một ít linh quả tiên ẩm, tại thanh liên bọn người mặt thanh xong, Phương Trượng Tiên trong đảo tuy nói ít có tiên tiên linh quả, bất quá cũng có một ít hải ngoại kỳ chân dị quả, thập phần đối với Hồng Vân tinh khí, đặc biệt là vạn trượng đáy biển bên trong trên biển linh vận, khẩu vị kỳ lạ, cùng Hồng Hoang khắc mật đất linh quả tiên chân đại hữu bất đồng, quả thực là phong vị thần dị. Trong lúc nhất thời, ba người giúp nhau nhấm nháp linh quả tiên trần, đàm luận trong trời đất các loại bí văn chuyện lý thú, thật sự là chuyện trò vui vẻ. So sánh với Đông Hải Long cung bên trong diễn pháp Luật đạo, lúc này Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử hai người mặt nhẹ như ý, đủ loại hồng hoang bí văn từng cái nói ra, không cố kỵ chút nào. Đạo Hữu, Hồng Vân còn có một cái nghi vấn, chẳng biết có được không vừa hỏi. Hồng Vân Đạo nhân đối với Thanh Liên mở miệng nói ra. Thanh Liên nghe vậy, ha ha cười cười, nói ra, Hồng Vân Đạo hữu có việc đại có thể tùy ý nói ra, không cần ấp há đũng. Vân Đạo đến đây Đông Hải thời điểm, đã từng nghe được Đạo Hữu sử xuất thân thể thần thông một thuật, không biết cùng Vu tộc tổ Vu Chân thân có gì so đo. Hồng Vân xưa nay giao hữu rộng lớn, vừa ra hỏa vận động trong đã nghe được Thanh Liên ngữ sử thân thể thần thông đem Đông Hoàng thái nhất tiên tiên chí bảo Đông Hoàng trung đánh bay ra ngoài, trong nội không khỏi sinh ra một hoặc, tu sĩ nhất tại sao thân thể thần thông? Ngược lại là Vu tổ vu Chân thân vô lượng, có nghe thấy. Thân thể thần thông Thiên Tiên Ngũ Hành Đoán Thể chân kinh. Ngay vậy, Chấn Nguyên Tử lẩm bẩm lầu bầu than nhẹ một tiếng, trong lời nói ẩn ẩn có một tia hâm mộ. Vu tộc tổ Vu Chân Thân chính là tuân theo bản cổ đại thần thân thể một đạo, phun ra nuốt vào thiên địa độc ngầu chi khí, rèn luyện huyết mạch thân thể. Tuy nhiên thần uy vô lượng, không biết làm sao thiên địa độc ngầu chi khí cùng tu sĩ nguyên thần tương khắc, không cách nào tập được nguyên thần tâm hoa, không khỏi có chút kiếm đi nhập đề. Mà bản đạo Tiên Ngũ Hành Đoán Thể chân kinh thì là sâu sắc bất đồng, phun ra nuốt vào tiên ngũ hành khí, cần cần ngũ hành linh, khí, tạng, thiên thiên ngũ hành linh mạch, lúc đó cũng có thể rèn luyện tự nguyên thần quả thực là trải qua ngàn vạn kiếp nạn, thân thể chân linh bất diệt. Thanh Liên nhìn qua vẻ mặt kinh dị bất định Hồng Vân nói ra: "Phun gia nuốt vào Tiên Tiên ngũ hành linh khí, ngũ hành luân hồi năm bụng sáu tạng, tiên tiên linh hỏa tôi luyện nhục thân nguyên thần, ba người hợp nhất tuy nói có thể đạt chân thân thể một đạo. Bất quá đạo hữu chính là tiên tiên thần ma theo hầu, không có bản cổ huyết mạch hoặc là hỗn độn thần ma ý giờ, có thể nào ngộ ra thân thể thần thông?" Hồng Vân vẻ mặt khó hiểu mở miệng hỏi. Lúc trước bản cổ đại thần cùng 3000 hỗn ma đều có thân thể thần thông, thế nhưng mà Thanh Liên cùng cả hai người không có bất kỳ nhân quả, lại lạ như thế nào ngộ ra thân thể thần thông? Tôi luyện nhục thân cũng khó. Khó là như thế nào chính thức ngự sử thân thể thần thông. Lúc trước Hồng Quân đạo tổ diễn giải đã từng nói ra một thuật, tên viết pháp tiên tượng địa, chính có thể cùng tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh tương hợp, diễn hóa ra một đạo thân thể thần thông. Thanh Liên vừa cười vừa nói, năm đó Hồng Quân đạo tổ diễn giải, nói ra thần thông pháp môn vô số, là một đám hồng hoang đại thần thông người, cũng thế không thể đem thứ nhất một cái xuống, lại càng không cần phải nói là một đạo thân thể thần thông. Ngay vậy, Hồng Vân cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, hỏi, "Xin hỏi Thanh Liên đạo hữu, như thế nào chân kinh? Ngày mai lúc, nội chân ý có thể được đại đạo, tiên viết đại la chân Chân kinh, kinh ngợi Uyên diệu khó giải thích, có thể chứng nhận đại la đạo quả, có thể phá chu thiên vạn vật, vật, có vô lượng tiêu diêu tự tại, không phải tiên tiên sinh linh không thể tập được. Thanh Liên tiên thiên ngũ hành đoán thể chân kinh cùng tu sĩ nhất mạch hoàn toàn bất đồng, càng cùng Hồng Vân một thân thần thông đạo hạnh, chống đánh xuôi, kèn tội ngược, ngược lại là trấn nguyên tử mơ hồ có thể hiểu rõ một chút. Hồng Hoang một đám đại thần thông người riêng phần mình đạo hạnh lý niệm bất đồng, có ngộ ra chân kinh đạo pháp, có chuyên tu một đạo sen lẫn thần quang, cố mà không phải mỗi vị đại thần thông người đều có đại la chân kinh. Đại đạo vô hình không màu, tự nhiên không có quy tắc cố định. Còn nữa mà nói, Hồng Quân đạo tổ đã từng nói qua lại đạo 3000 đầu đầu đều có thể chứng đạo, không cần câu nệ làm việc như thế nào. Tốt một cái tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, tốt một cái đại la chân kinh, tốt một cái thân thể thần thông, quả thực là pháp không thể khinh chuyện, chỉ sợ đạo hữu một thân thần thông đạo hạnh sớm muộn gì có thể tự lập nhất mạch, cùng cái tiếp tiếp dẫn chuẩn đề hai người đánh động. Trấn Nguyên Tử than nhẹ một tiếng nói ra. Trong Hồng Hoang đại thần thông người nhiều vô số kể, lại có thể đại khái phân chia mấy loại, tu sĩ si nhất mạch tế luyện nguyên thần tăng hoa, yêu tộc tu hành nguyên tướng, tộc tôi thân mạch, là Long Phượng kỳ lần tam tộc đều là như thế. Nhưng mà Vốn là tiếp dẫn chuẩn đề hai người ngộ ra nguyên thần sá lợi nhất pháp, sáng chế công đức nghiệm lực con đường, hôm nay lại có Thanh Liên ngộ được Tiên Tiên Ngũ Hành Đoán Thể chân kinh, Tiên Tiên Ngũ Hành lục phủ ngũ tạng ba người hợp nhất, thân thể linh hỏa giản luyện, làm như huyền môn nhất mạch, lại không phải huyền môn nhất mạch. Thanh Liên nghe được lời ấy, lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ nói nói, đạo hưu nói đã qua, Tiên Tiên Ngũ Hành Đoán Thể chân kinh tuy nhiên có thể đặt chân thân thể một đạo, nhưng lại không thể tự lập nhất mạch, trừ một ngày kia, vận đạo có thể có Hồng Quân lão sư như vậy thần thông đại nếu không sao có thể tự lập nhất mạch. Đạo Hưu Tiên Tiên ngũ hành đoán thể chân kinh đã lại để cho bần đạo chấn động, sao biết ngày nào đó không thể tự lập nhất mạch." Hồng Vân vẻ mặt hâm mộ nói ra. Thân thể thần thông chẳng lẽ không phải bình thường, vậy mà có thể cùng Đông Hoàng Thái nhất tiên tiên chí bảo Đông Hoàng trùng tranh phong, có thể nghĩ, Hồng Vân có thể nào không sinh lòng hâm mộ. Lời ấy không đúng, bần đạo tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh không phải tiên tiên sinh linh không thể tập được, nếu là không có Hồng Quân lão sư cái kia trợ thần thông đạo hạnh, gì theo nói đến tự lập nhất mạch." Thanh Liên lắc đầu nói ra. Theo thời gian trôi dời, thế giới tiên tiên linh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trong trời đất ít có tiên thiên sinh linh sinh ra đời, cơ hồ đều là hậu thiên sinh linh, không cách nào tập được tiên thiên ngũ hành đoán thể chân kinh, làm sao đến từ lập nhất mạch. Ngược lại là tiếp dẫn chuẩn đề hai người nguyên thần xá lợi nhất pháp, bất luận cái gì sinh linh là được tập được, chưa cùng chân ngộ tính vừa nói, lúc này mới có thể lập hạ Phật môn nhất mạch, cùng huyền môn tam giáo tranh phong. Hồng Vân Tụ giáo, đạo hữu trí tuệ thực là không như bình thường. Hồng Vân ẩn có một tia tiếp núi nói ra, không thể nhìn thấy thanh liên tự lập nhất mạch, không khỏi có chút tiếng uối. Quy 1 chương 86, bóng đen. Chương 86, bóng đen. Một ngày này, ba người luận đạo chấm dứt. Hồng Vân trấn nguyên tử hẹn nhau tiến về Vạn Thọ Sơn ngũ trang trúng phẩm nếm nhân sâm quả, liền cùng Thanh Liên mở miệng cáo từ, quay người ly khai linh hỏa trong đảo. Thanh Liên dựng ở tường vân phía trên, đối với trấn nguyên tử, Hồng Vân hai người hành lễ nói đường, nói ra, nhị vị đạo hữu hôm nay Hồng Hoang thế giới thị phi phần đông, trên đường đi, đương cần coi chừng một hai mới là. Vũ Ưu hai tộc xưng bá Hồng Hoang thế giới, một đám Hồng Hoang đại thần thông người riêng phần mình tại trong núi tiềm tu, ít có hiện thân mà ra, ngược lại là một ít ma tu sĩ nhiều lần qua lại, dẫn tới Hồng Hoang đại địa ẩn ẩn sinh ra một kia luận tượng. đạo hữu nhắc nhở. Chấn nguyên tử Hồng Vân cùng Thanh Liên không người hoàn lễ cáo từ, nói xong, hai người riêng phần mình quanh thân thần quang lóe lên, đưa tới một đoá tường vân, bay vào trong hư không. Thấy hai người ly khai, Thanh Liên quanh thân thần quang lóe lên, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Ngoảnh một cái bán nguyệt thời gian vừa quá, Đông Hải ở chỗ sâu trong, một chỗ kỳ dị hòn đảo phía trên, Tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang mở ra, Thanh Liên quang thai hiện ra chân thân, chỉ thấy trước mắt đầy khắp núi đồi đều là xương trắng chất đống, có sinh linh cốt cách cực lớn vô cùng, đủ có mấy vạn trượng lớn nhỏ, trải qua ức vạn thời gian vạn năm cỏ rữa, trên đám xương trắng mặt sát khí ý nguyên đậm không tiêu tan, quả thực là vô cùng dị. Thấy vậy, Thanh Liên ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, nói: "Tốt một cái thượng cổ Long tộc chiến trường, chỉ sợ lúc trước chinh chiến xong phương đều có thái ớt đại hạnh, thậm chí tàn lưu lại khí tức, vậy mà vào khỏi Đại La Kim Tiên Đạo quả, có thể nghĩ, năm đó một trận chiến hạng gì bất phạm. Đông Hải Long Vương sớm đã đem Hoàng Trung Lý Trạc cây đưa tới, không biết làm sao, trong đó ẩn chứa tiên tiên linh căn bổn nguyên chưa đủ, đối với Thanh Liên mà nói, cơ hội không có bất kỳ tác dụng. "Bất quá," Đông Hải Long Vương có nói, thuyết năm đó tổ Long từng đem tiên tiên linh Hoàng Trung Lý trồng Hải ở Chô Châu trong bên trong một tòa tiên trấn đảo." chỉ là chẳng biết tại sao năm đó Thượng Cổ Long tộc cùng người tranh đấu bắt đầu, Tổ Long cùng mấy vị trưởng lão Long tộc ngay ngắn hướng xuất thế, đem này tòa tiên đạo đánh chính là chia năm xẻ bảy, Hoàng Trung Lý cũng thế tàn phá không chịu nổi, nói không chừng có thể có một tia Hoàng Trung Lý bổn nguyên tồn lưu. Thanh Liên đánh xuống vất quang, đi bộ đi tại Bạch Cốt đạo tự phía trên, căn cứ Bạch Cốt bộ dáng, năm đó cùng Long tộc tranh đấu sinh linh, hình dạng khác nhau, lân giáp, phi cầm, tẩu thú đều có, hiển nhiên không phải phượng hoàng, kỳ lân hai tộc. Nhưng mà, Thượng Long tộc hạng gì một thân thần thông đạo hạnh là bất phàm. người phương nào có thể ở trong Đông Hải cùng hắn tranh đấu bắt đầu chỉ sợ lại là một kiện thượng cổ bí văn. Đối với ở tiên địa sơ khai thời kỳ bí văn, thanh liên sớm có một ít nghe thấy. Hồng Quân đạo tổ, Ma tổ La Hầu hai người tranh phong, Dương Mi đại tiên tiềm tu không xuất ra, lại có Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ các loại đại thần thông người qua lại, cũng không hôm nay những hồng hoang này tiên tiên thần ma có thể so sánh. Nhất thời, thanh liên không khỏi đều có một tia hoảng sợ, chẳng lẽ lúc trước là có vô thượng đại thần thông người cùng lòng tộc tranh phong. Xa xa, đống xương trắng tích lên trên ngọn núi, mơ có thể thấy được một cái bóng đen bắt đầu khởi động. Quân thân hắc quang dậm rạp không thấy mặt ngủ, hai tay bưng lấy một người tu sĩ thi thể nhắm ngoứt, chẳng cảnh hoảng sợ đến cực điểm. Không bao lâu, bóng đen đem tu sĩ thi thể nuốt vào trong cơ thể, bốn phía nhìn quanh liếc, tựa hồ là thấy không có sinh linh qua lại, trong miệng thét dài một tiếng, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang hướng về ở chỗ sâu trong bay đi. Gặp bóng đen chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, thanh liên vừa rồi hiện ra chân thân, mắt lộ ra trầm tư, trong miệng kinh dị một tiếng, nói ra, sát khí tà vượn, còn là kỳ dị vật, ngược lại là có chút ý tứ. Thanh Liên dưới bảng chân thần quang khế động, theo sát phía trước bóng đen, chợt vện bay ra mười mấy vạn giảm khoảng cách, bóng đen chui vào một chỗ trong sơn cốc, chỉ thấy trên sơn cốc không hắc quang lở lở, âm khi u tùm, ẩn có trận trận kỳ dị vầng sáng như ẩn như hiện, hiển nhiên cũng không vùng đất yên lành. Sơn cốc một mảnh yên lặng, không có mảy may sinh cơ chẳng rằng ra, cũng thế không có bất kỳ động tĩnh, bỗng nhiên, cốc trước thần quang lóe lên, Thanh Liên chậm rãi đi tới, nhìn qua lên trước mắt hắc quang lở sát khí đằng đằng cốc, thần sắc bên trong lộ ra một tia hoặc. Không có sinh cơ sát khí, chỉ vẹn vẹn có kỳ dị hắc quang trung thiên, nói ứng khi không có tà sát quỷ vật mới là Thế nhưng mà cái này hát sát thân ảnh, Thanh Liên tuy nhiên kiến thức rộng rãi, thế nhưng mà đối với bóng đen xuất thân theo hầu, cũng thế không có một tia đầu mối. Cái này thời kỳ, hồng hoang tiên thiên thần ma nhiều vô số kể, càng có thượng cổ thời điểm tồn lưu lại đại thần thông người ở ẩn không xuất ra, Thanh Liên cũng thế không thể đem thứ nhất một nhận toàn bộ. Còn nữa mà nói, bóng đen kia giống như không có linh trí bình thường, không thể dò xét suy diễn, ngược lại là một thân thần thông khí tức có chút bất phàm, mơ hồ đặt chân đại la kiếm tiên đạo quả. Thanh Liên trong nội tâm ý niệm trong đầu lóe lên, ánh mắt lộ ra một tia cờ lạnh, nói: "Mặc kệ trong cốc có gì cổ quái, bản đạo hôm nay đều muốn tìm tòi không thể." Bất luận là Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, còn là Tiên Tiên ngũ hành chân kinh, đều là quang minh chính đại, hảo nhiên vững tổn, có thể khắc chế trong trời đất là bất luận cái cái gì tà ma quỷ vận, lại càng không cần phải nói Tiên Tiên ngũ hành đoán thể chân kinh hạng gì thần uy. Thanh liên quanh thân Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, quay trùng quanh Sơn Cốc dạo qua một vòng, Thỉnh Phàm Ngự Sử Nguyên Thần dò xét Sơn Cốc bốn phía, hai tay thỉnh thoảng đánh ra môn, ngũ ngũ che che lại, lên, trực tiếp vào Sơn bên trong. Một khi vào Sơn Cốc bên trong, Chỉ thấy vô số màu trắng hài cốt tán rơi bốn phía, ở chỗ sâu trong thỉnh thoảng có một ít bóng đen đi đi lại lại, như là tồn lưu thế gian cô hồn dã quỷ đồng dạng, tại trong hồng hoang bốn phía du dãng, không muốn rời đi. Trong sơn cốc, dựng đứng một hài cốt vương tọa, giống như bạch ngọc đựng dạng, xa hoa, vương tọa phía trên có một vị bóng đen lúc gần lúc hiện, toàn thân đều là hát sắc quang mang mênh mụ, lộ ra thập phần yêu dị. Bóng đen trong miệng ẩn ẩn phun ra nuốt vào một dị khí, cả cái sơn cốc tương hợp một chỗ, khắp nơi lộ ra cực kỳ tự nhiên. Đồng nhiên, bóng đen quanh thân quang hoa thu vào, quanh thân quanh sát khí thiền, hai mắt một trăng. Bắn ra hai đạo tinh hồng sắc hào quang, ông trầm vô cùng, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói ra, một vị thái ất kim tiên tu sĩ tuy nhiên mỹ vị, không biết làm sao theo hầu bất nhập tiên tiên, không khỏi có chút không đẹp. Ngược lại là một vị thân có đại la đạo quả tiên tiên thần ma, nghĩ đến tất nhiên thập phần mỹ vị, tự là không biết lao tổ hôm nay có thể có thể có bực này cơ duyên tạo hóa. Vừa mới nói xong, Thanh Liên trầm rãi đi ra, trong miệng khẽ cười một tiếng, nói ra, văn đạo tuy là tiên tiên thần ma theo hầu, lại có đại la kim tiên đạo quả không giả, nhưng mà, chỉ sợ bọn ngươi tà ma quỷ vật không có bực này thần thông đại Hắc, hắc lão tổ có gì thần thông đạo hạnh, một hồi ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Bóng đen trong miệng cười quái dị một tiếng, quanh thân khói đen cùng một chỗ, biến mất vô tung vô ảnh. Lập tức, trong cốc chỉ vẹn vẹn có một vương tọa dựng ở thế gian, tán phát ra trận trận bạch sắc quang mang, như là u minh quỷ hỏa bình thường, chiếu trong sơn cốc trắng bệ một mảnh. Cùng lúc đó, có một người trong cái bóng đen biến mất không thấy gì nữa, vô số khói đen đem trọn cái sơn cốc bao phủ lại, cơ hồ cùng hồng hoang thế giới cách ly kỳ dị đến cực điểm. Quy 1 chương 87, nhân. Chương 87, Nhật nhân. Lúc này Trong cốc trên không xuất hiện một cái kỳ dị quan đoàn, trung quanh tản mát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, bên trong tựa hồ có một cố khô lâu, hai mắt lạnh lùng vô tình chằm chằm vào Thanh Liên, quần thân đem trong cốc vô số màu đen xương ngủ tụ tập một chỗ, trong khoảnh khắc, tràn ra trận trận vô thượng thần uy. Thế thế, Thanh Liên không khỏi chấn động, cái kia khô lâu vô cùng kỳ dị, trên người lại có một tia quy tắc hiển hóa, có thể trấn giết đại la kim tiên tu sĩ, lại để cho hắn sinh ra một tia hung hiểm, Thanh Liên không dám tin tưởng, trực tiếp tế ra tiên thiên ngũ hành thần thân, trong tay lấy ra khinh kiếm, để phòng xuất hiện biến cố. Trong Hồng Hoang Sinh Linh Tà Vật, quả nhiên không có dễ dàng thế hệ, tự là không biết bộ xương khô này khi còn sống có gì theo hầu sót thân. Không bao lâu, không trung hắc quang biến đổi, tôn ra ra trận trận hủy diệt thần uy, hắc trong xương mù âm lôi chớp động, tiếng sấm tiếng nổ không chỉ, vầng sáng biến ảo, ẩn ẩn có một tia không gian quy tắc tràn ra, lộ ra huyền diệu khó giải thích. Lại để cho thanh liên biến sắc, trước mắt quang đoàn dần dần hướng phía chính mình đánh tới, không khỏi hư lạnh một tiếng, nói: "Các hạ, nếu là thật sự thân còn tồn thế gian, không thể nói trước hôm nay bần cần phải quay người mà trốn không thể." Đáng tiếc các hạ đã sớm thân thể tiêu không, nguyên thần không còn, chỉ vẹn vẹn có một tia oán niệm chưa từng tiêu tán, lại dám đánh bẩn đạo chủ ý, không khỏi có chút không biết sống chết. Nói xong, Thanh Liên trên người Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ sát Thần Quang lóe lên, trực tiếp đã đến quang đoàn phía trước, mặc kệ khô lâu có gì biến hóa, phất tay đem Tiên thiên Ngũ Hành thần đồ triển khai, đem toàn bộ quang đoàn chung quanh bao phủ đại, giấy lên Tiên thiên Ngũ Hành linh hỏa, như muốn đốt tan thành mây khói. Mặc kệ bất luận cái gì sát quỷ vật, còn là tu sĩ sinh linh đại thần thông người, không xuất ra một thời ba khắc, tất nhiên sẽ hóa thành một hồi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, trước mắt bộ xương khô này vô cùng quỷ dị. Thanh Liên đối với hắn ẩn có một tia suy đoán, tuyệt đối chủ quan không được. Kim một thủy hỏa thổ nam đạo tiên thiên linh hỏa cùng một chỗ, không muốn quang đoàn nhoáng một cái, Khâu Lâu hai mắt lóe lên, hai đạo tinh hồng sắc ánh mắt xung ra, trong miệng cười quái dị một tiếng, nói: "Tiên thiên ngũ hành đạo quả, ngược lại cùng năm đó Long tộc ngũ hành tổ lòng có chút tương tự, bất quá đối với lao tổ mà nói, thì là tiểu đạo mà thôi." Khâu Lâu nhẹ nhàng đối với một chỉ Thanh Liên, lập tức không trung tiên thiên ngũ hành linh hỏa tối lại, lang không phát lên một đạo hũ ám sáng, ẩn, ẩn lộ ra một cỗ hỗn độn khí tức, không phải chậm, giống như nhanh không phải nhanh, hướng tới trước mặt Thanh Liên đánh tới. Cái kia u ám vầng sáng kỳ dị đến cực điểm, không phải trước không phải về sau, không phải tiên thiên âm dương ngũ hành, lại không phải âm tà sắc khí, dĩ nhiên là hỗn độn quy tắc diễn sinh ra vô thượng thần thông. Một đường trải qua chỗ, không gian tan rã, địa phong thủy hỏa đều xuất hiện, vô số hỗn độn khí tức điên cùng tuần ra, giống như cơn sóng gió động trời bình thường, cùng u ám vầng sáng tương hợp một chỗ, nhất thời thần uy đâu chỉ tăng gấp đôi. Thấy vậy, thanh liên lập tức hiện ra nguyên thần tăng hoa, nửa mâu lớn nhỏ cánh vân treo cao không trung, một đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tách ra ra, rủ xuống hạ tí ti thanh sắc thần quang bảo vệ thân, đem địa phong thủy hỏa, hỗn độn tức Tu ám vầng sáng cùng nhau ngăn cả lại, hỗn độn quy tắc. Các hạ khi còn sống lại có chuẩn thánh đại hạnh, chỉ là không biết các hạ cùng Hồng Quân đạo tổ, tổ long có quan hệ như thế nào. Thanh Liên hai mắt co rụt lại chăm chú nhìn cô lâu, trong miệng trầm giọng hỏi. Hồng Hoang thế giới có Tam đại chí tôn quy tắc, nhất viết thời gian, nhị viết không gian, ba ngày luân hồi, ba người đều là không phải chuẩn thánh đại thần thông người không thể lĩnh ngộ. Nhưng mà, Tam đại chí tôn quy tắc bên ngoài, còn có hỗn độn quy tắc, cũng không phải thánh đại thần thông người không thể lĩnh ngộ, có thể thấy được trước mắt bộ xương khô này xuất thân bất phàm. Ồ, oh, lại có tiên tiên bảo thập nhị phẩm tạo hóa liên hộ thân chắc không được không sợ lao tổ vô thượng thần thông. Khô Lâu kinh dị một tiếng, nhìn qua Thanh Liên cười ha ha, nói ra, lao tổ khi còn sống tiên viết Nhật Nguyệt đạo nhân, không dám cùng Hồng Quân lão nhân đánh động, ngược lại là Tổ Long cùng lão tổ chính là oan gia đối đầu. Hôm nay chỉ cần đem ngươi nuốt vào trong bụng, lao tổ thì có một kia hy vọng khôi phục ngày xưa thần thông đã hận, đều lúc chắc chắn đem Long tộc cao thấp từng cái nuốt không thể. Nhật Nguyệt đạo nhân. Ngay vậy, Thanh Liên nếu không không sợ, trong nội tâm ngược lại sinh ra một tia nhõm, vừa cười vừa nói, các hạ, nếu là Ma Tổ La Hầu hoặc là Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ Tổ Long chờ vô thượng đại thần thông người, vận đạo có lẽ sẽ sợ hãi một hai. Nhưng mà, chính là một vị Nhật Nguyệt đạo nhân, chỉ sợ còn kém nửa chủ. Tuy nói năm đó cái này âm dương đạo nhân đã đặt chân chuẩn thánh đạo hạnh, không biết làm sao, năm đó cùng Tổ Long một trận chiến, Nhật Nguyệt đạo nhân cơ hồ vẫn lạc, thân thể tiêu không, nguyên thần tán loạn. Nếu không có Nhật Nguyệt đạo nhân theo hầu bất phàm, Thái Âm, Thái Dương ngôi sao bất diệt, đã có một tia chân linh còn tồn thế gian. Trong triệu năm thời gian vừa quá một ngày kia cơ duyên tới người, là được lần nữa hóa hình mà ra. Không biết làm sao, Tổ Long hạng gì đạo thần thông Tuy nói hôm nay dùng là ước vạn thời gian vạn năm đi qua, Nhật Nguyệt đạo nhân y nguyên không thể hóa hình mà ra, chỉ có miễn cưỡng phụ thân vào Khô Lâu phía trên, tìm kiếm khắp nơi sinh linh tồn thể. Lời vừa nói ra, Khô Lâu trong nội tâm nộ khí cùng một chỗ, quắc, chính là một vị đại La Kim tiên mà tôi, hôm nay lão tổ cần phải đem người toàn thân huyết dục chậm rãi nuốt không thể. Vừa mới nói xong, quan đoàn bên trong khói đen chủ thiên, diễn hóa ra huyền diệu khó giải thích hỗn độn quy tắc, giống như một đạo màu đen tiến mạch, hướng phía cả cái sơn cốc tứ tán ra, muốn đem không gian đánh nát, khiến cho hóa thành một mảnh độn thế giới. Thanh Liên gặp Khô Lâu muốn đem chính mình cuốn nhập độn thế giới bên trong, không khỏi lạnh hừ một tiếng, một chỉ tiên tiên ngũ hành thần đồ, trong khoảng khắc, đem chọn cái sơn cốc bao phủ lại. Tiên tiên ngũ hành thần đồ mở ra, lập tức cả cái sơn cốc bốn phía tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời, cả hai người cùng nhau dẫn cuối tuần tiên tinh thần thần quang, rơi vào thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên phía trên, bày ra tiên tiên ngũ hành đại trận. Trong trận tự thành một phương tiểu thiên thế giới, tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng tiên tiên ngũ hành linh họa diễn sinh, tại trong trận bốn phía chạy, thỉnh thoảng còn có tí tí ngôi sao thần quang sinh ra, có thể đại la tiên, có thể trấn chu thiên vật, có thể đốt tâm giới ngũ hành, quả thực là sát cơ lộ ra, khắp nơi hung hiểm. Khô Lâu một vào trong trận, đã biết việc lớn không tốt, đem một thân hỗn độn quy tắc thần thông từng cái tế ra, hướng về đại trận bốn phía đánh tới. Không biết làm sao, Tiên Tiên Ngũ Hành trận pháp chẳng lẽ không phải bình thường, bất luận loại nào thần thông tế ra, chỉ cần một khi cùng Tiên Tiên Ngũ Hành ngũ sắc thần quang gặp nhau, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tiên Tiên Ngũ Hành trận ở bên trong, Thanh Liên quanh chân ngồi ở trong đại trận chỗ, hai mắt phát ra thanh sắc vấn sáng, chỉ thấy Khô Lâu thân hình bên trong, mơ hồ có một ngày một tháng nô lên cao, Thái âm chân hỏa Thái dương chân hỏa diễn sinh, thỉnh thoảng hướng phía Lâu thân hình bốn phía xung tới, tựa là muốn đánh nhau phá một loại ước nhân ta đương ngươi có gì bất phàm theo hầu, nguyên lai vẹn vẹn là một kiện tiên tiên linh bảo hóa hình mà ra, hôm nay vận đạo thật sự là phúc duyên bất phàm." Thanh Liên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói ra. "Phàm là tiên tiên linh bảo hóa hình mà ra người, một thân thần thông đạo hạnh đều có chỗ bất phàm, không biết làm sao, so sánh với Tổ Long cái này các loại thượng cổ vô thượng đại thần thông người, không biết tương kém bao nhiêu vạn giảm, mới có thể rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục." Quy 1 chương 88, Tiên Tiên Linh Bảo. Chương 88, Tiên Tiên Linh Bảo. "Phàm là tu sĩ gặp phải bậc này ta vật, chỉ cần không phải ma ngập trời người, đều là hàng yêu ma." tuyệt đối sẽ không mặc kệ làm loạn xuống dưới. Bực này tà ma quỷ vật, chính là thiên địa sát khí hoán nghiệm mà sinh, đối với thiên đạo mà nói, là nghịch tiên hành sự, là vạn vật tố bát tính, đem hắn trấn giết nên thiên địa số mệnh loạn mắt xanh. Số mệnh một vật, giống như mở mịt vô biên, chỉ có thể nghe được, không thể nhìn thấy. Nhưng mà, một khi tu sĩ được thiên địa số mệnh che chở, thì sẽ mọi việc thuận thuận, phúc duyên không chỉ, khắp nơi đều có linh bảo, từng bước đều là cơ duyên. Nếu không, đời sau bên trong Thích Huyền môn tu sĩ sao lại bốn phía trừ ma về đạo? Vu Ưu hai tộc tự nhiên không phải tà ma một loại, không biết làm sao, đời sau hai tộc suy sụp đến cực điểm, không có chính thức đại thần thông người che chở, khiến cho không ít vu yêu bộ chúng làm loạn tương sinh, biến thành tà ma một loại, mỗi người hồ đánh. Nếu không có lao tổ thân thể không còn, há lại cho bọn người tiểu bối khi dễ. Khô lâu nộ quát một tiếng, hiển nhiên trong nội tâm tức giận đến cực điểm. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Thanh Liên chẳng những có tiên thiên linh bảo hộ thân, càng người mang tiên thiên ngũ hành trận pháp, cũng không bình thường đại la kim tiên có thể so sánh. Trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia hối hận. Một vị chính thức chuẩn thánh đại thần thông người, tất nhiên là thần thông không thể đó, là một câu nguyên thần tâm thì cũng thế có thể trấn giết đại la kim tiên. Thế nhưng mà một vị đã sớm vẫn lạc chuẩn thánh thân hình, tuy nhiên còn tồn một ít thần thông đã hận, có thể cùng bình thường đại la kim tiên một tranh phong mang. Đáng tiếc chính là, Khô Lâu hôm nay gặp phải chính là Thanh Liên, một vị chính thức đại thần tông người, người mang tiên tiên linh bảo cùng thân thể rất trọc thần thông. Thanh Liên nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói ra, "Đã các hạ đã sớm thân thể tiêu khủng, nguyên thần tán loạn, không bằng tiểu lại để cho bần đạo tiễn ngươi một đoạn đường, cho bụi cho bụi." Tiên Tiên ngũ hành đại trận, Theo mới nói xong, tiên, tiên ngũ hành trận lên trời, một tiên tiên lên. Lập tức sẽ đem quang đoàn cùng khô lâu khốn nhập trong đó, đốt cháy rền liệt. Vốn còn muốn thôn vẹ một vị tiên tiên thần ma, không muốn trong nháy mắt tình thế biến đổi, thanh liên quanh thân khẽ động, thì có đầy trời tiên tiên ngũ hành linh hỏa rơi xuống, đốt quang đoàn khói đen không ngừng tăng dã. Thỉnh thoảng, tí ti linh hỏa rơi vào khô lâu trên người, đốt hắn toàn thân khói đen đằng đằng, trận trận đau đớn khó nhị lạnh giọng gào lên, ngươi cái này trẻ em, mơ tưởng đánh giết lão tổ, đợi ức thời gian vạn năm thoáng qua một cái, lão tổ chắc chắn lần nữa hóa hình mà ra, cùng ngươi không chết không lứt. Thanh liên đối với khô lâu luôn ngứ chẳng quan tâm. Một lòng ngự sử Tiên Tiên Ngũ Hành đại trận, đem trong trận pháp huyền diệu biến hóa từng cái thi triển đi ra, cần phải đem hắn trấn giết không thể. Tiên Tiên Ngũ Hành đại trận, bên trong lần chứa Tiên Tiên Ngũ Hành ngũ sắc thần quang cùng Tiên Tiên Ngũ Hành linh hỏa, lại có kim một thủy hỏa thổ năm loại tiên tiên quy tắc diễn sinh, vượt qua xa bình thường tiên tiên trận pháp có thể so sánh. Thôi nói Nhật Nguyệt đạo nhân đã sớm thân tử đạo tiêu, một thân chuẩn thánh đạo quả không còn, Tự Lạc Nhật Nguyệt hạnh, chăng thể phá ra, cũng còn tại cái nào cũng được đó. Theo Tiên, tiên Ngũ Hành pháp một chỗ, Tiên Tiên Hành đổi, các loại từng cái bày ra. ra Tiếng gào âm dần dần biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến 9981 năm thời gian vừa quá, trong trận sinh ra một cô kỳ dị chấn động, khói đen khô lâu biến mất không thấy gì nữa, Tiên thiên ngũ hành linh hỏa phòng mới chậm dài ảm đạm xuống. Thanh Liên thở phào một cái, nói: "Thừa cổ chuẩn thánh đại thần thông người quả nhiên không thể coi thường, là một cô khô lâu thân hình cũng có đại là kim tiên đại hạnh, tròn vẹn đã qua hơn trăm năm thời gian, vừa rồi cho bụi cho bụi. Có thể nghĩ, nếu là không có Tiên thiên ngũ hành đại trận tương trợ, chỉ sợ cần phải phí bên trên một phen tay chân không thể" Thanh liên nào biết đâu rằng, Nhật Nguyệt đạo nhân bất quá vừa mới đặt chân chuẩn thánh đạo hành mà thôi, cuối cùng thượng cổ long tộc tranh đấu bắt đầu, lại để cho tổ long tự mình chân giết cùng này, bằng không thì mặc dù là một cỗ chuẩn thánh thi thể sinh ra linh trí, cũng không phải thanh liên có thể trấn giết. Theo thanh liên quanh thân pháp lực tu vào, đem tiên tiên ngũ hành đại trận thu hồi, chỉ thấy lại có hai vật theo trong trận sung ra, một vật tròn như mặt trời, một vật loan như thái âm, riêng phần mình nương theo thái dương, thái âm chân hỏa bay vào không trung, giúp nhau giao thoa ứng. Tròn người giống như thái dương tinh thần, loăn người giống như thái âm tinh thần, cả hai người tản mắt ra mặt trời thái âm tinh thần, thần quang, không bao lâu Đợi cả hai người thần quang nội liễm, chỉ thấy hai vật thượng diện riêng phần mình khắc có hai cái tiên tiên thần văn. Ngai luân, châm tròn. Thanh Liên vừa thấy hai vật bên trên tiên tiên thần văn, thỉnh phảng tràn ra Thái Dương thần quang cùng Thái Âm thần quang, phản phất Nhật Nguyệt nhị tinh luân lên cao. Chu Thiên ngồi sao tách ra, không khỏi quá sợ hãi, kêu lên, "Tiên Tiên Cực Phẩm Linh Bảo Nhật Nguyệt Tinh Luân." Nhật Nguyệt đạo nhân bản thể đúng là Tiên Tiên Linh Bảo Nhật Nguyệt Tinh Luân, chết không được lúc trước tổ lòng chưa từng đưa Thanh Liên vốn tựu bởi vì tứ Hải Long tộc một chuyện cùng Đế Tuấn, thái nhất hai người sinh ra tranh chấp, hôm nay lại phải một kiện Thái Dương, Thái Âm Chí Bảo, nếu để cho hai người biết được, cần phải cùng mình dốc sức liệu mạng không thể. Hồng Hoang thế giới bên trong, các loại tiên tiên linh bảo vốn là ít càng thêm ít, lại càng không cần phải nói một kiện tiên tiên cực phẩm Thái Dương, Thái Âm Chí Bảo, đối với Đế Tuấn, thái nhất hai người mà nói, Nhật Nguyệt Tinh Luân chân quý chỗ, không thua gì một kiện tiên tiên chí bảo. Nhật Nguyệt Tinh Luân, chia làm một dương, một hai tiên tiên mặt trời, Thái Âm, cả hai người đều là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, cũng có thể tương hợp một chỗ. Quả thực là công phòng nhất thể, thuyền diệu vô lượng, so về thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cũng thế mạnh hơn nửa chủ. Cái kia thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, cũng một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, vô hồng hoàng thế giới bên trong, y nguyên xem như một kiện vô thượng chí bảo, tiểu la cùng chấn nguyên tử địa thư, đế tuấn lạc thư hà đồ so sánh với, cũng là đều có rành ngắn. Có thể nghĩ, cái này tiên tiên cực phẩm linh bảo Nhật Nguyệt tinh luân hạng gì trân quý. Tiên tiên cực phẩm linh bảo một vật, quả thực là hiếm thấy đến điểm, trừ trước mắt cái này Nhật tinh luân, thanh liên liền không có nghe được qua bất luận cái gì một kiện tiên tiên phẩm linh danh, thậm chí có thể nói là so tiên tiên chí bảo một vật còn muốn rất thừa tốt một cái tiên tiên cực phẩm linh bảo, tốt một cái nhật nguyệt tinh luân, cái này Đông Hải trên đất số mệnh phù hộ quả nhiên bất phàm, vậy mà đơn giản tìm được một kiện tiên tiên linh bảo lọt mắt xanh, đủ thấy số mệnh một vận, không phải chuyện đùa, chết không được thánh nhân cũng thèm muốn tranh đoạt tiên địa số mệnh. Thanh Liên trên mặt kinh hỉ thần sắc rộ lên, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên tại trong sơn cốc quanh chân mà ngồi, hiện ra hoa, trên, tiên tiên ngũ ngũ bay đến chân trời, trong, tiên tiên ngũ hành bảo Nhật Nguyệt Tinh Luân vừa vào Nguyên Thần bên trong, Nguyệt Luân châm tròn riêng phần mình tràn ra trận trận Huyền Dị khí tức, cùng 33 bên ngoài thiên phía trên, Thái Dương, Thái Âm ngôi sao lẫn nhau hô ứng, dẫn hạ Thái Dương, Thái Âm ngôi sao thần quang trực tiếp rơi vào Nguyên Thần Tam Hoa phía trên, lại để cho Thanh Liên toàn thần chấn động, bất tri bất giác lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích tí cảnh bên trong. Quy 1 chương 89, Yêu văn xuất thế. Chương 89, Yêu văn xuất thế. Hỗn độn thế giới, thiên địa sơ khai, theo bản cổ đại thần huy động bản cổ phủ, một tiếng mạnh, địa phong hóa, hóa, thanh khí bay lên, trọng khí chấm xuống. Bản cổ phủ cũng thế giòn vỡ đi ra, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ rơi vào trong trời đất. Trong đó có hai mảnh hơi lớn hơn một chút mảnh vỡ, rơi vào một chỗ kỳ dị chi địa, dẫn hạ thái âm, Thái Dương ngôi sao thần quang ngân cần săn sóc, nuốt vào tiên thiên linh khí, dần dần hóa thành một kiện tiên thiên linh bảo, tên viết Nhật Nguyệt Tinh Luân. Không muốn một ngày cơ duyên triệu trước, cái kia Nhật Nguyệt Tinh Luân vậy mà sinh ra một tia linh trí, trải qua trăm triệu năm khổ tu, rốt cục hóa hình ra, tự xưng, nhân. Này, thanh liên thái âm, thái ra, đưa tới 33 bên ngoài trên Thái Âm, Thái Dương trấn hỏa cùng Nguyên Thần Tam Hoa bên trong Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Hỏa cùng nhau tế luyện Nhật Nguyệt Tinh Luân. Cái này Nhật Nguyệt Tinh Luân, Tiên Tiên vận chứa Thái Âm, Thái Dương trấn hỏa, có thể đưa tới Chu Thiên ngôi sao thần quang hộ thân, quả thực là thần uy rất cao minh, bản thể lại là Nhật Nguyệt Tinh Hoa diễn hóa mà ra, kiêm có trấn áp Chu Thiên Tinh Thần đại trận huyền liền, diệu. Về phân số mệnh một đạo. Nhật Nguyệt Tinh Luân thì là rất có không bằng thập nhị phẩm tạo hóa thánh liên, không thể trấn đại giáo mệnh, không cảm thấy có chút đáng thiết. Số mệnh chí bảo trấn quý chỗ, xa tại Tiên Tiên bảo phía trên, mà toàn bộ hằng hoàng trong thế giới số mệnh chí bảo, tiểu la đều tụ tập một chỗ chỉ sợ cũng còn chưa đủ 10 ngón khé đến. Lại nói, bác Hải trên đất, diễn có truyền thuyết, bác Minh có cá, kỳ danh Vĩ Côn. Côn to lớn, không biết hắn vài nghìn dạng cũng, hóa mà làm điệu, kỳ danh là bằng. Bằng chi bối, không biết hắn vài nghìn dạng. Nộ mà bay, hắn cánh như rủ xuống tiên chi vân. Côn bằng xuất thân Bắc Hải trên đất, chính là một vị tiên thiên thần mà, trưởng tư bác Hải ở chỗ sâu trong không xuất ra, một thân thần thông đạo hạnh không thể tự định giá, tại yêu tộc bên trong rất có thiện tên. Con bằng cung trong yêu tộc bộ chúng đủ có vài chục vạn nhất sở, tuy nhiên không bằng đế tuấn thái nhất hai người, nhưng cũng là một cỗ không thể khinh thị thế lực. Tuần nữa Bắc Hải trên đất rộng lớn cuối cùng, trong đó sinh tồn đều là yêu tộc sinh linh. Hung chi hôm nay Bắc Hải Long tộc nhất mạch suy sụp, đã sớm khốn thủ vùng biển ở chỗ sâu trong không xuất ra, đem Bắc Hải ven bờ sơn hà lục địa nhô xuất, đều có Bắc Hải yêu tộc khống chế. Bắc trong nước không có vu tộc tranh phòng, Long tộc lại đã sớm suy sụp, về phần tu sĩ si nhất mạch bên trong đại thần thông người, càng là ít có tiến về Bắc Hải trên đất, có thể nghĩ, Bắc Hải yêu tộc hạng gì cường thịnh. Một ngày này, không, khí, phát sinh. Thiên đạo ở trên, ta chính là yêu tộc đại thánh Hiện có cảm giác yêu tộc chúng sinh không biết lễ tiết, không rõ thiên thời, đặt lập yêu tộc văn tự giáo hóa chúng sinh, dùng bổ toàn bộ ngày đạo thiếu thốn, kính xin thiên đạo chứng kiến. Côn bằng lời vừa nói ra, nguyên thần pháp tướng tự chủ hiện hóa mà ra, một đạo vô lượng yêu khí bay thẳng đến chân trời, trời giáng kim hoa, địa dụng kim liên, tiên thiên tử khí đông lai, các loại cảnh tượng kỳ dị, đem chọn cái bắc hải trên đất che che lại. Không trung hương thơm sông vào mũi, vô số huyền hoàng chi khí nhẹ nhàng rơi xuống, trong đó chừng tám thành rơi vào côn bằng trong cơ thể, còn lại hai thành tán nhập vô số yêu tộc trên người. Trong lúc nhất thời, yêu tộc nhất số mệnh đâu chỉ tăng gấp đôi. Quân bằng chỉ cảm thấy, tối tăm bên trong, có thiên địa số mệnh phù hộ, nguyên thần cùng vô số yếu tộc sinh linh tương hợp, trong cơ thể tràn ra huyền ảo khí tức, trong khoảnh khắc, chuyển khắp toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Trong trời đất vô số yếu tộc, ngay ngắn hướng hướng phía Bắc Hải trên đất lễ bái, không trung hô to, "Yêu sư Từ Bi." Hồng Hoang thế giới chỉ vẹn vẹn có tiên tiên thần văn, chưa từng có yêu tộc một vật, có thể tiên tiên thần văn chính là thiên đạo quy tắc diễn hóa, không phải thân có đại là kim tiên đạo quả người không thể biết. Nhưng mà, yếu tộc chúng số lượng đâu chỉ ngàn chỉ vẹn vẹn có năm yêu tộc đại thánh thể sử dụng tiên tiên thần văn, không cách nào lưu truyền rộng rãi. Có thể côn bằng lập hạ đích yêu tộc văn tự, có lẽ không có tiên thiên thần văn huyền Điện diệu, lại có thể lại để cho vô số yêu tộc tập được, chuyển bá yêu tộc thần thông pháp môn, hoặc là lễ nghi tộc quy, cơ hội có thể nói là lại để cho yêu tộc đặt chân văn bản rõ ràng bên trong. Văn tự là một chủng tộc hệ tâm, yêu tộc không giống vu tộc như vậy, tuy nói bản thân bộ lạc phần đông có thể chuyển thừa pháp môn những cơ hội đều là không kém bao nhiêu, yêu tộc thì là bằng không thì, phi cầm, tẩu thú, lân giáp, tiên tiên thần ma đều bị bao hàm trong đó, không thể như là vu tộc đồng dạng làm việc. Từ khi tại trong tử tiêu cung trở lại, côn bằng bế quan mấy ngàn năm thời gian, Riêng là đem nguyên một đám tiên thiên thần văn, hóa thành giản thể phương pháp sáng tác, sang chế một bộ thuộc về yêu tộc văn tự. Yêu văn vừa ra, côn bằng thanh danh lên cao, bị vô số yêu tộc tôn xứng, yêu sư, tại yêu tộc bên trong địa vị thẳng truy đế tuấn thái nhất hai người, hồng hoang đại địa các nơi đều có yêu tộc đến đây tìm nơi nương tựa, khiến cho bác hải yêu tộc thế lực lớn tăng, ẩn ẩn có thể cùng thiên đình chống lại. Nhìn qua bác hải trên đất bên trong dị tượng, thanh liên không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, yêu sư bằng không hổ là yêu sư quân bằng, vậy mà sáng chế yêu tộc văn tự, chỉ sợ không xuất ra sổ thời gian 10 và năm, yêu tộc định có thể khôi phục ngày xưa cường thịnh, đều lúc lại là một hồi vu yêu hai tộc tranh phong. Bất quá, yêu văn vừa ra, đối với đế tuấn thái nhất hai người mà nói, cần phải kiêng kỵ côn bằng 3 phần không thể, không thể nói trước lại là một hồi yêu tộc bên trong tranh chấp. Đế tuấn thái nhất hai người cầm giữ yêu tộc thiên đỉnh, hạ lại cho người khác đến đây đúng trำ yêu tộc quyền hành. Không biết làm sao, hôm nay côn bằng lập yêu tộc văn tự, được vô số yêu tộc ngưỡng, tiên viết yêu sư, là bậc nào công đức vô lượng. Nếu không có bác Hải trên đất rời xa Hồng Hoang đại địa, Côn Bằng lại ít có hỏi đến Hồng Hoang thị phi, chỉ sợ hôm nay Côn Bằng địa vị, có thể ổn áp đế tuấn thái nhất hai người một bậc. Một khi yêu tộc nội đấu bắt đầu, đều lúc chắc chắn một hồi náo nhiệt có thể nhìn, không thể nói trước bần đạo đương cần tiến về Hồng Hoang đại địa một chuyến. Nghĩ đến đây, Thanh Liên trong nội tâm một đạo, lầm bẩm lầu bầu nói ra, không trách đời sau bên trong, Côn Bằng lâm chiến quấn đi chu thiên ngôi sao thần tiên, đối với Vu Yêu hai tộc chinh chiến ngồi yên không đến, chỉ sợ Côn Bằng hận không thể tuấn nhất hai người thân tử tiêu, nếu không há có Côn Bằng quật tới một chuyện. Côn Bằng làm sao không biết, yêu văn một khi xuất thế, Đế Tuấn Thái nhất hai người tất hội chèn ép chính mình không thể, thậm chí bức bách hắn gia nhập Thiên Đình, có thể yêu văn một chuyện, liên quan đến côn bằng chứng đạo, lại có thể tăng cường yêu tộc số mệnh, hắn có thể nào bỏ mặc. Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, Đế Tuấn Thái nhất hai người sắc mặt tâm trầm riêng phần mình ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, một bộ tức giận thần sắc, hiển nhiên đối với côn bằng lập yêu văn một chuyện, cực kỳ không vui. Yêu văn đối với yêu tộc mà nói, tất nhiên là thiên đại việc vui, có thể bằng từ trước đến nay không để ý tới hồng hoang khắp mặt đất yêu tộc như thế nào, há có thể tôn là yêu sư. Thái nhất vẻ mặt tức giận nói ra: Đế Tuấn nghe vậy, tiến lặng nhẹ dần đầu, nói ra, đang mang yêu tộc bên trong phân tranh, chúng ta vạn không được như mãng làm việc. Bất quá, đã côn bằng có công đức toàn bộ yêu tộc, không bằng đưa hắn mời nhập ở trong thiên đình, đúng là sách phong yêu sư danh hiệu, miễn cho yêu tộc bên trong bay lên vận sóng. Chỉ cần côn bằng gia nhập ở trong thiên đình, đều lúc đế Tuấn tự vừa gọt nhược Bắc Hải yêu tộc thế lực, lại có thể miễn đi một hồi tranh chấp. Quy 1 chương 90, Vân Trung tử. Chương 90, Vân Trung tử. Trung Nam Sơn trên đất, đứng hàng hồng hoàng thế giới 36 động tiên một trong, Ngọc chủ động tiên tiểu trong núi ở chỗ sâu trong. Năm đó thiên địa sơ khai, một đóa tường vân rơi vào ngọc trụ động thiên bên trong, cái này đóa tưởng vân tuy nhiên không bằng hồng vân theo hầu bất phàm, lại cũng có được một tia thiên địa công đức tới người, trăm triệu năm thời gian ân cần săn sóc, dần dần sinh ra một tia linh trí, thiên cơ triệu lộ ra, hóa đi vân thân, đúc thành tiên tiên đạo thể, một mực vu hồng hoang thế giới các nơi học ở trường hỏi. Một ngày này, Thanh Liên vừa mới đặt chân hồng hoang đại địa, chỉ thấy trước mắt trong núi đi ra một vị thanh niên đạo nhân, dựa ở tường vân phía trên, quanh thân khí tức thập phần tinh thuần, ẩn có một tia công đức kim quang lẩn đủ thấy một thân tiên tiên phúc duyên sâu. Tiểu đạo bái kiến chân nhân, không biết chân nhân tiến về nơi nào. Vị này đạo nhân gặp Thanh Liên một thân thần quang nội liễm, dưới bàn chân ngũ thải tường vân phù phát, tất nhiên là một vị đại thần thông người không thể nghi ngờ, xa xa theo trong núi đến đây hành lễ ân cần thăm hỏi. Ngay vậy, Thanh Liên dưới bàn chân tường vân một trâu, phán đánh giá vị này đạo nhân liếc, trong nội tâm âm thầm nhẹ gật đầu, tốt một vị phúc duyên chân tiên, một thân thần thông đạo hạnh mơ hồ sắp sửa đặt chân thái ớt kim tiên một cảnh. Theo hầu tuy nói không bằng tiên tiên thần ma, thực sự vào khỏi tiên tiên khẽ đến. Không cần đa lễ, ngươi được công phù hộ. đối với vị này đạo nhân ha ha một nói: Chân nhân quá khen, tiểu đạo bất quá không quan trọng đại hạnh, há mà khi được chân nhân khen ngợi. Vị này đạo nhân vẻ mặt khiêm tốn nói ra: "Hơn 1000 năm đến, hắn bốn phía học ở trường hỏi không có kết quả, hôm nay vừa thấy Thanh Liên Trần Thân, lúc này mới nhịn không được hiện thân đến đây, sao dám đương được Thanh Liên thất lệ. Bỗng nhiên, Thanh Liên ánh mắt khẽ động, trong miệng nhẹ kêu một tiếng, đối với vị này đạo nhân hỏi: "Vần đạo gặp người một thân thần quang bất phàm, nghĩ đến chắc chắn khắp nơi, không biết tại nơi nào tu hành, không thể nói trước cùng bần đạo có thể có một ít nhân quả." Tiểu đạo chính là Trung Nam Sơn Ngọc Chủ Động, tên Tử, lúc khéo Sơn trong tu hành, không biết chân nhân tiền sơn nơi nào. Vân Trung Tử cung kính nói ra, Côn Luân Sơn trên đất, không gian rộng lớn, trừ thứ độ vật hai phong linh sơn, ít có tu sĩ qua lại, còn lại ngọn núi linh địa, lúc có tán tu kết lô mà cư, nghe thấy Tam Thanh diễn giải giáo hóa, từ lâu rồi, Côn Luân Sơn bên trong tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút huyền môn chính tông thần thông pháp môn. Phúc đức chân tiên Vân Trung Tử, Ngọc Thanh đạo nhân bất quá chỉ vẹn vẹn có đại la kim tiên đạo hạnh, khi nào bắt đầu tuyển nhận môn nhân đệ tử. Nghe được lời ấy, hiện lên một ý sắc, nói ra, "À, đúng là Ngọc Thanh đạo hữu môn hạ đệ tử, không trách phảm, để cho đạo không mộ." Tam Thanh Diên phần mình tinh tu một thân thần quang, đem một thân đạo hạnh lý niệm thần thông pháp môn từng cái dung nhập trong đó, quả thực là huyền diệu bất phàm. Gặp Thanh Liên một ngủ nói ra Ngọc Thanh đạo nhân tục danh, Vân Trung tử không khỏi toàn thân chấn động. Lúc trước hắn tại Côn Luân Sơn trong tu hành, vẻn vẹn là lúc trưởng nghe được Tam Thanh Diễn giải diễn pháp, chưa chính thức vào khỏi Ngọc Thanh đạo nhân môn hạ. Thanh Liên gặp Vân Trung tử biến sắc, không khỏi ha ha khẽ cười một tiếng, nói ra: "Vân đạo Thanh Liên, ở thanh tu, thanh, thanh, thanh hữu ít tình, đến nghe được qua mới lạ." Đông Hải Tiên Đạo Hải ngoại đại thần thông người, cùng Tam Thanh Diên có giao tình, Vân Trúng Tử không khỏi chợt nhớ tới một người, chính là năm đó vây quét huyết sát lao tổ ba vị chân nhân một trong Thanh Liên chân nhân. Truyền thuyết vài ngàn năm trước, yêu tộc đế tuấn thái nhất hai người tự mình chinh phạt tứ hải long tộc, cùng Thanh Liên chân nhân phát lên một hồi chiến đấu, được Đông Hải một đám sinh linh cũng phụng, chính là một vị chính thức hữu đạo chi sĩ. Vân Trúng Tử bái kiến chân nhân, đệ tử cô rơi nông cạn, kính xin chân nhân vạn mong trách tội. Nghĩ đến đây, đổi bộ vậy, Thanh Liên cười, đối với hỏi, không tại Côn Luân Sơn tu hành, gì đến đây Hồng Hoang đại trong đất? Chẳng lẽ không biết hôm nay Hồng Hoang thị phi rất nhiều, không phải đặt chân thái ớt đạo hạnh, không thể được đi Hồng Hoang đại điện. Lời vừa nói ra, Vân Trung tử lập tức há khẩu không trả lời được, trọn vẹn qua một lúc lâu, vừa rồi ấp há búng, nói ra, hồi bẩm chân nhân, Vân Trung tử chưa bái nhập Ngọc Thanh chân nhân môn hạ, chỉ là được thứ nhất đạo thần quang truyền thừa, lúc này mới muốn muốn đi trước Hồng Hoang hành đấu, thử một lần bản thân cơ duyên như thế nào. Lúc này Tam Thanh bản thân chưa chứng đạo, tự nhiên sẽ không dễ dàng thu nhân đệ tử. tử, chính là một vị phúc đức chân tiên, số mệnh kéo dài, đạo cơ bất phạm. Ngọc Thành cũng thập phần tâm động, lúc này mới truyền hắn một đạo thần quang hộ thân, đợi ngày nào đó cơ duyên vừa tới, tự có thể đem Vân Trung Tử Thu làm môn hạ, miễn cho lại để cho người nhanh chân đến trước. Cơ duyên một chuyện, giống như mở mịt vân nhiên, tiên tiên linh bảo càng là họa phúc tương điệp, ngươi nhưng là muốn phải tìm linh vật tế luyện chứng đạo linh bảo." Thanh Liên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Vân Trung Tử nghe vậy, sắc mặt mượt hồng, nói ra, "Đệ tử là muốn tìm kiếm một ít cơ duyên, đặt chân thái ớt kim một cảnh, về phần chứng đạo bảo, tuyệt đối không dám hy vọng đạo một vật, có thể phân chia hai chủng, một loại như là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, chính là tiên tiên linh bảo, một loại thì là thu thập tiên tiên linh túy, linh vật tế luyện ra được linh bảo, có thể cùng bản thân đạo quả tương hợp. Thái ất kim tiên một cảnh, không cần cư cầu, chỉ cần bản thân căn cơ kiên cố, ngày nào đó cơ duyên vừa tới, tự có thể đặt chân trong đó. Thanh Liên tức cười cười cười, nói ra, so sánh dưới, chứng đạo linh bảo một vật, càng sớm thu thập càng tốt, bằng không thì ngày nào đó chắc chắn hối hận cả đời. Hôm nay hồng hoàng thế giới các loại tiên tiên linh túy phần đông, đều là tiên tiên linh bảo một vật, cũng lúc có hiện thân. Nhưng mà, đợi Vu Ưu hai tộc đại chiến thoáng qua một cái, hồng hoàng thế giới tiên tiên linh khí không còn các loại tiên thiên linh vật từng cái biến mất không thấy, đều lúc còn muốn thu thập tiên thiên linh tuy tế luyện chứng đạo linh bảo, chỉ sợ là khó chi lại khó. Nghe được lời ấy, Vân Trung Tử tinh thần chấn động, trong nội tâm ở chỗ sâu trong không khỏi từ khi ra đời ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ mình tu hành con đường có không sai thành. Hắn tuy nhiên không thanh niên trí thức liên lời ấy ý gì, thế nhưng mà đối mặt một vị chính thức đại thần thông người chỉ điểm, Vân Trung Tử không dám lãnh đạm, không khỏi lập tức chắp tay đối với thanh niên lễ, hỏi: "Xin hỏi chân nhân, cả hai người có gì bất đồng?" Thái Ức Kim Tiên một chuyện không đổi, mà chứng đạo linh bảo đang mang tu sĩ một thân con đường như thế nào? Không thể có một kia sai lầm, càng không có hối hận hai chữ, tự nhiên muốn sớm làm ý định mới được. Thanh Liên mong ngợi Vân Trung Tử liếc, nói ra, Bần đạo trong lúc rảnh rỗi, đang muốn tiến về Hồng Hoang các nơi chạy một phen, ngươi không bằng đi theo Bần đạo đi đến vừa đi, cũng có thể thu thập một ít tiên tiên linh túy. Đa tại chân nhân chỉ điểm. Vân Trung Tử vẻ mặt đại hỷ, có thể được một vị đại thần thông người chỉ điểm con đường, là bực nào cơ duyên tạo hóa, lại càng không cần phải nói, hôm nay Vân Trung Tử bất quá vẹn vẹn là một vị tán tu mà thôi, tất nhiên là trong nội tâm vui mừng không thôi. Thanh Liên đối với Vân Trung Tử ẩn có một tia thưởng thức, đời sau xiển giáo thập nhị kim tiên, chỉ có Vân Trung Tử, Thanh hư hai người có thể xem như hữu đạo chi sĩ, cũng không còn lại 10 vị kim tiên có thể so sánh. Không cần nói lời cảm tạng, chỉ cần ngươi cực kỳ tu hành, ngày nào đó không quên con đường một chuyện là được. Thanh Liên một phất ống tay áo, đem Vân Trung Tử nâng dậy nói ra: "Đệ tử không dám quên con đường một chuyện, có thể cùng chân nhân đồng hành, cũng Vân Trung Tử cơ duyên tạo hóa, ngày nào đó chắc chắn cực kỳ tu hành." Vân Trung Tử cung kính nói ra. Ngược lại cũng biết cơ duyên khó được, không quên con đường một chuyện, ngày nào đó nói không chừng hữu duyên tìm tới đại la kim đạo quả. Nói xong, Thanh Liên dưới bản chân thần quang cùng một chỗ, hướng phía xa xa ngọn núi đi đến. Quy 1 chương 91, chứng đạo linh bảo. Chương 91, chứng đạo linh bảo. Ngoảnh một cái hơn 10 trong năm đi qua, Thanh Liên mang theo vân chúng tử bốn phía hành tẩu hồng hoàng đại địa, thỉnh thoảng tiến về linh trong núi rừng chân, hoặc là xuyên thẳng qua tại rừng nhiệt dưới vách núi ở chỗ sâu trong. Một ngày này, hai người đi vào một chỗ trong hạp gốc, vừa mới đặt chân trong hạp gốc, Thanh Liên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh thanh minh, trong nội tâm không tự chủ được sinh ra một tia yên lạc. Trong hạp cốc bên cạnh tập phần trống một nguồn thanh truyền theo sâu trong lòng đất ra, Diễn sinh ra một đầu mấy trượng lớn nhỏ dòng suối, tại trong gốc chậm rãi cuốn lượn quay quanh. Nước suối thập phần thanh tĩnh, có thể tinh tường nhìn thấy trong nước đủ mọi màu sắc đá cuội. xa sa nhìn lại, phản phất lộ ra một cố khắc cảnh trí. Trong nước thỉnh thoảng có tôm cá bơi qua, ngẫu nhiên còn có mấy cái chuồn chuồn thả người Phật mỉ chín chân nước lạnh. Hẹp cốc hai bên thạch bích thập phần dốc đứng, chỉ vẹn vẹn có vài gốc linh tùng khỏe mạnh sinh trưởng, triệu lộ ra cánh tánh ương ngạnh không thôi. ở chỗ sâu tròng, có viên nửa nhỏ, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là màu xanh biếc cỏ xanh, lớn lên trịnh tề. Thanh trong cỏ chỗ Thì La Lập có một khối cực lớn thanh thạch, như là vân dường đồng dạng hoành lập mà lên, mặt đá vầng sáng hình thành, ánh sáng mặt trời chiếu ở thượng diện, ẩn dần lộ ra một tầng quang minh, sáng chói chói mắt. Trong hạp cốc thiếu có sinh linh sinh sôi nảy nở, chỉ vẹn vẹn có vài con mai con, núi cỏ vui đùa ầm ĩ, thạch bích linh, cây tùng bên trên tắt thì có mấy cái chim sẻ xây tổ, thường xuyên vang lên líu ríu tiếng kêu, làm như thiên âm. Hiển nhiên trong cốc ít có tu sĩ vãng lai, nếu không, không sẽ như thế yên lặng thường hòa, càng sẽ không sinh ra một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Loại này ý cảnh cảnh trí, lại để cho Thanh Liên cũng than thở không thôi lại càng không cần phải nói Vân chúng Tử đã sớm một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Trung Nam Sơn Ngọc trụ động trời cũng là cảnh trí như vẽ, sinh có vô số sinh linh vui đùa ở ấy, có thể cùng trước mắt hạ cốc so sánh với thì là thiếu khuyết một kia tính Ninh tuần hòa, không có tự nhiên tạo hóa chân chí. Nếu không có trong cốc tiên tiên linh khí màng mang, hắn thật muốn đem động phủ di chuyển tới trường ở này. Thiên địa tự nhiên tạo hóa cảnh trí, thật sự là tuyệt không thể tả, cũng không linh sơn phúc địa có thể so sánh. Không muốn lần này hôm nay có thể nhìn thấy như thế cảnh chí, không hưởng công đến đây Hồng Hoang đại địa một lần. Thanh Liên trong lời nói tràn đầy tán thưởng nói ra. Đời sau bên trong Toàn bộ Hoa Hạ đại địa, vốn phía tu kiến các loại nhân văn cảnh quan, muốn mời chào du khách, thật tình không biết chỉ có tự nhiên cảnh sát mới có thể làm lòng người sinh hướng tới, vượt qua xa nhân công tu kiến đi ra cảnh trí có thể so sánh. Nơi đây tuy nói tiên tiên linh khí mờ manh, ít có linh vật sinh trưởng, có thể trong đó hẩn chứa một kia tạo hóa tự nhiên, thật là huyền liền diệu, đương cần ở lại mấy ngày không thể. Nhìn qua trong cốc cảnh trí, Thanh Liên thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong miệng làm như lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Vân Trung Tử nghe vậy, miệng đầy đồng ý, nói ra, tiểu đạo Trung Nam Sơn tuy nói phảm, có thể cùng nơi đây so sánh mới, nhưng lại thiếu quyết một kia linh tính. Tử là Côn Luân Sơn ở bên trong, đều thoáng lộ ra một tia âm ý, không bằng trong cốc yên lặng thường hòa. Nghe được lời ấy, Thanh Liên mỉm cười, không có mở miệng nhiều lời, Côn Luân Sơn tự nhiên bất phàm, có thể Côn Luân trên đất, các loại tu sĩ sinh linh vô số, khó tránh khỏi sinh ra một ít lộ sộ. Mà trước mắt chỗ này Hạp Cốc, không có linh mạch địa huyệt, các loại linh vật không sinh, tự là trên thạch bích vài gốc linh tùng, cũng chỉ là bình thường linh vật mà thôi. Trong Hồng Hoang tùy ý có thể nhìn thấy, theo lý mà nói xác nhận một chỗ bình thường mới đúng. Nhưng mà, này Hạp không phải so Hạp cốc, chính là thiên địa tự nhiên tạo hóa diễn sinh mà ra cũng không linh mạch địa huyệt thúc đẩy sinh trưởng đi ra, trời sinh nhận chứa một tia trấn ý, mới khiến cho Thanh Liên tán thưởng không thôi. Linh Sơn Phúc Địa tuy nói tiên thiên linh khí tràn trận, các loại linh căn tiên thảo vô số, cảnh trí càng là xa hoa, đáng tiếc thiếu mất một tia tự nhiên hàm xúc thú vị, không khỏi rơi xuống tầm thường. Gặp Vân Trung tử vẻ mặt say mê, Thanh Liên cười lắc đầu, nhìn qua lên trước mắt cách đó không xa thanh thạch, nói ra, bần đạo phải ở chỗ này ngồi xuống mấy ngày, mà lại tự hành xem xét trong cốc cảnh trí. Chân nhân xin cứ tự nhiên, chỉ là Vân Trung tử trong nội tâm còn có một cái nghi vấn, chẳng biết có được không thỉnh chân nhân giải thích hoặc. Vân Trung Tử có chút do dự, đã muốn nói ra trong nội tâm nghi hoặc, lại cảm thấy có chút đường đột không tốt lối ra. Có gì nghi hoặc, chi bằng nói ra đã, Vân đạo tại đây không có những kiêng kỵ kia hạng mục công việc. Thanh Liên cười đối với Vân Trung Tử nói ra, đa tại chân nhân hùng hồn. Vân Trung Tử trên mặt vui vẻ, đối với Thanh Liên không mình hành lễ một cái đạo lễ, mở miệng hỏi, "Xin hỏi chân nhân, nơi đây cùng Linh Sơn Phúc Điệu đều là tiên tiên mà sinh, vì sao cả hai người chân ý đại hưu bất đồng? Bất luận là Linh Sơn Phúc Điệu, còn là nơi này Hắc đều là thiên địa thai nghén mà ra, có thể cả hai người giàn cảnh trí, thì là đại hữu bất đồng?" Gọi Vân Trung Tử thập phần khó hiểu. Nghe được lời ấy, Thanh Liên kinh ngạc nhìn Vân Trung Tử liếc, thầm than một tiếng, không hổ là phúc đức chân tiên, quả nhiên không giống người thường. Linh sơn phúc địa, tiên tiên sinh ra linh mạch địa vị, có thể thúc đẩy sinh trưởng sơn mạch dòng sông, tự nhiên thiếu khuyết một tia tạo hóa huyền bí, mà chỗ này hạ cấp thì là bất động, trời sinh không có linh mạch địa vị, lại không có tu sĩ sinh linh tạo hình, hết thể đều là tự nhiên diễn hóa mà ra, cho nên cả hai người không thể so sánh nổi." Thanh Liên ngữ khí tự nhiên nói ra. Vân Trung Tử cái hiểu cái không nhẹ đầu, đón lấy mở miệng hỏi, chân nhân nói là Linh Sơn Phúc Địa trải qua linh mạch địa huyết thúc đẩy sinh trưởng mà ra, khiến cho tiên tiên thiếu khuyết một tia tự nhiên chân ý, mà chỗ này hạp cốc thì là tự nhiên tạo ra, mặc dù nói không có tiên thiên linh khí, lại ẩn chứa một tia tự nhiên chân ý. Thế nhưng mà tiên thiên linh bảo, chẳng những ẩn chứa tiên thiên quy tắc lại có vô thượng huyền diệu, cũng không tế luyện ra được linh bảo có thể so sánh. Xin hỏi chân nhân cả hai người cùng Linh Sơn Phúc Địa cùng chỗ này hạp cốc có gì bất đồng. Chỗ này hạp cốc gần chứa tự nhiên huyền diệu không giả, thế nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, hoàn toàn sẽ không bỏ đi linh sơn phúc địa, mà đến đây trong cốc định cư, có thể thấy được thúc đẩy sinh trưởng đi ra linh sơn phúc địa, cũng thế có chân quý chỗ. Nhưng mà, tế luyện ra được linh bảo cùng tiên Thiên linh bảo thì là không có bất kỳ so sánh đáng nói, cách xa nhau kha xa, mà Vân Trung tử vẫn muốn muốn đền bù linh bảo bên trong chưa đủ chỗ, lúc này mới mở miệng hỏi. Thanh Liên ngay vậy, thật sâu nhìn Vân Trung tử liếc, giống như cười mà không phải cười nói ra, tiên Thiên linh bảo chính là ẩn chứa thiên địa quy tắc ma sinh, hoặc là cùng tiên tiên thần ma cùng nhau sen lẫn mà ra, trời sinh nhận chứa thiên địa chí lý, tự nhiên cũng không tu sĩ tế luyện ra được linh bảo có thể so sánh. Đến vào trong đó có gì huyền diệu chỗ, ngày nào đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá, cả hai người không thể bởi vì một lời mà định ra, trừ Tiên Tiên trí bảo bên ngoài, tu sĩ tế luyện ra được linh bảo, chưa hẳn không thể cùng Tiên Tiên linh bảo một tranh phong mang. Đời sau bên trong, đại danh đỉnh đỉnh linh bảo Phiên Tiên ấn, tựu la ngọc thành thánh nhân nguyên thủy thiên tôn tự mình tế luyện mà ra. Tuy nói Phiên Tiên ấn không thể giết người không dính kết quả, có thể hắn cũng thế có thể cùng bất luận cái gì một kiện thượng phẩm tiên tiên linh phong, đủ thấy tu sĩ tế luyện ra được linh bảo cũng có chỗ bất phạm. Chân nhân nói là, chứng đạo linh bảo. Vân trung tử có chút nghi hoặc hỏi: Trứng đạo linh bảo tự nhiên có thể cùng bình thường tiên thiên linh bảo một tranh phong mang, bất quá, chứng đạo linh bảo có gì thần thông huyền diệu, đều cùng tu sĩ bản thân thần thông đạo hạnh có quan hệ, chỉ có thể miễn cưỡng xem như. Nhưng mà, có đại thần thông người tự mình tế luyện ra được hộ thân linh bảo, bản thân chất liệu không phải chuyện đùa, lại cùng bản thân đạo quả tương hợp, cũng thế ẩn chứa tiên thiên quy tắc chí lý, tuy nói bất nhập tiên thiên khế đến, lại có thể cùng tiên thiên linh bảo tranh phong. Thanh ý sâu sắc nói ra. Quy 1 chương 92, Thiên Chấn Ý. Chương 92, Tiên Thiên Chấn Ý. Thanh Liên đem hộ thân linh bảo khinh ngâm linh kiếm lấy ra, đặt ở vân tử trước người. Nói, kiếm này tên viết khinh âm, chính là bần đạo lấy ra một cây tiên thiên linh trúc tế luyện mà ra, tuy nói bất nhập tiên thiên khế đến, có thể kiếm trong cũng thế ẩn chứa một tia vô thượng ảo diệu, người có thể tĩnh tâm cảm ngộ một phen, không thể nói trước có thể có một ít thu hoạch. Nói xong, Thanh Liên trực tiếp tại trên tảng đá khoanh chân mà ngồi, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, hiển nhiên không muốn tiếp tục ngôn ngữ. Nếu nói là tu sĩ tế luyện ra được linh bảo, Thanh Liên tiên thiên ngũ hành thần đồ xứng đáng đứng vào top 3, chỉ là tiên thiên ngũ hành thần đồ ẩn chứa năm đó ngũ hành tổ long một thân đã quả, lại cùng Thanh Liên một thân tiên thiên ngũ hành đại đạo tương hợp, cũng không vân trùng tử có thể linh lộ. Nhìn qua lên trước mắt trong suốt như ngọc khinh đem linh kiếm, Vân Trung tử toàn thân chấn động, hai mắt tràn đầy kinh hỉ, cung kính đối với Thanh Liên khom mình hành lễ, nói ra: "Đệ tử đa tạ chân nhân ấn điển." Đối với Vân Trung tử mà nói, một kiện chính thức đại thần thông người tế luyện ra được hộ thân linh bảo, so về bản thân con đường đều muốn chân quý ba phần. Đời sau bên trong, Thanh Liên đã sớm nghe được, Vân Trung tử xưa nay ưa thích hàng nhái các loại tiên thiên linh bảo, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn chính thức diệu, Đối với như thế nào vui mừng, Thanh Liên quan tâm, một lòng suy diễn tiên tự nhiên vượn tượng trên đường đi các loại thu hoạch. Mười mấy năm qua, Thanh Liên cùng Vân Trung Tử đi qua không ít kỳ dị tri điệu, có đủ loại nền diệu, lại để cho Thanh Liên một mực ở vào cảm ngộ bên trong, chỉ là một mực không có thời gian tĩnh tâm lĩnh ngộ mà thôi. Cái này cùng nhau đi tới, tuy nói Thanh Liên không có cố ý tu hành, chỉ là tùy ý hành động, xem xét trong núi cảnh trí, có thể ven đường đủ loại kiến thức, hôm nay chậm rãi hồi tưởng lại, đối với bản thân đạo cơ rất có chán chỗ. Thiên địa một đạo, đã tự nhiên một đạo, lại có thể nói là tạo hóa một đạo, thậm chí có thể nói là tiên thiên ngũ hành một đạo, bất kể là núi non sông ngòi, còn là sinh linh tư sĩ, đều không, có ly khai ngũ hành khai đếm. Chính như khi năm khí bùng, tiến tính khai động, đều có vô thượng huyền diệu. Chỗ này hạp gốc, đương có thể nói là trung linh tạo hóa chi địa, tiên tiên có tạo hóa một đạo, khắp nơi lộ ra tự nhiên huyền bí, thanh liên bất quá vừa mới hiện ra nguyên thần, tiêu cùng toàn bộ hạp gốc sinh ra một loại cộng minh, huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả. Thanh phong quất vào mặt, nước suối ta tập, tập, linh trùng sáng chói, chuồn chuồn vũ, giống như một bức tạo hóa tự nhiên thần đồ, dung nhập thanh nguyên thần bên trong, tràn ra bừng bừng sinh cơ. Cái này chương tiên tiên thần đồ, không có mảy may hậu thiên dấu vết, khắp nơi đều là tiên tiên tự nhiên hàm súc thú vị. Đối với thanh liên loại này tiên tiên thần ma mà nói, bình thường tiên tiên linh khí cơ hồ không có bất kỳ chẳng chỗ, là tiên tiên ngũ hành linh khí, cũng có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ có tự nhiên mà vậy cảnh trí, mới có thể lại để cho hắn cảm thấy có đại thu hoạch. Vâng không thì, hồng hoang một đám đại thần thông người tội gì hành tàu hồng hoang các nơi? Bất quá đều là muốn lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên huyền bí mà thôi. Đáng tiếc, đời sau phong thần một trận chiến, đánh chính là hồng hoang đại địa chia năm xẻ bảy, một đám linh sơn phúc địa không còn, các loại kỳ dị chỗ, càng là biến mất vô tung vô ảnh. Vất quá tu si muốn lĩnh ngộ tiên thiên tự nhiên cảnh đẹp, chỉ có tiến về một đám đại thần thông người độ phụ đạo tràng mới có thể. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên không muốn bản thân con đường, không hỏi chứng đạo một chuyện, đem một thân đạo hạnh thần thông cuốn mất, như là một vị bình thường sinh linh bình thường, bình thản vô vị. Đột nhiên, Thanh Liên nguyên thần bên trong, thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên cùng Nhật Nguyệt tinh luân nhoáng một cái, tách ra huyền diệu khó giải thích kỳ dị thần quang, khiến cho thân hình phảng phất bạch nhật phi thăng thường bay vào 33 bên ngoài phía trên, mà dưới bảng chân đại địa lại truyền ra một cỗ ôn hòa, lại để cho hắn buồn ngủ. Lúc này, Thanh thần bên trong cảnh tượng biến đổi, một mảnh tối tâm mờ mịt hỗn độn thế giới, một vị cự nhân dựng ở địa phong trong nước lửa, quanh thân hai bên thanh khí bay lên, cho khí chầm xuống, dần dần biến thành cự nhân đỉnh đầu thanh khí chư thiên, chân đạp chọc khí đại địa, cùng thanh liên lúc này cảm giác thập phần tương tự, làm cho lòng người trong sinh ra một tia quái dị. Thanh liên nguyên thần bên trong diễn sinh ra năm đó bản cổ đại thần cảnh tượng, trong và đục nhị khí một thang vừa dụng, giống như là ảo tưởng, giống như là chân thật, kỳ thật đều là do năm thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên ghi chép lại tượng, truyền vào thanh bên trong. Đông nhiên, thanh liên toàn bộ thân hình biến đổi, phản phất trở lại vừa mới hóa hình mà ra thời điểm trong cơ thể tiên tiên ngũ hành đạo quả diễn sinh, thánh khiết tự nhiên, quân thân dơ bẩn, tử phụ nguyên thần bên trong ý niệm trong đầu tươi sáng. Trong lúc nhất thời, thanh liên trong cơ thể tràn ra tí ti kỳ dị khí tức, trung quanh huyễn hóa ra một đoàn nửa mâu lớn nhỏ vờ sáng, bên trong thanh khí bay lên, cho khí chấm xuống, thỉnh thoảng có địa phong thủy hóa diễn hóa, các loại huyền diệu pháp tắc từng cái hiện ra. Vẹn vẹn, quang đoàn biến đổi, hóa thành một hồi thanh quang biến mất không thấy gì nữa, trong và độc nhị khí cùng nhau dũng mãnh vào thanh liên trong cơ thể, chỉ vẹn vẹn có tí tí vầng sáng rơi vào trên đá, khiến cho cả khối thanh thạch một cái, bên trong ẩn có tí tí linh sáng lơn lánh lộ ra có chút bất phàm bắt đầu. Quan đoàn một khi biến mất, trong cốc lập tức bay lên một hồi thanh phong, mang theo tí tí linh vũ rơi vào trong cốc cỏ xanh phía trên, theo đại địa trầm dãi chảy vào trong suối nước. Được linh vũ thoải mái, cỏ xanh không khỏi trở nên trong suốt như ngọc, dần dần khỏe mạnh bắt đầu, rất có biến thành linh thảo xu thế, đem thanh liên cùng cái kia khối thanh thạch cùng nhau che che lại. Lúc này, Vân Trung tử bất chấp trong tay khinh âm linh kiếm, hai mắt chăm chú nhìn thanh liên quân thân, sợ bỏ qua một tia cơ duyên, dần dần lâm vào đốn ngộ bên trong, trên người ẩn có chút tiên quang chẳng ra, làm như thái ớt kim tiên đạo quả. Lúc này thanh liên quanh tân lại là biến đổi tiên có ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, năm gốc kỳ dị linh căn lắc lư mà ra, gốc gốc cùng bản thể có một tia chỗ tương tự, bên trên cùng tiên tiên ngũ hành một đạo tương hợp, hạ tiếp hồng hoàng đại địa tổ mạch, 5 người tương hợp một chỗ, diễn sinh ra tí tí tiên tiên âm dương thần quang, lẫn nhau giao hòa, giống như một bức tiên tiên âm dương thần đồ. Thiên địa sơ khai, có địa phong thủy hỏa diễn sinh, còn đây là tứ đại tiên tiên linh tính bổn nguyên, hắn hạ thì là tiên tiên lưỡng nghi âm dương, mà âm dương diễn sinh thì là tiên ngũ hành xuất thế, phần mình đều có vô thượng thần Hôm nay thanh liên ẩn ẩn lĩnh ra một tia tiên âm dương chân ý, Quấn thân hội tụ kim một thủy hỏa thổ tiên tiên ngũ hành, diễn hóa ra một đạo tiên thiên âm dương thần quang, có thể hô phong hoán vũ, đưa tới chu thiên ngôi sao thần quang, thủy thành sương mù, đủ loại thần thông dị tượng, đều không có ly khai tiên tiên ngũ hành một đạo, hoặc là nói phong thủy hỏa bốn loại tiên tiên bổn nguyên linh vật. Thanh Liên đối với tiên tiên linh hỏa đã sớm thèm chảy nước miếng, chỉ là một mực không có, có cơ duyên mà thôi. Tiên tiên ngũ hành một đạo, chính là chu thiên vạn vật căn cơ, bất luận cái gì sinh linh đều không có ly khai một thủy hỏa đủ thấy Thanh Liên một thân tiên, tiên ngũ hành đạo quả hạng gì bất phạm. Một người đắc đạo gà chó thiên. Hôm nay Thanh Liên ngộ ra một tia tiên tiên âm dương chấn ý, khiến cho Vân Trúng Tử Lâm vào đón ngộ bên trong, quên thân nguyên thần hiển hóa, thần ẩn lộ ra một tia âm dương chấn ý, cùng trước trước thần quang pháp môn đại hữu bất động, tựa là trong cốc xin linh, cũng sinh ra tí tí linh trí, hiển nhiên rất có chảng ra. Nếu để cho Ngọc Thanh đạo nhân nhìn thấy Vân Trúng Tử một thân ngọc thanh tiên quang biến hóa, cũng không biết là hỷ là lo. Quy 1 chương 93, lần thứ 2 diễn giải. Chương 93, lần thứ 2 diễn giải. trên thạch bích vài góc đã sớm sinh ra tí, tí tính, hôm nay Thanh tiên tiên ngũ âm không khỏi sáng tỏ bản thân con đường số trời, tập được thổ nạp linh khí pháp môn, đem trong cốc trận trận linh khí hút vào thân thể, thoải mái thân thể cánh lá, dần dần trở nên cánh lá đậm đặc bắt đầu. Đợi một ngày kia cơ duyên tiền đến, không thể nói trước có thể hóa hình mà ra, chính thức đặt chân tu sĩ hàng ngũ. Thanh Liên tuy nhiên ngộ ra một tia tiên tiên âm dương chân ý, thế nhưng mà đối với Đại La Kim Tiên đỉnh phong đạo hạnh, cũng kiến thức nửa đời, cơ hồ không có bất kỳ đầu mối nào nói, chỉ có thể thở dài một tiếng, cơ duyên chưa đến, hóa chưa đủ, không biết làm sao không biết làm sao. Đừng nói là Đại La Kim Tiên đỉnh phong đạo hạnh, tựa là Đại La Kim tiên hậu kỳ một cảnh, cũng thiếu khuyết một cơ hội cần phải trăm triệu năm khổ tu không thể. Thanh Liên hóa hình bất quá chính là mấy chục vạn năm thời gian, có thể có được hôm nay bực này thần thông đã hạnh, nhờ có Hồng Quân đạo tổ diễn giải, nếu không một thân thần thông đạo hạnh tuyệt khó đặt chân đại La Kim Tiên Trung kỳ đỉnh phong một cảnh. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên quanh thân thần quang thu vào, thu hồi nguyên thần tâm hoa, hai mắt hơi mở, trong miệng làm như than nhẹ một tiếng. Gặp Thanh Liên ngồi xuống chấm dứt, Vân Trúng Tử lập tức đứng dậy, hai lên, kính đối với lễ, ra, chân nhân đệ tử ai cũng giáng vậy, giá liếc, tình trên mặt có lộ ra một tia cổ quái không khỏi thầm than một tiếng, nói: "Vân Trung Tử căn cơ quả nhiên bất phàm, chỉ là cái này âm dương chân ý, không khỏi cùng Ngọc Thanh Tiên chỉ có chút ít bất đồng, đối với hắn mà nói, cũng không biết là phúc là họa." Ngọc Thanh đạo nhân một thân thần thông đạo hạnh đều tại Ngọc Thanh Tiên Quang bên trong, nhưng hôm nay Vân Trung Tử che được một tia âm dương chân ý, đem hộ thân thần quang diễn hóa vi âm dương thần quang. Tuy nhiên âm dương thần quang bất nhập tiên tiên khẽ đến, có thể cùng Ngọc Thanh Tiên Quang cũng chống xuôi, đối với ngày nào đó con đường là phúc là họ, Liên cũng thế không rõ ràng. Đời sau, Ngọc Thanh Thánh nhân Môn hạ 12 vị kim tiên từng cái theo hầu bất phạm, nộ tính siêu nhiên. Chỉ là hôm nay Vân Trung tử chưa chính thức vào khỏi Ngọc Thanh môn hạ, lại cùng Thanh Liên kết xuống một phen nhân quả, sau này tiền đồ chỉ sợ sẽ xuất hiện một ít biến cố. Ngược lại là Thái Thanh thánh nhân đạo đức thiên tôn một thân thái thanh tiên quang căn cơ, tự la âm dương thần quang, cả hai người rất có tương hợp chỗ. Không nói Vân Trung tử cùng Thanh Liên có gì nhân quả, chỉ sợ hắn một thân âm dương thần quang, sớm muộn gì sẽ cho Thái Thanh, Ngọc Thanh hai người ra bên trên một lần đạo tại đây không cần đa lễ, ngươi có thể che được âm dương chân ý, chính là là cơ duyên của ngươi tạo hóa, không cần cùng bần đạo nói lời cảm Nếu là ngươi bản thân cơ duyên chưa đủ, mặc dù bần đạo dốc túi tương thụ, chỉ sợ cũng không ngộ ra âm dương thần quang pháp môn." Thanh Liên một phất ống tay áo, phát ra một đạo thần quang, đem Vân Trung Tử nâng dậy nói ra. Đối với lời ấy Vân Trung Tử tự nhiên không dám nhận thực, nếu không có Thanh Liên không có thiên kiến bệ phái, lại để cho chính mình tùy ý xem nhìn diễn hóa tiên thiên âm dương chân ý, chính mình có thể nào ngộ ra âm dương thần quang pháp môn. Lại càng không cần phải nói Khinh Ngâm Linh kiếm một chuyện. Chân nhân nhưng là muốn nếu ở lại một ít thời gian. Vân Trung Tử trong nội tâm than nhẹ một tiếng, nhìn trong tay Khinh Ngâm Linh kiếm liếc, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ nói ra. Mấy ngày thời gian Vân Trung tử một mực lâm vào đốn ngộ bên trong, tự nhiên không có thời gian cẩn thận quan sát Khinh âm linh kiếm bên trong huyền diệu, cho nên mới có thể mở miệng hỏi. Khinh âm linh kiếm? Gặp Vân Trung tử vẻ mặt xấu hổ thân sắc, Thanh Liên không khỏi ha ha khẽ cười một tiếng, nói ra, ngươi nếu là muốn tiếp tục quan sát Khinh âm linh kiếm đại có thể nói ra, bần đạo cùng ngươi ở lại một thời gian ngắn tự là, không cần vẻ mặt do dự. Thời gian đối với Thanh Liên mà nói, sớm đã không còn bất luận cái gì khái niệm, thôi nói chính là mấy ngày sau, tựu là ngàn năm lại có thể thế nào, bất quá vẹn vẹn là một lần bế quan ngồi xuống mà thôi. Đệ tử tạ ơn chân nhân. Vân Trung tử trong nội tâm vui mừng nói cảm ơn. Hắn tự nhiên không muốn rời đi, thứ nhất có thể thừa cơ tiếp tục quan sát trong tay khinh âm linh kiếm, thứ hai thì là không muốn cùng Thanh Liên tách ra, hắn bèn bện trên lệch nửa bước tiểu có thể đặt chân thái ớt kim tiên đạo quả, chỉ thiếu đối với ở thiên địa chí lý lĩnh ngộ, há có thể bông tha cho trước mắt ngàn năm khó gặp gỡ cơ duyên. Có thể được một vị hữu đạo chi sĩ chỉ điểm, còn hơn vân chúng tử chính mình khổ tu đâu chỉ mấy lần. Đã Thanh Liên sẽ không rời đi, vân chúng tử trong nội tâm bưng lỏng, lần nữa khoanh mà ngồi. hiện ra âm sinh, cầm trong tay trong quy tắc. Một ngày này Thanh Liên vừa mới thả câu chấm dứt, chỉ thấy Tam thập Tam ngoại thiên phía trên, một đạo tiên tiên tử khí diễn sinh, trong khoảng khắc, nhảy vào hồng hoang thế giới các nơi, vô số đại thần thông người trong thai vang lên một giọng nói. Lần thứ hai diễn giải bắt đầu, bọn người nhanh chóng đến trong tự tiêu cùng. Thanh âm như là lăng không vang lên, người có duyên tự nhiên có thể nghe được, kẻ vô duyên mặc dù tiến về Tam thập Tam ngoại thiên phía trên, cũng thế tìm không được tự tiêu cung tung tích. Hồng Quân đạo tổ thần thông quả nhiên không thể tưởng tượng, không phải là chúng ta đại La Kim Tiên có thể tự định giá, tựa là không biết ngày nào đó vị thánh nhân chứng đạo, có thể có thể có bậc này thần thông đạt Nhìn qua Tam thập Tam ngoại thiên phương hướng, Thanh Liên lộ ra một tia hướng tới nói ra: "Chư vị thánh nhân tuy nhiên có thể chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo hạnh, thế nhưng mà so sánh với Hồng Quân đạo tổ, chỉ sợ không thể so sánh nổi. Hồng Quân đạo tổ chính là Hỗn Độn 3000 Ma Thần một trong, không chế Hỗn Độn chí bảo tạo hóa điệp tản thiên, cho hồng hoang chúng sinh chỉ rõ tu hành con đường, đợi công đức viên mãn thì sẽ dùng thân hợp đạo, như thế nào chư vị thánh nhân có thể đánh động?" Theo lần thứ hai diễn giải thoáng qua một cái, Tang Thanh, Phục Hi Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn chờ đại thần người, chỉ sợ đều đặt chân Đại La Kim cảnh, đều lúc trước mọi người đi không đường chắc chắn tiến về Hồng Hoang các nơi hành động, cần phải dẫn xuất đủ loại thị phi không thể. Còn nữa mà nói, một khi yêu tộc Tiên đình Chu Thiên tinh thần đại trận xuất thế, yêu tộc chậm rãi khôi phục ngày xưa cường thịnh, tất nhiên sẽ cùng vu tộc lần nữa sinh ra chiến đấu, khoảng cách hai tộc sinh tử một trận chiến, cũng thời gian không xa. Thanh Liên có chút bình phục thoáng một phát cảm xúc, nhìn qua vẻ mặt cổ quái Vân Trú tử, nói ra, Vân đạo bên trên có chuyện quan trọng tiến về Tam thập Tam ngoại thiên một chuyến, sớm thì 7, năm, tắc thì năm, năm tuế thì sẽ trở về, mà lại chính mình tại trong tâm Lời vừa nói ra, Vân Trú tử không khỏi lộ ra một tia cái gì Tiến về Tam Thập Tam Ngoại Thiên một chuyến. Cái kia Tam Thập Tam Ngoại Thiên phía trên có Cửu Thiên Thần Phong cách trở, không phải Đại La Kim Tiên không thể đặt chân trong đó, thượng diện thì là hỗn độn thế giới, càng là không như bình thường, Tụ là một ít Đại La Kim Tiên cũng không dám lời nói nhẹ nhàng đặt chân trong đó, có thể thấy được Thanh Liên hạng gì thần thông đạo hạnh. Đã chân nhân có chuyện quan trọng xử lý, Vân Trung Tử không dám liên lụy chân nhân, tính xin chân nhân thu hồi hộ thân linh bảo khinh âm linh kiếm. Vân Trung Tử mắt lộ ra một tia tiếc nuối, lấy ra khinh âm linh kiếm đưa cho Thanh Liên nói ra. Đã Thanh Liên nói là có chuyện quan trọng tiến về Tam Tam Ngoại Thiên một chuyến. Vân Trung tử tự nhiên không tốt tiếp tục đem Khinh Âm Linh kiếm lưu lại. Một vị đại thần thông người hộ thân linh kiếm, há có thể đơn giản rời khỏi người? Trừ phi là cấp cho môn nhân đệ tử cho rằng hộ thân chí bảo, nếu không kiên quyết sẽ không dễ dàng rời khỏi người. Phong thần một trong chiến đấu, không ít xiển giáo đệ tử ngự sử sư tôn ban cho linh bảo đối địch. Kỳ thật những linh bảo kia bất quá là tạm thời cấp cho môn hạ đệ tử hộ thân dùng, cũng không trực tiếp ban cho đệ tử, đủ thấy tu sĩ hộ thân linh gì trân quý. Quy chương 94, Thiên Thiên Hành thần quang. Chương 94, Thiên Thiên Nhìn qua lên trước mắt Khinh Âm kiếm, cười. Nói ra, chính là một thanh linh kiếm mà tôi, đợi Bần đạo quay lại Hồng Hoang thời điểm, ngươi trả lại ta Bần đạo không mượn. Nói xong, Thanh Liên cùng Vân Trung Tử đơn giản giao đại vài câu, liền quanh thân hóa thành một đạo linh quang hướng phía Tam Thập Tam Ngoại Thiên bay đi. Hôm nay Thanh Liên có thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, tiên tiên ngũ hành thần đồ, nhật nguyệt tinh luân hộ thân, đối với khinh nghiêm linh kiếm, trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Hỗn độn thế giới, Thanh Liên tự nhiên sẽ không lạ lắm, thế ra tiên ngũ hành thần đồ hộ thân, thanh liên, đem không chi ngăn cản quanh thân bên ngoài, một bước một thanh liên. Quan thai hướng phía hỗn độn ở chỗ sâu trong đi đến. Thanh Liên không phải là lần đầu tiên đặt chân hỗn độn thế giới, tự nhiên biết do hỗn độn trên đất rộng lớn cuối cùng, là đại La Kim Tiên cũng thế không có thể tùy ý ngẫu du, chỉ có thể theo tối tâm bên trong linh giác đi về phía trước. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Thanh Liên chỉ cảm thấy trước mắt cảnh trí biến nổi, trận trận tiên tiên tử khí chúng thiên, một tòa phong cách cổ xưa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, dựng nên tại hỗn độn ở chỗ sâu trong. Cung điện quanh có huyền diệu khó giải thích khí tức, điên đảo âm dương ngũ hành, khu trục thời gian không gian, tự thành một chỗ chính thức tiểu thiên thế giới. Phía trước thì là một mảnh bạch ngọc quảng trường. Đủ có mấy trăm rằm lớn nhỏ, lộ ra thập phần trống trải, cung trên điện treo một trương bản hiệu, có Tử Tiêu cung ba cái tiên tiên thần văn, phát ra tí tí vô thượng đạo vận, làm như ẩn chứa hỗn độn đại đạo. Nhìn qua lên trước mắt Tử Tiêu cung, Thanh Liên trong nội tâm thầm than một tiếng, nói: "Tốt một cái Hồng Quân đạo tổ, gần kề ba cái tiên tiên thần văn, tự để cho chúng ta đại thần thông người cảm thấy không thể tự định giá." Hồng Quân đạo tổ chẳng lẽ không phải bình thường, chỉ sợ toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong chỉ vẹn vẹn có Ma Tổ La Hầu, Dương đại tiên hai người có thể tới sánh vai. Lần trước đến đây trong Tử Tiêu cung thời điểm, Thanh Liên còn có thể nhìn ra một tia thời gian quy tắc diễn hóa. Thế nhưng mà lần này đến đây, Tử Tiêu Cung trở nên như là hồng hoang thế giới bình thường, cơ hội không có bất kỳ khác nhau. Hồng Quân đạo tổ thần thông vô lượng, tâm tư càng thêm không thể dự đoán, Thanh Liên không dám đa tưởng, trực tiếp cất bước hướng phía Tử Tiêu Cung đi đến. Một khi đặt chân trên quảng trường, Thanh Liên chỉ cảm thấy nguyên thần tam hoa khẽ động, một cỗ nhàn nhạt, nhạt khí tức tràn ra, làm như thiên đạo diễn hóa, vừa giống như vô lượng thần thông như thế, lại để cho Thanh Liên cơ hồ muốn lâm vào đốn ngộ bên trong. Trong khoảng khắc, Thanh Liên quanh thân tiên, tiên ngũ hành ngũ sắc thần diễn sinh, thu liễm tâm thần, từng bước một cố định, hướng phía Tử Tiêu Cung đi đến. Trên đường đi, lưu lại vô số thanh liên tách ra, trông rất sống động, giống như nhiều đóa rất sống động thanh sắc hoa sen. Bất quá ba hơi lộ trình, thanh liên nhưng lại phảng phất trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt tủy lệ, vừa rồi chậm rãi đặt chân tử tiêu cung trước. Lúc này tử tiêu cung trước cửa, sớm có hai vị đồng tử chờ một đám hồng hoang tiên tiên thần ma đã lâu. Gặp thanh liên khoan thai mà đến, hai người ngay ngắn hướng tiến lên một bước, không mình hành lễ, nói: "Hạ tiên, giao chỉ bái kiến chân nhân, kính xin chân nhân lập tức tiến vào trong cùng, không được tại cung ở lâu." Hồng Quân đạo có nói, lại để cho Hạ giao chỉ hai người nên đón một đám thần mà lại để cho hắn lập tức tiến vào trong cung, không được tại trước cửa sinh ra thị phi. Ngay vậy, Thanh Liên trong nội tâm khẽ động, nhẹ gật đầu nói ra, đa tạ nhị vị đồng tử nhắc nhở, Thanh Liên, cái này hãy tiến vào cung trong. Chính là hai vị đồng tử mà thôi, Hồng Hoang đại thần thông người tự nhiên không cần hào ngôn hào ngữ. Không biết làm sao, Hạ Thiên, giao chỉ hai người là đồng tử không, giả, có thể Hồng Quân đạo tổ thiếp thân đồng tử, lại có thể nào coi thường. Ngày nào đó hai người thân phận địa vị, chỉ sợ còn tại một ít Hồng Hoang tiên tiên thần mà phía trên, Thanh Liên ha có thể không cao xem hai người liếc. Vừa mới đi vào trong tự tiêu cung, chỉ thấy thanh, phục hi nữ hòa tiếp dẫn chủ đề trò chuyện với nhau thật vui, vừa thấy Thanh Liên cất bước tiến đến, chư vị đạo nhân riêng phần mình đứng dậy, cùng Thanh Liên hành lễ. "Đạo hữu, hôm nay lại là đến chậm một bước, thử không bằng đem đạo tràng đem đến Tây Côn Luân trong núi, đều lúc tự có thể cùng Bần đạo ba người cùng nhau đến đây." Ngọc Thanh đạo nhân đối với Thanh Liên vẻ mặt trêu ghẹo nói ra. Thanh Liên bái kiến chư vị đạo hữu. "Ngọc Thanh đạo hữu đừng vội trêu ghẹo Bần đạo, lần này Bần đạo thế nhưng mà theo Hồng Hoang lại địa mà đến, cũng không đường tại đến, tại sao đạo trưởng chuyển Tây Côn Luân vừa nói?" đạo nhân lễ, phần mình ngồi xuống. Nghe vậy, Ngọc Thanh đạo nhân cũng không Cười ha ha một tiếng, nói, "Như thế mà nói, đạo hưu thế nhưng mà phúc duyên không tốt, không, có đi thẳng tới trong Tử Tiêu Cung, mà là tại hỗn độn bên trong bốn phía ngao du." Tôi nói Thanh Liên bất quá chỉ vẹn vẹn có đại La Kim tiên đạo hạnh, Tử Lam một ngày kia chứng được Hỗn Nguyên đại La Kim tiên đạo quả, đến Tử Tiêu Cung thời gian, là sớm là mượn, y nguyên không phải mình có thể quyết định, mà là đều tại Hồng Quân đạo tổ một ý niệm. Lúc này một bên thượng thanh đạo nhân, bỗng nhiên nhìn Thanh Liên liếc, mở miệng hỏi, "Vừa rồi đạo hữu tiến vào trong cung thế nhưng mà có đại thu hoạch." Nghe vậy, Thanh Liên ha ha cười cười, nói ra, "So về chứ vị đạo hữu mà nói, Bần đạo bất quá chỉ vẹn vẹn có một tia cảm ngộ mà thôi, đảm đương không nổi thu hoạch hai chữ. Đạo Hưu lời ấy không thực, bần đạo gặp người quanh thân tiên tiên âm dương chân ý lúc gần lúc hiện, chỉ sợ là ngộ ra một tia tiên tiên âm dương thần quang. Thượng Thanh đạo nhân hai mắt tinh quang lóe lên, trong miệng lộ ra một tia hâm mộ nói ra: "Tiên tiên âm dương thần quang." Thái Thanh đạo nhân thần sắc hơi đổi, hai mắt nhẹ nhìn qua Thanh Liên Liệp, nói ra: "Tiên tiên âm dương ngũ hành thần quang, Thanh Liên đạo hữu sự là cơ duyên tuy có bản cổ đại thần truyền thừa, có thể thứ nhất thân tiên, tiên, tiên âm dương đã quả, rất có tạo nghệ, tự nhiên biết rõ tiên, tiên âm dương ngũ hành tương hợp một chỗ. Có gì huyền diệu thần thông? Lời vừa nói ra, Phục Hi Nữ Hoa tiếp dẫn chuẩn đề ngay ngắn hướng quay người nhìn Thanh Liên, tựa hồ là muốn đánh giá, Thái Thanh trong miệng Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành Thần Quang có gì áo diệu. Thấy vậy, Thanh Liên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói ra, "Vần đạo tại sao Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành Thần Quang?" Tự là đối với Tiên Tiên Âm Dương Thần Quang cũng kiến thức nửa đời, chứ vị đạo hữu không cần đa tưởng. Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành nhất, là được hóa ra hỗn cũng có thể nói là ngược lại là thật muốn ngộ ra Tiên Âm Ngũ Hành Thần quăng, không biết làm sao cơ duyên một chuyện, vạn không được cư cầu cặp Thanh Liên lời vừa nói ra, chư vị đạo nhân không khỏi trong nội tâm bừng lòng, đã đạo hữu ngộ ra tiên thiên âm dương thần quang, nghĩ đến ngày nào đó cơ duyên vừa tới, nhất định ngộ ra tiên thiên âm dương ngũ hành thần quang. Phục Hy vẻ mặt chân thành nói ra. Thanh Liên nghe vậy, hơi chút nhẹ gật đầu, nói ra, Thanh Liên đa tạ đạo hữu cát luôn. Trong lúc nhất thời, bởi vì tiên thiên âm dương ngũ hành thần quang một chuyện, chư vị đạo nhân có chút trầm mặc ít nói, không khỏi riêng phần mình nhắm lại hai mắt. Không bao lâu, Tử cung bên ngoài nhiên đi vào hai vị đạo nhân, đúng là yêu tộc năm trong nhất, hai người trong Tiêu cung chỉ thấy Tam Thanh cùng chư vị đạo nhân đã sớm riêng phần mình ngồi xuống, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đường kính đi tiến lên đây. Yêu tộc Đế Tuấn, Thái Nhất bái kiến chư vị đạo hữu. Đế Tuấn, Thái Nhất hai người một bộ thần tình lạnh nhạt đối với chư vị đạo nhân có chút hành lễ nói ra. Tương so với lúc trước Đông Hải thời điểm, Đế Tuấn, Thái Nhất hai người một thân bá khí nội liễm, có thể trong lời nói, nhưng lại ẩn chứa hoàng gia phương pháp, ẩn có một tia miệng ngậm thiên âm, khống chế thiên địa chúng sinh sinh tử, làm cho lòng người trong kinh ngạc không thôi. Quy 1 chương 95, Chu Tinh Thần đại trận. Chương 95, Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Đệ tuấn thái nhất hai người cùng phục hi nữ hoa khẽ gật đầu, liền tự hành tìm kiếm một nơi ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới cung trong chư vị đạo nhân thần sắc biến hóa. Thấy hai người quanh thân hoàng giả khí tức tràn ra, chư vị đạo nhân tất cả có tâm tư, vẹn vẹn là khẽ gật đầu, không nói tiếng nào nói chuyện với nhau. Không bao lâu, một đám hồng hoang tiên tiên thần ma ba nằm một đám, từng cái đặt chân trong tử tiêu cung. Như là đã sớm an bài tốt, tới trước người đều là có thêm bổ đoàn chỗ ngồi đạo nhân, ngay sau đó mới là thanh liên, Đế tuấn thái nhất chờ đại thần thông người, gọi người không khỏi trong nội tâm sinh ra một tia khát thượng. Thanh Liên thoáng đánh giá liếc trong Tử Tiêu Cung một đám tiên tiên thần ma, chỉ thấy cung trong không ít tiên tiên thần ma đều là lần đầu tiên đi vào trong Tử Tiêu Cung, ít có quen thuộc gương mặt. Thậm chí, bất quá vừa mới đặt chân Đại là Kim Tiên Đạo Hành mà thôi, nếu không Hồng Quân Đạo Tổ tiếp dẫn chỉ sợ tuyệt khó đi vào trong Tử Tiêu Cung. Thấy vậy, Thanh Liên không khỏi thầm than một tiếng, nói, Hồng Quân Đạo Tổ như vậy an bài, không biết là số trời như thế, còn là Hồng Quân Đạo Tổ có khác hàm nghĩa. Số trời không thể dự đoán, Hồng Quân Đạo Tổ tâm tư không phải là không càng thêm thâm bất khả trắc. Một đám tiên tiên thần ma đều là dựa theo trước sau trình tự, diễn phần mình từng cái ngồi xuống không ít quen biết người, giúp nhau đảm tiếu chêu ghẹo, trong Tử Tiêu cung trở nên một mảnh ầm ĩ. Lần thứ hai diễn giải, Hồng Quân đạo tổ tuy nhiên đồn đãi một đám Hồng Hoang tiên thiên thần ma, chỉ cần xuyên qua Tam thập tam ngoại tiên cách trở, đặt chân hôn độn thế giới, hữu duyên tìm được Tử Tiêu cung người, là được tiến đến nghe thấy đạo, kẻ vô duyên, chỉ có phản hồi Hồng Hoang thế giới, sai sót trận này cơ duyên. Hôm nay cung trong đã có hơn ngàn người đến được tiên thiên thần ma, Thanh Liên gặp Đế Tuấn, thái nhất hai người một mực tính toán một bên, không có chút nào muốn tiến lên lôi kéo ý tứ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia quá dị, đối với một bên phục him ở miệng hỏi Đế Tuấn đạo hữu không phải vẫn muốn muốn lôi kéo một đám tiên thiên thần ma. Hôm nay như thế nào một mực tính toán bất động, chẳng lẽ là Thiên Đình xuất hiện biến cố. Nghe được lời ấy, Phục Hy thoáng do dự thoáng một phát, lắc đầu, nói ra, không phải đế tuấn thái nhất nhị vị đạo hưu không muốn, mà là cung trong một đám đạo hưu đối với Thiên Đình từ trước đến nay đứng xa mà trông, không muốn nhiễm vu yêu hai tộc chính là không phải nhân quả. Còn nữa mà nói, Vân đạo cùng đế tuấn đạo hữu cùng nhau suy diễn ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, ngày hôm nay đỉnh một đám yêu thánh đều tại tế luyện ngôi sao thần thiên, vị đạo hữu nghĩ đến là sợ phức tạp, mới có thể một mực tính toán bất động. Chu Thiên Tinh Thần đại trận chắc không được đế tuấn thái nhất hai người một thân hoàng gia khí tức tràn ra, nguyên lai là suy diễn ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận hộ thân, khiến cho yêu tộc có thể cùng vu tộc một tranh phong mang, tự nhiên không cần lại phí miệng lưỡi lôi kéo một đám tiên thiên thần ma. Đạo Hưu đem Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận một chuyện nói ra, chẳng lẽ không sợ đế tuấn thái nhất nhị vị đạo hữu trách tội? Thanh Liên vẻ mặt cổ quái mở miệng hỏi, đã đế tuấn thái nhất hai người không muốn phức tạp, có thể phục hi nhưng lại tùy ý đem Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận một chuyện nói ra, chẳng lẽ cả hai người tầm đó lại sinh ra thị phi không thành. Phục Hi than nhẹ một tiếng, cười khổ nói nói, đạo huynh hai người một hỏi, không muốn nhiễm thị phi nhân quả. Tự nhiên không cần bảo thủ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận một chuyện. Hắn cùng với Đế Tuấn cùng nhau suy diễn ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận không Giả, có thể là như thế nào tế luyện Chu Thiên Ngôi sao thần tiên, trấn áp trong đại trận số mệnh, Đế Tuấn nhưng lại một mực không từng nói qua, cho nên Phục Hy tự nhiên không cần bang Đế Tuấn thái nhất hai người bảo thủ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận một chuyện. Thanh Liên nghe vậy, ha ha khẽ cười một tiếng, nói ra, như thế mà nói, Vân Đạo cũng muốn hướng đạo hữu Lãnh Giáo một hai Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Ta và ngươi hai người cùng nhau nghiên cứu thảo luận tự là, tại sao Lãnh Giáo hai chữ? Phục Hy vừa cười vừa nói, Trong lúc nhất thời, Thanh Liên quanh thân Tiên Tiên Ngũ hành Ngũ Sắc Thần Quang cùng một chỗ, đem mình cùng Phục Hi cùng nhau bao phủ lại. Tuy nhiên Phục Hi trong miệng hào không thèm để ý Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận một chuyện, có thể Thanh Liên trong nội tâm biết rõ, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chính là hồng hoang thế giới nhất đáng được trấn pháp. Hai người lén đàm luận không sao, lại không thể lại để cho cung trong còn lại Tiên thiên thần mang nghe được, miễn cho cho Phục Hi đưa tới tai họa. Thế thế, Phục Hi khẽ cười một tiếng, liền cùng Thanh Liên nói lên Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận một chuyện, đệ tuấn từ khi Đông Hải một trận chiến chấm dứt, tự lại để cho Thái nhất tự mình tiến về Phượng Tê Sơn trong đem Phục Hi mời đến, cùng nhau suy diễn Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Đem 365 tôn Chu Thiên Ngôi Sao Huyền Diệu biến hóa, từng cái rung vào trong trận, khiến cho Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, tuy nhiên bất nhập tiên thiên khế đến, lại có thể hơn xa tiên thiên trận pháp. Không biết làm sao, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận còn có một tia chỗ thiếu hụt, muốn đem Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận thần thông huyền diệu, từng cái ngự sử đi ra, cần phải tụ tập 365 vị thái ất kim tiên, diễn phần mình cầm trong tay một thanh Chu Thiên Ngôi Sao thần phiên lập trận không thể. Bất quá, yêu tộc nhất mạch đâu chỉ hàng tỷ sinh linh, muốn tụ tập 365 vị thái ất kim tiên khó. Ngược lại là 365 chuôi Chu Thiên Ngôi Sao thần tiên, cần phải dùng ngôi sao chi tinh tế luyện không thể. Còn cần một ít thời gian chậm rãi thu thập. Chu Thiên 365 tôn ngôi sao, diễn phần mình đều có huyền diệu thần thông, trong đó Thái Âm, Thái Dương nhị tinh càng là bất phàm, cần phải có hai vị đại la kim tiên tự mình tọa trấn. Không biết làm sao, đệ tuấn thái nhất hai người đều là một thân thái dương thần quang, cùng cái kia thái âm tinh thần chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược, phải thay một vị hiểu được thái âm thần thông tiên tiên thần ma không thể, nếu không thái âm tinh thần có mất, Chu Thiên tinh thần đại trận căn cơ bất ổn, thần uy cần phải suy yếu ba tầng không thể. Phục Hy vốn định lại để cho nữ oa đến đây chủ trì Thái Âm tinh thần phu vị, tuy nói nữ oa sẽ không quá âm ngôi sao thần quang, có thể tạo hóa một đạo bao dung và vật, vật, chỉ cần chủ trì Thái Âm tinh thần từ lâu rồi, tự có thể chậm rãi ngộ ra thái âm một đạo. Nhưng mà, để tuấn thái nhất hai người, một mực tả hữu nói hắn, hiển nhiên không muốn làm cho nữ oa chủ trì Thái Âm tinh thần phu vị, khi phục hy dưới sự giận dữ, trực tiếp ly khai thiên đình, càng đem Chu Thiên tinh thần đại trận một chuyện dạng cùng thanh liên. Thái Âm tinh thần, Phục Hy có lẽ không biết, có thể thanh liên trong nội tâm thì là thập phần tin tưởng, Thái tinh thần phía trên, còn có hai vị tiên tiên thần ma, một người tên viết hy họa một người tên viết Thường Hy, đều có đại La Kim Tiên đạo quả, một thân thái âm thần thông đạt hạnh, tránh hợp Chu Thiên tinh thần đại trợ. Bất quá, phục hy vẹn vẹn nói là khởi thái âm, thái dương nhị tinh, mà chưa từng nhắc tới Tử Vi đế tinh, chẳng lẽ Tử Vi đế tinh còn không bằng thái âm, thái dương nhị tinh trọng yếu. Đời sau bên trong, thái âm, thái dương nhị tinh tuy nhiên bất phàm, có thể thống lĩnh Chu Thiên ngôi sao thì còn lại là Tử Vi đế tinh, tên viết trong thiên tử Vi Bắc cực thái hoàng đại đế, địa vị có thể cùng Ngọc hoàng đại đế ganh đua cao thấp, đủ thấy Tử Vi tinh thần hạng gì bất phạm. Nhưng mà, Tử Vi đế tinh liên quan đến ngải nào đó người phương nào khống chế Chu Thiên ngôi sao một chuyện Thanh Liên tự nhiên không thể nhiều lời. Còn nữa mà nói, nếu là hôm nay Tử Vi Đế Tinh bình thản không có gì lạ, Thanh Liên một khi nhắc tới, lại đương giải thích như thế nào Tử Vi Đế Tinh huyền diệu. Đạo Hưu nói lên thái âm tinh thần, bần đạo không khỏi nghĩ tới một chuyện, nghe đồn Thái Âm tinh thần phía trên, có hai vị tiên tiên thần ma, một người tên viết Hy Hỏa, một người tên viết Thường Hy, trong đó Thường Hy trăm triệu năm trước đã hóa hình mà ra, chỉ là hôm nay không biết tiến về nơi nào tiềm tu, còn là đã sớm thân tử đạo tiêu. Mà Hy Hỏa thì là cái này, một hỗn nguyên thời gian vừa mới hóa hình ma ra, nghe nói Hy Hỏa trời sinh mỹ mạo như vẽ, dáng người điệu khí chất tôn quý, đường đãng được xưng bên trên nghiêng nước nghiêng thành. Đạo hữu như có thời gian, không ngại tiến về Thái Âm tinh thần đánh giá hi hòa mỹ mạo. Thanh Liên mỉm cười nhìn qua phục hi chêu gẹo nói ra. Quy 1 chương 96, Thái Âm tinh thần. Chương 96, Thái Âm tinh thần. Nếu là nói lên nghiêng nước nghiêng thành một lời, trong hồng hoang dung mạo vô số người, chỉ có nữ hoa, thường hi, kỳ hỏa, Cửu Thiên huyền nữ cùng trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu, về phần còn lại nữ tiên, tất thị chủ. Thái Âm tinh thần, tiên tiên thần ma hi hòa, không được đế tuấn thái nhất hai người, một thân hoàng khí tức trùng thiên, lai là sớm có ý định có thể đem nguyên vẹn không sức mẹ Chu Thiên Tinh Thần đại trận bày ra. Ngay vậy, Phục Hy biến sắc, trong nội tâm không khỏi một hồi tức giận. Ngươi đế tuấn thái nhất hai người, nếu là nói thẳng sớm có người chọn lựa có thể không chế Thái Âm Tinh Thần phương vị, vận đạo tự nhiên sẽ không tự mình đa tỉnh, có thể hai người các ngươi khắp nơi ẩn ẩn tầng tầng, sợ gọi bần đạo biết được, quả thực là tiểu nhân làm việc. Phục Hy thật tình không biết, đối với Thái Âm Tinh Thần hy hòa một chuyện, đế tuấn thái nhất hai người cũng là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là không muốn làm cho Phục Hy nữ oa khống chế Chu Thiên Tinh Thần đại trận mà thôi. Một khi nữ oa chủ trì thái âm tinh thần phương vị, đều lúc há không phải là đem tiên đỉnh trong một nửa quyền hành đưa cho phục hí nữ oa hai người, đế tuấn thái nhất có thể nào đáp ứng. Chu Thiên Tinh Thần đại trận huyền diệu vô song, 365 vị thái ớt kim tiên cầm trong tay Chu Thiên ngồi sao thần thiên, có thể dẫn hạ vô lượng Chu Thiên ngồi sao thần quang, phong cách mức vạn dặm hư không, thậm chí có thể đem trọn cái hồng hoang đại địa bao phủ lại, tự thành một phương hư không thế giới. Một khi bày ra đại trận, trận pháp trong không gian, bên trên có 365 tôn ngôi sao diễn sinh, cùng trong trận một đám thái kim tương hợp, dưới có lạc thư hạ khai, diễn sinh ra núi non sông ngòi chính giữa lại dùng tiên thiên chí bảo đông hoàng trung trấn áp trận pháp không gian, đều lúc có thể trấn giết chuẩn thánh đại thần thông người. Thậm chí đem 365 vị thái ớt kim tiên đổi thành 365 vị đại la kim tiên, đợi đế tuấn thái nhất, khi hòa thần thông đạo hạnh đạt chân chuẩn thánh đỉnh phong cấp độ, chưa hẳn không thể cùng thánh nhân quyết tranh hơn thua. Chu thiên tinh thần đại trận vừa ra, chỉ sợ đế tuấn thái nhất hai người vừa muốn cùng vu tộc một tranh phong mang, chúng ta tu sĩ nhất mạch đại thần thông người thời gian vừa muốn khó chịu. Nghĩ đến đây, Thanh không than nhẹ một tiếng, không có, có tư tiếp tục trêu ghẹo là yêu tộc trong, có thể đế tuấn vị đạo hữu như thế nào làm việc? Bần đạo cũng khuyên can không được. Phục Hy miễn cưỡng cười khổ một tiếng, âm thầm oán trách chính mình, tội gì tiến đến Thiên đỉnh bang đế tuấn suy diễn ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, chẳng những không có đánh giá đại trận bọn cảnh, còn làm ra một thân thị phi nhân quả, không khỏi âm thầm hối hận bắt đầu. Một khi đế tuấn thái nhất thế ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận chính phạt hồng hoang chúng sinh, chỉ sợ Phục Hy cần phải liên quan đến trong đó không thể. Thấy vậy, Thanh Liên cười nhạt một tiếng, nói ra, Phục Hy đạo hữu không cần lo lắng, chỉ cần đạo hữu bảo vệ chặt đạo không mất, đem đến từ có thể tiêu trừ hồng hoang chúng sinh gian nhân quả. Nói xong, Thanh Liên vất tay đem tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần Quang thu hồi. Trong Tử Tiêu cung cũng không yên lặng chi địa, hai người không thể một mực trường đám xuống dưới. Nghe được lời ấy, Phục Hy sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu, không có mở miệng. Đế Tuấn Thái nhất hai người nếu là cùng tu sĩ nhất mạch sinh ra tranh đấu, ngược lại lúc mình cùng nữ oa hai người lại nên đi nơi nào? Phục Hy cuối cùng là yêu tộc đại thánh, cùng hồng hoang một đám tiên thiên thần ma bất đồng, yêu tộc cường thịnh, không nói Phục Hy như thế nào phong quang, tựu là bản thân số mệnh công đức đều hơn sang ngày xưa. Nhưng mà, yêu tộc cùng sinh linh tranh đấu bắt đầu, Phục Hy thì như thế nào bảo vệ chặt tâm? Năm đó Long Vương Kỳ lân tam tộc thế chân vạn riêng phần mình không xâm phạm lẫn nhau, vừa rồi chấp trưởng Hồng Hoang một cái hôn nguyên thời gian. Không biết làm sao, hôm nay Hồng Hoang thế giới thì là, Vũ yêu hai tộc tranh đấu không ngớt, một bên lại có vô số tiên thiên thần ma thờ ơ lạnh nhạt, chỉ sợ hai tộc cũng không không muốn ở chung hòa thuận, mà là không dám như thế. Vũ yêu hai tộc tranh đấu, tự nhiên không có tu sĩ hoặc là tiên thiên thần ma để ý tới, có thể hai tộc một khi thật sự muốn dừng tay giảng hòa, chỉ sợ tất nhiên sẽ có đại thần thông người đến đây hỏi đến, kiên quyết sẽ không ngồi nhìn hai tộc chấp trưởng Hồng thế giới. Thanh Liên tự nhiên cũng là không muốn hỏi đến hai tộc tranh đấu. Hôm nay hắn được Đông Hải trên đất chúng sinh cung phụng, đương cần che chở Đông Hải vùng biển An Bình Tường Hòa, hã có thể tùy ý cuốn vào hồng hoang thị phi bên trong, lại để cho Đông Hải một đám sinh linh gặp thai hoạn. Đều lúc mặc dù thanh liên có Đông Hải số mệnh che chở, chỉ sợ cũng có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Không nói mặt khác hồng hoang tiên thiên thần ma như thế nào, tự là tăng thanh, một mực tại côn luân sơn trong luận đạo diễn pháp, ít có đặt chân hồng hoang trên đất. Chấn nguyên tử càng là hận không thể, đem ngũ trang Nếu là Phục Hy thật sự ngồi yên không lý đến yêu tộc trong sự tỉnh, ngày nào đó chưa hẳn không thể toàn thân trở ra, có thể phục hồi một khi tham dự Vũ Yêu hai tộc tranh đấu, sợ là cần phải vẫn là không thể, đến lúc đó chỉ có luân hồi chuyển thế một đường có thể đi. Không để ý tới yêu tộc trong sự tình, Phục Hy có lẽ có thể bảo tồn bản thân không mất, tiếp tục làm yêu tộc đại thánh. Nếu là tham dự trong đó, Phục Hy chỉ có luân hồi chuyển thế, chứng nhận được nhân tộc thánh hoàng một vị, đều thời đại gian trị có nhân tộc thánh hoàng Phục Hy, không tiếp tục yêu tộc đại thánh Phục Hy. Cả hai người vừa được một mất tầm đó, chỉ có Phục Hy mình mới có thể chọn chọn. Thanh Liên âm thầm than nhẹ một tiếng. Phục Hy cùng Đế Tuấn cùng nhau suy diễn chu thiên tinh thần đại trận một chuyện, chắc chắn dẫn tới vô tộc cùng một đám tiên tiên thần ma tranh giết, thật sự là được không bỏ mất. Lúc này, Tử Tiêu cung cửa ra vào tiên thiên đất một thần quang lóe lên, chậm rãi đi ra một vị đạo nhân, thân mặc một thân thanh sắc đà bảo, xong cầm trong tay một thanh bạch ngọc phát trận, đúng là vạn thọ sơn ngũ trang quan bên trong chấn nguyên tử. Trấn nguyên tử tiến cung trong, chỉ thấy Thanh Liên đang cùng Phục Hy trò chuyện với nhau thật vui, lập tức giơ bản chân động, đi tiến lên đây, khom mình hành nói ra, bần nguyên tử kiến chư hữu. Nói xong, trấn nguyên tử nhìn qua Thanh Liên vẻ mặt nào hối hận, nói Không muốn Thanh Liên đạo hữu lại là tới trước một bước, và đạo lần sau nên sớm đi thời gian đến đây. Không phải Chấn Nguyên tử đến chầm một bước, mà là Chấn Nguyên tử đi trước Hỏa Vân động một chuyến, muốn mời Hồng Vân cùng nhau đến đây. Đáng tiếc Hồng Vân đã sớm đến đây trong tự tiêu cùng, chỉ là không muốn cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai người xấu hổ, cái này mới không có tiến lên cùng Thanh Liên bọn người chào, mà là khắc tìm một nơi hẻo lánh lặng lặng ngồi xuống. Gặp Chấn Nguyên tử đến đây, Thanh Liên lập tức đứng dậy đón chào, chắp tay thở dài, cười nói, không phải đạo hữu đến chậm một bước, mà là Thanh Liên một mực tại trong Hồng Hoang hành tẩu. lúc này mới trước đạo hữu một bước đến đây. Đạo hữu thật sự là tiêu diêu tự tại có thể bốn phía hành tàu du ngoạn, thật sự là ao rước sát người bên ngoài, bận đạo thế nhưng mà không dám một mực rời xa vạn thọ sơn. Trấn Nguyên tử trong giọng nói có chút có một tia trêu ghẹo nói ra. Thanh Liên được Đông Hải chúng sinh phù hộ, một bên lại có Đông Hải lòng cùng phối hợp tác chiến, tự nhiên không có tà đạo tu sĩ dám đánh phương trưởng tiên đảo chủ ý. Có thể vạn thọ sơn trên đất, trung quanh lúc có vu yêu hai tộc qua lại, nếu là trấn Nguyên tử một mực ra ngoài không quy, khó bảo toàn không có tà ma tu sĩ trước để cướp đoạt tiên tiên linh căn nhân xâm quả thụ. Ha <cười> <cười> chuyện nào có đáng gì, đạo hữu đại có thể đem nhân xâm quả thụ chồng đến phương tiên trong đảo đều lúc đạo hữu tự có thể tùy ý hành tàu hồng hoang các nơi, không cần lo lắng linh căn mất đi, chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Thanh Liên mời Chấn Nguyên Tử cùng nhau ngồi xuống. "Đi tu đi tu, lão đạo tiểu cái này một cây nhân sinh cây ăn quả, há lại cho ngươi tới loạn nghĩ cách." Chấn Nguyên Tử nhẹ trừng Thanh Liên liếc nói ra. "Nhân sơn quả thụ rời trồng không dễ, một khi rời nhập phương trưởng tiên trong đạo, chỉ sợ cần phải mấy chục vạn năm thời gian qua đi, mới có thể lần nữa rời về vạn tọa sơn, trong lúc tương đương cấp cho Thanh Liên không giảng buộc sử dụng." Quy 1 chương 97, lần thứ 2 diễn giải. Chương 97, lần thứ 2 diễn giải. Không bao lâu Trong tử tiêu cung tiên tiên thần ma số lượng một đầy, Hạ Tiên giao chỉ nhị vị đồng tử đi vào Vân trước giường mặt, hai mắt nhìn lướt qua một đám tiên tiên thần ma, trong miệng cao quát một tiếng, nói: "Bọn ngươi im lặng, lao sư pháp giá đã tới." Theo tiếng nói rơi xuống đất, Hồng Quân đạo tổ vô thanh vô tức hiện thân mà ra, Khôn Thái ngồi ở Vân trên giường, hai mắt tinh quang có chút lóe lên, làm như nhìn cùng trong một đám tiên tiên thần ma liếc. Thanh Liên trợ tiên tiên thần ma thấy thế, lập tức đứng dậy, đối với Hồng Quân đạo tổ khom mình lễ, nói: "Chúng ta bái kiến lão sư, chúc lao sư thánh thọ vô cương." Nghe vậy, Hồng Quân Đạo Tổ mặt không biểu tình, đối với phía dưới một đám tiên thiên thần ma, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Bọn người miễn lễ. Ta ân lão sư." Thanh liên bọn người cùng kêu lên nói lời cảm tạ, vừa rồi riêng phần mình ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi Hồng Quân Đạo Tổ diễn giải. Bần đạo tại Côn Luân Sơn ở bên trong, được tạo hóa điểm chứng đạo, số trời diễn sinh, đương cho Hồng Hoang chúng sinh chỉ rõ tu hành con đường. Còn đây là lần thứ hai diễn giải, phàm là Hồng Hoang người có duyên đều có thể đến đây." Hồng Quân Đạo Tổ ánh mắt tiên nói ra, "Côn Luân Sơn trong." Lời vừa nói ra, Phục Hi Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn đề. Đế Tuấn quá nhất đặng chúng tiên tiên thần ma ngay ngắn hướng, hướng phía Tam Thanh nhìn lại, trong nội tâm âm thầm kinh hãi không thôi. Côn Luân Sơn, chẳng lẽ Tam Thanh sớm cùng Hồng Quân đạo tổ có biết? Đối với cái này, Tam Thanh thì là không nói một lời, hai mắt khép hở, không để ý tới một đám tiên tiên thần ma có gì phản ứng. Ngược lại là Thanh Liên âm thầm thở dài một tiếng, nói, không trách Côn Luân Sơn trên đất là huyền môn nhất mạch tổ đỉnh thánh địa, nguyên lai lại cùng Hồng Quân đạo tổ có quan hệ. Hồng Quân đạo tổ một phất háo, quắc, không, nào, không hệ. Nghe vậy, trong một đám tiên tiên thần ma trong lòng không khỏi bốc lòng. Diễn phần mình thu hồi ánh mắt, an tính lại. Yểu là không biết, lúc trước Tam Thanh tìm được Côn Luân Sắt lúc, Hồng Quân đạo tổ phải chăng đã ly khai trong núi? Hoặc là nói, ngày đó Tam Thanh được đồng Côn Luân trên đất, mà Tây Côn Luân trên đất thì là Hồng Quân đạo tổ động phủ đạo tràng. Nghĩ đến đây, Thanh Liên trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia khát thượng, chỉ sợ Tây Côn Luân trên đất tất nhiên ẩn chứa kỳ dị huyền liền diệu. Hồng Quân đạo tổ mặc kệ phía dưới một đám tiên tiên thần mà có ý nghĩ gì, trong miệng nhàn nói ra, "Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba người hòa sinh, cứ thế cửu theo chín một." Bèn nói thử. Theo tiếng nói cùng một chỗ, Hồng Quân đạo tổ hiện ra nguyên thần tăng hoa, một mâu lớn nhỏ khánh vân phía trên, tiên tiên tử khí bộc phát, chiếu trong tử tiêu cung bừng sáng, ẩn có trận trận tiên âm vang lên. Dưới bảng chân tựa hồ có một đóa thập nhị phẩm thanh liên biến ảo, cùng hồng quân đạo tổ quanh thân tương hợp, sinh ra vô số kim sắc hoa sen từ trên trời ra xuống, trong miệng thốt ra tí tí đại đạo thiên âm, đem đủ loại tam thiên đại đạo huyền diệu từng cái giảng ra. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Thanh liên trong mắt nghi hoặc thần sắc lóe lên, không có đa tưởng, mà là hiện ra nguyên hoa, nửa lớn nhỏ trên, tiên ngũ hành ngũ sắc thần Trong cơ thể Tiên Tiên Ngũ Hành Đạo Quả diễn sinh mà ra, một cuốn Tiên Tiên Ngũ Hành thần độ như ẩn như hiện, hóa thành một mảnh màn sáng rơi vào trước người. Dưới thân một đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tách ra, tràn ra trận trận vô lượng quang hoa, đem tam hoa nhân nhóm, tiên tiên ngũ hành linh hỏa không gió mà lên, kim một thủy hỏa tổ nam đạo tiên tiên ánh lựa trùng thiên, đưa tới tí tí hỗn độn linh khí tiến vào trong cơ thể, tinh tế thể ngộ tam tiên đại đạo. Một bên tam thanh, phục hoa, tiếp dẫn chuẩn đề bọn người, cũng hiện ra nguyên thần tam hoa hoặc là xá tử, nguyên tướng, lập tức trong cung thần quang ba phủ, dị tượng diễn sinh, kim liên đoa tam hoa trận trận Đặc biệt vầng sáng tụ tập một chỗ. Hồng quân đạo tổ diễn giải tất nhiên là không giống bình thường, nói ra phát đi, trong miệng kim hoa rơi xuống đất, thần thông dị tượng tương theo, không khỏi làm cung trong một đám tiên thiên thần ma trầm mê ở đại đạo huyền diệu bên trong. Trong tử tiêu cung, hồng quân đạo tổ trong cơ thể tiên thiên tử khí diễn sinh, kim hoa bay loạn, địa dũng kim liên. Đông nhiên, hồng quân đạo tổ một phất ống tay háo, vô số kim sắc làn địa hoa sen dụng nhập thanh liên bọn người bên cạnh, hóa thành tí ti tiên Lúc này thanh liên quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, đem chúng quanh vô số kim sắc hoa sen loát nhập vào cơ thể nội, trong khoảng khắc, chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần tam hoa chấn động, thân thể chuyển đến trận trận mát lạnh lạnh như băng, tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh tự chủ vận hành bắt đầu, dẫn tới toàn thân thanh khí mêng ngông, tiên tiên chân ý lộ ra. Trong miệng một nuốt nổ tâm đó, tí ti huyền dị chi khí hạ xuống thị trên khuôn mặt, rèn luyện huyết mạch gân cốt. Được tiên tiên linh vào cơ thể, nhiên, đạo phía trên, cùng hồng quân đạo tổ tam thiên đại Lần này hồng quân đạo tổ nói được chính là đại La kim tiên đạo quả. Tiêu Thoát Tiên địa gấp rút, nhảy ra âm dương ngũ hành, thỉnh thoảng lại có không gian quy tắc, thời gian quy tắc cùng hỗn độn quy tắc, mơ hồ làm như chuẩn thánh con đường, quả thực là huyền diệu khó giải thích, chắc chắn hối khó hiểu. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu được số, còn lại đều là cái hiểu cái không, sợ không được đầu mối, trên mặt không khỏi lộ ra một ít khổ sở tư. Thanh Liên một thân tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, đi chính là thân thể nguyên thần song tu đường đi, cùng Hồng Quân đạo tổ dạng tam đại ẩn không có cùng, tự nhiên có không ít khó có thể lý giải địa phương. Bất quá, Hồng Quân đạo tổ ngẫu nhiên dạng ra một lời nửa câu ma thần thần thông pháp môn, hoặc là Hỗn Độn Ma Thần Đại Đạo, gọi Thanh Liên Trừng Mê trong đó không thể tự kiềm chế. Hỗn Độn Ma Thần một đạo, không hỏi số trời, không cầu tiên đạo, ta đương tự có thể tôi luyện nhục thân nguyên thần, nội được đại đạo quy tắc thần thông, tại Hỗn Độn bên trong chứng đạo, không để ý tới Hồng Hoang thế giới hư suy. Ngược lại là một bên Tam Thanh riêng phần mình thần sắc không đồng nhất, Thái Thanh đạo nhân mặt không biểu tình, Ngọc Thanh đạo nhân vẻ mặt mỉm cười, Thượng Thanh đạo nhân thần sắc vui mừng. Có thể thấy được Tam Thanh có đại thu hoạch, không hổ là người mang cổ đại thần truyền bên phục nữ hai người, thần sắc lại là không hề cùng dạng, phục hi vẻ mặt khổ. Lần này Hồng Quân Đạo Tổ ít có giảng ra trận pháp nhất đạo, không khỏi có chút thất vọng. Nữ hoa thì là khuôn mặt vô sầu đầy mặt, tạo hóa một đạo thâm ảo khó hiểu, không phải chứng được vô thượng đạo hạnh không nhưng chân chính đặt chân tạo hóa bên trên đại đạo, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia sầu bi. Cách đó không xa tiếp dẫn chuẩn đề hai người, càng là khoa chương được, cơ hồ đem lại La Kim tiên mặt, ném không còn một mảnh. Hồng Quân Đạo Tổ mỗi giảng một câu, hai người thần tình trên mặt ưu khổ tư một phần, hiển nhiên cũng rất có không hiểu chỗ. Về phần còn lại một đám tiên thiên thần ma, càng là làm trò hề, hoặc là ngửa mặt lên trời to, hoặc là che mặt thút thít mịn non thậm chí, thả người mà lên, trong miệng hô to, ta được diệu pháp thần thông, nhất định tung hoành hồng hoang thế giới, vạn kiếp trường sinh tiêu dao. Phạm La bản thân chân linh mông mọi người, đều bị hồng quân đạo tổ một phất ống tay áo tống xuất trong tử tiêu cung, do đó sai sót trận này vô thượng cơ duyên tạo hóa. Trong đó không ít tiên tiên thần ma đều là hối hận không thôi, rồi lại không dám lần nữa đi vào trong cung, chỉ có thể thở dài một tiếng, phản hồi hồng hoang thế giới. Theo thời gian chậm rãi đi qua, cung trong một đám tiên tiên thần ma càng ngày càng ít, ngược lại là tử tiêu cung bên ngoài lúc có tiên tiên thần ma ngừng chân thở dài, vẻ mặt nã hối hận, trong nội tâm không cam lòng, lại là không thể làm gì. Quán một cái vài vạn năm thế gian đi qua, cung trong Tiên thiên Thần Ma chỉ còn lại hơn 10 người mà thôi, trong đó ước chừng nửa số người đều là đau khổ kiên trì, bảo vệ chặt đạo tâm không mất, sợ bị Hồng Quân Đạo Tổ tống xuất ngoài cung. Quy 1 chương 98, như thế nào đại la một đạo. Chương 98, như thế nào đại la một đạo. Bỗng nhiên, Hồng Quân Đạo Tổ trong miệng lời nói biến đổi, giảng ra thần thông con đường lại tối nghĩa thêm ảo ba phần, bắt đầu nói ra siêu thoát thiên địa tự nhiên một đạo, tế luyện chứng đạo linh bảo, diễn địa phong thủy hỏa, nội tiên thiên dương ngũ hành. Trong đó có chu thiên 36 bộ tiên tiên thần thông pháp môn, đều là huyền diệu khó lường, thần thông quảng đại có thể chứng nhận Đại La đỉnh phong đạo hạnh, lại để cho cung trong một đám tiên thiên thần ma trừng mê trong đó, quên mất thời gian con đường. Thanh Liên đem chứng Đạo Linh Bảo Tiên Thiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tới ra, không để ý tới Hồng Quân đạo tổ dạng ra đủ loại tiên thiên đạo pháp, một lòng dùng Nguyên Thần Tam Hoa đẩy diễn bản thân con đường, lĩnh ngộ Chu Thiên Huyền rượu, thiên địa chí lý. Đại Đạo không nói gì, cũng ý mắng, chỉ có thể dùng Nguyên Thần Tam Hoa diễn hóa. Vô hình vô tích, vô sắc vô vị, lại cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên ẩn có một kia tương hợp, lại để cho Thanh Liên có đại thu hoạch. Tiên Thiên thần thông pháp tuy nhiên bất phàm, có thể cũng chỉ không bằng Đại Đạo chân ngôn nào rượu. Thanh Liên tự nhiên hiểu được cam lòng hai chữ, nhưng mà, có Tiên Tiên Thần Ma nghe được Tiên Tiên thần thông pháp môn, không khỏi mặt lộ vẻ cuồng hỉ, dần dần trầm mê trong đó. Thật tình không biết, chính mình không biết chính thức thần thông dị pháp đã bước vào là lối. Thần thông pháp môn dễ dàng được, đại đạo chân luôn khó cầu, đã là hối hận muôn vậy. Nhìn qua treo cao mà khởi thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, Hồng Quân đạo tổ ánh mắt lóe lên, lộ ra một tia khó gặp nhớ lại, tựa hồ Nghị đến tiên khai thời kỳ sự tình, vậy mà lộ ra vẻ mỉm cười. Theo 3 vạn 3333 năm thời gian vừa qua, Hồng Quân đạo tổ trong miệng tiếng nói một trào, thần hoa, thần thông dị tượng Tiên Tiên tử khí, không hẹn mà cùng biến mất không thấy gì nữa. Lại để cho phía dưới một đám tiên thiên thần ma ngay ngắn hướng tỉnh táo lại, toàn thân khó chịu đến cực điểm, hai mắt không khỏi hướng phía Hồng Quân đạo tổ nhìn lại. Đại La một đạo, chính là thiên địa tự nhiên diễn hóa, lại có thể tên viết tạo hóa đạo đồ, bất luận tiên thiên âm dương ngũ hành, còn là chu thiên vạn vật một đạo, đều có thể đặt chân tạo hóa, chứng được Đại La một đạo, bọn ngươi còn có nghi vấn? Hồng Quân đạo tổ nhìn quét cung trong một đám tiên tiên thần liếc, phương mới mở miệng nhàn nhạt, nhạt nói ra. Đại La con đường. Nghe được lời ấy, thanh liên trong nội tâm khẽ động, đứng dậy hành lễ, hỏi, "Xin hỏi lão sư, như thế nào đại la?" Như thế nào tạo hóa? Thanh liên người mang chứng đạo linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, đối với tạo hóa một đạo rất có tạo nghệ, cung trong một đám tiên thiên thần ma, sợ là chỉ có nữ hoa có thể cùng hắn đánh đồng. Lời vừa nói ra, một đám tiên thiên thần ma không tự chủ được nhìn qua Hồng Quân đạo tổ, chỉ có Tam Thanh, Đế Tuấn thái nhất, Trấn Nguyên tử, Hồng Vân chờ số ít đại thần thông người, mới thần sắc không đồng nhất, nhìn thanh liên liếc. Hiển nhiên biết rõ thanh liên một thân tạo hóa đạo đồ bất phàm, lại người mang tạo hóa chí bảo thập tạo thanh liên. Đại người, siêu đấy. Năm đó Hồng Hoàng thế giới sơ khai, Có tiên thiên sinh linh sinh ra đời mà ra, nội thần thông đạo hạnh, được đại la đạo quả, đúc thành chân linh bất diệt, tên viết Đại La Kim Tiên. Đại La người, được thiên địa chúng sinh tôn sủng, có vạn vật sinh linh số mệnh tới người, cùng chu thiên ngôi sao đồng tọa, chân linh bất diệt, thân thể bất tử." Hồng Quân Đạo Tổ nhàn nhạt nói ra. Ngay vậy, cung trong một đám tiên thiên thần ma riêng phần mình mặt lộ vẻ kinh hỉ, đã Đại La một đạo, có thể có bực này huyền diệu thần thông, tự có thể không sợ thai họa tới người. Ngược lại là Thanh Liên nghe vậy, biến sắc, nhưng hắn là biết rõ, chính là Đại La Kim Tiên mà tôi, tại sao chân linh bất diệt? Không khỏi lần nữa mở miệng hỏi, xin hỏi lão sư Đại La một đạo, cùng bọn ta Đại La Kim Tiên có gì bất đồng? Hồng Quân đạo tổ nhàn nhạt, nhạt nhìn Thanh Liên Liệp, nói ra, Đại La một đạo, có thể coi vi Đại La tôn vị, cũng Đại La Kim Tiên, mà Đại La Kim Tiên cũng không Đại La tôn vị. Hồng Quân đạo tổ lời vừa nói ra, cung trong tiên tiên thần ma đều bị thần sắc biến đổi lớn, thượng thanh đạo nhân càng là đứng dậy, trực tiếp mở miệng hỏi, "Xin hỏi lão sư, như thế nào chứng được Đại La tôn vị?" Đại La tôn vị huyền diệu khó giải thích, Chu Thiên cao thấp cộng 365 đồng tôn, người có duyên, tự nhiên Đại La tôn vị, kẻ vô duyên, không cưỡng cầu được. Hồng Quân Đạo Tổ không để ý tới phía dưới một đám tiên thiên thần mà sắc mặt như thế nào khó coi, tiếp tục mở miệng nói ra, lần thứ hai diễn giải chấm dứt, bọn ngươi lập tức tán đi, 12 vạn 9600 năm sau lại đến trong Tử Tiêu Cung. Nói xong, Hồng Quân Đạo Tổ biến mất không thấy gì nữa, như là chưa từng có hiện thân mà ra bình thường, đủ thấy thánh nhân đạo hạnh hạng gì thâm bất khả chắc. Thanh Liên nghe vậy, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tiêu hàn ý, nhưng hắn là chưa từng có nghe qua đại la tôn vị một chuyện, lại càng không cần phải nói chỉ vẹn vẹn có 365 tôn. Hôm nay hồng hoàng thế giới luyện khí sĩ vô số, một bên lại có Vu Ương hai tộc tu sĩ đâu chỉ Hàn tỷ. Vẹn vẹn là trong Tử Tiêu cung thì có 3000 tiên thiên thần ma, có thể nghĩ đại la kim tiên nhân số, định tại số trên ngàn. Nhưng mà, đại la tôn vị nhưng lại chỉ vẹn vẹn có 365 tồn, có thể thấy được tương lai chắc chắn một hồi kinh thế rất chóc, định ra đại la tôn vị thuộc sở hữu. Lúc này Tam Thanh, Nữ Hoa tiếp dẫn chuẩn đề 7 người, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười cười, hiển nhiên bọn hắn không cần lo lắng đại la tôn vị một chuyện. Thấy vậy, Thanh Liên trong nội tâm thầm than một tiếng, nói, mặc dù nói mình không có bồ đoàn chỗ ngồi, bất quá đã có đông hải chúng sinh cũng nghĩ đến không cần lo lắng đại la tôn vị một chuyện, ngược lại là trấn môn tử. Tổng văn ba gồm vị lão hữu, sợ là muốn đạt được đại la tôn vị không dễ. Vu tộc không nất nguyên thần, không có đại la kim tiên vừa nói, tự nhiên không cần để ý đại la tôn vị một chuyện, mà yêu tộc thì là bất đồng, phải tranh đoạt đại la tôn vị, cùng hồng hoang một đám tiên tiên thần ma sinh ra tranh đấu, có thể nghĩ, đệ tuấn thái nhất hai người sắc mặt như thế nào. Nghĩ đến đây, thanh liên trong nội tâm đột nhiên khé động, hồng hoang thế giới có 36 động thiên cùng 72 phúc địa, đều là linh mạch địa hệ hội tụ chỗ, tiên tiên có số mệnh công đức phù hộ, tứ hải địa cũng đều biết tòa tiên đạo sơn, tụ tập tứ hải số mệnh, được hải ngoại tổ mạch lọt mắt xanh, chẳng lẽ đại la tôn vị một chuyện cùng động tiên phúc địa có quan hệ. Bằng không thì đời sau bên trong, Thiện, Đoạn hai giáo một lợ, Thiện giáo môn hạ đệ tử riêng phần mình chiếm cứ Hồng Hoang Linh Sơn độc tiên, Tiệt giáo môn hạ đệ tử riêng phần mình chiếm cứ Hải Ngoại Tiên Đạo, lúc này mới sự huyền môn nhất mạch rầm rộ bắt đầu, tiên viết huyền môn chính tông. Nhưng mà, Thanh Liên vẹn vẹn là cảm thấy cả hai người có quan hệ, tuyệt đối không sẽ trực tiếp mở miệng nói ra, nếu không chẳng những hội đưa tới một ít đại thần thông người nhìn ngăm ngằm, chỉ sợ là phương trưởng tiên đạo đều muốn lâm vào thị phi bên trong. Đạo Hữu có thể là đang nghĩ đại la tôn vị một chuyện. Gặp Thanh một mực không nói, một bên thượng thanh đạo nhân không khỏi mở miệng hỏi: Đại La tôn vị cũng không thần thông đạo hạnh, mặc dù không có Đại La tôn vị, chỉ cần bản đạo có vô thượng thần thông đạo hạnh hộ thân, tự nhiên có thể bình yên vô sự, không cần Đại La tôn vị bảo vệ chân linh bất diệt. Ngay vậy, Thanh Liên khẽ lắc đầu nói ra: "Đại La tôn vị, tuy có huyền diệu chỗ, thế nhưng mà vẹn vẹn đối với Đại La Kim Tiên hữu dụng, chỉ cần mình đặt chân chuẩn thánh đạo hạnh, có không tôn vị, bất quá vẹn vẹn là tương kém một chút số mệnh công đức phù hộ mà thôi." Đạo hữu lời ấy không tệ, Đại La tôn vị một chuyện, bất quá vẹn vẹn là một ít số mệnh công đức mà thôi, chúng ta đại thần thông lợi, sao lại thiếu thiếu một ít số mệnh công đức phù hộ." Thượng đạo nhân cười ha ha một tiếng nói ra: Tam Thanh có khai thiên công đức hộ thần, lại có bổ đoàn chỗ ngồi, tự nhiên không cần để ý đại la tôn vị một chuyện. Hai người trong lúc nói cười, tương mời Thái Thanh đạo nhân, Ngọc Thanh đạo nhân, Trấn Văn tử, Hồng Vân cùng nhau hướng phía Tử Tiêu cung bên ngoài đi đến. Quy 1 chương 99, Thiên Thiên linh vật xuất thế. Chương 99, Tiên Thiên linh vật xuất thế. Tục Ngữ nói tốt, Nưu Tâm Nưu Mã Tâm Mã, người dùng 7 phần, Thanh Liên bọn người là cùng trong Tiên Tiên thần ma người nổi bật, trong đó Tam Thanh cùng Thanh Liên càng là thần thông quảng đại, tuân xa bình thường tiên, tiên thần ma rất nhiều. bên trong không có cao thấp hữu, cho nên Thanh Liên bọn người vừa ra Tử Tiêu cung phải vì Đặt chân hỗn độn bên trong, chỉ có thể dựa vào tối tâm bên trong linh nhãn, hướng phía Hồng Hoang thế giới bay đi. Trên đường đi, khắp nơi đều là vô biên vô hạn hỗn độn chi khí, cùng may tất cả mọi người có vô thượng thần thông đạo hạnh hộ thân, tế ra hộ thể thần quang đem hỗn độn chi khí cách ly ra, không có bất kỳ nguy hiểm nào nói. Một khi xuyên qua tam thập tam ngoại thiên, tiến vào Hồng Hoang thế giới bên trong, Thanh Liên đột nhiên cảm giác được nguyên thần linh quang phế động, có tiên thiên linh vật xuất thế, ẩn cùng mình có một tiêu cơ duyên nhân quả. Thanh Liên không khỏi quay người đối với Tang Nguyên Tử, Hồng Vân, nói ra, chư vị đạo hữu, có thể phát giác có một tiên linh vật xuất thế. Thái Thanh đạo nhân khuôn mặt vui vẻ, nói ra, Thanh Liên đạo hữu nói không sai, Bần đạo cũng phát giác có một tiên tiên linh vật xuất thế, cùng Bần đạo mơ hồ có một tia cơ duyên. Lúc này một bên Hồng Vân, mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn qua Thanh Liên, Thái Thanh hai người, nói ra, không dối gạt nhị vị đạo hữu, Hồng Vân cũng hiểu được có một linh vật xuất thế, cùng Bần đạo đại có cơ duyên. Ngay vậy, Ngọc Thanh, Thựu Thanh, Trấn Nguyên Tử ba người, thần sắc không khỏi sức sở, nhìn Thanh Liên ba người liếc, cùng nhau cười lên ha ha. Ba vị đạo hữu thật sự là phúc duyên sâu, bần đạo thế nhưng mà không có như vậy duyên pháp chỉ là không biết là gì tiên tiên linh vật xuất thế, có thể làm cho ba vị đạo hữu cùng nhau phát giác. Trấn Nguyên Tử cũng là cảm thấy thú vị, không khỏi mở miệng trêu gẹo ba người nói ra. Đại sư huynh cùng nhị vị đạo hữu thật là có duyên, vậy mà có thể cùng nhau phát giác tiên tiên linh vật xuất thế, thật sự là phúc duyên bất phàm. Không biết làm sao, bần đạo một mực không có một tia cơ duyên hiền hóa, có thể thấy được bần đạo phúc duyên chưa đủ. Thượng Thanh đạo nhân ha ha khẽ cười một tiếng nói ra. Vừa vào hồng hoang thế giới, có thể gặp phải tiên tiên linh vật xuất thế, không phải là không một hồi pháp, chúng ta đương đi nhìn chúng không thể. Ngọc Thanh đạo nhân mỉm cười nói ra cũng không phải ngọc thanh tham mộ tiên tiên linh vật, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, ra sao loại tiên tiên linh vật xuất thế, có thể làm cho ba vị đại thần thông người cùng nhau phát giác duyên pháp. Tiên tiên linh vật xuất thế, không phải người có duyên không thể phát giác, cho nên chỉ vẹn vẹn có thanh liên, Thái Thanh, Hồng Vân ba người phát giác tiên tiên linh vật xuất thế. Mà Chấn Nguyên Tử ba người thì là nguyên thần linh quang vẫn không núc đích, hiển nhiên cùng hắn không có bất kỳ giải pháp. Haha, ha, một hồi nếu là thật sự có tiên tiên linh vật xuất thế, nhị vị đạo hữu đại có thể tự hành thu, văn đạo sớm có tiên tiên linh bảo hộ thân, không thiếu tiên tiên linh vật tế luyện linh bảo. Thanh Liên trong nội tâm khẽ động, mơ hồ nhìn Hồng Vân liếc nói ra: "Tôi nói tiên thiên linh vật, tự là tiên thiên linh bảo xuất thế, chỉ sợ Thanh Liên đều sẽ không để ở trong lòng." Ngay vậy, Thái Thanh đạo nhân giống như cười mà không phải cười nhìn Thanh Liên liếc, nói ra: "Chính là một kiện tiên thiên linh vật mà tôi, vận đạo nên biết vô dụng, ngược lại là Hồng Vân đạo hữu bên trên thiếu một kiện chứng đạo linh bảo hộ thân, đều lúc đại có thể tự hành thu." Thái Thanh có công đức chí bảo tiên địa linh lung huyền hoàng tháp hộ thân, lại đã sớm ra làm chứng đạo linh bảo, tự nhiên không thiếu một kiện thiên vật. Ngược lại là mấy chục vạn năm đến nay, Hồng tìm khắp nơi tiên thiên linh tích, có thể không biết? Thấy vậy, Hồng Vân hai mắt không khỏi một hồng, không người đối với Thanh Liên, Thái Thanh hai người, nói cảm ơn, đã tạ nhị vị đạo hữu môn cho, Hồng Vân vô cùng cảm kích. Thanh Liên đem Hồng Vân như vậy, khẽ cười một tiếng, nói ra, còn không biết là gì tiên tiên linh vật xuất thế, chúng ta đương cần tiến đến đánh giá đến tột cùng lại tạ không mượn. Lời ấy đại thiện. Nghe vậy, Tam Thanh cùng Chấn Nguyên Tử nhìn nhau một cười nói, mọi người riêng phần mình quanh thân thần quang cùng một chỗ, đáp mấy bay hướng phía phía chân trời mà đi, không bao lâu, Thanh Liên cùng Tam Thanh không khỏi cảm thấy trước mắt cảnh trí có chút mắt. Chẳng không phải là Bất Chu Sơn trong có tiên tiên linh vật xuất thế? Nếu là Bần đạo không có nhớ lầm, phía trước không xa tiểu là Bất Chu Sơn ở bên trong, lúc trước Bần đạo ba người cùng Thanh Liên đạo hữu tiểu là tại Bất Chu Sơn trên đất gặp nhau, không muốn hôm nay đã là mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, Bất Chu Sơn trên đất trở nên có chút mạnh phát lên. Thượng Thanh đạo nhân than nhẹ một tiếng nói ra: "Bất Chu Sơn." Thanh Liên trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia khổ tư, nhìn qua vẻ mặt vui mừng hơn vân, Bất Dắc Di thầm than một tiếng, nói: "Số trời như thế, Bần đạo cũng là không thể làm gì." Lại nói, Hồng thế giới thiên địa sơ khai, có một miếng hồ lô tử xuyên qua tam thập tam ngoại thiên mà đến, rơi vào Bất Chu Sơn trong trải qua trăm triệu năm sinh trưởng, hôm nay đúng là cái này gốc tiên tiên linh căn viên mãn thời điểm, hồ Lô đằng bên trên đã sớm kết xuất 7 miếng tiên tiên hồ Lô, xa xa nhìn lại giống như 7 đạo tiên tiên vầng sáng diễn sinh mà ra. Bất chu sơn đỉnh, chính là yêu tộc thiên đỉnh, cái này gốc tiên tiên Hỗ Lô đằng xuất thế, tự nhiên không thể gạt được Đế Tuấn Thái nhất hai người. Lúc này Đế Tuấn Thái nhất đã sớm thủ hộ hồ Lô đằng đã lâu, huynh trưởng cũng biết cái này gốc hồ Lô đằng có gì xuất xứ. Thái nhất mặt mũi tràn đầy vui mừng mở miệng hỏi, có thể được một cây tiên tiên linh căn, đối với yêu tộc mà nói, cũng rất có chản ra. Nghe vậy, Đế Tuấn hơi khẽ lắc đầu, nói ra Cái này gốc Hồ Lô Đẳng có chút bất phàm, có thể vào khỏi tiên thiên khế đến, về phần xuất xứ như thế nào, vi huynh cũng thế chưa từng biết được. Động nhiên, chỉ thấy không trung thần quang lóe lên, có một nam một nữ hai vị đạo nhân khoan thai mà đến, đúng là Phục Hi nữ oa hai người, riêng phần mình đánh xuống tầng vân, cùng đế tuấn quá thi lễ, nói ra, bái kiến nhị vị đại hữu. Nếu là nữ hoa không có nhớ lầm, cái này gốc tiên thiên hồ lô đẳng, cho là tiên tiên thập đại linh căn một trong. Nữ oa hai mắt tinh quang lẽ lên vừa cười vừa nói, "Tiên tiên thập đại linh căn một tuấn không khỏi biến sắc, đang muốn mở miệng hỏi Phục Hi nữ hai người muốn phải như thế nào. Xa xa phía chân trời lại chuyển tới một hồi tiếng cười. Ha ha, Thanh Liên bái kiến chư vị đạo hữu. Nữ oa đạo hữu thật sự là kiến thức rộng rãi, cái này gốc tiên tiên linh căn đúng là tiên tiên thập đại linh căn một trong, tên viết tiên tiên hồ lô đăng. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy Thanh Liên chân đạp ngũ thải tường vân mà đến, đường kính rơi tại tiên tiên hồ lô đăng trước, không chút nào lý đế tuấn thái nhất hai người sắc mặt tâm trầm Tiên tiên thập đại linh căn một trong. Thanh, này, thanh nhân ha, ha một tiếng, nhau rơi tại tiên trước. Tốt một cái tiên thập đại linh căn tuốt một cây tiên thiên hồ lâu đẳng, bảy miếng hồ lâu vậy mà là được vào khỏi tiên thiên khế đếm. hôm nay chúng ta thật sự là phúc duyên sâu. Thái Thanh đạo nhân, Ngọc Thanh đạo nhân, Trấn Môn tử, Hồng Vân Mật vừa rơi xuống tường vân cùng Đế Tuấn bọn người chào nói ra. Mắt thấy Phục Hi nữ hoa, Thanh Liên, tam thanh người từng cái đến đây, Đế Tuấn thái nhất hai người đã biết việc lớn không tốt, mấy vị đại thần thông người cùng nhau đến đây, không cần phải nói đích thị là hướng về phía tiên thiên hồ lâu đẳng mà đến, chỉ sợ hôm nay chính mình hai người chỉ có đem dễ như trở bàn tay linh bảo, chắp tay tặng cho hắn người. Chư vị đạo hữu nếu là đến đây tiên đỉnh làm khách, Đế Tuấn chắc chắn hoang nên đến từ điểm cùng các vị đạo hữu cùng nhau nhấm nháp tiên chân linh ẩm, có thể nếu là muốn cấp đoạt tiên tiên linh căn, đừng trách buồn đế hai người thần thông đạo hạnh vô tình. Đế Tuấn đối với chư vị đạo nhân trầm giọng nói ra. Quy một chương 100, tiên tiên thập đại linh căn một trong. Chương 100, tiên tiên thập đại linh căn một trong. Lời vừa nói ra, Thanh Liên bọn người không khỏi nhìn nhau cười cười, "Đế Tuấn bệ hạ, chúng ta bất quá đến đây thử một lần cơ duyên như thế nào?" Đạm Dương không nổi bệ hạ thần thông đạo hạnh. Ngọc Thanh đạo nhân hàm cười nói, không để ý tới Đế Tuấn thái nhất hai người sắc mặt như thế nào khó coi, đạo nhân trực tiếp tiến lên hái một cái tiên tiên hồ lô, nói và ấy cùng bần đạo hữu duyên, mong rằng chư vị đạo hữu thứ lỗi một hai. Đời sau bên trong, cái này tiên tiên hồ lô bị Thái Thanh đạo nhân tế luyện ra một kiện linh bảo, tên viết Tử Kim Hồ Lô. Không biết làm sao, Thái Thanh một thân linh bảo vô số, Tử Kim Hồ Lô không khỏi có chút người tài giỏi không được trọng dụng, chỉ có thể dùng để trở lấy đang dược. Thanh Liên bọn người gặp Thái Thanh hái một cái tiên tiên hồ lô, không khỏi riêng phần mình mỉm cười, trong miệng xưng thiện. Chỉ là, nhắm chúng đế tuấn thái nhất hai người lựa dẫn trời, thật muốn cùng Tam Thanh đã làm một hồi, cho hắn biết yêu tộc nhất mạch cũng không mềm yếu có thể lấn. Thế thế, Ngọc Thanh đạo nhân, Thượng Thanh đạo nhân cùng nhau tiến lên hái một cái Tiên Thiên Hỗ Lô xuống, cùng một đám đạo nhân không minh hình lễ, tạ ơn mọi người muốn cho. Mắt thấy Tam Thanh Giang phần mình hái một cái Tiên Thiên Hỗ Lô xuống, nữ hoa tự nhiên cười nói, cũng tiến lên hái một cái Tiên Thiên Hỗ Lô xuống, nói, thiếp thân vẹn vẹn hái một cái Hỗ Lô xuống, kính xin chư vị đạo hữu muốn cho. Ngày nào đó cái này Tiên Thiên Hỗ Lô bị nữ hoa tế luyện ra một kiện linh bảo, tên viết Chiêu Yêu Phiên, có thể hiệu lệnh Hồng Hoang yêu linh, quả yêu hoa hai người thần thông đạo hạnh phảm, mọi người tự nhiên sẽ không dám nói tuyệt. Ngược lại là Đế Tuấn trầm hận một tiếng, nói: "Đợi Chu Thiên Tinh Thần đại trận xuất thế, bổn đế không phải gọi bọn ngươi hối hận cả đời không thể." Đối mặt Tam Thanh, Nữ Hoa trực tiếp tiến lên hái Tiên Tiên Hồ Lô, Đế Tuấn nhất thời cũng là không thể làm gì, không nói Tam Thanh người có gì thần thông đạo hạnh, Cửu La Phục Hi nữ hoa hai người đều là yêu tộc đại thánh một trong, một khi cùng hắn sinh ra tranh chấp, chỉ sợ yêu tộc nhất mạch chắc chắn lâm vào chia năm xẻ bảy bên trong. Lúc này Hồ Lô đang trợ diện, đột nhiên sinh ra một hồi ánh sáng màu đỏ, một cái hồng Tiên Tiên Hồ Lô tự nhiên mà rơi, như là một đóa hồng bình ngượng, khoanh thai bay vào hồng vân trong lực, thần có một kia nhận chủ chi ý. Tuốt một cái tiên tiên linh vật nhận chủ, Hồng Vân đạo hữu thật sự là phúc duyên sâu. Thanh Liên gặp tiên tiên hồ lô chính mình trọng chủ, không khỏi tán thưởng cả đời nói ra. Tiên tiên linh vật chính mình trọng chủ, quả thực là vạn năm có gặp, có thể nghĩ, cái này tiên tiên hồ lô cùng Hồng Vân đại có cơ duyên, chỉ sợ xứng đáng tế luyện ra một kiện chứng đạo linh bảo hộ thân. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt dáng tươi cười nhìn qua Hồng Vân, nói ra, đạo Hưu mấy chục vạn năm đến tìm kiếm tiên tiên linh bảo không có kết quả, không muốn hôm nay lại có một kiện tiên tiên linh vật trọng chủ, đủ cơ duyên một chuyện, không phải là chúng ta có thể tìm được, mà là sớm có số trời nhất định. Ha ha, đa vị đạo hữu muốn trò. Đa tạ chư vị đạo hữu môn trò. Nghe vậy, Hồng Vân mặt mũi tràn đầy hỉ không thán thù, hắn không thể lập tức phản hồi Hỏa Vân động trong tế luyện ra một kiện chứng đạo linh bảo hộ thân. Hồng Vân cái này Tiên Tiên Hỗ Lô, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, tên viết cũ cũ tán vân hồ, ở trong chứa Tiên Tiên Hỗ Lô tử, có thể đả thương nguyên thần, hủy thịt người thân, chính là Hồng Vân chứng đạo linh bảo. Gặp Hồng Vân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, Thanh Liên âm thầm đầu, nói, phạm, vẹn vẹn thôi, chỉ sợ cũng không số mệnh bảo, không thể trấn áp hòa động trên số mệnh." Tiên tế ra được chứng đạo hoặc là hộ thân bảo. Không thể vào khỏi tiên thiên khe đến, tự nhiên không có trấn áp số mệnh công hiệu. Đế Tuấn thấy thế, quanh thân Thái Dương thần quang lóe lên, tiến lên vài bước, tại hồ lô đàng thượng diện hái một cái hồ lô xuống, lạnh giọng nói, "Bốn đế hai người chỉ lấy một cái hồ lô xuống, chắc hẳn chư vị đạo hữu sẽ không ra nói ngăn cản." Đế Tuấn thần sắc âm trầm nhìn qua thanh liên, tam tên người, chỉ cần có người mở miệng ngăn cản, bất kể như thế nào, chính mình hai người hôm nay đều muốn vừa hiện vô thượng đạo hạnh thần thông. Đế Tuấn lấy xuống cái này hồ lô càng là phàm, tên chạm tiên đao, chính là một kiện bảo, thần uy còn tại một ít tiên thiên linh bảo phía trên, quả thực là hung danh truyền xa. Cái này gốc tiên tiên hồ lô đẳng vốn là đế tuấn thái nhất hai người xuất phát hiện ra trước, hơn nữa lại là vẹn vẹn lấy một cái hồ lô, thanh liên bọn người chính mình sẽ không ra nói ngăn cản, miễn cho cùng hai người sinh ra một hồi tranh đấu. Lúc này hồ lô đẳng thượng diện còn xuất lại một cái hồ lô, mà trong chàng tắc thì có bốn vị đại thần thông người chưa hái hồ lô. Thanh liên thấy thế, một chỉ cái này tiên tiên hồ lô, đối với Phục Hì, Trấn Nguyên Tử hai người nói ra, nhị vị đạo hữu người phương nào tiến lên đem cái này tiên tiên hồ lô hái lấy xuống. hôm nay có thời gian lần nữa tế luyện ra một kiện linh bảo hộ thân Còn nữa mà nói, chính là một kiện tiên thiên linh vật mà thôi, so về phương trượng tiên đảo bên trong cái kia gốc cửu phẩm bạch ngọc liên hoa, chỉ sợ rất coi chưa đủ, thanh liên tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Ngay vậy, Trấn Nguyên Tử ha ha cười cười, nói ra, vần đạo sớm có linh bảo hộ thân, không cần hái cái này tiên thiên hồ lô tế luyện hộ thân linh bảo. Trấn Nguyên Tử có tiên thiên thượng phẩm linh bảo thiên địa bảo giám cùng tiên thiên ất một linh căn nhân xâm quả thụ, tự nhiên không nghĩ muốn lên trước hái cái này tiên thiên hồ lô. Phục Hy lắc đầu mở miệng cự tuyệt, hắn chính là tiên tiên thần mà xuất thân, trời sinh có một kiện sen lẫn linh bảo, tên viết Phục Hy Cẩm, đối với cái này cái tiên tiên hồ lô, cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Thấy hai người mở miệng cự tuyệt, Thanh Liên trong nội tâm khẽ động, đột nhiên một phất ống tay áo, đem cái này tiên tiên hồ lô đưa vào trong hồng hoang, nói: "Đã nhị vị đạo hưu không muốn hái cái này tiên tiên hồ lô, chắc là chưa tới xuất thế thời điểm, không bằng cho hồng hoàng chúng sinh lưu lại một ti cơ duyên như thế nào?" Lời vừa nói ra, Phục Hy trấn nguyên tử cùng têo lên tán thưởng, đại đạo 50, thiên diện 49, đương cho hồng hoàng chúng sinh lưu lại một tia xỉ cơ không thể tuyệt hồng hoàng chúng sinh cơ duyên. Mọi người hái đã xong tiên tiên hồ lô, không khỏi ngay ngắn hướng nhìn qua cái này gốc chủi lủi tiên tiên thập đại linh căn một trong hồ lô đặng. Thái Thanh đạo nhân than nhẹ một tiếng, có chút tiếc hận nói ra, tiên tiên hồ lô một mất, chỉ sợ cái này gốc tiên tiên linh căn căn cơ tổn hao nhiều, một thân tiên tiên huyền diệu chưa đủ ba tầng. Cái này gốc tiên tiên hồ lô đặng cùng bình thường tiên tiên linh căn bất đồng, thôi nói khôi phục ngày xưa sinh cơ, chỉ cần có thể không tiếp tục suy bại xuống dưới, đã là vạn trong bất hạnh. Trấn Nguyên mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói ra, tiên thập đại linh căn một trồng, hạng gì chân quý, so về tiên tiên linh bảo đến đều là ít càng thêm ít. Không biết làm sao, tiên tiên hồ lô một mất, cái này gốc tiên tiên hồ lô đằng quanh thân linh quang dần dần suy sụp xuống, dưới, sợ là nếu không tiên tiên linh thủy ân cần săn sóc, từ lâu rồi, cần phải chậm rãi héo rũ không thể. Nhị vị đạo hữu lời ấy không thể, bất quá cái này gốc tiên tiên hồ lô đằng có thể kết xuất 7 cái tiên tiên hồ lô, nghĩ đến cũng có chỗ bất phàm, phần đạo ngược lại là muốn rời về trong đạo trống bắt đầu, nói không chừng ngày nào đó có thể có một hồi cơ duyên hóa. Thanh Liên trong nội tâm khẽ động mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Ngọc Thanh đạo nhân, Hồng Vân hai người, trên mặt một bộ sớm biết như thế bộ dạng. Đã đạo hữu đưa thích Trực tiếp thu bắt đầu tự là. Ngọc Thanh đạo nhân mỉm cười nói ra. Hai người thế nhưng mà sớm đã biết rõ, Thanh Liên xưa nay đưa thích thu thập các loại linh căn tiên hảo, nếu là đúng tại cái này gốc tiên thiên linh căn bỏ mặc, hai người mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Đúng đấy, vậy mà đạo hưu đưa thích thu bắt đầu là, vẫn đạo thế nhưng mà chờ không vội muốn phải đi về tế luyện chứng đạo linh bảo. Hồng Vân vẻ mặt gấp khó dàn nỗi nói ra. Hồng Vân không giống như là Thanh Liên tam thái người, không phải sớm có chứng đạo linh bảo, tiểu là có thêm sen lẫn linh bảo thân, đối với ở trước mắt cái này tiên thiên hồ lô, thế nhưng mà đã sớm nóng vội như chợ vạng. Đa tạ nhị vị đạo Hữu hồn. Bản đạo sư này ưa thích thu thập các loại linh căn tiên thảo, chỉ có từ chối thì bất kính rồi. Thanh Liên cười ha ha một tiếng, phất tay đem Tiên Thiên Hỗ Lô đằng thu hồi bắt đầu. Tiên Thiên linh vật dùng rồi, mọi người riêng phần mình cáo từ rời đi, lái thượng Vân mà đi, hoặc là trở về tế luyện linh bảo, hoặc là bế quan sửa sang lại lần thứ hai diễn giải đột được. Quy một chương 101, Hải ngoại nhân quả. Chương 101, Hải ngoại nhân quả. Năm tháng dần dặc, thời gian trôi mau, ngắn ngủ mấy ngàn năm thời gian trôi qua, đối với đại thần thông người mà nói, bất quá vẹn vẹn là một lần bế quan thời gian, huống chi Thanh Liên một thân thần thông đạo hạnh bất phàng, đã sớm quên ghi thời gian một chuyện. Hải ngoại tứ hải, diễn phần mình số mệnh tương liên, nhất tồn câu tồn, nhất vinh câu vinh. Thanh Liên được Phương Trượng Tiên Đạo trên đất, tôn hưởng Đông Hải một đám sinh linh cũng phụng, sớm cùng hải ngoại trên đất đã coi nhân quả, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn hải ngoại tu hành thế giới không để ý tới. Không biết làm sao, so sánh với Hồng Hoang đại địa mà nói, tứ hải trên đất thập phần suy sụp, ít có hữu đạo chi sĩ xuất thế, thần thông pháp môn càng là ít càng thêm ít, từ khi thượng cổ Long tộc tiêu diệt, tứ hải Long tộc chấp tứ hải thủy vực trăm triệu năm thời gian, sẽ không có một vị đại thần thông người cùng tứ hải chúng sinh diễn giải diễn pháp. Một ngày này, Đông Hải Phương Trượng Tiên Đạo bên ngoài, Đông nhiên đến rồi một đám trên biển sinh linh, trong đó tu vi cao người, bất quá chỉ vẹn vẹn có thiên tiên đạo hạnh, tu vi chống đỡ người, càng là mới sinh ra linh trí không lâu, hướng phía phương thượng tiên đảo ở chỗ sâu trong quỷ xuống đất không dậy nổi. Chúng ta một đám tứ hải sinh linh, nhìn qua thanh liên chân nhân tương cảm, chuyển xuống đại đạo pháp môn, tôn định hải ngoại tu hành con đường. Cái quỷ này tựu là hơn trăm năm thời gian, hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hải ngoại sinh linh chạy đến, trong đó cơ hồ đều là hải ngoại tán tu hoặc là bình thường sinh linh, bản thân không có sư môn truyền thừa, lại không có tiên tiên theo hầu, mỗi một tia thần thông đạo hạnh đều là gian nan thăm dò mà đến. Hải ngoại trên đất cùng Hồng Hoang Đại Địa bất đồng, ít có đại thần thông người qua lại, tứ Hải Long tộc nhất mạch lại cùng một đám tán tu chống đánh xuôi, kẻ đỗi ngược, khiến cho bốn trong nước không có một bộ có thể chính thức tu hành đạo pháp chân kinh. Ngay vậy, thanh liên quanh thân Nguyên Thần Tam Hoa loé lên, trong nội tâm yên lặng suy diễn một phen, liền minh việc này nhân quả nguyên do, không khỏi thầm than một tiếng, nói, không trách đời sau Hải ngoại tán tiên nhất mạch tuýt cùng Hồng Hoang tu sĩ lui tới, cả hai người tu hành hệ thống càng là khác nhau rất lớn, nguyên lai like đều là bởi vì địa hai chữ mà khởi. Hồng Hoang Đại Địa ở vào phương đất, đối với Tứ Hải sinh linh, Tây phương tu sĩ, đều là lãnh đạm đến cực điểm. Thần có một tia xem thường ý tứ. Hôm nay tuy nói bốn trong nước sơn môn đạo trưởng không ít, có thể tứ hải sinh linh cũng thế không cách nào có thể tu, không đạo có thể tìm ra, lúc này mới có trí tuệ bất phàm người, muốn muốn đi trước phương thượng tiên đạo cầu đạo hỏi pháp. Đối với Vu Hồng Hoang tu sĩ mà nói, bất nhập tiên thiên khế đến, cũng không long phụng kỳ lần tam tổ huyết mạch, còn lại tứ hải sinh linh đều là chỉ tưởng thôi, tự nhiên không có người thu nhập môn tưởng bên trong. Nói lên chuyện này đến, đều là thanh liên chính mình nhân quả, đến một lần có đông hải sinh linh cũng một chuyện, thứ hai thì là Vân Trung tử dẫn suất sự cố. Lại nói, một ngày Trung tử tiến về Tây Hải trên đất hành tàu muốn một đường hướng phía phương Trượng Tiên Đạo mà đi, không muốn vừa mới đi vào Tây Hải vùng biển, chỉ thấy vô số trên biển sinh linh quỷ lệ hành lễ. "Đạo trưởng Từ Bi, thương cảm chúng ta tu hành không dễ, ban thưởng hạ chứng đạo pháp môn." Thấy thế, Vân Trung Tử trong nội tâm cả kinh, lập tức nợ nụ cười khổ, chính mình tại sao chứng đạo pháp môn? Còn nữa mà nói, tựu là tự mình người mang vô thượng thần thông chân kinh, không có đặt chân đại là Kim Tiên Đạo hạnh trước khi, há có thể diễn giải diễn pháp? Bọn ngươi trước tạm đứng dậy, hôm nay bất quá chỉ vẹn vẹn có thái hạnh, thôi đạo pháp môn, tựu là thần thông chân kinh cũng không có, như thế nào truyền thụ bọn ngươi? Bọn ngươi không bằng trước hướng Tiên đạo Linh Sơn bên trong, tìm kiếm chính thức hữu đạo chi sĩ, cầu tiên vấn đạo. Đại La chân kinh cũng chứng đạo pháp môn, mà chứng đạo pháp môn tắc thì không phải Đại La chân kinh, có thể thấy được chứng đạo nhất pháp, hạng gì bất phàm, cho nên Vân Trúng Tử sao dám đáp ứng. Không dối gạt đạo trưởng, Tây Hải trên đất không có đại thần thông người ở lại, là một ít hồng hoang tu sĩ Tiên đạo Linh Sơn, cũng không chịu chuyển thụ chúng ta thần thông pháp môn. Có trí tuệ bất phàm người, vẻ mặt khổ bi đối với Tử. Tử vậy, là hơi sở, lập tức khẽ cười một tiếng, nói ra, bọn ngươi không cần muốn nhờ một đám hồng hoang tu sĩ. Thật tình không biết, Đông Hải Phương Trượng Tiên Đạo bên trong, bên trên có một vị chính thức Hải Ngoại Đại Thần thông người, tên viết Thanh Liên chân nhân, một thân thần thông quảng đại cuối cùng, người mang vô lượng trần kinh pháp môn, nói không chừng có lẽ sẽ có chứng đạo pháp môn. Vừa mới nói xong, Vân Trung tử Lạc Uyên biến mất không thấy gì nữa, hiện nhiên không muốn cùng một đám sinh linh dây dựa số dưới. Tán tu gian nan, Vân Trung tử tất nhiên là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu không có trước có Ngọc Thanh đạo nhân chuyển xuống thần thông pháp môn, lại phải thanh liên tự mình chỉ điểm, thôi nói âm dương thần kim đạo quả, nói không chừng sẽ như cùng trước mắt sinh linh bình thường, bốn phía cầu đạo không cửa. Đa tại đạo trưởng chỉ điểm sai lầm, chúng ta một đám sinh linh vô cùng tăng kích. Nhìn qua lên trước mắt trống chân như giã mặt biển, một đám sinh linh ngay ngắn hướng hành lễ nói tại: "Đông Hải phương trượng tiên đảo. Thanh Liên chân nhân, ta cái này tiến về trong Đông Hải, một ngày không được chân kinh, một ngày không quy." Một chỉ dị thú dựng ở trên mặt biển, bốn vó vầng sáng lóe lên, hướng phía Đông Hải trên đất mà đi. Đã chúng ta hải ngoại thế giới, có vô thượng đại thần thông người tọa chấn, vân đạo há có thể không đi cầu lấy chân kinh. Một con giao long, toàn thân một cái, trung quanh nước biển bắt đầu khởi động, đạp nước ngự sóng mà đi. Trong lúc nhất thời, Tây trong nước có phi cầm chủ tiên lân giáp được nước tàu thú chạy trốn, ngay ngắn hướng hướng phía đông Hải phương hướng mà đi Đông Hải trên đất Tuy nhiên hơn xa còn lại ba biển có thể trừ trúc Long bên ngoài chỉ có thanh liên một vị đại thần thông người tòa chấn cũng như là Tây Hải bình thường tu hành Pháp môn lộ xộn không có quy tắc đáng nói lúc này chớ nói Tứ Hải trên đất tựu là cả Hồng hoang thế giới bên trong đều là ít có đại thần thông người diễn giải diễn pháp lại càng không cần phải nói hướng thiên địa chúng sinh chuyển xuống chứng đạo Pháp môn trong từ tiêu cung hồng quân đạo tổ chuyển xuống 36 bộ tiêni Pháp môn không giả đủ loại đại đạo thần thông vô thượng Di Pháp càng là nhiều vô số kể Không biết làm sao, phàm là tiên thiên pháp môn người, đối với tu sĩ theo hầu yêu cầu rất cao, bình thường sinh linh tuyệt đối tu hành không được, nếu không kẻ nhẹ đạo cơ có mất, kẻ nặng tàu hòa nhập ma. Bình thường sinh linh tu sĩ, một thân đạo cơ hỗn tạp, con đường không rõ, không biết chân kinh huyền diệu, không rõ chứng đạo linh bảo, đặt chân tiên đạo không có, thế nhưng mà lại hướng lên tu hành, muốn đặt chân thái ớt kim tiên đạo quả, không phải có thiên đại cơ duyên tạo hóa không thể. Hôm nay thanh liên tôn hưởng đông hải chúng sinh cũng lại có số mệnh phù hộ, lẽ ra cho đông hải chúng sinh chỉ rõ con đường, truyền xuống chứng đạo chi pháp, định hải ngoại tu hành nhất mạch. Đương nhiên Thanh Liên sẽ không chuyển xuống tiên tiên ngũ hành chân kinh cùng tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, mà là chuyển xuống một bộ có thể cho bất luận cái gì đông hải sinh linh tu hành chứng đạo pháp môn, như là năm đó cùng Tam Thanh đẩy diễn đi ra trụ cột pháp môn. Bọn ngươi lập tức tán đi, 300 năm sau, bần đạo thì sẽ tại phương thượng tiên đảo bên trong diễn giải diễn pháp, đều lúc phải chăng nên thần thông pháp môn, đều xem riêng phần mình phúc duyên như thế nào. Thanh Liên tại phương thượng tiên đảo bên trong, truyền âm toàn bộ đông hải trên đất sinh linh, người có duyên đều có thể đến đây nghe thấy đạo. Đối với Thanh Liên mà nói, bất luận là đông hải sinh linh Còn là còn lại tứ hải thủy tộc, đều là hải ngoại tán tu nhất mạch, chỉ cần bản thân phúc duyên bất phàm, tự có thể đến đây trong Đông Hải nghe thấy đạo, tựa là hồng hoang tu sĩ, tây phương người trồng cũng có thể đến đây. Quy một chương 102, diễn giải chúng sinh. Chương 102, diễn giải chúng sinh. Một ngày này, Thanh Liên ngồi ngay ngắn tại tường vân phía trên, quanh thân vầng sáng diễn sinh, một bên đứng đấy thị nữ Thanh Vân, trong ngực nắm lấy linh bảo vật quang. Tiên tiên linh vụ đàng đẵng, trận trận mùi vào mũi, đem trong vòng vùng biển bao phủ lại, như là một tầng lụa mỏng, lăng làm như Thanh Liên mỉm cười, nói ra Bần đạo được Đông Hải chúng sinh cung phụng, thiên cơ biểu hiện, nên truyền đạo Đông Hải, bất quá bần đạo xuất thân trong hồng hoang, cho nên người có duyên đều có thể đến đây nghe rằng, không có địa vực chủng tộc vừa nói. Bọn ngươi như có nghi vấn, đại có thể mở miệng hỏi. Hôm nay Phương Trượng Tiên đạo trung quanh, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là trên biển sinh linh tán tu, hoặc là hồng hoang tu sĩ, càng có tứ hải long tộc tụ tập, diễn phần mình lặng lặng rơi xuống, ánh mắt vẫn không lúc nhích chằm chằm vào Thanh Liên, sợ bỏ qua một lời nửa câu. Ngay vậy, có một Hải Long nữ đứng dậy, đối với Thanh Liên hành lễ hỏi: "Xin hỏi chân nhân, thế nhưng mà Tiên Tiên thần xuất thân?" Bản đạo đúng là Tiên Tiên Thần Ma, tại Bất Chu Sơn trong hóa hình mà ra." Thanh Liên lạnh nhạt nói ra. "Tiên Tiên Thần Ma?" Một đám sinh linh tu sĩ không khỏi toàn thân chấn động, xưa nay chỉ nghe Tiên Tiên Thần Ma thần thông vô lượng, không muốn trong Đông Hải còn có một vị Tiên Tiên Thần Ma tọa chấn. "Xin hỏi chân nhân, như thế nào Tiên Tiên Thần Ma?" Có Đông Hải sinh linh mở miệng hỏi. "Tiên Tiên Thần Ma, chính là tuân theo số trời đúng thời cơ mà ra, có vô lượng công đức tới người, một khi hóa hình thì có thái ớt kim tiên đại hạnh, trong đó người nổi bật, càng là đắc chân đại la một đạo, sinh ra sen luân thần thông linh bảo, theo hầu vào khỏi tiên tiên đến, thần thông đạo hạnh không thể tự định giá." Một đám sinh linh ngay vậy, lập tức biến sắc, không muốn chính mình khổ tu vấn đạo không cửa. Nhưng mà, lại có sinh linh một khi xuất thế, thì có thái ớt kim tiên đạo quả, thậm chí có thể vào khỏi đại la một đạo, kèm thêm thần thông linh bảo hộ thân, thật sự là thiên đạo bất công. Thiên đạo bất công, bảo ta chờ sinh linh như thế nào vẫn đạo. Ngay vậy, Thanh Liên một phất ống tay áo, một đám sinh linh lập tức ngậm miệng không nói, nói, theo hầu một chuyện, đều có số trời mà định ra, ngươi đợi không được ồ nào. Số trời mờ mịt khó lường, tôi nói trước mắt một đám sinh linh tu sĩ, dù là Thanh Liên chờ Hồng Hoàng Tiên thần ma, cũng là không thể làm gì. Tu sĩ một đạo Vạn vật có linh, đều có thể tu hành, vào khỏi Đại La một cảnh, siêu thoát thiên địa trói buộc, nhảy ra âm dương ngũ hành, cùng Tiên Tiên Thần Ma đồng hành. Thanh Liên nhìn lướt qua chúng sinh linh, vừa rồi mở miệng nói ra. Hồng Hoang thế giới là Tiên Tiên Thần Ma thế giới, là thánh nhân thế giới, là hồng quân đạo tổ thế giới, mà không phải là Hồng Hoang sinh thế giới thần linh. Bình thường sinh linh muốn cùng Tiên Tiên Thần Ma sẽ bay, có thể nói khó chi lại khó. Bất nhập tiên tiên khế đến, sao biết tiên tiên con đường có gì huyền diệu? Trong lúc nhất thời, Thanh Liên hiện ra nguyên thần tăng nửa mâu lớn nhỏ cánh vân phía trên. Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang vờ quanh, rơi xuống nhiều đóa kim sắc hoa sen, theo tường vân cùng nhau diễn sinh. Tiên Tiên ngũ hành thần đồ treo cao không trung, hiện ra từng sợi ngũ hành vấn sáng, tại phương trưởng tiên đạo trùng quanh xoay quanh. Trong đạo thần quang chợt chợt, linh bảo diễn sinh, linh căn lừng lẫy, tiên tiên linh tuy càng là tùy ý có thể thấy được, đem phương trưởng tiên đạo phụ trợ ngũ quang tập sắc, chiếu vạn dạng hư không ánh bình minh bồ phát, vô số tu sĩ long nữ cùng đều lên địa, cũng không thể tục có thể so sánh. Một đám sinh linh xa, xa nhìn lại phương trưởng bên trong trí, không khỏi sợ hãi chí chút ít chấp liên diễn giải. Gặp vô số sinh linh tu sĩ thần sắc hàn hốt, thanh liên quanh thân đạo mình cùng một chỗ, một tia yếu ớt tiếng vang truyền ra, dư âm thật lâu chưa từng tan đi. Lập tức, một đám sinh linh toàn thân chấn động, giương phần mình thu liễm tâm thần, không dám đang trông xem thế nào Phương Trượng Tiên Đảo bên trong cảnh trí, một lòng nghe được thanh liên diễn giải. Thanh liên trong miệng nói chuyện, nói ra, nhất sinh nghị, nhị sinh tâm, tam sinh văn vật, vạn vật diễn âm dương dương, âm dương hóa ngũ hành. Năm đó hồng hoang thế giới thiên địa khai, tiên địa tiên tiên thần ma diễn sinh, có kỳ lần tam tộc xuất thế, 12 vạn 9600 nguyên thời gian. Trùng suy luân hồi, thiên đạo có mất, cho nên có thiên địa đại kiếp diễn sinh, tam tộc 10 không còn một, tiên viết Long Phượng đại kiếp. Lại kinh trăm triệu năm tính dưỡng, hồng hoang thế giới dần dần khôi phục ngày xưa sinh cơ, có tiên tiên thần mang ngộ đạo, viết thiên thời, ngày mai sổ, đúng thời cơ mà ra. Trong đó phi cẩm, tẩu thú, lân giác một loại, đều có thể đưa về yêu tộc bên trong, mà vu tộc thì là tiên tiên trọng khí diễn sinh mà ra. Vu yêu hai tộc không bàn mà hợp ý nhau số trời, vu hồng hoang thế giới hưng thịnh bắt đầu. Thanh Liên trực tiếp nói rõ, Chính mình được đông hải chúng sinh công phụng thì sẽ phù hộ đông hải trên đất không mất, cùng người khác sinh diễn giải diễn pháp, giáo hóa hải ngoại hàng tỷ sinh linh. Cho nên, mới có hôm nay diễn giải diễn pháp một chuyện, dạy bảo chúng sinh biết lễ tiết, hiểu luân lý, hành công đức, tích thiện duyên, ngày mai sổ, hiểu nhân quả, tránh tai họa. Ràng đến cao hứng chỗ, một đám sinh linh hô to trần nhân từ bi, đương được tứ hải sinh linh trùng tộc công phụng, tán thưởng thanh liên công đức vô lượng. Đương nhiên, tiên tiên ngũ hành ngũ một chỗ, một tiên tiên diễn sinh, như sợi như tờ, rơi vào chúng sinh trên người, đánh bóng đạo hạnh cơ. Suy diễn ngũ hành thần thông, lộ ra chân kinh pháp môn. Thiên có ngũ hành kim một thủy hòa thổ, tương sinh cũng tương khắc. Thanh Liên giảng chính là ngũ hành một đạo, Tôn Định Hải ngoại nhất mạch đạo hành lý niệm, trong đó lại có luyện khí sĩ pháp môn, tế luyện chứng đạo linh bảo chân kinh. Khiến cho không ít sinh linh mừng rỡ không thôi, và năm khổ tâm tìm đạo không có kết quả, không muốn hôm nay một khi cơ duyên đến, nghe được vô thượng đại đạo, ngày nào đó chưa hẳn không thể đạt chân thái ớt kim tiên một đạo, quả thực là vô thượng cơ duyên tạo hóa. Nghe thấy đạo giả, diễn phần mình thần sắc không đồng nhất, hoặc là cười to không thôi, hoặc là che mặt khóc rống, thậm chí bản thân cơ duyên nông cạn, chỉ ngộ thần thông pháp môn, không để ý tới đại đạo tiên đồ. Thanh Liên gặp chúng sinh thần thái không đồng nhất, không khỏi thầm than một tiếng, nói: "Ngũ hành một đạo, tuy nhiên cho là huyền môn chính tông, không biết làm sao, tứ hại sinh linh căn cơ bạc nhược yếu kém, không thể triệt để ngộ ra tiên thiên ngũ hành một đạo, các loại thần thông pháp môn cùng Hồng Hoang tu sĩ đại Hữu bất đồng." Hồng Hoang tu sĩ nhất mạch chú trọng căn cơ, hải ngoại tán tu nhất mạch thì là chú trọng thần thông, cả hai người có thể nói là chống đánh xuôi, kèn tuổi ngượng. Ngoảnh một cái hơn 1000 năm thời gian trôi qua, Hải ngoại một đám sinh linh đều có riêng phần mình đạo pháp thần thông truyền thừa, Thiên đạo có cảm giác thanh liên công đức, không chỉ có đánh xuống tí ti công đức huyền hoàng chi khí, hạ xuống phương trưởng tiên đạo bên trong. Công đức huyền hoàng chi khí. Thanh Liên mặt lộ vẻ kinh hỉ, thế ra tiên tiên ngũ hành thần đồ đem công đức huyền hoàng chi khí thu bắt đầu, lập tức tiên tiên ngũ hành thần đồ biến đổi, kim chói, huyền diệu tràn ra, như là một kiện tiên tiên linh bảo, tiên tiên pháp tác diễn sinh mà ra. Thời gian vừa đến, Thanh Liên diễn giải trầm dực, há miệng nói ra, lần này diễn giải trầm dực, bọn ngươi nhất định phải cực kỳ tu hành, các không thể sinh ra thị phi nhân quả. Bọn ngươi tự hành tán đi a. Nghe được lời ấy, một đám sinh linh tu sĩ ngay ngắn hướng hướng về thanh liên hành lễ, chân nhân đất nước, chúng ta tứ hải sinh linh ai cũng dám quên, chúc chân nhân thánh thọ vô cương Không đợi đến đây sinh linh từng cái rời đi, chỉ thấy thanh liên quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lẽ lên, đưa tới một đoá tường vân, thẳng đến tây hải trên đất mà đi, thần sắc bên trong mơ hồ lộ ra một tia lệnh như băng, Hiển nhiên là có chuyện quan trọng sinh ra.